chương ba trăm sáu mươi ba cứu hộ pháp p h á t lực chương ba trăm sáu mươi ba cứu hộ pháp p h á t lực tôi hiểu sợ hãi chính mình đạo quá kỹ càng quay đầu lại đánh bậy đánh bại đ o á n đúng làm sao bây giờ đánh quá thuận lợi liền sẽ sinh ra ỉ lại cảm giác đ ố i tiểu v về sau trưởng thành không phải một chuyện tốt cho nên tôi hiểu liền tùy tiện nói mọi một câu là người đều nghe không hiểu lời nói để tiểu v mình suy nghĩ lui đi tiểu v quả nhiên chân mày cao lại hiểu ca lời nói này có chút thâm ảo làm sao liền nghe không hiểu đâu hắn hay là kế tiếp theo truy hỏi hiểu ca đây là ý gì ngươi có thể cụ thể giải thích một chút sao tôi hiểu trong lòng tự đủ ta nếu là biết có ý tứ gì kia còn có thể nói với ngươi sao chỉ nghe tôi hiểu lắc lư nói chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút một cái đi r ừ n g nhất định phải có ý nghĩ của mình ta nói với ngươi đều vô dụng còn phải dựa vào ngươi mình nghĩ cái khác đồng đội cũng không d á m tiếp chủ yếu bọn hắn cũng không hiểu hiểu ca rốt cuộc là ý gì sợ mới mở miệng liền bại lộ trình độ của mình chỉ cần không nói lời nào liền có thể giả vợ như mình là cao thủ đã lĩnh n g ộ hiểu ca là có ý gì chỉ có tiểu vê một người không rõ m à thôi sau đó tập thể khinh bị tiểu vê liền tốt tiểu vê quả nhiên không có có ý tốt hỏi lại hiểu ca rõ ràng chính là vì rèn luyệt hắn nếu là lại kế tiếp theo hỏi lời nói rõ ràng liền có chút không lên nói hay là phải dựa vào chính mình thế là tiểu vê không nói lời nào toàn bộ chiến đội mịt rổ phồn bên trong ngươi đều có thể cảm giác yên tĩnh không ít tôi hiểu trực tiếp bật cười tiểu vê giống như bị hắn chỉnh tư tưởng có chút vấn đề bởi như vậy cũng tốt tình hắn một mực tại đâm l ư n g ta coi như bởi vì tư tưởng xảy ra vấn đề trình độ nhất định ảnh hưởng hắn phát huy cũng không phải vấn đề rất nghiêm trọng tôi hiểu cũng không tin tưởng ván này tranh tài có thể thua thua tranh tài ngươi tính một chút chỉ là thua tranh tài cho tiền còn có thua tranh tài cũng không có khả năng một lần bất tử khẳng định phải bị đánh băng mới có thể thua hoặc là bị người ta một đợt lật bản người vẫn là phải chết lại thêm cho nhiệm vụ này còn nói muốn thưởng ba mươi triệu trận này thật thua hệ thống ít nhất phải thiếu bốn mươi triệu cho t ô hiểu liền hệ thống cái này nước tiểu tính khẳng định là rất không có khả năng thua là không có khả năng v h u a tiếp xuống tô hiểu mục tiêu chính là để cho mình thoải mái một chút tranh tài kế tiếp theo đang tiến hành đã cầm tới đầu người lụ xị ẩn đối diện gặng t ợ lại đánh lên liền càng thêm p h i sức dù sao mới vừa rồi bị đơn giết một lần cái này trò chơi nhiều khi chính là như thế người o n l i n e bên trên cái chăn giết một lần lời nói lại đến tuyến liền sẽ trở nên rất khó đánh cái này cũng coi là bình thường thao tác đi tôi hiểu cũng không có h ạ m súc một mực tại áp chế bên trong như vậy có chỗ tốt ép quá hung m ánh có thể câu dẫn đối diện đi r ừ n g tới hai cái đánh một cái luôn có cơ hội có thể đánh thẳng a hơn nữa còn có một điểm nếu là đi rừng không đến ngươi liền mau về nhà đ ừ n g o n l i n e bên trên giày v ò khốn khổ tôi hiểu ghét nhất loại kia tàn huyết o n l i n e bên trên giày v ò khốn khổ người đều điểm này máu còn không đi đây không phải nói do nghĩ đưa sao tôi hiểu một mực tại k h ô n g chế thương tổn của mình đang áp chế đối diện hp về sau liền không thế nào đánh cũng may lờ cờ cờ chiến đội bên trên ơ n cũng đều tương đối vững vàng chủ yếu vẫn là cùng chiến đội phong cách có nhất định quan hệ tàn huyết không thích hợp thời điểm liền mau về nhà tình nguyện thua thiệt bình tuyến thua thiệt lớp mạng cái này liền để tôi hiểu tương đối hài lòng ngươi nói ngươi ổn điểm tốt bao nhiêu thua thiệt là thua thiệt một điểm tối thiểu nhất người không có việc gì sẽ không chết ta còn có một chút để tôi hiểu là tương đối hài lòng trận đấu này đánh tới cho đến trước mắt cũng liền cầm một cái đầu mà thôi chủ yếu vẫn là tay không có run cái này liền rất dễ chịu dựa theo cái này tiết tấu số giới sẽ không thua thiệt quá nhiều nói tóm lại hợp lý liền tốt vẫn có thể tiếp nhận đánh lui gẳng tỡ lạ t ô hiểu ăn tầng một lớp mạ về sau cũng về nhà đổi mới trang bị đi trở về về sau lại là một phen đầu đà gặp thợ l à đối mặt t ô hiểu thời điểm thật sự là không có biện pháp nào anh hùng đánh không lại chủ yếu hắn cái thùng trên cơ bản hơi hướng phía trước thả một điểm liền sẽ bị điểm rơi t ô hiểu luôn có thể trước hắn một bước điểm tại thùng bên trên cái này liền tương đối khó chịu hắn đã có chút bị đánh tâm tính bất ổn vậy là hiệu thượng tuyến còn không có dây r ụ a một hồi đâu t ô hiểu tranh thủ thời gian giao mình đại chiêu lại nắm lấy cơ hội quét đi lên xem ra cái này đại chiêu phóng thích thời cơ không có bất kỳ cái gì m a bệnh tinh chuẩn có thể đánh tại gặng tợ lạ trên thân xem ra hình tượng hiệu quả vẫn tương đối mạnh bất quá t ô h i ệ u lần này đối tổn thương tính toán muốn càng thêm tinh chuẩn một chút hắn hoàn toàn có thể chắc chắn lần này sẽ không xảy ra ngoài ý mớn đại chiêu liền xem như đánh đầy cũng quét bất tử quả nhiên cùng t ô h i ệ u đoán không sai bị lắm lần này gặng tợ lạ học thông minh mặc dù không có thoáng hiện bất quá hắn ăn một miếng quýt trực tiếp đem hv còn nhấc lên một chút kỳ thật coi như không ăn lời nói tổn thương cũng là không đủ bất quá có chút hoảng liền tranh thủ thời gian cho mình ngồi máu t ô hiểu bên này cũng thật hài lòng, liền tình hắn không đụng tới cái này gặng tợ lạ chắc hẳn gặng tợ lạ lại phải về nhà mình không có cơ hội nhìn bề ngoài người ta còn tưởng rằng tôi hiểu khẳng định khí một so đâu làm sao mỗi lần đều là cái dạng này kém một chút huyết năng đánh giết nhưng lại đánh giết không xong đây cũng quá khí đi tôi hiểu trận đấu này v ậ t khí còn giống như là kém một chút thật tình không biết hết thảy đều tại trong khống chế cái gì gọi là cao thủ nhà thao túng tranh tài s u thế mới gọi cao thủ tôi hiểu cảm giác mình bây giờ nho nhỏ thao túng một chút hẳn là không có vấn đề gì ai ngờ ngay tại gẳng cợ lạ sắp đến tháp dưới thời điểm đột nhiên từ bức tường bên này một cái rổ r i ấ c ngủ bọt khí phiêu quá khứ tinh chuẩn trúng đích cái này gẳng cợ lạ là... a đủ đừng nói đối diện bên trên đơn bị giật mình chính tôi hiểu đều bị giật mình trầm mặc lúc nào đến ta mẹ nó một hồi không nhìn tiểu địa đồ người liền sở quà đến, đến rồi vừa rồi đánh lên thời điểm tôi hiểu thật đúng là không để ý tới nhìn tiểu địa đồ lấy hắn đen sắt thao tác trình độ liền không thể lý giải có tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đoàn thời điểm thậm chí đều có thể cắt bình phong đến cùng là thế nào làm được t ô hiểu càng không nghĩ đến trâm mặc cái này cầu vật chơi cái rổ còn có thể đến chi viện cái này một đem tranh tài đối diện cố ý nhằm vào một chút hắn gạ lì ồ căn bản cũng không có thả ra cái này anh hùng tới lúc ấy tôi hiểu còn tại tâm lý âm thầm gọi tốt một chút đâu ai ngờ cầm r ổ hắn đồng dạng hay là bất a n điểm càng chết là cái này b ọ t khí còn trúng đích gặng tợn lạ rổ cái này b ọ t khí ngươi nếu là đường đường chính chính thả kỳ thật khoảng cách rất ngắn bất quá thông qua bức tường lời nói xuyên tường thời điểm có thể dài hơn khoảng cách bức tường càng dài cái này bọn khí đánh liền càng xa cũng coi là cái rất có ý tứ máy chơi game chế trâm mặc cái này e thả liền rất tốt, Là, là đem chương ô n lên g qua đ ba trăm sáu mươi bốn thiểu v ngư ngộ chương ba trăm sáu mươi bốn thiểu v ngư ngộ đem thiểu v cái này tả hộ pháp cho đội u tôi hiểu không có cân nhắc đến chẩn mặc cái này hữu hộ pháp tồn tại chủ yếu trầm mặc ngay từ đầu tại trung lộ đối tuyến đánh t r u n g quy t r u n g cụ cũng không có gì dị thường hành vi để tô h i ể u đều không thế nào chú ý hắn không tự chủ bông lòng cảnh giác hay là chủ quan nha d ù cái này bậc khí giấc ngủ thời gian hay là thật dài đầy đủ tô h i ể u đi lên thu hoạch mà lại đừng quên kỳ thật kỹ năng này cũng là có thương tổn nhất là mang vọng âm lủ ẩn hiệu quả cầm một chút cũng rất đau chỉ bất quá nó、no、k h ô n g chế hiệu quả quá mạnh để mọi người đối kỹ năng này có cố hữu ấn tượng Mẫu c h ố t n g ư h i n ế u là m ộ t chút có tôi h hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu t ò n l i ề n đ á n h thừa như vậy m ộ t đ i ể m c u ố i cùng m á u tôi hiểu đoán c h ừ n g m ộ tôi h m ể u tôi hiểu t ô n h i m ộ t chút sự tôi n h t hiểu t ạ i nghĩ t r ầ m mặc gờ gờ g i ờ t ớ i k h o ả n g c á c h có đủ hay không đụng p h ả i cái n à y g c n g tợ là t h ờ i đ i ể m tôi m i ể u tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu t ô n hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu n g ư ờ i nó không có ý muốn để đầu người Trầm mặc để đầu người cũng không mặc dù hắn một trong đó đơn pháp sư cũng là cần đầu người nhưng ai bảo hắn không có hiểu kc đâu đầu người phải làm cho cho có năng lực hơn người cái này không có gì m ắ bệnh tôi hiểu là thật không có biện pháp g ặ n gỡ l à bị cáo tại kêu bên trong gác g a o hắn không cầm cũng được cầm cái này nếu là quay đầu lời nói hoàn toàn không có cách nào giải thích hơn nữa còn gặp phải vi quy đi lên một chút bình a dưng dưng nhận lấy đầu người tôi hiểu trận đấu này trước mắt hai mươi không ngừng đang an ủi mình còn tốt kỳ thật thật còn tốt cũng liền bị chi phối hộ pháp riêng phần mình ảnh hưởng một đợt mà thôi tiếp xuống hẳn là cũng không có cái gì đại sự đi cái này xóm chết về sau gặp gỡ lại chết hai lần hay là đối mặt lù xỉ ẩn thật liền có chút không dễ chơi mà lại một huyết tháp bị tô hiệu đều cho thoái thác hắn cái này chết hai lần ở giữa còn có một lần không có chết thế nhưng là tàn huyết về nhà cũng đồng dạng bị tô hiệu ăn một đống lớn lớp mạ n g lần này lại chết không có hẻm núi tiên phong tình hô dưới một huyết tháp đều bị tô hiệu cho cầm xuống dưới tiểu v bên kia đem hẻm núi tiên phong đặt ở trung lộ trung lộ tháp không có thoái thác xem như để trầm mặc miễn cưỡng ăn hai cái lớp mạ mà tiểu v trận đấu này xem ra đánh tương đương sinh động một mực xâm lấn đối diện ra khu mà lại chính là đuổi theo đối diện ly xin đánh phát hiện ly xin vị trí về sau, ta liền cứng rắn đi bình thường ở trong trận đấu hai bên đi rừng nhiều khi đều là đang tiến hành trao đổi t h như nói nhìn ngươi đi lên đường bắt người thời điểm ta bên này cảm giác cơ hội phù hợp liền tranh thủ thời gian đem l o n g cho khống hoặc là ngươi đang đánh l o n g thời điểm ta xem một chút hẻm núi tiên phong có cơ hội hay không còn có chính là căn cứ đối diện đi rừng lộ tuyến đến p h ẳ n giã tiến hành một chút trao đổi nhưng tiểu vê đột nhiên không ha ha sai thuốc gì bắt đầu cứng rắn gây sự chính là đuổi theo ngươi ly xin đánh nhìn thấy ngươi ly xin vị trí về sau dù là ta vị trí cách ngươi còn có nhất định khoảng cách đâu cũng được n g n h ô n g quá khứ cũng không sợ đối diện có người chi viện nói thật hắn cái này trang bị đánh đối diện hai cái hẳn là không vấn đề gì mà lại nhà mình bên này đều là ưu thế cũng không nhất định chi viện liền so đối diện chậm tại tiểu v lại đánh giết một lần l i x i n về sau trầm mặc cái này bình thường tương đối thích đ ố i tiểu v ra hỏa cũng nhìn không được mở miệng khích lệ lên a đủ tiểu v ngươi hôm nay có phải là đất thuốc làm sao mạnh như vậy rõ ràng có thể nhìn ra tiểu v cái này mãnh cũng không phải là trang bị dẫn trước đưa đến cái này chẳng qua là một phương diện nguyên nhân mà thôi cảm giác hay là tâm tính cùng tư tưởng phát sinh tương đối lớn biến hóa tiểu v cơ đạt ý vừa rồi hiểu ca một phen để ta nghĩ rõ ràng trước kia ta luôn muốn để đồng đội cảm nhận được ta tồn tại bọn hắn tốt o n l i n e bên trên có thể b ô n g ra đánh để đối thủ không cảm giác được ta tồn tại bởi như vậy lời nói vị trí của ta ở nấp có thể gặng xuất quỷ nhập thần bình thường đi rừng đều là cái này mạch suy nghĩ nhưng h i ể u ca lại làm cho ta phương pháp trái ngược ta đột nhiên minh bạch trong đó thâm ý tại có ưu thế tình hùng dưới cầm cái cường thế đi rừng còn cái kia mạch suy nghĩ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chẳng b ă n g để đối thủ một mực biết ta ở đâu cho nên ta vẫn đuổi theo đối diện đi rừng đánh mà lại bởi như vậy lời nói đồng đội bên kia ta mặc dù không có chiếu c ầ đến nhưng đồng đội cũng không có việc gì hiểu ca ta nói có đạo lý sao tôi hiểu nhưng thật ra là một b ư ớ c n g ư ờ i mẹ nó sao có thể hướng phương diện này nghĩ đâu cũng đích thật là một nhân tài không sai tư duy phát tán năng lực vẫn là tương đối có thể quản hắn là thế nào nghĩ đến phương diện này đây này dù sao cùng mình cũng không quan hệ ngược lại tiểu v như t h ế đánh tôi hiểu cảm giác hay là rất tốt tối thiểu nhất hắn sẽ không hung hăng đến lên đường chứng minh mình lắc lư hay là có nhất định hiệu quả phải làm cho tiểu v cho là mình là đúng đồng thời kiên trì tôi hiểu liền dùng vui mừng khẩu khí nói không sai tiểu vê ngộ tiểu v đạt được hiểu ca khẳng định vẫn là tương đối vui vẻ nói do hắn trẻ nhỏ dễ dạy người vẫn là tương đối cơ linh so á bảo cái k i a liếm cầu mạnh hơn thế là tiểu v tại bắt lấy đối diện ly sinh giết trên đường càng chạy càng xa để đối diện đi rừng liền tương đương khó chịu cờ tờ đi rừng cũng coi là một vị kinh nghiệm lão đạo tuyển thủ cho tới bây giờ liền chưa thấy qua chơi như vậy trò chơi giá khu không có cách nào đi ô lạc ngay tại hắn giá khu chờ lấy đâu xâm lấn hắn không có lá gác kia bởi như vậy lời nói cái này khiến ly sinh liền rất bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào tìm vật may chủ yếu cờ gờ tầm mắt bởi vì ưu thế nguyên nhân p ả i không tương đối tốt cho nên ly s i n khai động tỷ lệ lớn sẽ bị phát hiện bên này hắn mới đến cua đồng vị trí quy đi lên còn không có bình á hai lần tiểu v lại tới ly sinh trong lòng quả thực là không ngừng tiêu khổ trong lòng tự đủ con hàng này quả thực cái mũi so gào trời khuyển con linh cũng không biết nơi nào có mắt hắn một cái ly sinh không có cách nào mang quét xem phụ trợ bây giờ còn chưa pháp tới giúp hắn ven đường bởi vì đợt thứ nhất bị tiểu v cầm một máu hiện tại áp lực cũng không tiểu nhìn thấy ố lạp mở đại sung đi lên còn có thể làm sao đâu chỉ có thể tranh thủ thời gian sờ mắt chạy trốn hắn trên người bây giờ còn không có thoáng li xin chạy trốn vị trí tại t ô hiểu phóng xạ phạm vi bên trong tiểu vê tranh thủ thời gian hô nhanh hiệu ca có đầu người t ô hiểu nghe xong nháy mắt run một cái À đủ nơi nào có đầu người ta phải tranh thủ thời gian chạy không thể để cho người kia tiếp cận ta xem xét tiểu địa đồ t ô hiểu có chút khó chịu cái này li xin có phải hay không thạch nhạc trí vậy mà hướng hắn bên này chạy hắn hẳn là sớm một chút nhìn tiểu địa đồ lúc đầu coi là thành công chỉ điểm tiểu v ê một đợt ai bên năm chương ba trăm sáu mươi lăm nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng chương ba trăm sáu mươi lăm nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng li s i n cũng không có cách hắn cái kia vị trí chỉ có thể hướng phía trước sờ mắt đến tránh tiểu vê dịu là không có cách nào qua tường cũng không có thời gian lại cho hắn hướng bên tường tới gần đây là chuyện không thể nào hơn nữa còn có một điểm tô hiểu đoán không lầm cái này li s i n đích thật là có chút thạch nhạc trí hiện tại mở mắt nhắm mắt cảm giác trước mặt mình đều là ồ l ạ p cái bóng tâm lý đều là ngươi mắt bên trong đều là ngươi toàn thế giới đều là ngươi ngươi cũng có chút bị đánh hoảng hốt căn bản cũng không biết mình đang làm gì chính là bản năng muốn chạy m ạ thôi thật tình không biết trước có sói sau có hổ còn có cái tô hiểu đang chờ hắn đâu bởi như vậy lời nói Đích từ h h ậ t là k ô n cái này đầu người bắt đầu tôi hiểu liền không nói lời nói cũng không nghĩ cái gì chỉ điểm người khác mình còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu giống như càng chỉ điểm càng sẽ xảy ra chuyện hiện tại ván này trò chơi đã xảy ra vấn đề tiểu vê chính là cái chứng minh tốt nhất tôi hiểu tùy tiện chỉ điểm cái gì giống như cuối cùng đều sẽ phản p h ệ đến trên người mình bởi như vậy lời nói vẫn là t ô i đi ngậm miệng tốt lựa chọn tốt nhất đánh tới mức này giá khu tiết tấu hoàn toàn không có đối cờ tờ đến nói đã là chuyện rất khó nghĩ lật bàn xem ra rất không có khả năng trừ phi đánh đoàn thời điểm cờ gờ bên này ba cái xê vị ít nhất hai cái chết bất đắc kỳ tử cơ hồ chính là đẻ lên đánh tôi hiểu một người không chút kiên kỵ mang đến đồng đội cũng đều mạo xưng điểm phát huy tác dụng của mình cuối cùng một đợt đại long đoàn thời điểm quen thuộc loại kia tay run cảm giác xuất hiện đương nhiên cái này một đem hẳn là thời cơ không quá thành thục có đầu người đích sắc không tốt cầm tôi hiểu nơi tay run cái kia đòn o chiến cũng liền thu cái tam sát mà thôi một trận tranh tài nhanh lúc kết thúc trên thân hết t h ể sáu người đầu xem ra cũng không ít bất quá lấy mọi người thứ tôi hiểu tiêu chuẩn trận này lụ sỉ ẩn đánh cũng rất tốt chính là giết khả năng còn chưa đủ nhiều xem ra cũng không đủ thoải mái đối tôi hiểu đến nói đây là một chuyện tốt sáu người đầu còn tại còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong xuất ra lụ sỉ ẩn cái này anh hùng ngươi còn muốn không bắt người đâu sao cái kia cũng không có khả năng có thể k h ô n g chế tại mười cái trong vòng còn tính là có thể xem ra hệ thống cũng không có phát rộ đại đa số tình huống dưới vẫn là để chính tô i h i ể u tự do phát huy đương nhiên trận đấu này mở và tờ hẳn là cho tiểu v tô i h i ể u số liệu đích thật là tốt hơn một lần không chết xem ra chính là dễ chịu cờ giờ a không phải bình thường hảo nhưng tiểu v trận đấu này tồn tại cảm kia thật không phải bình thường mạnh cơ hồ đem đối diện giã khu cho đập nát cờ tờ đi rừng thật sự là đánh ra nghề nghiệp kiếp sống sỉ nhục một trận chiến sau trận đấu xem xét c h u y ể n vận cái này ly xin cũng không biết đánh có hay bốn nghìn tổn thương đánh long cái này xong đánh xong về sau liền có thể trực tiếp một đợt cũng không cần đi tốn sức đánh đại long tại đi trung lộ một đợt quá trình bên trong hệ thống ra thanh âm nghe còn giống như rất vui mừng hớn hở dáng vẻ chỉ nghe hắn nói tốc chủ ngươi xem một chút ngươi làm sao cầm cái l ũ sỉ ẩn cũng có thể thắng cũng quá mạnh đi tôi hiểu xin hỏi một chút làm sao che đậy hệ thống ta mẹ nó nghĩ che đậy cái này cầu v ậ t làm sao thắng chính ngươi tâm ly không có điểm số sao còn không có cùng t ô hiểu nói chuyện đâu hệ thống cái này cầu vật lại bắt đầu chỉ nghe nó mở miệng liền nói túc chủ đặc thù ban thưởng đã cấp cho mời ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra và nhận tôi hiểu mẹ nó ngươi cũng quá nóng vội đi trận đấu này còn không có kết thúc đâu ngươi liền bắt đầu rồi hiện tại ngay cả cái quá trình đều không đi sao chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng thế giới song song bốn sao ca khúc chậm rãi thích ngươi chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng tinh giới du lịch thần anh hùng tinh thông thẻ chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng ngoại n ữ tinh thông t ẻ m phía trước hai cái đều là thường quy ban thưởng bình mới rượu cũ cái c h ủ loại kia ca là dễ uống Đi, c anh coi đ hùng, hùng hồ i ể u vẫn t đầy đủ thi đấu lời nói như vậy hắn đồng dạng hay là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đợi này là không có vấn đề gì cũng coi là cho mình nhiều một chút bảo hộ đi duy nhất ngoài ý muốn chính là vì sao tăng cường chính là bạt cái này anh hùng liền rất kỳ quái mặc dù hệ thống cho anh hùng tinh thông không hề chỉ giới hạn tại bên trên đơn anh hùng còn có giả sổ ly xin cùng với đâu nhưng tôi hiểu tổng kết một cái đặc điểm đều là tương đối tú cái chủng loại kia anh hùng thao tác hạn mức cao nhất rất cao cái này b ạ t liền một tiêu chuẩn phụ trợ anh hùng thật đúng là không nhìn ra có cái gì rất lớn thao tác không gian nói tóm lại so mấy cái kia anh hùng hay là kém một chút không rõ vì sao lại cho cái này b a n thưởng trước đó tôi hiểu suy đoán cũng lập tức bị đổi nào cho là mình tìm được quy luật trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy bất kể như thế nào cho liền muốn thôi cũng không phải chuyện gì xấu dù sao trước giữ lại dùng khỏi phải là chuyện của ta bặt cái này anh hùng tô hiểu cũng không cách nào tuyển trừ phi ngày nào đi đánh phụ trợ cái thứ ba đại khái có thể nhìn ra là cái gì ban thường tô hiểu hay là ấn mở nhìn một chút ngoại ngữ tinh thông t h ể giới thiệu túc chủ tại sử dụng nên tinh thông t h ể về sau nhưng thuần thục nắm giữ tiếng anh tiếng pháp tiếng đức tiếng nga tây ngữ tiếng latin tiếng hàn tiếng nhật cùng thế giới chủ lưu ngoại ngữ tôi hiểu sau khi xem cảm thấy vật này cường đại quả nhiên là hệ thống gia đồ vật chính là ngữ bức tôi hiểu lúc này không thể không cảm thắn học cái một môn ngoại ngữ đến tinh thông tình trạng đều rất không dễ dàng rất nhiều hay là đại học chuyên môn học ngoại ngữ chuyên nghiệp có thể thấy được tốn hao bao nhiêu thời gian ở phía trên có thể nắm giữ hai mươi ba ngoài cửa ngữ kia thật làng lưu bức đại thần nhân vật tại trong cái xã hội này làm sao hôn cũng sẽ không kém người ta sẽ cho ra xứng đôi ngươi năng lực đánh ngộ người giống tôi hiểu cái này quả thực đã vô địch trên thế giới bình thường ngoại ngữ tôi hiểu hẳn là đều có thể nắm giữ so h ọ c còn vô cùng mặc dù nói không có cái gì tác dụng quá lớn bất quá cũng coi là tăng cường mình đi tranh ô i hiểu đ tài kết thúc về sau cỡ tờ chiến đội bên kia toàn đội cơ hồ đều mặt sám như cho nói thật có chút bị đánh mất bức lần trước thua còn cảm thấy k h ô n g phục là mình không có xử lý tốt cho phỉ ồ giả cất cánh cơ hội lần này lại bị đánh nổ thoạt nhìn không có lần trước bị linh phong thảm như vậy trên thực tế cũng không khá hơn chút nào bởi vì lần này sẽ không tô hiểu phát lực đánh nổ b ọ n chúng mà là đi rừng bị x n g bạo trở lại phòng nghỉ bên trong tô hiểu thở dài m ộ t hơi đặc biệt là nhìn thấy mở vở tờ cho tiểu vê thời điểm t ô hiểu càng là vui vẻ không thôi rất tốt lần này đèn chiếu cuối cùng không tại trên người của ta vẫn tương đối vui vẻ chủ yếu là cảm giác áp lực tương đối tiểu trước kia mỗi lần trở lại phòng nghỉ bên trong phòng nghỉ trên màn hình cũng tại đặt vào tranh tài hình tượng giải thích nói cái gì cũng là có thể nghe được liền cùng phổ thông người xem nhìn đồng dạng trở về thời điểm đúng lúc là giải thích tại phân tích tổng kết câu mỗi lần lúc này tôi hiểu liền sẽ rất xấu hổ bởi vì đều tại thổi hắn mà lại là loại kia rất không có đạo lý thổi lần này xuống tới phát hiện đều tại khen tiểu v đánh tốt ngươi xem một chút hay là có khác biệt còn có lần này sau trận đấu phỏng vấn cũng là tiểu v bên trên cái này liền rất dễ chịu có thể để cho tôi hiểu tiết kiệm không ít sự tình nói lên tiếp nhận phỏng vấn hắn đã cảm thấy rất khó chịu đây là khảo nghiệm ai ngờ còn không có cao hứng hai giây đâu phùng dũng liền nói t ô hiểu người đi tiếp thu tiếng anh lưu phỏng vấn a bảo hàn văn lưu bên kia người đi tôi hiểu kém chút quên đi còn có nước ngoài truyền thông phỏng vấn trên cơ bản mỗi cái thi đấu khu bên kia đều phải có sau trận đấu phỏng vấn phỏng vấn thắng lợi cái kia đội ngũ trên cơ bản một cái chiến đội người đều phải xuất động mà lại đột nhiên nghĩ đến có lẽ mình có thể thí nghiệm một chút lấy được năng lực mới có thể không mang phiên dịch bên trên năm tiểu vê bên kia sau khi lên n à i phỏng vấn vẫn là tiểu tân vị này chính là quan phương bài diện loại này thế giới thi đấu cũng không có thể thiếu nàng hôm nay tiểu tân xuyên một kiện thanh hoa s ư n xám xem ra rất ưu nhã đem thân thể hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn tại loại này thế giới thi đấu bên trên trong nước người nữ chủ trì cũng không biết là lúc nào lưu hành tương đối thích mặc sườn s á m đến hiện ra một chút trong nước văn hóa sườn s á m cũng đích sắc rất đẹp thích hợp vóc người đẹp người người xem một chút tiểu v căn bản cũng không dám nhìn tiểu tân cái kia nhìn không chớp mắt đứng đắn bộ dáng liền biết hôm nay tiểu tân là đẹp cỡ nào chúc mừng cờ gờ g chiến đội cầm x u ố n g hôm nay trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi đồng thời tiểu v cũng cầm ứng, hiện tại tâm tình thế nào tiểu v cầm ống nói lên bình tĩnh nói có thể cầm tới mở vờ, vờ, vờ vẫn tương đối vui v ẻ bất quá càng quan trọng hay là tranh tài ta cảm thấy thắng tranh tài mới là trọng yếu nhất những người này vinh dự không đáng giá nhắc tới người xem một chút cái gì gọi là d ọ t nước không l ọ t tiểu vê câu trả lời này quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc h o xem ra tiểu vê vẫn tương đối đoàn đội đối đoàn đội thắng lợi tương đối coi trọng tiểu vê nói tiếp chủ yếu vẫn là bị hiểu ca cho hưng đúc tiểu tân lập tức mắt sáng rực lên nàng liền tốt cái này miệng tiểu vê đi lên liền cho nàng cả bên trên thế là liền truy vấn à xin h ỏ i trong này có cái gì tầm sâu cố sự sao liền bình thường tại đoàn đội bên trong hiểu ca người này liền tương đối vô tư tương đối đoàn đội hắn không phải loại kia truy cầu người số liệu người mờ vờ tờ vật này ta đoán chừng hiệu ca đã sớm không quan tâm ngươi tin hay không hắn nhìn thấy ta cầm cái này mờ vờ tờ so chính hắn cầm cao hứng nghe tới tiểu vê như thế khen tố h i ể u không biết vì sao tiểu tân nghe liền dễ chịu chỉ nghe nàng mở miệng nói ra như vậy chúng ta còn muốn hỏi một chút trước đó thế giới thi đấu mới bắt đầu thời điểm tình trạng của ngươi cũng không tính rất tốt hôm nay trận đấu này lại đánh rất chói sáng xin hỏi là thế nào điều chỉnh xong cái này đi liền bình thường nhiều h u n luyện thôi trước đó hai liên tiếp bại thời điểm tất cả mọi người rất sốt ruột nghĩ đến luyện nhiều nhiều đánh nắm tay cảm giác cho tìm trở về tiểu vê bên này nói đến đều không ngừng bất quá trận đấu này đi có thể đánh thật nhiều thua thiệt hiệu ca ta tiền kỳ hai người đầu đều là tại hiệu ca chỉ huy giới cầm tới cái kêu ý thức ta nói cho ngươi lão vô địch lúc này tiểu vê có điểm giống một đầu giới t u ổ i liếm c ầ u nhưng là mọi người nghe lại không cảm thấy xấu hổ còn trách có ý tứ hiện tại nhìn gờ gờ những người khác phỏng vấn so nhìn tô hiệu phỏng vấn có ý tứ nhiều chính là tiểu tân bên này có chút vất vả phải chú ý thời gian quản lý cái này tiểu vê có chút nói nhiều trả lời nhiều lắm phỏng vấn đều là có thời gian hạn chế bởi vì đợi một chút còn có trận tiếp theo tiểu tổ thi đấu đâu những tuyển thủ khác đều là không nói nhiều để người chủ trì s ấ t ruột bởi vì loại kia phỏng vấn quá xấu hổ hiệu quả cũng không tốt người ta xem ra còn cảm thấy ngươi người chủ trì này không được gặp được lời nói quá nhiều a cũng rất phiền cũng may tô hiểu bên này đang tiếp thụ tiếng anh lưu phỏng vấn phỏng vấn đều là đồng thời tiến hành tại khác biệt sân bãi nếu như bị tô hiểu nghe tới tiểu v cuộc phỏng vấn này đoán chừng thực sự chính tay đâm đội hữu của ta tiếng anh lưu phỏng vấn thời điểm tô hiểu tương đối tự tin biểu thị khỏi phải p h i ê n dịch mình bên trên là được chủ yếu vẫn là vì kiểm tra một chút cảm giác tôi hiểu cũng không sợ sẽ lật xe hẳn là không vấn đề gì hệ thống ban thưởng đồ vật luôn luôn đáng tin cậy cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề sẽ không có sự tình chủ yếu cuộc phỏng vấn này chính là cho nước ngoài bên kia người xem nhìn trong nước người xem cũng không nhìn thấy tôi hiểu nói thẳng tiếng anh không quan trọng nếu là trong nước người xem cũng nhìn cuộc phỏng vấn này vậy thì phải muốn phiên dịch phiên dịch không chỉ là cho người phiên dịch còn phải cho người xem phiên dịch không phải n g ư ờ i lốp bốp nói một đồng lớn trong nước người xem có mấy cái có thể nghe hiểu hứng thú bừng bừng nhìn n g ư ờ i tiếp nhận phỏng vấn kết quả cái gì đều nghe không hiểu chẳng phải là làm người rất đau đớn bất quá loại kia phỏng vấn đoán chừng phải tổng quyết tái đoạt giải quán quân sân khấu bên trên đi tiếp nhận tiếng anh lưu người chủ trì phỏng vấn cảm giác tốt hơn nhiều hỏi vấn đề khuynh hướng trò chơi bản thân mà lại hơi chuyên nghiệp điểm chỉ có thể nói tiểu tân bên kia phương hướng khác biệt phỏng vấn kết thúc về sau liền phải về phòng nghỉ xem so tài còn phải cùng hai trận tranh tài kết thúc mới có bọn hắn tôi hiểu không biết là hắn tiếp nhận phỏng vấn cái video này rất nhanh liền xuất hiện tại trên mạng bản thân cuộc phỏng vấn này mọi người tốt không chú ý nhưng t ô hiểu toàn bộ hành trình tiếng anh đối đáp trôi chạy lập tức liền gây nên mọi người chú ý ai cũng không nghĩ tới t ô hiểu còn có trình độ này tiếng anh trong lúc nhất thời tô hiểu trên thân quan điểm lần nữa gia tăng Cho chơi đánh t ố t người lớn lên đẹp trai có tài hoa có thể sáng tác bài hát còn có quyết đoán tại mỹ nầu gặp được thời điểm nguy hiểm đứng ra mang thương mang bệnh cứu vớt chiến đội hiện tại phát hiện sẽ còn tiếng anh liền cảm giác thêm điểm hạng rất nhiều tổng hợp cùng một chỗ thỏa thỏa chất lượng tốt thần tượng nha năm mọi người xem x o n g sớm nghỉ ngơi một chút nhớ được đặt mua bỏ phiếu ủng hộ nhà chương ba trăm sáu mươi bảy ta bạt cái kia bên trong kém chương ba trăm sáu mươi bảy ta bạt cái kia bên trong kém a đủ mạnh a hiểu ca tiếng anh ngươi đều sẽ tại r ở l phòng nghỉ n g về sau, mọi trắc nghiệm dùng k n tuyển thủ i bên trong ngươi có thể đem tiếng anh nói rất không tệ vẫn tương đối nhìn thấy dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia trình độ văn hóa mọi người cũng đều hiểu đoán chừng trải qua trường cấp ba liệu ít đại bộ phận điểm trung học cơ sở trình độ trải qua đại học c à n g là phượng m a u lân r á c chủ yếu vẫn là niên kỷ bày ở cái này bên trong đánh nghề nghiệp trên cơ bản mười mấy tuổi liền lên ra vượt qua hai mươi tuổi đều là lao tướng mà hai mươi tuổi hay là đại học niên kỷ cho nên tôi hiểu trình độ này hay là rất khiến người ngoài ý hắn trình độ cũng không cao tôi hiểu cũng liền tùy tiện kéo thôi bình thường thích xem tiếng anh nguyên âm thanh phim loại hình đại khái có thể l u a ra nghe rất xà đ ạ o bất quá mọi người vẫn tin tưởng không phải không có cách nào giải thích nhà có người chính là ngôn ngữ thiên phú tương đối cao cái này cũng không có cách nào thời gian còn lại tất cả mọi người ở phòng nghỉ bên trong xem so tài cũng có thể nghiên cứu một chút còn lại đối thủ còn có hai trận tranh tài đánh châu âu ma rờ chiến đội cùng bên ngoài thẻ tờ vờ bờ chiến đội đang nhìn thời điểm tranh tài còn chứng kiến một cái thú vị tin tức cờ tờ bên trên đơn vị i ờ giống như đang cùng cờ gờ tranh tài kết thúc về sau cả người đều trực tiếp tâm tính băng huấn luyện viên một người ở phòng nghỉ tại đối với hắn tiến hành gánh nặng trong lòng một màn này vừa lúc không biết bị ai cho trục lại đồng thời truyền đến trên internet lập tức dẫn phát nhiệm nghị từ đó về sau trên giang hồ lại nhiều một cái tô hiểu truyền h u y ế t lờ cờ, cờ đợi mới bên trên đơn hy vọng trực tiếp bị tô hiểu đơn thương độc mã đánh băng tâm tính gắng tờ là không có cái thủng cái này dù ai tâm tính không b ă n g đâu khẳng định phải b ă n g năm rất nhanh mấy trận tranh tài đánh qua thời gian trôi qua rất nhanh tôi hiểu bên này không có cảm giác gì bởi vì hắn đều đã ngủ chờ hắn tỉnh thời điểm lập tức cờ gờ bên này tranh tài đã nhanh bắt đầu trước mắt tiểu tổ bên trong tranh tài liền thừa cuối cùng hai trận cờ gờ đánh mờ a giờ cùng cờ gờ đánh tờ vờ bờ nói cách khác tôi hiểu bọn hắn đến n ổ i ngay cả tiếp theo đánh hai trận cái tiểu tổ này lo lắng còn tốt là tương đối sáng tỏ trước mắt mờ a giờ chiến đội chiến tích là hai mươi ba tờ vờ bờ chiến đội cũng là hai mươi ba cờ tờ bên kia đánh xong tại r ư ớ c mắt là 42 xếp h n g l ề n trận, còn lại toàn thắng, biên bại lại bởi cái chặt khóa danh lạch. lạch đã ra mọi đoan tân Tại cấp. m người xem ra cái này cái thứ nhì danh lạch khẳng định là cờ g chiến đội không có gì m a bệnh hai cái này chiến đội so với thực lực rõ ràng so với cờ g phải kém một điểm cờ T đ á n h hai cái này chiến đội đều là tùy tiện treo lên đánh mà cờ gánh cờ tờ lại là treo lên đánh ai lợi hại nhất khỏi phải ta nhiều lời đi cũng chính là cờ ngay từ đầu trạng thái không tốt liên tiếp bại bởi hai cái này chiến đội không phải hiện tại ra biên đã không có lo lắng sau đó đánh m a r chiến đội trận đấu này liên bắt đầu trở nên mấu chốt lên trận này nếu là thua tương đương với m a r chiến đội có thể thành công tấn c ấ p bởi vì trận này thua m a r chiến đội bên kia chiến tích liền đi tới 33, mươi à cờ phải hạ tràng thắng bên ngoài thẻ về sau chiến tích mới có thể cầm tới 33. cùng chiến tích tình hồn g ư ớ i trước nhìn lẫn nhau giao thủ chiến tích nếu là bại bởi mặt chiến đội ngươi liền tương đương với tiểu tổ thi đấu hai trận đều thua người ta thắng bại quan hệ là người ta chiếm tiện nghi bọn hắn có thể trực tiếp khẩn cấp bình thường là chiến tích giống nhau giao thủ còn một thắng một thua tình huống dưới mới có thể đánh thêm thi đấu bây giờ nhìn lại trận tiếp theo đánh mờ a giờ tranh tài liền trở nên mấu chốt lên trận này thắng lời nói trên cơ bản liền tấn cấp chỉ cần hạ tràng không thua bên ngoài thẻ nói thế cục sáng tỏ kỳ thật chính là cái này hai trận tranh tài chỉ cần toàn bộ thắng như vậy liền sẽ tấn cấp tùy tiện thua một trận khả năng liền không có một trận đều thua không được tôi hiểu cũng không lo lắng hai cái này chiến đội trình độ hay là bình thường đặt ở lờ đều chỉ có thể xem như trung du trái phải chiến đội bình thường phát huy h ẳ n là không vấn đề gì lại nói có hệ thống tại làm sao lại thua đâu lúc này mới tiểu tổ thi đấu nha cùng ra biên về sau mới là hệ thống phát huy kiếm nhiều tiền thời điểm hiện tại cũng là tiểu đả tiểu nháo hệ thống chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn bị đào thải cũng liền mang ý nghĩa trận đấu này tôi hiểu vẫn là có thể cả sống vui vẻ trò chơi liền tốt g i a sân lù xì ẩn tôi hiểu tính toán một cái sáu người đầu là ba triệu còn có thắng tranh tài hai triệu tổng cộng là năm triệu nói cả sống thiếu dứt điểm trên thực tế ngươi tính được cũng thiếu không ít ra sân dùng phi ô da zết như vậy thoải mái trên thực tế cũng liền tiếp sáu triệu mà thôi trước mắt c ộ n lại hết thể thiếu hơn mười triệu lúc này mới tiểu tổ thi đấu đâu đang tuyển người thời điểm tôi hiểu không thể không cân nhắc vấn đề này đến cùng nên chơi cái gì anh hùng có thể gia tăng tử vong p h o n g hiểm đồng thời đầu người không tốt cầm trước kia những cái kia mạch suy nghĩ sự thật chứng minh đều là sai lầm ngươi cho rằng cầm cái thịt liền không có đầu người sao cũng không phải là dạng này ngược lại cầm cái thịt anh hùng căn bản liền không chết được khả năng tôi hiểu tuyển cái gì anh hùng đều vô dụng cái này căn bản cũng không phải là anh hùng vấn đề tôi hiểu hay là muốn dễ dụa một chút vẫn là tại màu đỏ phương cờ cờ chiến đội có được t ậ vị không cần phải nói cũng biết vị trí này là lưu cho t ô hiểu thần phong đang hỏi t ô hiểu trận này ngươi dự định t ô hiểu kỳ thật chẳng có mục đích căn bản cũng không biết chơi cái gì đối diện trận này chỉ là ban h ắ n phí ô r a mà thôi cũng không có ban lũ xì ẩn t ô hiểu vẫn là có thể dùng lũ xì ẩn bất quá cái này anh hùng dù n g một lần về sau cũng không muốn dùng lần thứ nhì cũng không phải là đặc biệt vui vẻ càng nghĩ cũng không biết dùng cái gì anh hùng tuyển người thời điểm căn bản cũng không có quá nhiều thời gian cho t ô hiểu cân nhắc cái này t ô hiểu nhìn thấy thứ ba tay lựa chọn bạn cái này anh hùng kỳ thật tại đấu trường bên trên cũng không tính phổ biến cũng liền có lúc khả năng phiên bản tăng cường mới có thể làm chẳng gần nhất cái này phiên bản b ạ t đ ă n g tràng xuất còn có thể không thiếu còn có một số đặc sắc phát huy t ô hiểu nháy mắt có c h ủ ý bạn không phải mới tăng cường qua sao ta đến cái bặt bên trên chỉ riêng là khác được tăng cường qua anh hùng cái này t ô hiểu thật đúng là thật không dám tùy tiện chơi gia ẩn gia s、so, ô vậy những này đều là tú bắt đầu đều cầm năm t anh hùng b ạ t liền không giống nha đây là cái tiêu chuẩn phụ trợ anh hùng liền không ở tại hắn lộ ra h i ệ n qua ta cầm đi lên đường chẳng phải là cái phế vật lại nói người ta vù em phong nữ đều có thể đánh lên đơn mà lại trong trận đấu cũng xuất hiện qua vì sao ta bặt lại không thể cái này bạn cái kia bên trong kém bốn chương ba trăm sáu mươi tám không có người so ta càng sẽ cả sống chương ba trăm sáu mươi tám không có người so ta càng sẽ cả sống phong ca ta cảm thấy đi cái này bạn phụ trợ chọn không tốt lắm tô hiểu quyết định chú ý về sau trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu liền đánh cái làm nền mấy chục giây thời điểm hẳn là đã đủ rồi a thần phong chân mày c a o lại nói thật hắn cầm cái này bạn là vì phòng ngừa đối diện cầm bởi vì bên này cho đậu nành cầm a dở l à t hìn c h u y ệ n cái này anh hùng tương đối sợ phụ trợ chính là bạn không có cách nào ngươi mở lớn thời điểm ta cho ngươi một cái lớn chính là để ngươi đại chiêu tương đương không dùng suy nghĩ một chút liền trực tiếp tự chọn tỉnh để đối diện cầm cũng là bởi vì căn cứ số liệu biểu hiện đối diện phụ trợ cái này anh hùng chơi tương đối tốt châu âu bên kia chiến đội đích s á c thích làm một chút tao đồ vật loại này tao anh hùng chơi đều tương đương không tệ b ắ t cái này anh hùng đi có chút tao tiềm chất tại cụ thể phải xem ngươi làm sao phát huy dùng tốt tuyệt đối có thể đem đối diện tao chịu không được thân phong cầm bạc liền xem như lấy đoạt thay mặt ban đi dù sao liền mấy cái bát vị khẳng định là không đủ a bảo am hiểu cũng không phải là loại này anh h hắn tương đối thích cứng rắn phụ nghe tới t ô hiểu nói như vậy thời điểm thần phong cũng không có cách đối diện cái này đội hình cầm bạn phụ trợ đích thật là có nhất định phong hiểm bất quá cái này đều tuyển còn có thể làm sao đâu chẳng lẽ cùng trọng tài nói chọn sai anh hùng sao đây là không có khả năng trừ phi là thật tấn sai ngươi cái này bạn đều tuyển có một hồi vừa rồi không nói bây giờ nói trọng tài làm sao có thể phản ứng ngươi đây thần phong liền nói kia chọn thời điểm ngươi không nói hiện tại cái này đều khóa chặt còn có thể làm sao dù sao các ngươi nhìn xem đánh đi là một huấn luyện viên thần phong lời này nghe tựa hồ cho người ta cảm giác còn rất qua loa d á vẻ trên thực tế thần phong là không có chút nào hoảng bởi vì trong lòng của hắn nắm chắc cơ cơ chiến đội lúc nào là nhìn phụ trợ chiến đội không đều dựa vào lên đường x â sao lại thêm đi dừng tiểu v ê cái này hai trận cũng là trạng thái lửa nóng nói thật bên trên giã đánh ra đến cái dạng gì đội ngũ thắng không được đâu phụ trợ tuyển cái gì xem ra vấn đề giống như cũng đều không thế nào lớn ai ngờ t ô hiểu lại n ở nụ cười vấn đề không lớn cái này bạn cho ta dùng đi Á bảo nghe xong lời này liền gấp, a. Hiểu ca ngươi đừng làm a ta cũng sẽ không đánh lên đơn cái này nếu là đi lên khó lường bị đối diện đánh thành cái sàng a t ô hiểu im lặng nói ai bảo ngươi đánh lên đơn cái này b ạ t cho ta dùng ta cầm đi đánh lên đơn cảm giác có lẽ còn là có thể lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh sợ dù là bình thường cùng một chỗ thi đấu đã rất quen thuộc tô h i ể u phong cách đồng đội lúc này xem ra cũng là mặt mũi tràn đầy một bước không phải đâu b ạ t cái này anh hùng còn có thể cầm đi đánh lên đơn thật là sống lâu gặp trước kia cũng không biết đâu kỳ quái chi thức lại tăng thêm thần phong xem xét tuyển người thời gian không nhiều cũng có chút sốt ruột không biết tô hiểu đến cùng nói là thật hay giả trong lúc nhất thời ngữ tốc có chút nhanh thì nói nhanh lên nói tô hiểu ngươi không có nói đùa với ta chứ b nếu c là anh hùng có tôi h k n vấn g tưởng ta, bởi nữ thần. Nếu là tô hiểu cầm i bật đánh lên đơn lời nói giảng thật bọn hắn cái này đội hình liền có chút giòn đi r ừ n g là cái buộc phát năng lực tương đối mạnh đi đi bất quá kia là tương đương vào nhà hay là phải bổ cái hàng phía trước ra lệ ổn ạ là cái lựa chọn tốt a cuối cùng một tay khóa chặt về sau gây nên giới đài người xem trận trận kinh hô hai cái giải thích cũng đều m ở t bức hiện tại trận này giải thích đã đổi là nhị ca cùng đại tá hai người kia đại tá mở miệng nói ra cái này có ý tứ gì cuối cùng một tay khóa chặt lệ ổn nạ cầm hai cái phụ trợ là có ý gì bên này là không phải chọn sai nha a bảo có phải là nhìn lầm bởi vì ở thế giới thi đấu bên trên cửa sổ trò chơi đều là tiếng anh có đôi khi tìm anh hùng sẽ xuất hiện một chút lầm lỗi vương nhị ca cưỡng ép giải thích một đợt bất quá nghe vẫn có chút c ư ỡ n g ép q u ò n đại giáo liền thẳng thắn nói ta cảm thấy ngươi lời giải thích này không có gì đạo lý tiếng anh ta không biết k i a anh hùng ảnh chân dung lại không có đổi cái này còn có thể không rõ ràng sao khẳng định chính là tay run một chút điểm đến khóa chặt đi không phải lại chọn một phụ trợ không có gì đạo lý chờ chút nhìn xem cờ gờ bên này hẳn là muốn tạm dừng loại này tay run điểm sai tình hôn g dưới ngươi lập tức phản ứng trên quy tắc là cho phép để ngươi một lần nữa chọn đại ta thốt ra lời này lại phát hiện sân khấu bên kia rất bình tĩnh mà lại mọi người bắt đầu trao đổi anh hùng a cái này trong lúc nhất thời hai người lần nữa nhìn lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì đối trò chơi lý giải còn có chuyên nghiệp phán đoán ở cái thế giới này trực tiếp về linh chính là không biết cờ gờ rốt cuộc là ý gì b ạ t bên trên đơn sao không phải đâu thay người về sau b ạ t xuất hiện tại bên trên đơn vị trí không hề động về sau đại tá lại kêu lên không phải b ạ t bên trên đơn chơi như thế nào à đối diện là cái dễ nẹt tổng a nói thật ta cũng không biết làm như thế nào chơi b ạ t đánh dễ nẹt tổng giống như quá phí sức vương n h ị ca hay là rất chuyên nghiệp trước kia là nghề nghiệp chiến đội số liệu phân tích sư đối trò chơi lý giải khẳng định không có vấn đề gì dù sao bình thường có chút trò chơi lý giải người đều biết bặt giống như không có cách nào đánh dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng cái này anh hùng lúc đầu online bên trên liền rất mạnh cũng liền cá biệt anh hùng tốt đánh một chút có một ít tốt đánh anh hùng là không có cách nào bên trên tranh tài bất kể nói thế nào ngươi một cái bạc khẳng định là không có cách nào đánh bởi vì đây là cái phụ trợ anh hùng nói thật ta cảm thấy cái này tuyển người vấn đề quá lớn không biết gờ gờ là thế nào nghĩ quan đại giáo mở miệng nói ra nếu không tranh thủ thời gian đổi một cái đi người dùng lệ ồ nạ đi bên trên đơn giống như đều so bạt mạnh hơn một chút nhưng đại tá nói muốn đổi khẳng định liền đổi không thành đến cuối cùng tỏa định giai đoạn vẫn là bên trên đơn bạt vương n h ị ca thì mở miệng nói ra loại này trọng yếu tranh tài ta cảm thấy cờ gờ sẽ không làm loạn cái này b ạ c khẳng định là đang huấn luyện thi đấu bên trong cũng có hiệu quả cho nên mới tuyển ra đến mà lại ô hát dẹt cái này tuyển thủ đặc thù anh hùng hồ cũng là chúng ta nên cân nhắc người khác không dám chơi sẽ không chơi đến hắn kêu bên trong ngược lại là có thể châu âu chiến đội không phải luôn, luôn thích cả sống sao cái gì bên trên đơn kịp loại hình hiện tại để bọn h ắ n biết ai mới là chân chính sẽ cả sống bốn chương ba trăm sáu mươi chín xã hội hiểm ác chương ba trăm sáu mươi chín xã hội hiểm ác n a m đây là ý gì bên trên đơn bạn trong truyền thuyết phong chi lắc lư lại tới sao sợ hãi ta mẹ nó thật phục đến cùng đang làm gì ra biên cực kỳ trọng yếu tranh tài ngươi tại cái này bên trong cả sống sẽ không thật thắng hai trận liền phiêu đi quên mình trước đó là thế nào hai liên tiếp bại đúng không bên trên đơn bạn mời g i z ta đi ta không dám nhìn tranh tài một hồi đánh xong nhớ được nói với ta một chút kết quả mưa đạn bên trên cũng là mảng lớn dấu chấm hỏi tuyển thủ chuyên nghiệp cùng giải thích đều xem không hiểu ngươi để bình quân trình độ bất quá thanh đồng mưa đạn thấy thế nào hiểu căn cứ thống kê không trọn vẹn ở trong trận đấu gặp được c ờ gờ chiến đội tranh tài lúc mưa đạn xuất hiện dấu chấm hỏi số lần hẳn là nhiều nhất bất kể như thế nào đội hình đã xác định hai bên huấn luyện viên trưởng đều đã nắm chắc tay chứng minh căn bản cũng không phải là sai lầm mà là cố ý hành động ống kính cũng cho điện mặt chiến đội người mọi người có mở bức lại cười ra nói tóm lại chính là xem không hiểu bạn là cái gì thao tác cái này anh hùng có thể xuất hiện ở trên đường liền tương đương không hợp t h o i thường trước tiên ngược lại là từng có vũ em đánh lên đường hơn nữa còn lưu hành một hồi nhưng vũ em cái này anh hùng có thể làm người buồn nôn a đôi tuyến năng lực thật so b ạ t không biết mạnh bao nhiêu trong lúc nhất thời m ở a gờ i chiến đội bên trên đơn ngược lại có chút không biết làm sao tốt như vậy đánh bên trên đơn đối diện sẽ có hay không có lửa dối a bất kể như thế nào hiện tại đã đăng nhập vào trò chơi bên trong mọi người phun về phun nội tâm khẳng định vẫn là ủng hộ c ờ gờ chiến đội hy vọng bọn họ hảo hảo đánh trận đấu này thua không n ổ i nha thua liền không có tiểu tổ xuất hiện cơ hội kết quả sẽ khá là nghiêm trọng mặc dù ngươi song sát hàn quốc chiến đội xem ra còn rất hạ giận bất quá số một hạt giống nếu là không có cách nào tiểu tổ ra biên lời nói đồng dạng cũng là mất mặt sự tình cái k i a dư luận áp lực ngươi không chịu nổi ở trong trận đấu tôi hiểu đường đường chính chính đối tuyến trận đấu này không nghĩ tới hoa gì bên trong hồ chạm canh gác đồ vật tôi h i ể u định dùng bạt h ả o h ả o chơi một trận ngươi nếu là loạn chơi lời nói nói không chừng có thể bắt người đầu dưới tình huống bình thường b ạ t cũng liền bình a có thương tổn tôi hiểu liền không tin còn có thể cầm bao nhiêu cái đầu người kiện thứ nhất đi ra ngoài lời nói bình thường nhiều làng giới hắn không phải đánh phụ trợ khẳng định không có cách nào xuất công tư trang thật bạt cái nhưng à y a n h còn có tôi l o hiểu không có ý định làm như vậy trận này liền đang nhi b ắ t kinh ra phụ trợ trang bị cái gì chén thánh lư hương cứu rỗi cả bắt đầu ra cái này trang bị tổn thương liền thật rất có hạn lại có thể bắt người đầu đơn thuần vấn đề vận khí mà thôi thiên phú phương diện mang chính là ngài lê bình thường bạt đi phụ trợ khẳng định vẫn là thủ hộ giả tốt một chút cũng có thể tăng lên nhất định thẳng độ bất quá bây giờ t ô hiểu là một người một đường hắn mang thủ hộ giả khẳng định không dùng trực tiếp mang n g ả i lê cái thiên phú này dài tay anh hùng tại bình a đối phương thời điểm hay là có nhất định tác dụng mới lên đi đối tuyến thời điểm cấp một dễ nẹ tổng kỳ thật cũng liền như thế dễ nẹ tổng cái này anh hùng ngươi phải cấp ba mới lợi hại e đi lên vê đút bình a thêm quý đánh ngươi một bộ sau đó tại e trở về bình thường ra dọn anh hùng bị đánh một bộ này về sau thật là có ăn chút gì không cần đặc biệt đụng phải m a n cường công dễ nẹ tổng mã giờ chiến đội bên trên đơn đặc biệt nhằm vào ngươi cái này bạn mang chính là cường công cái thiên phú này một bộ bộc phát vẫn tương đối đột nhiên bạn cái này anh hùng đâu tuy nói bình A cũng là rất đột nhiên bất quá kia là ngươi nhặt được nhất định một linh về sau hiện tại mới lên vài n ỉ kẻ bình A mềm l ú n một điểm kình đều không có bộ binh khả năng đều có chút khó khăn cho nên tất cả mọi người nhìn không rõ ngươi tuyển cái này anh hùng đến cùng là vì cái gì đối tuyến căn bản là đánh không lại một mực bị người ta đẻ lên đánh khả năng đánh đoàn thời điểm cũng phát huy không được một cái bên trên đơn tác dụng liền rất kỳ quái cấp ba về sau tôi hiểu có chút khó đánh còn tốt có vê đốt kỹ năng tại có thể không ngừng ở sau lưng mình thả thẻ v à i kỳ n ặ g ngẫu nhiên đến một chén miễn cưỡng duy trì lượng hp của mình bộ binh phương diện cũng có chút bị áp chế rất lại phía sau năm mươi sáu cái đao cùng bổ đao bản lĩnh không có gì quan hệ bổ đao kiến thức cơ bản người tốt đến đâu n g ư ờ i đối tuyến bị đè lên đánh cũng được để lọ binh có ba loại tình huống là tương đối dễ dàng để lọ binh loại thứ nhất n g ư ờ i bị người khác áp chế một mực tại bổ tháp đao có chút anh hùng bổ tháp đao là tương đối khó chịu khẳng định sẽ để lọn loại thứ nhì chính là ngươi đối tuyến vẫn nghi tiêu hao người khác khả năng liền sẽ để lọn binh lực chú ý tương đối phân tán. loại thứ ba chính là đơn t h u ầ n đ ồ ăn đối diện không ai liền thả ngươi bộ binh hay là phải để l o ạ t tôi hiểu mặc dù tại kháng ép bất quá cảm giác vẫn được hắn đối cái này anh hùng rõ ràng hết sức quen thuộc bình a khoảng cách đem khống rất tốt mà lại dùng uy kỹ năng online bên trên thường xuyên còn có thể khống ở dễ nẹ tổng trận đấu này dùng bát tôi hiểu cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ loại này cả sống đồ vật nói không chừng liền sẽ bị đánh nổ tuy nói có hệ thống tại bất quá hệ thống có thể sẽ hậu kỳ an bài một đợt lật bản loại hình để t ô hiểu phía trước trước khó chịu cho nên t ô hiểu liền lựa chọn mình tương đối quen luyện cái này anh hùng tối thiểu nhất xem g i chơi không có vấn đề. nếu là người khác b ạ t lấy ra đánh d â nẹ tổng đoán chừng sớm đã bị đánh về nhà tôi hiểu có thể cùng cái này dễ nẹ tổng đối phát d i ụ c kỳ thật vẫn là rất không tệ dễ nẹ tổng bắt hắn cũng không có gì biện pháp thỉnh thoảng còn phải bị buồn nôn một phen khi thiếu lam thời điểm tôi hiểu liền sẽ thừa dịp cơ hội đi nhặt bị động nắm chặt tăng lên mình bình á uy lực đánh lấy đánh lấy cái này dễ nẹ tổng không gặp tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều còn tưởng rằng người này về nhà nữa nhà mau chạy ra đây đưa đẩy bình tuyến ai ngờ đẩy đẩy bụi có bên trong xuất hiện một con lớn d â nẹ tổng t ô hiểu nháy mắt có chút nhất cả trứng mẹ nó lao ngân tệ a đây là đánh cái trò chơi ngươi đến mức này sao? d ễ n ẹ t tông đằng đằng sắc khí rõ ràng đây là dự định đưa tô h i ể u vào chỗ chết trực tiếp e tiểu binh đi lên không ở tô h i ể u đánh một bộ đối mặt cái này không chế tô h i ể u là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bạch bạch bị đánh mắt thấy hp đã thầy đ ấ y tô h i ể u cũng không thế nào hoảng nói thật trận đấu này tô h i ể u cũng không nghĩ lấy chịu chết khi hắn muốn chịu chết thời điểm chuyện kỳ quái khả năng liền phát sinh cái này một đem vì ít cầm t r ọ n người đầu hay là h ả o hảo đánh đi miễn cho kích thích đến hệ thống mà lại lúc đầu cũng không phải hẳn phải chết còn có thao tác không gian đâu tô hiệu đối trên tường chính là một cái e kỹ năng mở đường hầm bạt kỹ năng này có thể dẫn người x u y ê n tưởng cũng là trọng yếu chuẩn bị bất quá hắn kỹ năng này đi người một nhà cùng đối diện người đều có thể vào tôi hiểu mở đường hầm một nháy mắt mắt thấy muốn đi vào kết quả tại cửa đường hầm eo nhỏ vặn vẹo một chút m ở a giờ bên trên đơn gián tôi hiểu đâu trực tiếp liền chui tiến vào đường hầm bên trong cái này liền xuất hiện rất có ý tứ tư hình tượng lái xe không có lên xe hành khách lên trước tôi hiểu nhịn không được nợ nụ cười tiểu h o a t ử xã hội hiểm hạ cái này đều có thể bị lửa có chút đơn thuần chương ba trăm bảy mươi bị sữa sống chương ba trăm bảy mươi bị sữa sống trong liên minh có mấy cái không thể truy anh hùng bạn chính là trong đó một t r ồ n g nhất là bạn tiến vào đường hầm thời điểm người đi theo ra lời nói khẳng định sẽ bị q u y ở trên tường nếu là hai người lời nói toàn bộ hắn có thể không ở hai cái trừ phi là ba người hoặc là càng nhiều m'a g i ờ bên trên đơn rõ ràng rõ ràng cái này cho nên nội tâm của hắn vẫn luôn là tại đề phòng đâu một mực gián bạn nghĩ đến đi theo hắn đi vào chúng tốt nhất là nhanh một chút không cho bạn phản ứng không gian kết quả hắn không nghĩ tới bị tô hiểu cho rắn rắn chắc chắc bày một đạo cái này một đợt cùng thao tác cũng không có liên quan quá nhiều chủ yếu vẫn là tẩu vị lập công tôi hiểu tẩu vị dù sao cũng là tăng cường qua đơn thuần so tẩu vị khả năng không có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp là đối thủ của hắn làm điểm tao tẩu vị ra không có gì m a bệnh mà lại đi quá rất thật cho người ta cảm giác chính là nhanh tiến vào đường hầm một m h á y mắt ta ngạnh sinh sinh lại cho quay lại tương đương tinh xảo s ắ t ngu ngơ dễ nẹt tổng thật sự mắt l ử a đi theo liền hướng sau đó mình quá khứ nháy mắt hai người cách lấp kín thật g i i tường tôi hiểu bên này nguy hiểm giải trừ nhẹ nhõm trở lại mình thắp h ạ cái này dễ nẹt tổng đã ngơi không giàn cứu vậy ta cũng phải để ngươi thể nghiệm một chút xã hội này hiểm ác về sau nhớ được giải trí nhớ ha ha ha giải thích đài bên này hai cái giải thích rất không tử tế bật cười thật có l ỗ i thực tế là không n h ì n được bởi vì vừa rồi màn này xem ra đích sắc tương đương b u ồ n cười tôi hiểu thông qua một cái tiểu tẩu vị đem nguy hiểm hóa giải trọng yếu nhất chính là đem dễ nẹt tổng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay m'a ở rờ bên trên đơn khí mô so nhìn xem tháp dưới tàn huyết bạc hắn cũng không có cách nào cũng không thể cưỡng ép tiến vào tháp đi đưa đi vương n h ị ca chầm xuống tới về sau mới lên tiếng ô、oh, hát dẹt cái này tẩu vị có chút đồ v à ta đốt cái o nhưng tao, tổng liền đem c o sao, không hiểu n g ra ơ i phát xe, kết xe, quả ư ơ i cũng ò n lên. Cùng bương nhị hiện chưa ca cười c ra, vừa giả so rồi đại tại vui tá vẻ, t r á có h nghiêm túc. Cái này cái túc, s n linh g đích sắc có thể í n đây đặc đ cũng là OHZ i m cảm đi, cái ta thấy nhìn à y sóng sưng đáng giá đạo địa p ư Nhưng ơ n chính là, hắn thoáng hiện cũng n g có hay thể h là, là ở. Nhưng cũng có thể nhìn ra một chút không tốt địa phương đánh dễ nẹ tổng cái này anh hùng hay là quá phí sức ngươi xem một chút cái này sóng kém chút cái chăn g i ế t cùng dễ nẹ tổng có đại chiêu về sau sẽ càng thêm k ó đánh lúc đầu người xem còn rất sung sướng bị đại tá kiểu nói này trong lòng cũng không khỏi tự chủ liền nặng nề đúng nha không thể coi nhẹ điều này o n l i n e bên trên thời điểm rõ ràng có thể nhìn ra tô hiểu là cật lực đã rất ít ở trong trận đấu nhìn thấy tô hiểu như thế cật lực b ắ n luôn luôn đều là hắn để ép người khác đánh nha một lần nữa thượng tuyến thời điểm song phương cũng đều đến cấp sáu bổ sung trang bị về sau bà xem ra liền càng thêm không phải là đối thủ của dễ nẹ tổng cái này b ạ t ra hay là phụ trợ loại hình trang bị không nghĩ ra được làm sao cùng cái này dễ nẹ tổng đánh trừ phi dễ nẹ tổng đỏ giận vê đốt v ư ợ tháp đồng thời a đến tháp phía trên không phải bật là không có cách nào đơn giết dễ nẹ tổng mà lại cấp sáu về sau m ở a giờ chiến đội đi rừng cũng tới lên đường tìm cơ hội dự định động một cái cái này dễ nẹ tổng hai người kia vượt tháp đều là hoàn toàn không có vấn đề bật nhiều lắm là dùng đại chiêu kéo dài một chút thời gian mà thôi càng khó chịu hơn chính là đối phương đều khỏi phải vượt tháp ly s i n sau khi đến dễ nẹ tổng trực tiếp thoáng hiện đi lên vê đốt trắng ở tô hiểu sau đó ly s i n mở quy đi lên lúc đầu tô hiểu hay là đầy máu một chút thiếu chút nữa bị hai người kia cho dây mất có thể thấy được bạt cái này anh hùng hiện tại yếu ớt thành bộ rắng gì hiểu ca ta tại chạy về đằng này đại chiêu kéo dài một ít thời gian tiểu v đang không ngừng đánh tín hiệu từ lúc tín hiệu tần suất bên trên có thể nhìn ra được tiểu v có chút sốt ruột hộ giá tới c h ư ợ m tô hiểu khẳng định phải phóng đại dãy r ù a một chút bất quá hắn cảm giác mình cái này sóng tỷ lệ lớn hay là sẽ chết hẳn là không cái gì dãy r ù a không gian một hồi thoáng hiện cũng chính là rời mộ phần mà thôi cái này một đợt thật hết sức nha bặt cái này anh hùng đối mặt dễ nẹ tổng không giảng đạo lý thoáng hiện không chế là thật không có biện pháp nào nghiêm trọng hơn chính là tô hiểu hiện tại cũng không dám tưởng khoảng cách bức tưởng còn có nhất định khoảng cách đâu hắn không có cách nào mở đường hầm chạ còn có chút cơ hội. Ông, tôi hiểu nên hay là phải đại, đại n giáo hiểu hay phải nên rẽ rùa là m cho t ra c t i phán đoán của mình dưới loại tình huống này tôi hiểu muốn hồ khẩu thoát hiểm lời nói chỉ có một cái biện pháp chính là dùng đại chiêu không ở đối diện hai người mình tại bên ngoài không ở hai người bọn họ thời điểm mình liền có thể nắm chặt thời gian chạy trốn bất quá cái này căn bản cũng không có khả năng không phải dùng thao tác có thể hoàn thành bắt đại chiêu là một cái phạm vi bên trong đều sẽ bị c á i đến vừa rồi ba người cơ hồ là dính vào cùng nhau loại kia thao tác kỹ thuật cho dù tốt cũng không thể chỉ có thể ba người cùng một chỗ bị cáo ở bởi như vậy lời nói đại chiêu thời gian vừa kết thúc tô hiểu không sẽ chết sao không có d â y r ù a không gian bao quát chính tô hiểu đều là nghĩ như vậy ba ai ngờ tại đại chiêu kết thúc một né mắt t ô hiểu tay run mánh liệt hướng sau lưng một cái quy kỹ năng sau đó tranh thủ thời gian phát hiện cái này thật nhanh quy tránh vậy mà khống ở hai người m ở a giờ chiến đội bên trên giã bị choáng váng ở lúc đầu thời gian là không đủ bất quá cái này khống chế để t ô hiểu thành công kéo tới tiểu vê đến tiểu vê trận đấu này chơi chính là n í đi tiêu chuẩn giá hạch anh hùng mà lại n í đi cái này anh hùng thích nhất chính là đồng đội mang khống chế khống ở về sau có thể cam đoan quy kỹ năng nhất định có thể tiêu bên trong một cái tiêu thương c u ố n tới l y xin trên thân tiểu vê tốc độ tay tương đương nhanh xem xét chính là mẫu thai độc thân cho t ô hiểu thêm miệng máu trực tiếp hóa thân báo hình thái nào tới ngạnh sinh sinh dây mất cái này hp không cao ly s i n chủ yếu lúc này ly s i n còn không có thoáng hiện hắn bị n h ỉ đi bổ nhào vào trên thân liền tương đối khó chịu làm sao cũng không nghĩ tới tôi hiểu không chết ngược lại là đối diện ly sinh xảy ra chuyện để tiểu v cầm tới một máu tôi hiểu bị tiểu v sữa một ngụm tăng thêm mình còn có v đút có thể hồi máu bây giờ nhìn lại hp lại còn không sai một màn này hai cấp đảo ngược cũng là nhìn ngốc rất nhiều người vương nhị ca càng là nói có thể a đại tá cái này đều có thể bị ngươi sữa sống q u ả n đại giáo ta không phải vừa rồi tình huống kia đều cảm giác hẳn phải chết ta nhưng là đằng sau cái kia cực hạn quy tránh quá tuân tú cái này bắt ta cảm giác được lấy ra đạo lý bốn chương ba trăm bảy mươi mốt rõ ràng nhìn ta khó chịu nhưng lại làm không xong ta chương ba trăm bảy mươi mốt rõ ràng nhìn ta khó chịu nhưng lại làm không xong ta cái này sóng đem nổi đầy lên quản đại giáo độc trên v ũ tựa h ồ cũng không quá thỏa đáng chủ yếu vẫn là tô h i ể u quy tránh quá mấu chốt ép đứng dậy một cái quy tránh để người thật sự là không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian m a rờ chiến đội bên trên giã hai người bị tú phải tê cả ra đầu chủ yếu căn bản cũng không có nghĩ tới bạn có thể sử dụng q uy tránh cái này thao tác khống ở hai người bọn họ cái này nếu có thể sớm tính toán đến khả năng cũng không phải là nhân loại chạy tới tiểu v trở thành trận này quy mô nhỏ đoàn chiến chúa t ể nói thật hiện tại đi đi sức chiến đấu căn bản cũng không phải là li xin có thể so sánh dễ nẹ tổng cũng không làm sao hư hắn chỉ cần đừng bị chơi diều tú thế là được nếu là hai đánh hai lời nói kỳ thật vẫn là mờ a z bên kia bên trên dã cảng có ưu thế cờ gờ bên này đi dừng mạnh nhưng người ta bên kia dễ nẹ tổng so bắt sức chiến đấu không biết mạnh bao nhiêu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc được không hiện tại bạn cái này tổn thương ngay cả cạo gió cũng không tính miễn c ư ỡ n g có thể tính cái châm cứu đi vấn đề lee xin trực tiếp bị dây tại hắn bị cáo ở thời điểm tiểu vê n g đi tiêu bên trong đi lên chính là một bộ lực bộc u phát lớn đến kinh người lee xin không có đại chiêu cũng là mấu chốt người giống n g đi loại này cấp một liền có e rờ kỹ năng anh hùng cùng ngươi đều cùng một chỗ đến sáu sức chiến đấu tăng lên khẳng định không có ngươi lợi hại cho nên cái này cũng là tin tức tốt một máu thành công bị tiểu vê cầm xuống tôi hiểu trong lòng dễ chịu lên cái này đầu người không phải là của mình nói rõ lựa chọn của mình liền không có vấn đề vừa rồi hắn cũng tại bình a b ổ tổn thương cũng không phải là nơi xa ổ nào ánh trắng ra hay là một cái xác suất vấn đề bạn bình a ngươi cùng ní đi bộ phát so ra tự nhiên là không đáng giá nhắc tới ní đi bắt người đầu s á t suất ít nhất so bạt cao hơn chín mươi phần trăm tùy tiện một cái bình a liền có thể bắt người đầu kia là vấn đề vật khí còn phải hệ thống phát lực mới được tôi hiểu cũng không cho rằng v ậ n khí của mình có thể tốt như vậy trận đấu này tôi hiểu một mực quy củ không có cái gì tặng đầu người ý nghĩ chắc hẳn hệ thống cũng được quy củ sẽ không để cho hắn tùy tiện liền lấy đầu người đây là cái tôn trọng lẫn nhau vấn đề đại khái suy nghĩ một chút hệ thống tính tình tôi hiểu cảm giác mình cái lựa chọn này hẳn là chính xác thật vừa đúng lúc ly s i n trên thân còn có cái đỏ đây cũng là nhà bọn hắn cái thứ nhì đỏ chết về sau dĩ nhiên chính là n h i đi tiểu vê bắt đầu đuổi theo dễ nẹ tổng đánh m'a g bên trên đơn cũng khó chịu bình thường hai đánh hai khẳng định không có vấn đề vấn đề hiện tại đánh hai hắn thật đúng là không nhất định đi đại chiêu vừa rồi vừa lúc biến mất đánh cái có đỏ bờ uff nghĩ đi khả năng đều tuân sức càng đừng đề cập đằng sau còn có cái bật thỉnh thoảng tao ngơi một chút có chút khó đỉnh đặc biệt dễ nẹ tổng lúc này còn không có thoáng hiện hắn thoáng hiện tại vừa rồi mở tô hiểu thời điểm đã dùng trực tiếp thoáng hiện vé đút chính là không giải thích k h ô n g chế sợ cho t ô hiểu phản ứng không gian kết quả không có giết thành tô hiểu cái này thoáng hiện liền thành phục bút bắt đầu hố mình biết không thoáng hiện chạy không thoát dễ nẹ tổng dây ruột trong chốc lát các kỹ năng si đi tốt về sau hắn dùng e kỹ năng không lùi phản tiến vào vậy mà quay đầu tới e tiểu minh dự định tiến công tô hiểu t ô hiểu ánh mắt run lên ngáy mắt minh bạch tâm tư của người này cái lựa chọn này không có gì m a bệnh hắn coi như e kỹ năng tốt cũng liền một đoạn e kỹ năng mà thôi phía trước là không có tiểu b ì n h cho hắn x o á t đoạn thứ hai hệ c h u y ể n v ị khoảng cách thực tế là quá ngắn cũng không có ý nghĩa gì ni đi nhất định có thể đuổi theo hắn bị đỏ b ờ uff giảm tốc tốc độ di chuyển còn trở nên chậm nghĩ đến mình khẳng định chạy không thoát còn không bằng quay đầu đi đổi nếu có thể đổi đi tốt hiểu cầm tới cái đầu người cái này sóng tính thiệt thòi nhỏ nếu là lấy không được cái này đầu người còn chết rồi cái này sóng tính thiệt thòi nhỏ mà lại quay đầu trở về bên này là có đối phương tiểu binh dễ nẹ tổng e kỹ năng có thể hai đoạn đ ụ n phải bạt tướng cho là không có vấn đề gì chỉ cần vê đ ú t đến xác định vững chắc một bộ có thể dây mất cái này t ơ máu bạt lựa chọn không có vấn đề gì chạy không thoát tình h u ố n g d ư ớ i ngươi liền phải nghĩ đến làm sao cùng đối diện làm trao đổi vấn đề tô hiểu cũng không có ý định cho hắn cơ hội này cơ h ộ i là vô ý thức một cái quy bắn đi ra vừa vận đạn đến rể nẹ tổng cùng sau l ư n g tiểu binh bạt cái này quy kỹ năng nhất định phải trúng đích hai cái mục tiêu vật mới có thể khống chế không phải chính là giảm tốc mà thôi tốt nhất là quy bên trong đối diện tại một đường thẳng bên trên hai người muốn không được lời nói liền lợi dụng tiểu binh cho ó ở tiểu binh cùng một cái địch quân anh hùng còn có chính là lợi dụng da quái một cái đạo lý cuối cùng chính là đạn đến bức tường bên trên cũng là có thể dễ nẹt tổng theo tiểu binh tới hắn nhất định phải e tiểu binh cho nên sau lưng khẳng định liền có tiểu binh cái này liền cho tô hiểu không ở hắn cơ hội kỳ thật hắn cũng không có cách loại này khẩn cấp thời khắc chỉ có thể tận lực thử một chút đâu còn có thể cân nhắc nhiều như vậy chứ coi như hắn thuận lợi c h ó á n g ở tô hiểu cũng không nhất định có thể giết hắn kỹ năng đ ề u tốt tiểu về hình dạng người e kỹ năng khẳng định cũng tốt là có thể cho tô hiểu tăng máu như vậy dễ nẹt tổng chém giết tuyến liền không đủ tôi hiểu đối cái này tính toán tương đối nhạy cảm cảm giác không quá đi cũng liền không nghĩ đưa đường đường chính chính ra một cái quy để dễ nẹ tổng tuyệt vọng lỡ như cái này s ó n g tiểu vê sữa trở về không chết đi nói không chừng cái này dễ nẹ tổng đầu người chính là tôi hiểu quy ở về sau tôi hiểu bình n hai lần mắt thấy không sai bị lắm tranh thủ thời gian dừng tay cái này đầu người hay là cho tiểu vê ăn xem ra bạn để nghĩ đi đầu người cũng không có gì m a bệnh bạn không phải liền làm ộ t công cụ nhân nha tiểu vê mình cũng không có gì để đầu người ý nghĩ vậy cũng phải nhìn là cái gì anh hùng hắn chơi cái nghĩ khẳng định là muốn đầu người cái này anh hùng cầm tới đầu người về sau mới thật sự là không g i ả n g đạo lý xem xét đầu người hay là tiểu vê tiểu vê đã song s á t tô i hiểu tâm lý đặc ý b ắ t cái này anh hùng thật dễ chịu xem ra là kê trên thực tế khả năng giúp đỡ đồng đội cầm tới ưu thế bởi như vậy tất cả mọi người dễ chịu xinh đẹp a ô hát dẹp cùng tiểu vê cái này phối hợp quan đại giáo kêu lên người này đã quên đi mình vừa rồi lo lắng dù sao hiện tại cũng là thật vui vẻ vương nhị ca nói chúng tim đen cái này sóng ta cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là bạn đại chiều kết thúc về sau cái kia quy tránh để hắn thành công đảo mệnh đồng thời khống ở hai cái xác thực nếu không phải cái này quy tránh k h ô n g ở hai người đối diện tùy tiện cái nào đều có thể thu hắn như vậy tiếp x u ố n g cô sự liền không tồn tại n h a tiểu v cũng không dám tới q u ò n đại giáo phụ họa nói hai cái giải thích tâm tình đều tương đương vui vẻ khẳng định là ủng hộ vô điều kiện cờ gờ chiến đội cái này không có gì ma bệnh cái này sóng đánh xong cờ g lại ưu thế nha ngươi để ni đi tiền kỳ cầm cái song sát tiếp x u ố n g ly x i n h nên làm cái gì không thể nói tất thắng bất quá nhìn qua cờ gờ tranh tài đều biết chỉ cần ô hát dẹt cùng tiểu v hai người kia có tiếp ấu kia trên cơ bản liền thắng vương nhị ca khích l ạ nói nói thật ta thật không biết bạn cũng có thể như thế tú có nói chuyện một cái này bạn chơi quá có linh tính người rõ ràng nhìn ta rất khó chịu nhưng lại làm không xong ta đối diện hai người đều là bởi vì muốn giết bạn sẽ ra chuyện bốn chương ba trăm bảy mươi hai khá là đáng tiếc chương ba trăm bảy mươi hai khá là đáng tiếc người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiểu về cái này sóng sóng sát cơ hồ là tô hiểu đưa đến bên miệng đối diện bên trên giá hai người ngạnh xinh xinh bị một cái bạt cho đổ bỡn rằng thật có chút khó chịu cái này sóng đánh xong về sau cờ cờ chiến đội xác lập ưu thế của mình tối thiểu nhất nên mập người mập cái này đội hình đích sát phải cần tiểu vê mập bắt đầu, đơn định đi hội phải tiểu bởi phải hình không thương nhất vì cần bên trên tổn, dừng tương cơ có sát bắt mập vê là l anh hùng còn có tô hiểu loại phong cách này ra trang liền chú định không có cách nào đánh chỉ có thể phối hợp đồng đội dễ nẹ tổng cũng không dám quá phết lối nói thật không có thoáng hiện cũng sợ n h í đi đột nhiên xuất hiện bị giết một lần đã đầy đủ tổn thương lại có một lần h ắ n cái này dễ nẹ tổng đánh đoàn cơ hồ liền không có tác dụng người ta là tiền sử cự ngạc hắn là hồ nước bên trong nuôi trong nhà tiểu dễ nẹ tổng tháp phòng ngự bên này tất cả mọi người là năm tầng lớp mạ vẫn còn không ai có thể ăn mất đối diện lớp mạ dễ nẹ tổng bên này là bởi vì bị giết một lần tôi hiểu bên này là thực tế bất lực hắn một cái bạt ngươi trông cậy vào hắn làm sao đầy tháp hiện tại nhặt một chút bị động mộc linh về sau bình a xem như vi lực lớn một chút cũng liền để hắn đối tuyến quân thanh thời điểm thoải mái một chút trông cậy vào đ ầ y tháp hay là không thực tế online bên trên còn một mực bị ép tuyến trung lộ trầm mặc co gì ẩn nã bị đối diện cho an bài một đợt trước mắt xem ra lời nói cục diện không có quá lớn trên lệnh kinh tế phía trên cũng đều không sai bịt lắm mọi người sở dĩ cảm thấy cờ gờ có ưu thế chủ yếu vẫn là nhìn tô h i ể u cùng tiểu v đem tiết tấu mang lên trước k i a t h ắ n g thời điểm tranh tài cơ hồ đều là trông cậy vào hai người bọn họ mang tiết tấu tranh tài kế tiếp theo tiến hành tiểu v cầm tới hẻm núi tiên phong không có tới lên đường thả cũng coi là cải biến tác phong của mình nhì yếu l ê đi ố trôi qua về sau ba người liền cưỡng ép đầy tháp đối diện hai người không dám ở tháp dưới lợi có lệ ô nạ cái này anh hùng tại vượt tháp thật không phải nói vừa ven đường quăng ra một huyết tháp đ ầ u nành hí mệnh sư trận đấu này liền tương đối mập đồng thời cũng đem hắn từ dưới đường giải phóng ra lên đường bên này ly s i n cũng tới cho áp lực hắn không có việc gì làm đối diện tại hạ đường động ngươi phải trao đổi ít đổ ra mới được dễ nẹt tông một người cũng không cầm lớp mạng cũng chỉ có thể t r ố n g cậy vào hắn hỗ trợ tăng thêm bạo phá đ ẩ y hai tầng tháp ra tôi hiểu bên này liền rất tùy ý, cũng không có gì cảm giác đau lòng ngươi muốn ta cho ngươi chính là dù sao cái này một đ ê m tranh tài hắn cầm cái bặt cũng không muốn cái gì quá tốt phát d ụ dù sao phụ trợ trang bị cũng đều khá là rẻ hắn không cần quá nhiều tiền hiểu ca có thể lưu sao chúng ta tới đậu n à n h bên này chủ động mở miệng nói ra nguyên lai、like、ven đường hai người hiện tại đã chuyển tuyến tới nhìn cái dạng này đối diện còn không có cái gì phát giác vẫn tại tháp phòng ngự dưới lợi đâu cùng nó nói bọn hắn là phản ứng chậm chẳng bằng nói hay là tham tương đối gấp cho dễ nẹ tổng làm bắn t kỷ d ụ n g hiện tại dễ nẹ tổng cái này phát d ụ n g xa xa không có đạt tới bọn hắn dự tính trình độ tôi hiểu cũng không có cự tuyệt đồng đội yêu cầu trước kia tôi hiểu vừa nghe nói muốn đánh nhau đoán chừng phải trốn tránh hoặc là tìm cái gì lý do khuyên một chút đồng đội tỉ như ta bấm ngón tay tính toán phát hiện thiên hữu dị tượng cái này sóng không thể đánh tôi hiểu dự định kế tiếp theo kiểm tra một chút nhìn xem lần này mình có thể hay không cầm tới đầu người nếu là cái này sóng cầm tới đầu người chứng minh mình trước đó suy đoán là sai lầm lặng yên không một tiếng động tới gần thông qua tẩu vị tránh ly sinh xin quy bên trong khả năng đối diện liền sẽ bên trên loại k ê u nhục thân câu dẫn cũng không có ý gì tôi hiểu đưa tay chính là một cái quy kỹ năng hắn đối bặt điều khiển có chút đỉnh đang nghĩ kỹ chơi vui tình hùng dưới không ở đối diện hai người vậy thật đúng là dễ như trở bàn tay chủ yếu đối diện cũng có chút cho cơ hội hai cái ngắn tay anh hùng tại một khối a tháp khoảng cách này không cần nhìn cũng biết khẳng định tương đối gần cho t ô hiểu không sai góc độ quy bên trong về sau còn chưa tới nơi lộn nành trực tiếp vê đút kỹ năng trí mạng hoa thải nối liền k h ô n g chế không ở đối diện dễ nẹ tổng t ô hiểu cũng không làm phiền nhanh lên đi bình a bổ tổn thương hiện tại hắn tổn thương tốt xấu hay là có một chút mà lại dễ nẹ tổng cái này hp t ô hiểu đích sắc cũng không có gì đáng lo lắng mở đại chiêu to lớn dễ nẹ tổng còn có thể bị ta tiểu bặt bình a mấy lần cho dây mất sao chuyện không thể nào Hoặc, a bảo lệ ồ nạ hơi mo một chút dù sao ra chính là năm nhanh dày lúc này người đã đổi tới trực tiếp đại chiêu vậy đi lên mặt trời đốm sáng vị trí trung tâm trúng đích hai người kia r ắ n r ắ n chắc chắc không ở a bảo bổ sung e kỹ năng chỉ đến dễ nẹ tổng trên thân lúc này đối diện tại tháp dưới binh tuyến cũng không có dễ nẹ tổng bị cáo ở thời điểm một mực tại bị tháp phòng ngự đánh đ ầ u nành cũng đổi tới một súng bắn tại dễ nẹ tổng trên đầu so ra khẳng định là ly x i n tốt hơn dây một chút bất quá bây giờ tại kháng tháp người là dễ nẹ tổng mà lại a bảo khống người ở cũng là dễ nẹ tổng phía sau khống chế a bảo đều cho dễ nẹ tổng một người đánh cái này trò chơi tương đối k i ê n kỵ một điểm chính là tổn thương phân tán ngươi nếu là tùy tiện phân tán tổn thương khả năng một cái đều đánh không chết còn tốt dễ nẹ tổng có cái đại chiêu tại không phải thật sự là chịu không được r a tháp phòng ngự liền đã khá nhiều tháp phòng ngự mới là tổn thương cao nhất cái kia một kho ly sinh tới chính là một cước trực tiếp đem dính người a bảo đã bay phòng ngự dễ nẹ tổng kê tiếp theo bị k h ô n g chế cái này đại chiêu coi như bảo hộ đến dùng đối diện hai người một mực tại lui tôi hiểu bọn hắn tại truy bất quá tại truy thời điểm vấn đề cũng đột hiện ra cờ c ờ bên này ba người tổn thương thực tế là không q u á đi chỉ có tô hiểu đ ầ u n à n h chình một người có thương tổn nhưng c h ì n cái này hậu kỳ anh hùng hiện tại trang bị cũng không tới cái kia phân thượng một người một súng tiểu bằng hữu còn s ố n đây cái này anh hùng tương đối lung túng địa phương ngay tại ở a bốn phía về sau liền phải thay đạn đằng sau a bảo e kỹ năng bị tàu bị xoay mà tô hiểu quy kỹ năng đánh đi ra khoảng cách căn bản liền không đủ mắt thấy đối diện hai người tiến vào tháp phòng ngự rất rõ ràng không có cách nào kế tiếp theo truy càng hai người kết tháp hay là cần suy tính một chút trước mắt xem ra khá là đáng tiếc lúc đầu có thể g i ế t chủ yếu vẫn là thiếu khuyết bên trên đơn chuyển vận bặt cái này anh hùng đánh lên đơn khuyết điểm cũng rất rõ ràng a bảo nhịn không được nói ai khá là đáng tiếc bốn chương ba trăm bảy mươi ba hoàn mỹ dính liền chương ba trăm bảy mươi ba hoàn mỹ dính liền ông a bảo lời còn chưa dứt đâu đột nhiên nghe tới một tiếng chấn động đ ầ u nành c h ì n h mở đại chiêu c h ì n h cái này đại chiêu chính là bốn phát siêu viễn trình đạn bắn đi ra có một cái cự đại không v ô n g tại cái phạm vi này bên trong ngươi cái này đại chiêu là tùy tiện hướng phương hướng nào đánh đều được cùng nữ cảnh sát đại chiêu có điểm giống cũng có thể viễn trình đỡ đạn cái chủng loại kia duy nhất khác biệt chính là nữ cảnh sát đại chiêu là khóa chặt một mục tiêu nếu là không có người giúp ngươi cản khẳng định sẽ đánh đến trên người, người. chính đây là dựa vào ngươi mình phán đoán vị trí đánh đối diện có thể thông qua tẩu vị đến tránh đôi này thì người h n sử dụng đến nói như thế nào phong thích cũng là tương đối cần g i ả n g cứu làm cho không tốt nói không chừng liền tứ đại giai không lúc đầu t ô hiểu là dự định trực tiếp dùng đại chiêu khống ở tháp phòng ngự nhìn xem có cơ hội hay không ai ngờ đậu nành trước mở lớn đậu nành nếu là mở lớn hắn liền không có biện pháp mở bởi vì nếu là khống ở người đối diện đây chẳng phải là tại giúp đối diện à t ô hiểu cũng không cách nào khống chế như vậy tinh chuẩn hai người kia đều tại tháp dưới ngươi n g h ĩ khống ở tháp phòng ngự hai người kia đoán chừng cũng được cùng một chỗ bị cáo ở xem trước một chút đậu nành cái này đại chiêu lớn thế nào đi t ô hiểu cảm giác h ẳ n là dết không chết chính xác thoạt nhìn vẫn là rất không tệ thứ nhất phát đạn đánh tới dễ nẹt tổng trên thân t h u y ệ n cái này đại chiêu còn có giảm tốc hiệu quả ngươi nếu như bị đánh trúng tiếp xuống tàu vị liền sẽ có điểm khó khăn cũng may hắn không phải một người còn có cái ly s i n đâu ly s i n tranh thủ thời gian sờ tới đồng thời đi tới dễ nẹt tổng trước mặt hỗ trợ ngăn lại phát thứ hai đạn trước mắt còn có hai phát đạn dù là cuối cùng một phát tương đối đau đoán chừng cũng giết không chết cái này ly s i n hắn hp còn tốt vấn đề ly s i n đứng tại dễ nẹt tổng phía trước không có khác góc độ ngươi hoặc là liền không lớn hoặc là liền đánh vào ly xin trên thân không đụng tới cái này dễ nẹt tổng người thật đúng là đừng nói dê nẹ tổng cái này hp chỉ cần bị thứ tư phát đạn cho trung đích khẳng định liền không có vấn đề có đồng đội có thể giúp một tay cản cái này sẽ rất khó thụ cũng không có gì cơ hội tôi hiểu vừa rồi liền đoán được sẽ là tình huống này hai người trong đó có một cái hp khỏe mạnh tình huống dưới nhất định sẽ giúp bận bịu đỡ đạn sẽ không thật có cái nào nghề nghiệp chiến đội ngay cả cho đồng đội đỡ đạn cũng sẽ không a ẩm thứ ba phát đạn đánh ra ngoài hay là đánh vào ly xin trên thân chỉ cần dê nẹ tổng sau lưng ly xin đ ừ n g núc đích khẳng định liền sẽ không có việc thứ bốn phát đạn đại chiêu đậu nành một mực bóp trong tay không có nháy mắt phóng xuất cái này đại chiêu hay là có nhất định cầm tiếp theo thời gian hắn đang tìm cơ hội vấn đề đối diện không cho cơ hội một điểm sơ hở giống như đều không có bộ dáng đậu nành ngươi chú ý nhìn ta đại chiêu lúc nói chuyện tôi hiểu trực tiếp đại chiêu ném ra ngoài tại bạt đại chiêu rơi xuống đất một nháy mắt đậu nành thứ tư dây cột tóc lấy bạo kích đạn cũng bắn ra ngoài ẩm tinh chuẩn đánh giết cái này dễ nẻ tổng đậu nành cầm xuống đầu người nam thấy cảnh này thời điểm Quản suýt đại cho không ở, lưu lại giáo c hết nữa lần này tới lần khác tại hai người một chiếc một sao đứng thời điểm dễ nẹ tổng cùng ly xin trước sau có nhất định khoảng cách cũng chính là bản năng phản ứng hp tương đối thấp khẳng định phải về s a u đứng sợ bị lệ ô nạ cho đủ phải ai ngờ cái này lại cho tôi hiểu cơ hội tôi hiểu dùng đại chiêu nhẹ nhõm có thể đem hắn cùng li xin ngăn cách bị kim thân về sau li xin cái gì kỹ năng đều không đụng tới cái này đại chiêu là trực tiếp xuyên qua mất đi tấm mộc dê nẹ tổng nháy mắt bị ám sát m'a ở giờ bên trên đơn chính mình cũng bị đánh ngộng kỳ thật hắn e kỹ năng đã tốt hoàn toàn là có thể dùng e tránh khỏi chỉ là bản năng cảm giác hẳn là đứng tại đồng đội đằng sau ngươi tùy tiện động một cái khả năng đều sẽ bị đối diện tìm tới cơ hội tại b ậ t phóng đại một nháy mắt dê nẹ tổng cũng xem không hiểu hắn muốn làm gì thẳng đến bị một thương nổ đầu thời điểm mới phản ứng được đã mượn nice, kỳ thật cái này thao tác cũng không phải nhiều khó khăn trên cơ bản có tay là được đại chiêu ngươi nhắm chuẩn một chút vị trí lại thả liền tốt tốt nhất là toàn bộ không phải trí năng thi pháp có thể nhìn đại chiêu khoảng cách chủ yếu vẫn là không ai nghĩ đến còn có cái này mạch suy nghĩ cùng trình đại chiêu càng là phối hợp không chê vào đâu được cái này xem ra liền rất dễ chịu cũng làm cho người cảm thấy rất hoa lệ thị giác hiệu quả là kéo căng trên thực tế thật c ẩ n t h ậ n nhìn cũng không phải cái gì tốt khó khăn thao tác chỉ cần người xem cảm giác tú là được a bảo tranh thủ thời gian đi vào khống cái này li xin t ô hiểu tự hồ đã đoán được a bảo cái này liếm cầu sau đó phải nói cái gì cho nên t ô hiểu lựa chọn cự tuyện tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đem lực chú ý kéo đến cái này lì s i n trên thân lì s i n lúc này cùng tháp phòng ngự cùng một chỗ ở vào kim thân trạng thái bên trong nói thật loại trạng thái này lì s i n cơ hội chính là trên tất thịt cá a bảo lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian liền bọc vào tại lì s i n kim thân trạng thái kết thúc một máy mắt a bảo liền không ở quy cùng e hai cái k h ô n g chế bị cáo ở trạng thái lì s i n tại t ô hiểu bên này cũng quá tốt quy đi lên lại là một cái quy đánh vào tháp phòng ngự bên trên tự nhiên là cho váng ngay cả tiếp theo ba cái khống chế lì xin là thật chịu không được da dày thịt béo lệ ô n ạ kháng hai lần thắp cũng không có gì đáng ngại cuối cùng đầu người còn là bị đậu nành cầm xuống đậu nành cầm xuống s o n g sát ba người đi ra tháp tôi hiểu tâm tình không phải bình thường tốt lại không có đầu của mình người dám tin tưởng sao tranh tài đánh tới lúc này tôi hiểu một cái đầu người không có cầm tới nhìn xem mình không không bốn chiến tích tôi hiểu hiện tại rất dễ chịu xem ra sách l ư c đúng bắt này chủng loại hình anh hùng đích xác lấy không được đầu người nếu có thể bảo trì một cái đầu người không cầm tới tranh tài kết thúc cũng liền cuối cùng thắng tranh tài thua thiệt hai triệu mà thôi cái số này thật tính còn tốt đã có thể tiếp nhận thế giới thi đấu một trận mới thua thiệt cái hai triệu đây tuyệt đối là có thể tiếp nhận sự tình cái này đại chiêu phối hợp ta chỉ có thể nói thật xinh đẹp tràn ngập sức sáng tạo trên tấm hình chiếu lại còn chưa bắt đầu đâu quản đại giáo liền trực tiếp thổi lên có thể nói là không có chút nào h ạ m g súc vương nhị ca cũng hưng phấn biểu thị nói thật hai cái này đại chiêu phối hợp quá linh tính nguyên lai bặt củng t r ì n h còn có thể phối hợp như vậy nha bình thường thật rất ít có thể nhìn thấy huynh đệ ven đường có thể đồng thời có bặt củng chìn vốn là đã rất ít gặp được không ngươi còn trông cậy vào nhìn thấy loại này thao tác quản đại giáo là không chút nào dư lực địa thổi phồng ta có thể khẳng định cái này sóng nhất định là ohz ý nghĩ nói thật hắn có loại này linh tính ý nghĩ ta không cảm thấy kỳ quái cái này đại chiêu không ở lì xin thật rất mấu chốt nếu không phải cái này đại chiêu khả năng một người đều giết không được hiện tại trực tiếp cầm tới hai người đầu vương nhị c a nói chờ một chút đại tá mới vừa rồi là không phải có người nói lên đơn bạn đánh rể nẹ tổng không quá đi ai nói ta làm sao không biết bạn đánh rể nẹ tổng hiệu quả rõ ràng rất tốt bốn chương ba trăm bảy mươi b ố kinh đ i ể n phát bệnh chương ba trăm bảy mươi b ố kinh đ i ể n phát bệnh cái này sóng đánh xong cờ cờ chiến đội ưu thế trước mắt xem ra đã tương đối lớn đi dừng hai cái đầu a giờ hai cái đầu n h ấ tôi là đậu n hiểu A ờ đặc biệt i t mập,、Tiểu、V cũng không thế nào muốn ăn kinh tế hắn mặc dù là bên trên đơn bất quá bặt cái này anh hùng tác dụng chúng uy vẫn là phụ trợ kinh tế tốt cũng liền có chuyện như vậy đậu nành mập về sau chứng minh hắn bắt người đầu sát xuất càng lớn đây là một chuyện tốt m ở a giờ chiến đội bên kia thời gian kế tiếp bên trong biểu hiện hay là rất n g o a n cường đoán chừng cũng biết đây là sinh tử chiến còn có giới đài người xem đang không ngừng cho bọn hắn gieo hò hò hết đâu dù sao cũng là châu âu thi đấu khu chiến đội người ta bản thổ tác chiến dù là cờ gờ chiến đội còn có tô hiệu trước mắt ở nước ngoài thi đấu khu nhân khí vẫn tương đối cao nhưng cùng người ta bản thổ chiến đội so ra rõ ràng hay là không có cách nào đánh đồng ai không ủng hộ người nhà mình đâu tựa như lờ cờ lờ chiến đội đánh lờ cờ cờ chiến đội trong nước người xem bên trong sẽ không thật có hẳn tả bất kể nói thế nào cục diện bên trên hay là thế yếu nhưng tối thiểu nhất bọn hắn là ổn định không có để cái này thế yếu bị chuyển động tại mọi người xem ra còn có một bộ điểm nguyên nhân là đỡ không có đánh lên cơ cơ chiến đội tại t ô hiểu gia nhập về sau phong cách có rõ ràng một cái t h u y biến thích cùng người khác điên cùng đánh nhau người đối diện khả năng đánh lấy đánh lấy liền cảm giác không thích hợp vì sao đột nhiên rất lại phía sau nhiều như vậy mờ a giờ chiến đội thực lực bình thường luận năng lực cá nhân lời nói t ô hiểu cảm thấy là so ra kém cơ tờ tại đối tuyến thời điểm rõ ràng có thể cảm thụ ra rằng đạo lý đậu nành a giờ trình độ thật không tính là định tiêm tại lòng tin tăng lên về sau bọn hắn tại hướng phía sau kéo nói thật kéo tới đằng sau họ gì ẩn nạ cùng c h n m cái này song xê tôi hiểu cũng không biết tại sao thua trừ phi bị dây bất quá có hai cái phụ trợ tại bảo vệ đâu ta tại cùng chìm lục thần trang người đang chờ cái gì một khoảng bảy phút tôi hiểu dùng bạn đại chiêu tìm một cơ hội thành công khống ở đối diện a g a ờ a vô chuyển vị a g a ờ tại đối mặt bạn đại chiêu lập đoàn thời điểm nếu là không có thoáng hiện thật n h ấ t cả chứng nhìn thấy tình huống này cờ g ờ chiến đội đám f a n hâm mộ còn có trong nước người xem cũng đều thở dài một hơi trước mắt xem ra trận này đích thật là có thể thắng được đến còn không có cách nào xác định tấn cấp tối thiểu nhất tại tấn cấp trên đường phóng ra một bước vừa vặn rất tốt cảnh không dài tại hai mươi lăm phút trái phải lúc đầu đều đã có hơn sáu n g h n kinh tế dất trước vững vàng hẳn là cầm xuống thắng lợi không có vấn đề gì ai ngờ tiểu vê lại bị a dùng đại chiêu cho không ở hay là tại tiểu lòng cái chỗ kia đối mặt ra cái này cứng răng khống tiểu vết là thật không có biện pháp hắn không có giải k h ô n g thủ đoạn a bảo lệ ô nạ người là tại phụ cận thời gian này điểm đi rừng là không có cách nào chết a bảo nóng này tình hưng dưới trực tiếp thoáng hiện tới bảo hộ trên thân kỹ năng dừng lại ném loạn nhưng a bảo không có nổi nấu quặng cái này trang bị lệ ô nạ loại này anh hùng làm sao có thể ra nổi nấu quặng đâu ngươi nói nếu là bật đánh phụ trợ ra cái nổi nấu quặng còn không có vấn đề gì a bảo xông đi vào không đi qua nhục thân hấp dẫn tổn thương mà thôi không ai có thể nhìn hắn đều nghĩ dây cái này đi bị dồ dùng cái phi tinh trực tiếp đánh chết đại nhân đầu đưa ra ngoài thấy cảnh này thời điểm tô h i ể u cũng là nhức cả c h ứ n g lên khó được dùng l ầ n bạt sẽ không thật xảy ra ngoài ý muốn đi g i ả n g đạo lý không nên nha hẳn không phải là hệ thống phát lực đơn thuần chính là bệnh cũ phạm cờ cơ khoảng cách đỉnh cấp chiến đội t r ê n l ệ n h là cái gì đây chính là trung hậu kỳ ưu thế vận doanh năng lực rất có thể sẽ cho cơ hội chỉ bất quá tô h i ể u tồn tại đền bù cái này nược điểm đối diện muốn lật bàn thời điểm liền sẽ bị tô hiệu không rằng đạo lý hóa giải hiện tại đột nhiên phát bệnh cũng hẳn là bình thường thao tác tiểu v cũng không có gì vấn đề lớn chính là bị A t khống ở có chút không cẩn thận mà thôi đằng sau a bảo cùng đ ầ u n à n h lựa chọn theo t ô hiểu vấn đề liền tương đối lớn loại tình huống này bán liền tốt ni đi tình huống kia rõ ràng cứu không được đối diện khống chế là có thể nối liền có chút không g i ả n g đạo lý quá khứ cứu người không có ý nghĩa còn có thể đem mình cho góp đi vào chủ yếu t ô hiểu cùng trầm mặc đều không tại trầm mặc bên kia còn tốt hắn có truyền thống là nhanh chóng đến t ô hiểu còn không có truyền thống phải nắm chắc đào đường hầm tới đường đường chính chính đánh đoàn t ô hiểu không cho rằng mờ a g chiến đội có thể đánh qua. Chủ yếu cái này sóng một cái tiếp một cái đi đưa thế yếu phương thích nhất nhìn thấy loại cục diện này vốn là dự định bắt cái đi rừng ai biết thu hoạch ngoài ý muốn cũng không ít đ ầ u nành cũng đổ đầu của hắn càng lớn đây là điên cùng cho đối diện hồi máu a bảo liền không cần phải nói hắn tại đống người bên trong kỳ thật gánh thật lâu đã coi như là hết sức đối diện ngay từ đầu chỉ là không n g h ĩ quản hắn mà thôi cùng dành tay đánh ngươi còn không phải dễ dàng tại a bảo ngã xuống thời điểm trầm mặc lại lên trầm mặc đi lên đại chiêu kéo cũng không tệ lắm một chút kéo đến ba người đem tan huyết d ẹ t tổng cho giết sau đó tranh thủ thời gian chạy trốn đối diện muốn giết hắn、Dìu. tôi hiểu đại chiêu n é m tới tận đến giờ phút này tôi hiểu còn chưa tới chiến trường đâu hắn hiện tại đại chiêu khoảng cách mới không sai b i ệ t lắm tranh thủ thời gian n é m tới cái này đại chiêu vô cùng xinh đẹp lập tức không ở đối diện bốn người để trầm mặc có thể an tâm chạy trốn cũng không có dao mình thoáng hiện ohz bên này xinh đẹp một cái đại chiêu định đến đối diện bốn người còn tốt trầm mặc không có xảy ra chuyện có thể thành công chạy mất chúng ta nhìn thấy ohz cũng không có quá khứ vương nhị ca lúc nói chuyện ngữ tốc có chút nhanh rõ ràng biến cô bất t ì n h lình để giải thích cũng có chút sốt ruột đánh hào hào mắt thấy nhanh h ắ n g làm sao liền lúc này phát bệnh nữa nha q u ò n đại giáo càng là sắc mặt khó coi còn tốt lúc này trên tấm hình cũng không có mặt của hắn đại tá sốt rồi nói ai nha cái này sóng sao có thể như thế đánh đâu anh em hồ lô cứu ra ra n h a cái này ra đại sự đại long muốn không tiểu v bị mở ta cảm thấy là không có cách có chút không cẩn thận nhưng đối diện có h cái này anh hùng ngươi khẳng định phải cẩn thận bọn hắn bắt cơ hội nhị ca phân tích nói nhưng mà phía sau a bảo cùng đậu nành vào sân rõ ràng không nên q u ò n đại giáo biểu thị đồng ý hai người bọn họ muốn cứu đồng đội sốt ruột cái tâm tình này có thể lý giải bất quá rõ ràng phán đoàn có chút không đúng chỗ tiểu v như thế giòn không có kim thân tình hôn dưới tất nhiên là bị dây căn bản là không có cách nào cứu mà ô hát dẹt cùng trầm mặc còn không tại chỉ bằng mượn ven đường hai người đánh như thế nào nằm cái đâu vương nhị ca nói kỳ thật bán đi tiểu v liền tốt tuy nói đi rừng chết sẽ rất tổn thương bất quá đối diện hẳn là cũng cầm không xong đại long nhiều lắm là bức đoàn mà thôi hiện tại chết ba người tia đại long khẳng định không có nếu là liền chết tiểu v một cái ta nói thật đối diện căn bản cũng không dám đụng đại long coi như nghĩ bất đoàn bên này bốn đánh năm cũng không giả hiện tại liền hai người đối diện còn có bốn cái hai đánh nhìn quanh bắt đầu không có khả năng hô vương nhị ca hít thở sâu một hơi đang giải thích thế giới thi đấu thời điểm giải thích nhóm rõ ràng đều mang theo mánh liệt người sắc thái tại nhìn thấy tình huống này cảm xúc không có khả năng không có ảnh hưởng đại long liền thả đi ta cảm thấy lúc này ohz hai người bọn họ liền đ ừ n g đi qua miễn cho tái giá còn không có mất cả chỉ lẫn trải đầu này đại long thả cho đối diện lời nói cũng không phải tận thế tiếp xuống đánh đoàn lời nói kỳ thật còn có cơ hội b dưới đài người xem thanh em rất lớn mở a giờ chiến đội đột nhiên khởi thế mắt thấy có muốn lật bản hương vị dưới đài người xem sao có thể không kích động đâu âu mỹ những người này vẫn còn tương đối mở ra không cẩn thận liền thả bản thân hiện tại đại đa số người xem đều lâm vào điên cuồng bên trong thanh em lớn như vậy trên đài tuyển thủ kỳ thật cũng có ảnh hưởng đều là có thể nghe được tranh tài sân khấu cũng không phải là hạch tâm phòng loại kia hình thức nếu là tâm tính bất ổn tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng lại bị cái này tiếng hoan hô một ảnh hưởng trận đấu này nói không chừng là thật không có tỷ như trầm mặc lúc này liền đã có chút sắc mặt t r ắ n g bệnh biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn căn bản cũng không biết như thế nào cho phải suy nghĩ lại một chút trận đấu này thua về sau kết quả thật không thể nghĩ loại thời điểm này càng nghĩ thì càng bối rối cũng không phải trầm mặc tâm tính không tốt trừ phi tâm lý tố chất quá cứng không phải n g ư ờ i rất khó không bị ảnh hưởng tôi hiểu liền không có gì ảnh hưởng bây giờ nhìn lại tương đối tỉnh táo giống như hoàn toàn không hoảng hốt dáng vẻ trên thực tế tôi hiểu thật đúng là không hoảng hốt không phải tâm hắn lý tố chất tốt chủ yếu chính là có hệ thống không hoảng hốt thật đúng là có thể thua hay là sao thế trận đấu này rõ ràng tay run qua t ô hiểu có thể cảm nhận được hệ thống tồn tại cho nên t ô hiểu cảm giác trận đấu này nên vấn đề không lớn nói thật t ô hiểu cũng không tin có thể bị lật bàn chỉ nghe t ô hiểu nói đi đi qua nhìn một chút đừng hốt hoảng vấn đề cũng không phải là rất lớn chúng ta hay là ưu thế lời này có chút thôi miên hiệu quá tại đại long ném lời nói thật đúng là không phải ưu thế nhiều lắm là thế cân bằng chủ yếu đối diện sĩ khí đánh lên cái này mới là mấu chốt tiếp xuống sẽ rất khó đ ỉ n h bất quá t ô hiểu là trong đội ngũ chủ tâm cốt hắn hai câu nói nói chuyện trầm mặc lập tức liền cảm giác thật nhiều định ra tâm thần chỉ nghe trầm mặc nói ta có thể đổi trừng trị để ta thoáng hiện xuống dưới thử một chút đi tô i h i ể u lúc này mới phát hiện nguyên lai trầm mặc trận này họ dì ẩn nà ma linh mang chính là sách chiêu hồn thất tình cái thiên phú này có thể đổi triệu h o á n sư kỹ năng hắn vừa rồi đem truyền tống dùng hiện tại có thể đổi trừng trị nhìn nhìn lại đối diện ly s i n đẳng cấp so trầm mặc thấp hai cấp bình thường đi rừng đẳng cấp khẳng định là không có trung đẳng cao nếu là đi rừng đẳng cấp so trung đan còn tốt ai có vấn đề khó mà nói mặc dù trầm mặc trận đấu này phát dục chỉ có thể coi là bình thường bất quá ly s i n thảm hại hơn giá khu một mực bị áp chế trầm mặc dẫn trước h mọi người đều biết trường trị tổn thương là theo đẳng cấp càng ngày càng cao đều dùng trường trị lời nói trầm mặc khẳng định so đối diện ly sinh cao hơn cái này sóng có cơ hội t ô hiểu lập tức có chủ ý chỉ nghe hắn nói đi theo ta một hồi chớ nóng vội thoáng hiện nghe ta chỉ huy tất cả mọi người cảm thấy còn không băng thả hai người đi có chút mạo hiểm bất quá t ô hiểu cùng trầm mặc hay là đi từ đ i ệ n bên trong liền không có chữ sợ trầm mặc đổi trừng trị thời điểm đối diện cũng đều biết trên người ngươi là cái gì triệu h o á n sư kỹ năng đối diện đều có thể nhìn thấy liền cùng ngươi mua cái gì trang bị là một cái đạo lý mà lại dùng khải phong bí tịch đổi thời điểm sẽ có thông báo đang tán gẫu k h u n g lộ ra bày ra cho nên hai người đến thời điểm m a r chiến đội bên này cũng rất cảnh giác biết họ gì ẩn nạ có thoáng hiện liền sợ bị cướp bất quá đối diện lâm vào lưỡng nan cảnh giới bên trong bọn hắn tại dễ n ẹ t tổng chết về sau thiếu khuyết hàng phía trước tại long trong hố bị đánh còn rất đau không thể ở bên trong dậy v ò khốn khổ thời gian quá dài long hố mặt sau m a r chiến đội cũng làm tầm mắt phát hiện cái này họ gì ẩn nạ về sau tranh thủ thời gian liền dừng tay bất quá bọn hắn cầm lên mặt h gì ẩn nạ cũng không có gì quá lớn biện pháp lúc này nếu là đi lên giết người lời nói nhanh đến tay đại long liền không có kỳ thật cũng không có lời t ô hiểu cũng tới đến chính diện bắt đầu tao bắt đầu một mực thẻ khoảng cách bình a đối diện đồng thời còn thỉnh thoảng dùng quy quấy dối hiện tại bặt bình a giảm tốc hiệu quả cũng không tệ lắm đồng thời tại không ai chú ý tình huống d ư ớ i t ô hiểu tại đại long hố bên cạnh vị trí mở cái đường hầm bất quá hắn không có chui vào t ô hiểu hay là trở lại chính diện quấy dối chủ yếu là vì nhìn đại long hp long trong hố không có tầm mắt chỉ có thể chính hắn chính diện đi nhìn mở a giờ chiến đội tựa hồ làm ra quyết định bọn hắn dự định cưỡng ép đem long cho r u t rơi không thể lại do dự bởi vì ni đi đã phục sinh đoán chừng đã tải tới trên đường bắt ở chính diện một mực q u ấ y dối rõ ràng chính là kéo dài thời gian của bọn hắn đi rừng ly s i n tựa hồ là quyết định một mực tại trong đội ngũ nói bọn tiểu nhị đánh tới sau cùng thời điểm dừng tay nếu là hắn thoáng hiện t i ề n đến ta có thể đem hắn đá đi chủ yếu trầm mặc không tại l o n g hố mắt sau đối diện cũng bắt giữ không đến vị trí của hắn nếu là nhìn thấy trầm mặc ở phía trên ly s i n hoàn toàn trước tiên có thể quy tiểu bình sau đó sở trên mắt đi một cước đá đi họ dị ẩn nạ lại nhị đoạn quy xuống tới trừng trị đại long đối diện tại nhìn chằm chằm đại long lượng máu tôi hiểu cũng thế nói thật hắn dám ở chính diện như thế tao cũng chính là mình tẩu vị tốt không phải đã sớm không có. cũng được thua thiệt dễ nẹ tổng không tại dễ nẹ tổng nếu là ở đây c ư ỡ n g ép đi lên k ề cận t ô hiểu hoặc là đi tìm trầm mặc đều có hơi phiền thoái còn lại mấy người không có năng lực này mắt thấy đại long đến sau cùng hơn một phẩy không không máu t ô hiểu trực tiếp thoáng hiện đi lên một cái quy kỹ năng tinh chuẩn chúng đích ly s i n cùng rổ hai người toàn bộ cho ở t ô hiểu là hướng về phía ly s i n đi rổ chẳng qua là bị liên lụy Siêu. Một nháy mắt gì cũng động, thông qua tô hiểu đường hầm chui đi vào, tới trực tiếp vê qua Một mắt hầm động, thông Tô trực nháy ẩn nạ cũng đường gì cờ vào, chương ù n g cắt có c mạ đều ú t ruột, sức ba trăm bảy mươi sáu bản mệnh anh hùng chương ba trăm bảy mươi sáu bản mệnh anh hùng cấp ba còn đại giáo vô cùng kích động cảm giác cả người giống như đều muốn bạo tàu như vậy không có cách có thể giới loại tình huống này cấp được đại long quả thực là tuyệt sử phùng sinh cái này long một đoạn đột nhiên lại tốt bình thường ngươi thấy đi rừng đoạt long thời điểm khả năng đều sẽ tương đương kích động càng đừng đề cập cái này hay là trung đan đoạt long có chút không thể tưởng tượng nổi hương vị xinh đẹp trầm mặc cái này đổi trừng trị đoạt long thật xinh đẹp q u ò n đại giáo tại điên cuồng thổi thời điểm vương nhị ca cũng nói đích xác đổi trừng trị vẫn tương đối linh tính bất quá cái này một đợt ta cảm thấy oh dẹp b ậ t cũng rất mấu chốt hắn một cái quy kỹ năng trực tiếp đem m a rờ đi rừng cho cho ở cho trầm mặc tuyệt hảo cơ hội đặc t h ủ rất rõ ràng tô hiệu phấn khích phát huy cũng bị mọi người cho nhìn thấy vương nhị ca cố ý điểm ra ngươi khó mà nói cái này một đợt hai càng quan trọng chỉ có thể nói cái này một đợt nhất định phải hai người bọn họ đến bất cứ người nào đều không cách nào hoàn thành cái này thao tác nhân vật chính là trầm mặc không có sai bất quá tô hiệu làm rất tốt làm nền làm việc để trầm mặc đứng tại chính giữa sân khấu còn có cái kia đường hầm cũng láo lỉnh tính chúng ta đều biết đường hầm có thể tồn tại nhất định thực lực bình thường đối phương chỉ có tại ngươi mới mở đường hầm thời điểm nhất cảnh giác một mực tại đề phòng vài giây đồng hồ thoáng qua một cái khả năng liền không ai chú ý đối diện đều coi là trầm mặc có gì ẩn nạ có thể sẽ thoáng hiện số dưới ai ngờ hắn tại đường hầm nhanh biến mất thời điểm quá khứ q u n đại giáo cũng bắt đầu khen ngợi của mình Cái nếu không phải thông qua đường hầm xuống dưới chỉ có thể thoáng hiện đi xuống đoạt xong long chi về sau trầm mặc tại lòng hố bên trong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ họ gì ẩn nạ cái này anh hùng không có chuẩn bị chỉ có thể dựa vào một cái thoáng hiện mà lại ngươi trông cậy vào hắn một cái họ gì ẩn nạ tại lòng trong hố đánh u ố n giống như cũng không phải rất hiện thực đến lúc đó đối diện kịp phản ứng về sau khẳng định là tức hồn hển giết trầm mặc chút giận dù là chết một cái trầm mặc đổi một con rồng lớn kỳ thật vẫn là màu kiếm bất quá có thể bất tử lời nói vậy thì càng kiếm được À đủ mạnh ai trầm mặc trầm mặc châu phê đồng đội đều gọi lên trong hai nghe giống như là nộp như đặc biệt là tiểu v nhất là kích động cái này sóng giảng đến cùng đầu n g u ồ n vẫn là hắn vấn đề bị người ta bắt lại cơ hội nếu là bởi vì cái này bị lật bản trận đấu này hắn liền phải con nồi lớn trầm mặc cái này bật long trình độ nào đó đến nói cũng là cứu vớt hắn tiểu v tâm tình có thể nghĩ b ấ sau đó trong trận đấu m a rờ tâm thái giống như cũng nhận ảnh hưởng trước đó còn rất có thể vững vàng bọn hắn hiện tại cũng là tâm tính bạo tạc bắt đầu trở nên kích tiến vào đối mặt loại tình huống này cờ cờ chiến đội bên này khẳng định là vui không thắng thu ước gì đánh với ngươi đâu kết quả ngươi còn đưa ra m a rờ bên kia đoán chừng cũng là cấp trên kỳ thật cái này đại long bờ uff bọn hắn không có cách nào đánh chỉ có thể tận lực phòng thủ về sau kéo dù là thả một đường cao điểm đằng sau hay là có cơ hội ngươi nếu làm ộ t mực như thế quyết tâm m u ố n đánh đánh không lại đối diện lời nói trực tiếp liền có thể bị một đợt nhưng m à a giờ đại long bị cướp về sau tâm tính tựa hồ liền phát sinh biến hóa đoán chừng là quá khí đi đoàn chiến mở ra về sau tôi hiểu một mực tại chú ý đến bảo hộ song C, chỉ cần chầm mặc cùng đậu nành một mực còn sống coi chuyển vận bọn hắn là đứng ở thế bất bại hiện tại hai cái này xê ị tổn thương bạo tạc cho dù là tiền kỳ phát dục rất tốt ni đi, đi hiện tại cũng thiên hướng về bảo hộ dù sao có cái chén thánh tại sữa một n g ụ n hay là vô cùng khả quan Nhi này anh hùng đánh đoàn phải đi cái đặc b ệ tôi chú h ý, k n g p h ả loại kia am hiểu đại á n đoàn người không mình, nghị hướng, năng tiến đống người bên trong liền h thời chú khả hiểu điểm, đ vào trí một Tô mới mực của ý vị bị sẽ dây. chiêu dùng không tệ ngăn cách đối diện trận hình để đối diện có chút không có cách nào đánh đồng thời t ô hiểu vừa rồi về nhà làm cứu rỗi cũng là tranh thủ thời gian vẫy xuống dưới cứu rỗi phạm vi rất lớn cơ hồ đem người ở chỗ này đều sẽ bao quát đi vào đồng đội bên này có thể tăng máu mà đối thủ bên kia vẫy lên người cũng là có thương tổn tại t ô hiểu v ậ cứu rỗi thời điểm đoàn chiến kỳ thật đã tiến vào hồi cuối để t ô hiểu trận mắt ốc mồm sự tình phát sinh hắn dùng cái cứu r ố i vậy mà đều cầm xuống hai người đầu cái này t ô hiểu nhìn rất cẩn thận đánh tới sau cùng thời điểm hắn căn bản cũng không có bình a chính là không quá muốn cầm đầu người ai ngờ còn là bị hắn cho cầm tới chính là được cứu chuộc cho cầm kỳ thật cứu r ố i tổn thương cũng không phải là rất cao liền một phụ trợ trang bị mà tôi h cái này s ó n g chỉ có thể dùng vận khí tốt để giải thích đương nhiên lúc này đều đã đoàn d i ệ t đối diện khẳng định cũng không ai quan tâm đầu người là ai cầm không có gì tất yếu hoàn toàn có thể một đợt kết thúc tranh tài đồng đội đều đang lớn tiếng hô một đợt t ô hiểu hơi có chút nhức cả trứng kém chút đều đánh vỡ ghi chép có thể đơn trận không đầu người lời nói thật đúng là đánh vỡ chính tô h i ể u ghi chép đáng tiếc cuối cùng không có ổn định tỷ lệ lớn là lực lượng thần bí can thiệp cẩn thận suy nghĩ một chút nước dùng quả nước một trận tranh tài hệ thống đoán chừng cũng khó chịu liền nho nhỏ phát lực một đợt còn tốt liền hai người đầu mà thôi hai người đầu một triệu tăng thêm thắng tranh tài hai triệu trận này hết thể thiếu ba triệu tô h i ể u cảm thấy còn tốt tại tiếp nhận phạm vi bên trong nếu có thể bảo trì cái này tiết tấu cũng không tệ lần này đánh xong tranh tài có thể là tô hiệu số lượng không đa tâm tình tính còn tốt một lần kỳ thật lần trước lần thứ nhất thua thời điểm tranh tài tôi hiểu tâm tình đều không hiểu đều cũng ó tốt Trận thai một tại tự. Trận đấu này thua về sau, MAG chiến đội tiểu tổ thi tích thải. xuống, xuống bao bị sau, MAG danh sau, MAG xong, đào nhiêu. này nghe người chiến này chiến đánh chiến nhận hô dưới đài đội đội đấu đấu đấu đã lấy cầm mực xác c xem về về may hiện trường người xem đối bọn hắn vẫn tương đối khoan dung tại bị đào thải thời điểm sẽ còn cho cổ vũ kỳ thật trong nước người xem cũng giống như vậy hiện trường người xem cùng trên mạng người xem hay là không giống nhau lắm loại tình huống này trên mạng khẳng định p u n bất quá đến hiện trường tại người đào thải về sau sẽ còn cho cổ vũ những n à y đối t ô hiểu đến nói không có ảnh hưởng gì hắn chỉ là đang nghĩ mình tự hồ tìm được bản mệnh anh hùng b ậ t cái này anh hùng đối với hắn quá phù hợp đánh rất linh tính tao thao t á c rất nhiều cái này liền không ảnh hưởng tô hiểu hấp dẫn f a n hâm mộ chủ yếu vẫn là lấy không được đầu người cả chàng tranh tài đều tại tô hiểu suy nghĩ bên trong có lẽ về sau mình xưa nay không dùng lặp lại anh hùng lệ cũ muốn bị đánh vỡ bặt thơm như vậy t ô hiểu muốn dùng nó một mực đánh tới thế giới thi đấu kết thúc bốn chương ba trăm bảy mươi bảy phản xáo lộ hệ thống, thống. tôi hiểu bọn hắn trực tiếp xuống đài đi nghỉ ngơi thất cũng không có mang bên ngoài thiết những vật này bởi vì hạ chàng tranh tài cũng cuối cùng cờ cũng cầm cái còn được trận, bọn hắn tranh liền bên ngoài khoảng người đánh không gơ là là tài, xê tổ tiểu tổ thi đấu cuối cùng một thiết, phút tới. vất rất tệ. khỏi phải Mọi đấu qua hay vả, đánh rất không tệ. ở phòng nghỉ cổng phùng dũng vỗ tay hoan nghênh mọi người thần phong liền không có khách khí như vậy đi lên vỗ một cái tiểu v đồng thời nói đùa nói ngươi k i a sóng kém chút đem ta cho nhìn hủ chết tiểu v cũng là bật cười dù sao thắng chuyện gì cũng dễ nói tâm tình tương đối mà nói rất nhẹ nhàng hắn nói tia sóng ta coi là lớn không đến ta nghĩ đến tàu vị tránh một chút ai biết hay là bên trong sớm biết không nên tỉnh t h o á n hiện nói đến phải cảm tạ trầm mặc may mắn hắn đem đại long cho đoạt t r mắc m cũng là niết miệng nở nụ cười nhờ có cùng h i ể u ca phối hợp tốt nói thật tranh tài bên trong lần thứ nhất đoạn đại long thật thoải mái mọi người cười trong chốc lát thần phong lúc này mới nghiêm mặt nói tốt vừa rồi tranh tài đã qua phía dưới còn có cuối cùng một trận tranh tài đây mới là lớn nhất khảo nghiệm nếu là hạ c h à n g tranh tài thua chúng ta hay là phải về nhà tương đương với toi công bận rộn một trận tôi hiểu lúc này mới ý thức tới nguyên lai vừa rồi thang lơ mặt chiến đội cũng không phải là xác định ra biên tình huống trước mắt còn rất nguy hiểm cuối cùng một trận lo v ò n ngoài thẻ là mấu chốt nếu là thắng lời nói cờ gờ chiến đội đi tới bốn mươi hai cùng trước mắt đã bảo đảm ra biên cờ tờ chiến đội chiến tích là đồng dạng loại tình huống này cờ tờ tiểu tổ thứ nhất cờ tờ tiểu tổ thứ nhì bởi vì tại tiểu tổ thi đấu trong lúc giao thủ cờ tờ song sát giao thủ ghi chép là chiếm ưu nhưng hạ tràng nếu là bại bởi bên ngoài thẻ chiến tích chính là ba mươi ba bên ngoài thẻ chiến tích cũng tới đến ba mươi ba hai đội đồng dạng bởi vì tiểu tổ thi đấu bị ngoại thẻ song sát như vậy cờ tờ liền sẽ bị đào thải xem ra rất cực đoan t h ắ n g thứ nhất thu đào thải không có thứ nhì khả năng bất quá tuyệt đại đa số người vẫn tương đối lạc quan chỉ cần ngươi đ ư n g bành trướng chủ quan liền tốt đường đường chính chính đánh còn có trước h thắng không ể t được.、Trước、mắt cờ g xem ra đã tìm về trạng thái hai liên tiếp bại về sau lại tam liên thắng trước đó rõ ràng chính là đội ngũ trạng thái không tốt luận thực lực chân chính lời nói làm sao cũng sẽ không so bên ngoài thẻ chiến đội t r ê n h lệnh song phương khẳng định có t r ê n h lệnh nếu không như thế nào là bên ngoài thẻ chiến đội đâu cho nên liền không có gì tốt lo lắng bình thường đánh liền tốt để tô hiệu tương đối hài lòng chính là sẽ không đánh thêm thi đấu xác định không có thêm thi đấu tiểu tổ thi đấu thời điểm thêm thi đấu rất bình thường rất nhiều đều là giao thủ hai lần đều có thắng bại loại kia liền phải đánh liền thiếu đi đánh tôi hiểu đang nhìn minh bạch là thế nào một chuyện về sau cũng liền nhịn không được cưới lên được cái này triệt để không cần lo lắng nhiệm vụ đều phát trận đấu này còn có thể thua khẳng định không có khả năng thua bởi vì hệ thống sẽ không để cho mình thua thiệt nhiều như vậy kỳ thật mọi người cũng không cần khẩn trương vung lòng đánh liền tốt thần phong ngay từ đầu cho mọi người dừng lại nghiêm túc nói đây là vì phòng ngừa mọi người bành trướng hiện tại lại cổ vũ một chút cho mọi người gia tăng lòng tin bên ngoài thẻ chiến đội đặc điểm chính là bắt đầu tam b ả n phủ tiền k ỳ mọi người ổn điểm liền tốt bọn hắn tiền kỳ tiến công đánh xong về sau trung hậu kỳ liền sẽ có điểm mê không biết làm sao vận doanh quả cầu tuyết thần phong cảm thấy mọi người hẳn là cũng sẽ không bành trướng dù sao lần trước bại bởi bên ngoài thẻ vết xe đổ tại làm sao có thể bành trướng khẳng định sẽ hảo hảo đánh tại mọi người nói chuyện thời điểm tô hiểu là không nói một lời hắn đang suy nghĩ chuyện gì mọi người cũng đều quen thuộc tô hiểu trầm mặc ai ngờ tô hiểu lúc này lại nghĩ đến một cái tương đối tốt c h ủ ý hạ tràng tranh tài nếu không để sảng khoái bên trên mình vạch cái nước không phải nói đùa tô hiểu là thật tâm nghĩ như vậy mà lại có nhất định thao tác khả năng dù sao nhiệm vụ đều đi ra hạ tràng tranh tài tất không có khả năng thua tô hiểu còn sợ cái gì cho dù là sảng khoái đi lên cũng là chắc thắng đường đường chính chính tình hôn g dưới kỳ thật tô hiểu đều cảm thấy coi như không có đã cờ gờ cũng có thể đánh qua bên ngoài thẻ đơn thuần l i ề u thực lực càng đừng đề cập còn có thần bí lực lượng gia trì tô hiểu thật nghị không ra đến tại sao thua trận này nếu là thua trực tiếp đào thải về nhà hệ thống kiếm tiền kế hoạch mới bắt đầu đâu nó không có khả năng cứ như vậy từ bỏ trận đấu này mình không lên có thể nói rất nhiều chỗ tốt có thể thiếu đánh một trận là một trận dù là ngươi dùng bạn một cái đầu người không cầm một trận tranh tài giữ gốc cũng được thiếu cái hai triệu ngươi dù sao cũng phải thắng tranh tài đi về phần ngươi nghĩ tặng đầu người kia là không có khả năng tôi hiểu đều đại khái tính toán qua nếu là hắn thành công đưa một lần đầu người đoán trừng tiếp xuống trong trò chơi ít nhất phải giết mười cái nếu là không ra sân lời nói liền có thể hoàn mỹ tránh đi những này thua thiệt tiền cái gì không tới p h í ta có thể tiết kiệm điểm là điểm hơn nữa còn có chỗ tốt trận đấu này xác định có thể thắng để sảng khoái lên có thể tăng lên cực lớn sảng khoái lòng tự tin loại này mấu chốt tranh tài đều thắng về sau sảng khoái khẳng định tương đương tự tin sẽ không cảm thấy mình có vấn đề hiện tại sảng khoái mặc dù lòng tin là đánh ra đến một chút bất quá khoảng cách tại mấu chốt trong cục còn rất tin tưởng mình cái t r ù n g loại kia quá cứng tâm lý tố chất hay là kém một chút mà lại gần nhất ở thế giới thi đấu bên trên hắn bên trên chính là thua cũng có chút ảnh hưởng người lòng tin cũng không có khả năng một mực tồn tại thỉnh thoảng xác định vững chắc sẽ hạ xuống còn phải kế tiếp theo tăng cường mới được cùng triệt để hoàn thành thuế biến thời điểm về sau tâm lý tố chất phương diện này liền không có gì vấn đề lớn t ô hiểu cảm thấy một chiêu này có thể nói là nhất cử lưỡng t i ệ n mà lại t ô hiểu còn chú ý một chút hệ thống ban bố nhiệm vụ hệ thống chỉ nói là để chiến đội dừng b ư ớ c tiểu tổ thi đấu chưa hề nói để a i bên trên cho nên t ô hiểu có thể thừa cơ chui cái lỗ thủng ta để sảng khoái bên trên chính là hệ thống ngươi xem đó mà làm thôi dưới tình huống bình thường nói không chừng tranh tài sẽ đang can thiệp d ư ớ i thua để t ô hiểu không thể không ra sân hiện tại đây là cuối cùng một trận thua trực tiếp về nhà t ô hiểu không tin hệ thống có thể tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền từ bỏ thế giới thi đấu vẫn luôn là bị hệ thống xáo lộ hiện tại ta xáo lộ ngươi một lần làm sao rồi không phải cái này về sau còn thế nào chơi tiếp tục dù là hệ thống phát hiện không thích hợp hắn hiện tại lâm thời đổi nhiệm vụ đoán chừng cũng không đến nỗi huấn luyện viên hạ c h à n g để sảng khoái lên đi Phúc. sảng khoái trực tiếp phung tới cả ngươi đều bị doạ sợ trong tay vui vẻ nước không có chút nào ngọt dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem t ô i h i ể u rõ ràng chính là đang nói ngươi không có lầm chứ loại này trọng yếu tranh tài ngươi để ta bên trên bốn chương ba trăm bảy mươi tám ngươi thậm chí không nguyện ý gọi hắn một tiếng hiệu ca chương ba trăm bảy mươi tám ngươi thậm chí không nguyện ý gọi hắn một tiếng h i ể u ca sảng khoái lau miệng tranh thủ thời gian nhìn về phía tô hiểu hắn hy vọng tô hiểu là đang nói đùa bất quá khi hắn nhìn sang thời điểm tô hiểu trên mặt cũng không có cái gì tiêu dung ngược lại dùng tràn ngập ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn giảng thật cái ánh mắt này để sảng khoái càng hoảng cuối cùng một trận mấu chốt tranh tài sảng khoái cho tới bây giờ liền không có vượt qua trận tâm tư không phải hắn không nghĩ chứng minh mình ngươi tại trước mặt tô hiểu còn chứng minh cái gì loại này t r ê n lệch mấy đời đều không đổi theo kịp vì sao nhất định phải đi hiện ra mình đâu sảng khoái hiện tại đối với mình định vị hết sức rõ ràng cũng cam tâm tình nguyện làm dự bị. v ừ cuối cùng Tô Hiểu h một cái này trận đấu mùa giải kết thúc, vững tự do vàng cầm xuống liền tốt vì cái gì còn muốn cả những ngày loẹ loẹt đây này lỡ như xảy ra ngoài ý muốn phải bị phun đến sang năm thế giới thi đấu cái thứ nhất bị phun chính là huấn luyện viên tại mọi người xem ra không phải ê n m ba ngày hai đầu xảy ra vấn đề còn tưởng rằng hắn là nam bản lâm đại ngọc đâu đương nhiên lấy cớ lời nói t ô hiểu cũng chuẩn bị một chút hắn chứng chặt đàng hoàng nói mò nói phong ca ngơi chớ khẩn trương ta làm như vậy là có ý nghĩ của mình ở chúng ta đều biết bên ngoài thẻ chiến đội thích quay chung quanh lên đường đến đánh lần trước thua bởi bọn hắn cũng là bởi vì ta ở trên đường bị đột phá để bọn hắn tìm được thắng lợi phương thức nghe có đạo lý kỳ thật chính là tại nói vậy lần trước lo vào ngoài thẻ là thật đen nước thép bình người đánh ai đoán chừng đều sẽ bị đột phá không cái gì ảnh hưởng cái này cũng không ảnh hưởng tô hiệu thổi n h ư bức dù sao nguyên nhân trong đó chỉ có chính tô hiệu biết chỉ nghe tô hiệu tiếp tục nói đối diện trận đấu này không cần phải nói khẳng định phi thường trọng thị dù sao nếu là thắng lợi nói bọn hắn liền số hai hạt giống ra biên có thể sáng tạo bên ngoài thẻ chiến đội lần thứ ta suy đoán đối diện khẳng định chuẩn bị một đống lớn chiến thuật đến nhằm vào ta chúng ta đột nhiên biến trận bên trên sảng khoái bọn hắn khẳng định m ộ t bước bởi vì cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua sảng khoái tiểu v trên miệng nói sảng khoái thực lực k ì a n g h i ê n không nghiên cứu có khác nhau sao sảng khoái ngươi đừng ngắt lời nghe ta nói hết sao sảng khoái phong cách luôn luôn là tương đối vững vàng kháng ép rất mạnh ta cảm thấy đối phương chuẩn bị đổ vật khả năng liền phế lại nói thực lực có khoảng cách sảng khoái ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ chứng minh một chút mình sao về sau chúng ta cầm quán quân không phải để cho người khác nói ngươi là cọ cái quán q u â n làng tôi hiểu vỗ một cái sảng khoái chân thành nói lên đi huynh đệ các ngươi chỉ cần bình thường đánh lo vòng ngoài thẻ thật không có vấn đề nhất định có thể thắng tôi hiểu bên này tại điên cuồng tệ não hắn sở dĩ kiên trì như vậy cũng chính là vì buồn nôn một phen hệ thống mà tôi h lại nói xác định có thể thắng trừ phi hệ thống tức hồn hẹn không nghĩ kiếm tiền tôi hiểu cảm thấy loại kia khả năng cơ h ộ i là linh đã đều đã xác định kết cục còn có cái gì tốt hoảng dù sao đối chiến đội cũng không có gì ảnh hưởng ngược lại có thể đem sảng khoái tâm lý tố chất bồi dưỡng bắt đầu cớ sao mà không làm đâu mặc dù hắn cũng biết cái này biến trận tin tức thả ra về sau đoán chừng thần phong còn có tầng quản lý người đều phải bị phun cái này cũng bình thường dù sao mấy mươi phút sau tranh tài kết thúc c h ỉ cần thắng như vậy chính là thần phong như bức mấu chốt trong cục còn giảm biến trợ thật v ấ n luyện viên tri quang trưởng k h ô n g toàn cục thần phong rơi vào trầm tư bên trong đột nhiên có chứa thâm ý ánh mắt nhìn một chút tô hiểu khác có thể là nói nhảm nhưng hắn nghĩ bồi dưỡng sảng khoái hẳn là thật nói cái gì nhằm vào không có người so thần phong hiểu rõ hơn tô hiểu năng lực cá nhân người tô hiểu bị nhằm vào còn thiếu sao nhằm vào ngươi thành công số lần rất ít lo vào ngoài thẻ l ậ xe rõ ràng chính là sinh bệnh trạng thái không tốt mà thôi c tôi, tôi hiểu ở thời điểm không ai còn có thể nhớ tới sảng khoái thế nhưng là để sảng khoái mấu chốt trong cuộc cầm xuống như vậy đối sảng khoái người tăng lên khẳng định là rất lớn có thể đột hiện giá trị của hắn tôi hiểu thật sự là dụng tâm lương khổ hắn gái này huấn luyện viên một lòng nghĩ cầm xuống tranh tài thắng lợi thật đúng là không muốn nhiều như vậy thẳng thắn đến nói làm như vậy thật có chút đánh cược thành điểm đại giới còn giống như rất lớn nếu là lật xe hậu quả khó mà lường được đã tô hiểu cũng dám còn vẻ hoàn toàn tự tin thần phong cũng không sợ làm đi sợ cái gì đâu bởi vì hắn cẩn thận một suy nghĩ phát hiện coi như sảng khoái bên trên thực lực tổng hợp hay là so bên ngoài thẻ mạnh g i ả g đạo lý là không có vấn đề thần phong liền hỏi sảng khoái ngươi cảm thấy thế nào sảng khoái rõ ràng cũng cảm nhận được tô hiểu ý tứ hiểu ca là để hắn trở nên có giá trị có tồn tại cảm giác như thế chi kỷ hiểu ca sao có thể không cảm động chỉ nghe sảng khoái nói t u t trận này ta bên trên tôi hiểu ta nhất định sẽ không c ố phụ ngươi chờ mong tôi hiểu gật đầu cười cái này liền đúng muốn chính là ngươi trạng thái này sảng khoái người này nước tiểu tính tôi hiểu đại khái hay là hiểu rõ ngươi muốn thật cho hắn lắc lư đúng chỗ tâm tính cho hắn chuẩn bị cho tốt kỳ thật thật đúng là có thể phát huy ra đến cũng sẽ không luôn cuống bởi như vậy càng ổn mà a bảo lại nói h i ể u ca đều như thế giúp ngươi ngươi thậm chí còn là không nguyện ý gọi hắn một tiếng h i ể u ca khu khu a bảo chơi cánh lạnh làm sảng khoái còn rất lung túng chiến đội bên trong mấy người đều hô tô hiệu ca chỉ một mình hắn không có hay là hô tô hiệu danh tự cũng không phải là xem thường tô hiểu ý tứ cũng không có đ ố i tô hiểu ý kiến đến gì chủ yếu niên kỷ của hắn lớn nhất so tô hiểu lớn cao minh có hai tuổi trái phải hô hiểu ca không tốt lắm còn lại tiểu v ế bọn hắn kỳ thật đều không khác m ấ y lớn tô hiểu cũng biết đây là chơi ngạnh hắn đối cái này không có cảm giác gì xưng hô cũng không đáng kể liền vỗ một cái a bảo nói ngươi nếu là lại không trung thực ta phải cân nhắc cho ngươi đi đánh lên đơn hai ta đ ổ i chỗ a bảo phùng dũng ở một bên có chút xấu hổ kỳ thật nội tâm của hắn là cự tuyệt rõ ràng có thể ổn định ra biên ta vì sao muốn chơi rắn nhưng hắn lúc này nói nữa chương ba trăm bảy mươi chín cái này mới bên trên đơn thật mạnh mẽ a chương ba trăm bảy mươi chín cái này mới bên trên đơn thật mạnh mẽ a trước khi bắt đầu tranh tài phùng dũng liền đi báo cáo danh sách ngươi muốn đổi người lời nói phải tại trong vòng thời gian quy định kịp thời thông chi đây là quy củ hai cái giải thích bên kia rõ ràng cũng nhận được tin tức lúc đầu hai người còn tại chứng t r ạ c đảng hoàng phân tích trận này gờ gờ đối ngoại thẻ tranh tài đâu cảm giác tiền cảnh vẫn tương đối lạc quan ai ngờ làm lừa này đột nhiên nghe tới t ô hiểu không lên bên trên sảng khoái hai người chăm miệng một lời à, ra tương đương chấn kinh g g chiến đội sẽ không tính toán chơi r ắ n a xác nhận tin tức không có vấn đề gì về sau vương nhị ca liền nói có chuyện phải cùng mọi người nói một tiếng lập tức tiến hành g g giao đấu tở v ờ bờ tranh tài t ô hiểu tuyển thủ không lên có dự bị bên trên đơn sảng khoái đang chẳng cái này thay người là có ý gì à nói thật ta không có thấy rõ trận đấu này rất trọng yếu không phải d â u ria tranh tài liên quan đến gia biên quản đại giáo lập tức liền nhà dính lên minh bên trong ám bên trong đang nói thần phong có phải hay không có vấn đề gì vì sao lúc này muốn lên sảng khoái kỳ thật hắn ý nghĩ đại biểu tuyệt đại đa số người vừa ý sảng khoái thời điểm đã cảm thấy c ờ gờ có phải là không muốn thắng dù là sảng khoái bình thường cẩn thận tranh tài cũng đánh vẫn được bất quá tại tô hiệu quan mang dưới hắn không có chút nào tồn tại cảm đây cũng là vì sao để sảng khoái chứng minh một chút chính mình vương nhị ca đánh cái giảng hòa chúng ta nhìn thấy sảng khoái đã ra sân đây nhất định là xác định sự t ì n h trước mắt chúng ta còn không có cách nào biết được nguyên nhân cụ thể tin tưởng nhất định có bọn hắn lý do chứ năm không có lầm chứ trận đấu này bên trên sảng khoái là có ý gì nóng o、so、huấn luyện viên mấu chốt tranh tài không lên tô hiểu ta nhìn ngươi là không muốn thắng cái này nếu là thua t h ầ n phong nhanh đi tự sát đi s â u chiến đội khẳng định mua trận này lo vào ngoài thẻ tỷ lệ đặt cược ta nhìn hơn hai mươi lần thua một trận bên ngoài thẻ liền có thể trực tiếp kiếm đầy b u ồ n đầy bắt bên trên một trận lo vào ngoài thẻ thời điểm ta liền cảm giác không thích hợp hiện tại xem ra quả nhiên có vấn đề chỉ bất quá lần trước tô hiểu diễn kỹ quá v ụ về lần này thay cái đồ ăn một điểm sảng khoái đi lên diễn người cười hắn thua tranh tài hắn lại vụ trộm thắng nhân sinh、Nam. mưa đạn trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn lệ khí m ư ờ i phần mà lại sôi trào các loại âm lưu luận đều có thường thấy nhất vua ở ngoài chính là mua rau cải sôi đây là dự định cố ý diễn một tay vừa nát tiền dù sao tỷ lệ đặt cược quá cao để người không thể không hoài nghi song sắt về sau cờ gơ chiến đội thực lực đã công nhận rất mạnh bọn hắn lo vòng ngoài thẻ người bình thường đều cảm thấy không có vấn đề tỷ lệ đặt cược có thể nghĩ bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là t h ầ n phong không có cách nào huấn luyện viên có nổi cũng không nghĩ một chút có phải là đơn thuần chính là đồ ăn trong đó rất nhiều hay là tô hiệu f a n hâm mộ kém chút đem thần phong mắng tổ tông mười tám đời đều xoăn úc bạo tạc những này f a n hâm mộ chính là phấn tô hiệu người xem xét tô hiệu không có ra sân còn tưởng rằng bị n h ầ m vào nữa nha diễn đàn bên trên đã có mười mấy cái tô hiệu cùng huấn luyện viên sinh ra mâu thuẫn đồng thời không thể điều hòa thiết mời các loại âm mưu luận đều có ta một người bạn bằng hữu là quan phương nhân viên công tác tận mắt thấy tô hiệu cùng thần phong dù beng trang diện rất kịch liệt nếu không có người lôi kéo trực tiếp đều đánh lên như là loại này vật trần cái gì ta một bằng hữu ta một bằng hữ kia cũng làm bình n thường bập tờ sảng khoái xuất ra mình tương đối am hiểu cam hiệu lệ sảng khoái hai anh hùng chơi không tệ một cái là ạ ạ chột một cái chính là cam hiệu lệ khả năng cùng mọi người đối với hắn cố hữu ấn tượng có như vậy điểm khác biệt tại mọi người trong ấn tượng sảng khoái đại đa số thời gian đều tại k h á n g ép kia là chiến thuật an bài mà thôi cái nào bên trên đơn còn không có một viên n g h ị tú n g h ị cả gì tâm đâu à à chột cái này phiên bản đã không quá thích hợp ra sân các hữu i lệ cũng không tệ lắm lại thêm hiện tại sảng khoái lòng tin mười phần đều không mang do dự trầm mặc bên này là trung đan t u y ệ t tép v i t các hữu i lệ thêm t u y ệ t tép v i t hệ thống đem ra bộ này hệ thống c ờ gờ chiến đội chơi rất không tệ tranh tài tiến hành tất cả mọi người rất khẩn trương tôi hiểu ngoại trừ hắn đã tại thành thơi thành thơi gặp hạt dưa chiến đội phòng nghỉ bên trong cũng không biết ai mua hạt dưa còn thật biết hưởng thụ cuối cùng tiện nghi t ô hiểu trận đấu này có thể hắn tôi hiểu dựng ngược n g a y q u ò n điện quả nhiên tranh tài ngay từ đầu cờ vờ liền lấy được ưu thế hoàn toàn như trước đây c ũ đường tờ vợ bờ chiến đội liền thích giúp đỡ đường bọn hắn lên đường là bắt chai luận năng lực cá nhân lời nói khả năng thao tác là so sảng khoái mạnh một chút nhưng phương diện khác kém một chút kinh nghiệm càng là không bằng sảng khoái mà lại đánh kích tiến b à o không bằng sảng khoái ổn định chơi cái cám hữu lệ đều ổn một so tuyến bên trên tuyệt đối không giao e kỹ năng đánh với người người đi dừng đến ta trực tiếp chạy chính là căn bản là không có biện pháp mà lại tiểu v bên kia cũng thừa cơ an bài một chút tờ vợ bờ cái này bên trên đơn một mực ép tuyến tiểu v lần thứ nhất đến liền đắc thủ lần thứ nhì động thủ là trầm mặc có đại chiêu về sau bay thẳng đi lên đường ca i g u lệ đại chiêu không ở tuy tẹp phiệt rơi xuống đất cho thẻ và bài cái này làm như thế nào chạy dây được an bài hai lần về sau triệt để báo hỏng hai người đầu ca i g u lệ tùy t i ệ n đ ã nhìn thấy cái này bên trong chân chính cờ gờ chiến đội phan hâm mộ cũng là thở dài một hơi bọn hắn cũng không hy vọng trận đấu này thua khẳng định ra biên tốt nhất đằng sau liền có chút nhàm chắn lên đường đánh xuyên qua về sau tờ v ờ bợ chiến đội căn bản liền sẽ không chơi nói bên ngoài thẻ chiến đội thực lực bình thường hay là có đạo lý đích sắc rất chủ yếu vẫn là mạnh suy nghĩ không q u á đi mà lại vận doanh bản lĩnh quá kém chiến thuật càng là đơn một vô cùng dù sao thi đấu khu không có thực lực cũng không có gì ngoại viện loại hình chỉ có thể dựa vào mình chậm dãi phát triển t h ô i có chút thực lực còn đi giải thi đấu khu hai mươi lăm phút trái phải tranh tài liền kết thúc sảng khoái c à n hiệu lệ càng là đá ra siêu thần chiến tích đánh có thể nói là phong sinh thủy khởi ở phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người vui vẻ ra mặt thời điểm chỉ có tô hiệu sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh nói thật hắn đã sớm biết kết cục không có gì tốt ngạc nhiên. thần phong nhìn thấy màn này lại cảm giác không hổ là tôi hiểu đối tranh tài đem không quá tinh chuẩn bên ngoài thẻ thực lực đích sắc không được chỉ bất quá bởi vì lần trước t u a mọi người sinh ra e ngại tâm lý mà thôi siêu thần sảng khoái trở thành toàn trường tiêu điểm mờ vờ vợ xác định vững chắc không có chạy mưa đạn bên trên càng là có người hỏi a đủ cái này bên trên riêng là mới tới sao cờ cờ tại sao lại nhiều một cái mánh nam bên trên đơn mấu chốt những này ngôn luận cũng không ít thật nhiều người đang hỏi sảng khoái là ai liền rất không hợp thói thường mây ta liền cứng rắn mây bốn chương ba trăm tám mươi bạch chơi hệ thống chương ba trăm tám mươi bạch chơi hệ thống để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội thành công cầm xuống tranh tài đồng thời lấy tiểu tổ thứ nhất trực tiếp t ấ n cấp tiểu tổ thi đấu có thể nói đánh rất tốt đã cầm tới muốn thành tích còn đại giáo tại tranh tài kết thúc về sau cũng là vui vẻ ra mặt tuy nói hắn bị người khác đổi tên là p h á p đại tá bất quá nên đến lúc này vẫn tương đối giúp đỡ chính mình nhà chiến đội thú chi hắn hay là tô hiểu người f a n hâm mộ vương n h ị ca rõ ràng cũng thở dài một hơi chúc mừng cờ gờ chiến đội thắng được gọn gàng chúng ta thi đấu khu số một hạt giống ma chú trước mắt xem ra là đánh vỡ ai ta cho ngươi biết đường sự à nói lời tạm biệt nói quá sớm cái này còn không có đánh đấu vòng loại đâu đại tá nói bóng gió là ngươi hay là ổn một điểm đi tiểu tổ ra biên cũng chính là cái t ố t tám mà thôi ngươi một cái thi đấu khu quán quân người ta là nghĩ đến để ngươi đoạt giải quán quân đi nếu là dừng b ư ớ c t ố t tám hay là phải bị phun cũng có thể tính đến là ma chú trước đó liền có nội chiến vô địch chiến đội đến thế giới thi đấu mỗi năm t ố t tám tại nói như thế nào cũng được đánh tiến vào bán kết tốt xấu có thể để cho mọi người hơi hài lòng điểm vương nghị ca nợ nụ cười ta nói cái này không có vấn đề ta lại không phải ngươi đại tá mà tại chiến đội bên này trở về, về sau tất cả mọi người hết sức cao hứng tôi hiểu cũng giống vậy hắn bạch chơi hệ thống một lần tâm tình khẳng định là không sai lại thêm hắn không có thua t h i ệ tiền t đây là tốt hơn trận đấu này nói ít tình mấy triệu trận đấu này kết thúc về sau tôi hiểu cuối cùng có thể cảm nhận được đi theo đồng đội cùng một chỗ vui vẻ cảm giác này trước kia hắn luôn luôn cảm xúc xa suốt căn bản liền dung nhập không đi vào tôi hiểu đi lên vỗ một cái sảng khoái a đủ mạnh a sảng khoái ngươi cái này c à n h i ữ u lệ ta phải hào hào học một ít người xem một chút t ô hiểu ngươi lại chế rêu ta ta cái này càng hữu lệ của ngươi đoán chừng hay là không có cách nào so sảng khoái là thừa nhận mình không bằng tố h i ể u bất quá hắn cũng không phải khiêm tốn đúng là không bằng tố h i ể u cái này không có gì vấn đề nhưng hắn cũng không thấy phải tự mình kém tô h i ể u cũng nhìn ra thắng tranh tài đồng thời đánh ra loại này cao quang biểu hiện đoán chừng sảng khoái lòng tự tin hiện tại đã hoàn toàn đầy đủ dùng mà lại loại này tăng lên khẳng định là v ữ n h cửu về sau trở lại trong nước mùa giải bên trong sảng khoái coi như ngẫu nhiên đánh không tốt cũng không thế nào hoảng ta mẹ nó thế giới thi đấu đều c ả gì qua loại này tiểu tràng diện tính là gì hiện tại ngươi coi như nói hắn là thế giới thứ nhất bên trên ơ n hắn nói không chừng cũng dám đáp ứng chứ phùng dũng liền càng thêm không cần phải nói miệng cũng đã gần cười lệnh tiểu tổ thứ nhất ra biên cũng may không có xảy ra vấn đề gì mà lại chiến đội đã vững bước tại chính xác con đường bên trên đi tới thần phong nhìn thấy đây hết thảy càng là nói không nên lời hài lòng mấy cái này tiểu hòa tử cũng là chứng minh một chút mình bọn hắn cũng không phải là một mực đi theo tô hiệu n à m thắng không có tô hiệu tại đồng dạng cũng có thể thắng c ờ c ờ có thể đi đến hôm nay một bước này tô hiệu ở trong đó khẳng định có tác dụng rất lớn bất quá cái kia cũng không phải hoàn toàn dựa vào tô hiệu một người sau đó khẳng định còn có p h ỏ n vấn lần này cuối cùng là không có tô hiệu chuyện gì t ô hiểu đều không có ra sân thi đấu cái này nếu là còn có thể phỏng vấn đến hắn là thật q u a điểm phỏng vấn thời điểm không thể tránh né lại nâng lên t ô hiểu biểu thị để sảng khoái ra sân là chính t ô hiểu chủ ý đối t ô hiểu lại là dừng lại thổi t ô hiểu dù sao cũng quen thuộc các ngươi tùy ý vui vẻ liền tốt chỉ bất quá tại sau trận đấu một chút t ô hiểu f a n hâm mộ vẫn không thuận không đông tha đối chiến đội tầng quản lý còn có huấn luyện viên phun cái gì lời khó nghe đều mắng tại một bộ điểm f a n hâm mộ trong mắt không nhìn thấy t ô hiểu ra sân lại không được lại không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân vì sao trọng yếu tranh tài không để hắn bên trên đâu hay là có các loại tầng tầng lớp lớp â m lưu luận nói cái gì lên mâu thuẫn loại hình dùng đ ầ u góc nghĩ cũng không thể tôi hiểu loại này bác trai thân phận mà lại hợp đồng cũng nhanh đến kỳ lúc này tầng quản lý còn có huấn luyện viên dám đắc tội tôi hiểu cái nào chiến đội gặp được loại này tuyển thủ cũng được thành thành thật thật cúng bái nha hết lần này tới lần khác còn liền có một ít người tin tưởng ngươi cũng không biết bình thường đều là người gì tại trên mạng tôi hiểu cũng ngậm bước nha ta mẹ nó làm sao t r e o chọc phải bọn này cơm vòng phan hâm mộ mọi người cắt qua các khống tốt sao từ lâu dài xem tiếp đi những người này thuần phí chính là tại cho tôi hiểu chiêu đen ảnh hưởng người qua đường cảm nhận Tỷ như nói lúc nào tôi một chút, hiểu sai lầm một chút, lúc đầu nói m ộ tất chút cũng của gác có chờ c phải, hâm theo Thời thêm, thật thung lũng thời điểm, hận h kết một tội lũng ngươi đống fan ngươi điên mắng. gian người liền ngươi ván là dài quả mới đổi điểm, sau, mộ đá, về cả h không ứ a qua người cũng ngươi. Lúc c sẽ bỏ đầu tất cả mọi người thật vui vẻ cũng không cần thiết bởi vì cái này sự t ì n h mà ảnh hưởng tâm tình cũng may loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất gặp tự nhiên có biện pháp giải quyết loại này không để ý cũng được bất quá một mực bị người mang t i ế t tấu cũng rất phiền có xử lý biện pháp tự nhiên là xử lý cũng không phải rất tốn sức hay là biện pháp cũ Thả trong phòng nghỉ lúc ấy ở phòng nghỉ bên vì i liền hơi biên chiến đội liền kia cái hơi mười d e o quan quan năng tốt, tập một chút, phát Trước phát khả bác bác bù, mười mấy cờ cờ cái gờ gờ ra. n luận cũng không、kể. hiện h tệ, tại đê ộ một n ngàn cái bình luận, nhân tăng g mấy chút thể thấy cái có được nhân khí lại l n liền à bao nhanh. v d e o l i từ tô h i ể u đề nghị thời điểm bắt đầu tô h i ể u chủ động nói để sàng khoái bên trên bao quát đằng sau tô h i ể u một hệ liệt mù mấy đem phân tích ha ha ha ha quan phương đánh mặt trí mạng nhất những cái kia f a n hâm mộ còn mang không mang tiết ấu c ầ u các ngươi đừng cho tô hiệu chiêu đen người ta tô hiệu đều chủ động nghĩ đến để đồng đội ra sân chứng minh mình đội ngũ bầu không khí thật tốt tại một số người kia bên trong cảm giác chiến đội nội bộ đã nguy cơ tứ phía như vậy nói thật nhìn cái video này về sau đối tô hiểu cảm nhận tốt hơn người này là thật vô tư có nói chuyện một cùng tô hiểu khi đồng đội thật sự là quá hạnh phúc c h ắ c không được sảng khoái phát huy tốt như vậy nguyên lai、like、là nhận tô hiểu cổ vũ ta cảm thấy tô hiểu thật như bức đã xem thấu bên ngoài thẻ xáo lộ hắn không ra sân đối diện liền không có cách nào nhằm vào hắn ra cắt tô hiểu thật trùy sáu tô hiểu bên này đang nghỉ ngơi thời điểm mới nhớ tới còn có hệ thống ban thưởng đâu đánh xong sau cuộc tranh tài mọi người trực tiếp ra ngoài này hơi chúc mừng một chút tiểu tổ r a biên dù sao cũng là mục tiêu thứ nhất tốt xấu hoàn thành một cái tiểu mục tiêu cái gọi là chúc mừng chính là ăn bữa cơm hôm nay ăn vào b ò bít tết tô hiểu cảm giác hương vị còn rất tốt mấu chốt giá cả cũng không thế nào quý lấy châu âu bên này giá cả đến nói hay là rất tốt ăn uống no đủ về sau mới nghĩ đến hệ thống trước kia có ban thưởng thời điểm hệ thống đã sớm vội vã không nhịn nổi chạy đến hôm nay đến bây giờ đều không có động tĩnh tô hiểu cũng sẽ không bỏ qua hắn chỉ nghe tô hiểu hô chó hệ thống lao tử đặc thù ban thường đâu à, 4, chương ba trăm tám mươi mốt ngươi để bôn u chỉ làm sao bây giờ túc chủ thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi kết quả ngươi không tuân quy củ n h a hệ thống thanh âm có chút tức giận bất bình t ô hiểu cũng liền nghe một chút nội tâm không có chút nào ba động thậm chí còn có chút muốn cười ngươi chó không tuân quy củ sự tình giống như cũng làm không ít ngươi cho rằng mình là cái gì hảo điệu à hai ta liền ai cũng đừng nói ai đi không có gì ý tứ đều là nước sôi ngươi làm ra vẻ thuần sữa b ò t ô hiểu nói không phải ta làm sao liền không tuân quy củ nói chuyện phải phụ trách ngươi nói để ta không tấn cấp ta cái này không vì nhiệm vụ suy nghĩ à Ngươi n g suy h được, được cười cười đặc thù ban thưởng tiếp hảo. thế giới song song bốn sao ca khúc lý tưởng ba mươi tuổi đồng đội trở lại hiện thể một vẫn là như cũ đến một ca khúc bài hát này t ô hiểu cũng rất quen một bài dân giao trước kia không ít nghe người thật đúng là đừng nói cuối cùng là làm tới nam nhân hát ca t ô hiểu trong ấn tượng giống như một mực nữ sinh ca khúc tương đối nhiều một điểm đ o á n chừng hệ thống cũng là nhìn tình h u n g cho cái thứ nhì đồ vật t ô hiểu ngược lại là thật cảm thấy hứng thú bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy cái này mà lại nghe thấy danh tự lời nói t ô hiểu cũng nhìn không ra tới là có ý tứ gì đồng đội trở lại hiện thể giới thiệu ở sau đó một trận trong trận đấu túc t r ù bốn cái đồng đội tại đơn trận đấu bên trong lấy được tất cả kinh tế tính gộp lại chung vào một chỗ sẽ thu hoạch được mười nghìn năm trăm bội s u ấ t ban thưởng hối đoái thành tiền mặt cho tốt chủ tôi hiểu nhìn một chút minh bạch là có ý gì đây là kiếm tiền đồ vật hơn nữa còn thật có ý tứ bốn cái đồng đội kinh tế chung vào một chỗ đơn trận đấu lời nói chỉ cần không phải loại kia hậu kỳ đoán chừng một trận cũng liền vạn đem kinh tế đi tôi hiểu trước đại khái tính toán bốn người hết thể cầm tới năm mươi phẩy không không không kinh tế nếu là tại kết thúc về sau có thể thu được gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược lời nói đó chính là năm triệu chủ yếu cái này, là ngẫu nhiên, cái này có chút nhức cả trứng mười nghìn năm trăm dạng thật cái phạm vi này cũng quá lớn cái này nếu là vận khí không tốt nói không chừng liền mười lần tôi hiểu cảm giác hẳn là vận khí sẽ không kém như vậy có thể có cái gấp trăm lần liền rất thỏa mãn tốt xấu có thể toàn bộ mấy triệu còn tính là không sai lớn như vận khí tốt nói không chừng năm triệu trở lên đâu đủ một trận tranh tài thua thiệt mà lại cần thiết phải chú ý chính là cái này không phải tùy ý sử dụng nói cách khác hạ tràng tranh tài tự động liền l i n dùng tôi hiểu phải làm chuẩn bị cẩn thận về phần hạ tràng tranh tài đánh ai giảng thật còn không rõ ràng lắm đâu trước mắt cái khác tiểu tổ ra biên tình huống còn không có xác định đang đánh xong về sau còn phải tiến hành rút thăm nối t ô hiểu bọn hắn đến nói thời gian nghỉ ngơi tương đối dài tiểu tổ thi đấu còn có ba ngày mới kết thúc ba ngày này thời gian bọn hắn liền khỏi phải chuẩn bị chiến đấu nhìn xem tranh tài thư giãn một tí bảo trì thích hợp v u ấ n luyện liền tốt ngươi ngay cả đánh ai cũng không biết sợ là nghĩ nghiên cứu đều không cách nào nghiên cứu mà lại cùng tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau còn có vài ngày thời gian đến điều chỉnh không có khả năng lập tức liền đánh đấu vòng loại đấu vòng loại thời điểm liền phải đổi thành thị đi b a g i bên kia đánh đối cờ gờ đến nói không sai biệt lắm một tuần lễ còn nhiều thời gian nghỉ ngơi liền hết sức thoải mái sáu ngày thứ nhì lúc chiều t ô hiểu tiếp vào một tin tức có đại ngôn tìm tới cờ đến Chỉ m ặ trong gọi tên chỉ v tìm đội liền tiểu v cùng tô h i ệ u hai cái này minh tinh tuyển thủ tiểu v so với tô hiểu lại kèm xa đến lúc đó tô hiểu giá trị quá lớn lúc này tìm tô hiểu giá cả khả năng còn thấp điểm nếu là cầm tới quán quân ngươi lại đi tìm đến lúc đó một đống lớn kim chủ ngươi phải lấy tiền nệ mới được giá cả áp lực sẽ tương đối lớn hiện tại khẳng định tiện nghi một chút đoạt không đoạt giải quán quân khó mà nói cũng liền có chút đánh cược hương vị ở bên trong nói rõ xưởng này nhà hay là rất có quyết đoán bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thua thiệt chính là chỉ cần không phải lật xe dừng bước t ố p tám dù là đánh tiến vào bán kết cũng rất tốt tôi hiểu hay là cái người mới đâu về sau giá trị càng thêm bất khả h ạ lượng tôi hiểu nghe được thời điểm còn rất kinh ngạc bởi vì loại tình huống này cũng ít khi thấy người giống ô tô loại này bình thường hay là tìm toàn bộ chiến đội đại n ô đ o á chừng là cân nhắc đến tìm toàn bộ chiến đội chi phí hơi cao điểm đi vì tiết kiệm một chút tiền tìm tô h i ệ u là được nói tàn nhẫn một điểm cờ gơ trước mắt nhân ký cơ hồ chín mươi phần trăm đều là tô h i ệ u mang tới ký kết tô h i ệ u cũng liền tương đương với khóa l u y ệ chiến đội mà lại xưởng bên kia còn có cái lo lắng tô h i ệ u hợp đồng vấn đề hợp đồng đều là trong kho tài liệu có thể t r a được tô h i ệ u hợp đồng năm nay tháng mười một liên kỷ cũng chính là thế giới thi đấu đánh xong lỡ như tô h i ệ u đi khắp chiến đội nữa nha cờ gơ chiến đội thật đúng là không nhất định làm qua những cái kia có tiền đại chiến đội cái này ai cũng không có cách nào cam đoan coi như cờ gơ cầm vô địch thế giới quay đầu tô hiểu nếu là rời đội lời nói cái này quảng cáo hay là thua thiệt c ò người giống gờ gờ loại này hết thảy liền không có mấy cái quảng cáo phương diện này cũng không quan tâm tìm t ô hiểu đại ngôn chính là chữ danh ô tô nhãn hiệu bà mã bm đút cái này bảng hiệu tô hiệu thật hài lòng cũng coi là cái nổi tiếng nhãn hiệu mà lại đại ngôn đích sắc cũng là kiếm tiền một cái con đường nào có người sẽ ngại nhiều tiền c húng chi còn là có được hệ thống tô hiệu Nói nói, t sản, sản bên cạnh tiểu v trêu kẹo nói ngươi tiếp lời nói chỉ sợ về sau lấy không được bôn hiệu, chỉ đấu t r ư ở n g tri tinh bôn chỉ ba ba đối ngươi ý kiến tương đối lớn duy nhất dòng độc đinh chương ba trăm tám mươi hai duy nhất dòng độc đinh tất cả mọi người cười thành một đ o ạ n tô hiểu cũng biết tiểu v â đây là đang g i ả n g tiết mục ngắn đâu bởi vì lờ tờ lờ quan phương nhà tài trợ chính là bôn u trì không sợ trung liên minh nha mà lại mỗi trận đấu mở vợ tờ cũng được sưng ơ chi vì bôn u trì đấu trường c h i tinh chính là biến đ ổ i pháp đánh quảng cáo có cái chiến đội bên trên đơn gọi áo thác cũng là nào đó ô tô nhãn hiệu nghe nói có lúc đánh cũng không t ệ lắm liền không cho hắn mở vợ tờ đương nhiên cái này đều là dân mạng đang chơi mạnh quan phương nhà tài trợ là bôn trì không sai cũng không có ngăn cản chiến đội phát tài cũng có khắc chiến đội tôi i ế p tô hiểu n trong lòng tự nhủ ta mẹ nó làm sao có thể có tiền không kiếm đâu đây không phải hơi khách khí một chút nhà mạng ngồi hỏi một chút giá tiền là bao nhiêu tôi hiểu cố ý cởi nói cũng không tị hiểm mình đồng đội Hai đã rất không tệ tôi hiểu sau khi nghe nội tâm nhưng không có cái gì ba động nói thật hơn hai triệu hắn cũng không có cảm giác gì chủ yếu vẫn là tiền đến nhanh đi cũng nhanh ngươi đừng nhìn tôi hiểu kỳ thật cũng không có gì tiền tiền trên người sớm tối phải không hắn hiện tại tâm tính này cùng người ta ước vạn phú ông đã có thể đánh đồng hơn hai triệu đích sắc không tính là cái gì khả năng đều không đủ một trận tranh tài thua thiệt bất quá cũng không quan trọng có thể kiếm chút là đ i ề u đi tựa như phùng dũng nói tiền này đến dễ dàng mà lại từ đại ngôn góc độ đến nói cái này đã tính không sai bảo mã cái giá tiền này rất có thành ý ngành giải trí một ít minh tinh khả năng đều lấy không được cái giá tiền này phung dũng còn nói đúng ta cùng lão bản nói một lần tiền này quay đầu đến toàn bộ về ngươi chiến đội không rút thành giang đạo lý đội viên tiếp quảng cáo kỳ thật chiến đội là muốn rút thành cùng n ờ bờ a loại kia còn không giống nghề nghiệp chiến đội trên cơ bản ngươi nói chuyện hợp tác đều là thông qua chiến đội đến trừ phi cá biệt đặc biệt lớn bài chiến đội không có cách nào hạn chế lão bản khẳng định cũng t r ư ớ n g mắt chút tiền này vẫn là câu nói kia còn không bằng cho tô hiểu bản cái ân tình quay đầu tiếp theo hẹn thời điểm dễ giảm điểm bất quá vẫn là phải nộp thuế loại này quảng cáo thu nhập làm sao có thể không nộp thuế đoán chừng tới tay có hai triệu cũng không tệ tiền cũng không biết lúc nào có thể tới sổ đâu đồng đội bên kia cũng không có gì háo ước đố kỵ liền để t ô hiểu mời khách mà thôi nói thật t ô hiểu năng lực cầm tới đại ngôn mọi người tâm phục khẩu phục mà lại t ô hiểu tiền lương hoàn toàn đúng thấp nhất cái này mọi người cũng đều rõ ràng lấy t ô hiểu thực lực cầm cái đỉnh tuổi không thành vấn đề người ta khẳng định phải tiếp quảng cáo lời ít tiền năm mấy ngày tiểu tổ thi đấu tại hừng hực khí thế đang tiến hành đánh rất kịch liệt cũng có một chút tên tràng diện sinh ra hàng năm đều là như thế ra ngoài ý định chính là cờ cờ thứ nhất ra biên không có cho cái khác hai con lờ cờ chiến đội mở tốt đầu hai cái chiến đội đều lật xe số ba hạt giống quốc gia chiến đội trước bị đào thải bọn hắn cùng hàn quốc số một hạt giống phân đến một tiểu tổ xem như vận khí tương đối kém mà lại năm nay thực lực rõ ràng so với trước năm có t r ư ở n g thế giới thứ nhất bên trên đơn t h ê b một cũng không biết có phải là tư tưởng xảy ra vấn đề điên cuồng mê luyến đường lũ s ị ẩn toàn bộ chiến đội đột xuất một cái không biết nên chơi như thế nào trò chơi quốc gia bị đào thải kỳ thật mọi người bao nhiêu còn đoán được một điểm chủ yếu quý sau thi đấu bắt đầu liền có thể nhìn ra quốc gia trạng thái không đối cái này số ba hạt giống danh l ệ h a y là gian nàn cầm tới mà lại bọn hắn kia một tổ thực lực tương đối mạnh công nhận bảng tử thần bị đào thải bình thường chân chính để người mở rộng tầm mắt hay là số hai hạt giống o b e r g c h i ế n đội bọn hắn cái kia tiểu tổ kỳ thật áp lực không tính lớn mà lại o b e r g thoạt nhìn vẫn là tỷ lệ lớn có thể tranh đoạt thứ nhất kết quả lại bị đào thải đột xuất một cái không hợp t h o i thưởng càng kỳ quái hơn chính là tại cuối cùng một trận quyết định sinh tử tiểu tổ thi đấu bên trong o b e r g chúng đang dùng dĩ dơ vậy mà đánh ra hai hai trăm tổ thương giảng thật tô hiểu nhìn thấy cũng không dám tin tưởng ngươi trận đấu này cũng không phải mười lăm phút liền kết thúc nha hơn nữa còn là dị dơ loại này anh hùng Mặc kể ệ p h từ dục c đó lời nói cờ gờ chiến đội thành trong nước duy nhất dòng độc đinh trong lúc nhất thời ký thác vô số hy vọng cũng được thua thiệt cờ gờ là ra biên cái này nếu là đều không có lời nói đoán chừng phải sáng tạo trước nay chưa từng có sỉ nhục ghi chép liên minh huyền thoại ở trong nước nhiệt độ cũng sẽ không thể tránh né có hạ xuống cái này xu thế Trong l ú cuối nhất thời, cờ gờ trên bờ vai áp lực, giống như cũng có chút lớn. thời, chút Bất cờ gờ bờ vai lực, có áp q á thật thể có cầm x u n thành g tích tốt l ờ nói, đoán cùng h thời gian, chỉ cần tô hiểu những chiến khác, nhân khí chừng không cách ừ từ n nay đoạn gian, cần vẫn còn, trong nước những chiến đội khác, tại nhân bên trên đoán chừng liền không có cách nào g một tô tại sau về đội có c cờ gờ chống、lại. Cuối gờ cùng lại. một tổ tiểu tổ thi đấu sau khi đánh xong vào lúc ban đêm lập tức tiến hành rút thăm rút thăm là châu âu bên này tuyển thủ năm nay không có tiến vào thế giới thi đấu bất quá có nhất định danh khí mà lại ngoại hình điều kiện xem ra không sai đối mặt rút thăm thời điểm tất cả mọi người rất khẩn trương hy vọng đến cái tập ký tôi hiểu ngược lại là rất bình tĩnh đánh ai hắn căn bản cũng không quan tâm nói chẳng ra đánh ai không phải thắng chứ bên ngoài thẻ bên ngoài không có chiến đội có thể chiến thắng ta ohz thua một trận hệ thống sẽ rất an thiệt thòi cho nên hệ thống đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng để tôi hiểu thua trận trâm mặc nhìn thấy về sau liền hỏi a đủ hiểu ca ngươi thật giống như hoàn toàn không quan tâm nha thật sự đánh ai cũng không quan trọng thôi a bảo liếm nói đây chính là cường giả tự tin hẳn là người khác sợ h ai rút đến ta mới đúng ta có cái gì tốt sợ tôi hiểu mặc dù bị các ngươi nói trúng nội tâm ý nghĩ nhưng ta sẽ không thừa nhận nói mò nói chúng ta cảm thấy rút thăm cũng không nhất định rất trọng yếu chúng ta mục tiêu nếu là đoạt giải quán quân lời nói liền không thể sợ rút thăm đoạt giải quán quân liền phải ai cũng có thể đánh qua mới được lúc này mới cái nào cùng cái nào hiện tại liền sợ về sau còn phải thần phong âm thầm gật đầu không hổ là t ô hiểu thời khắc cho đồng đội tiến hành tâm lý kiến thiết để hắn cái này huấn luyện viên tác dụng ngay tại vô hạn bị co lại tiểu chỉ nghe thần phong cũng tiếp đôi câu nói t ô hiểu nói không sai chúng ta không thể một lòng nghĩ rút đến tốt ký dựa vào vận khí vô dụng cần nhờ thực lực chân chính của mình đánh ai không phải đánh đâu không có gì đáng sợ a đủ rút đến chúng ta ngẩng lên con g bên kia phở las ọ v e s ha ha ha thần phong cười vô tay nice sở tôi hiểu khỏe miệng c o giật huấn luyện viên người mới vừa rồi là nói thế nào tới bốn chương ba trăm tám mươi ba a bảo mới là mấu chốt chương ba trăm tám mươi ba a bảo mới là mấu chốt p h ở las ọ v e s là con con thi đấu khu số một hạng giống nói là số một hạng giống bất quá cũng liền như thế thực lực không phải rất mạnh dù sao con con thi đấu khu bên kia thực lực tổng hợp không quá đi p h ở las ọ vest ạ i mình thi đấu khu bên trong hồ phong h o à vũ trưởng khống lôi điện đến thế giới thi đấu cũng rất kéo vượn cũng liền ngẫu nhiên đánh hàn quốc đội lành nghề có người nói rõ năm thời điểm con công thi đấu khu muốn cùng bên ngoài thẻ bên kia sắp nhập thế giới thi đấu danh ngạch cũng sẽ cắt giảm hay là chỉ thể chỉnh thể trình độ quá kém cho ba cái danh ngạch hoàn toàn lãng phí rút đến thờ lasso vest u y ệ t đối là tốt nhất ký trên cơ bản ngươi đừng làm loạn tiến vào bán kết hẳn là ổn lần này vận khí rất tốt cũng khó trách thần phong cao hơn đâu con công bên kia chiến đội đánh lờ lờ chiến đội thời điểm tổng thể thua nhiều thăng ít song phương thực lực còn có khoảng cách này làm sao nhìn cũng không có vấn đề gì đang gọi một lúc sau thần phong giống như ý thức được cái gì tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người chú ý điểm không nên cười trăm triệu không thể cười tốt nhất biểu lộ chút nghiêm túc、Phúc. lúc đầu không có cảm giác gì tốt hiểu xem xét mọi người trong chớp nhoáng này trở mặt cũng là đột nhiên bật cười đây cũng quá buồn cười đi rõ ràng thật cao hứng lại k h ô n g chế mình đừng cười ra chủ yếu vẫn là hiện tại bọn hắn cái dạng này quay đầu đều là bị c h ủ được đến nếu là thật lật xe đây chính là rất tốt tài liệu còn nhớ rõ có cái chế i n độ i rút thăm thời điểm cười không được k ê u cười một tiếng cười đến không biết é mấy mấu chốt người ta f a n hâm mộ còn có thể tẩy nói là bởi vì không có nội chiến mới cười cũng không phải là bởi vì rút đến đối thủ yếu mới cười người giống tô hiểu bọn hắn lần này liền một cái ra biên khẳng định không đụng tới lờ tờ lờ chiến đội quay đầu đều không có lý do tẩy trắng hay là thần phong nghiêm cẩn nha đương nhiên tô hiểu người liền cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ lật xe thờ lát họ v e t đánh bo năm không phải bình thường mê mà lại thường xuyên trung hậu kỳ đại long đoàn h à n g chí nói thật tô hiểu cảm giác mình không lên để sảng khoái bên trên cũng đều là có thể thắng hiện tại cờ gờ thực lực tổng hợp đã không phải là năm đó bất quá hạ tràng tranh tài tô hiểu là nhất định phải bên trên Bởi vì hạ t r ngày t r hai t đ n mươi tháng thẻ t một n mươi cơ hắn không lên liền cơ tám tiến vào bốn tranh tài bắt đầu tranh tài vì bo năm hình thức dù sao đánh trước đó tất cả mọi người là rất nhẹ nhõm cảm giác đánh cái này chiến đội hẳn là không vấn đề gì đi cái nhìn đấu này tôi n g hiểu cờ cờ cái n c cái thật hài lòng cái này anh hùng dưới tình huống bình thường ven đường khẳng định phải ăn đối diện thắp ra đại đa số á giờ đối tuyến là đánh không lại nữ cảnh sát có thể áp chế ăn đối diện thắp ra như vậy đậu nền g h kinh tế khẳng định không sai Phụ trợ việc ị trí chốt, t này là mấu ô hiểu chút, h lợi cái đội lại i cấu muốn trước tứ một chút, muốn lợi dụng cái này, đồng đội trở đó đồng dụng này n nhiều tiền thẻ một kiếm h ú t là ờ i nói, thì cái n y anh hùng át không thể thiếu. át là phụ trợ bên trong một cái duy nhất có thể quang minh chính đại bắt người đầu cái khác phụ trợ ngươi bắt người đầu đoan chừng phải bị đặt câu hỏi hảo không có cách đại chiêu qua cường đại chém giết thời điểm có thể cho đồng đội phát tiền cái gọi là người gặp có phần một cái đầu người phải phát ba trăm đây cũng là bình thường một cái đầu người giá cả cái này nếu để cho hắn nhiều trả m ư ờ cái đến lúc đó người người có phần đoàn đội kinh tế khẳng định cao không được tương đương dễ chịu tôi y nói lìn, khẳng định、so、ra kém lục hoặc là một nạ loại này mang phối cái loại bị hợp hoặc h lục là kém k gạ so ra mọt n g chế, b ở vì k hiểu ô n g ở về sau, c đối đối á nói trực cái cái phụ o đối đ ố diện trợ dùng đi ta cảm thấy bị tốt đi một chút ngươi để tôi hiểu nói hắn cũng nói không nên lời cái kia bên trong tốt dù sao nói mỏ liền xong việc mà lại a bảo ngươi thì không phải chơi rất tốt sao a bảo yếu đ ớ t nói h i ể u ca ngươi là nghiêm túc sao ta kịp tranh tài một lần không có c ầ m qua t ô hiểu đột nhiên giới ở là chuyện gì xảy ra vốn là muốn cho niềm tin của hắn chỉ nghe t ô hiểu nói dù sao ngươi bình thường luyện rất tốt cố lên cái này anh hùng trước đó phiên bản bên trong cũng lôi c u ố n qua trong trận đấu lôi c u ố n anh hùng tuyển thủ không có khả năng không đi luyện thao tác hẳn là không vấn đề gì a bảo bên này bị nói kích động trong lòng tự n ủ hắn bình thường đánh bại vị chẳng lẽ hiệu ca còn chú ý qua hắn vậy nhất định phải hào hảo đánh không thể để cho hiệu ca thất vọng thần phong cũng không nói cái gì trực tiếp để khóa chặt i ế p nói thật hắn không có quá thấy do cái này đội hình t i ệ t có chỗ tốt gì ngược lại có chút không đáp bất quá tô hiểu nói xong nhất định có đạo lý của hắn thần phong thậm chí cảm giác tô hiểu trò chơi lý giải so hắn cái này huấn luyện viên còn mạnh hơn chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp hỏi một cái huấn luyện viên luôn luôn hỏi cái này chút vấn đề lộ ra rất không chuyên nghiệp nhà ta thần phong không muốn mặt mũi sao trung đan lời nói tại tô hiểu an bài xuống tuyển cái tuyết bởi vì bị động tồn tại cái này anh hùng kinh tế cũng sẽ không kém dù sao đánh giết tiểu bình có ban thưởng muốn nói c à y tiền vô cùng tàn n h ẫ n nhất khẳng định là gặng tợ là cái này anh hùng quy kỹ năng mát cấp về sau quy hoặc là ke giết chết tiểu minh một cái thêm bảy khối một trận tranh tài so với vị bên trên đơn nhiều soát cái một hai ngàn khối rất bình thường bất quá gặng tợ là chỉ có thể dùng để đánh lên trước k i a còn có thể đánh chúng hiện tại không quá đi ven đường cùng đi rừng cũng đừng nghĩ gặng tợ là đi không có cách nào chơi chính tôi hiểu kinh tế lại không tính ở bên trong cho nên gặng tợ là cái này thích hợp anh hùng chỉ có thể từ bỏ hắn cũng lười lại đi chơi lần thứ nhì gặng tợ là tiểu vê bên này cầm cái bàn trải đi rừng gỡ ra v e cái này anh hùng đồng dạng cần kinh tế thậm chí so ni đi còn tốt ni đi chỉ là có thể x o á t gờ dạ v e t có thể x o á t còn có thể bẩn từ tuyến bên trên lơ đang đi ngang qua thời điểm ta giúp đồng đội thu sóng binh tuyến cái này hẳn là không vấn đề gì à. kể từ đó đội hình không sai biệt lắm thành hình liền kém chính tôi hiểu anh hùng còn không có tuyển h ắ n chơi cái gì đều được chủ yếu vẫn là nhìn đồng đội bốn anh hùng đều là thu tiền rất lợi hại cái chủng loại kia tôi hiểu cảm thấy rất có triển vọng a bảo tiệc là quan trọng nhất mặt khác c ả m tạ tặng yêu thư hữu mười phẩy không không không sách tệ khen thưởng làm sóng cho người tăng thêm chương ba trăm tám mươi b ố đến đều đến chương ba trăm tám mươi b ố đến đều đến cuối cùng đến phiên t ô hiểu tuyển người thời điểm t ô hiểu m ạ c h suy nghĩ cũng đơn giản phải tuyển cái không thế nào cần ăn kinh tế anh hùng loại này anh hùng lời nói khẳng định phải là loại kia titan Còn, đại thụ loại hình ổn định đường hố là được cũng không cần đại lượng kinh tế trận đấu này đồng đội đều là loại kia cần kinh tế anh hùng chính t ô hiểu cầm cái đồ công nhân anh hùng vấn đề giống như cũng không phải rất lớn cũng không thể năm người đều cần ăn kinh tế đi cái kia là rất không có khả năng tựa như chơi bóng rổ thời điểm người ta thường nói cầu liền một cái n g ư i một cái đội năm cái siêu sao cũng không nhất định liền rất mạnh khả năng đều cần không chế bóng liền không có cách nào chơi òn là cái tương đối tốt lựa chọn thế giới thi đấu cái này phiên bản òn bị suy yếu trước mắt cái này anh hùng đ ă n g tràng s u ấ t không có cao như vậy mặc dù còn có nhân tuyển bất quá cùng trước đó loại kia lôi cuốn tình huống so ra hay là kém không ít chỉ bất quá tôi hiểu trước kia chơi qua liền không nghĩ lại chơi lần thứ nhỉ rất nhàm chán còn có xì ẩn loại hình cũng thế tôi hiểu lật một chút liền cho gạt đi cái này anh hùng xem ra còn giống như có thể cũng là tiêu chuẩn công cụ nhân đồ công nhân khả năng đối kinh tế nhu cầu không có lớn như vậy duy nhất khuyết điểm chính là cái này anh hùng đại chiêu đoạt đầu người quá lợi hại đây là cần tô hiểu chú ý địa phương dù sao có đại chiêu ta liền dùng tiền kỳ có thể dùng tiểu bình cùng dã quái đến điệp ra đại chiêu số tầng đánh tới phía sau tiểu binh ăn đầy còn có tiểu long cùng đại long đâu cũng đừng gấp đồng đội có thể hào hào phát dục là được t u y ể n ra cái này anh hùng thời điểm hiện trường người xem còn có chút gieo họ trong nước người xem còn có hai cái giải thích có thể nói đều là kẻ nhạt vô vị không cái gì cảm giác đối ô hát dệt đến ó i loại này anh hùng không phải rất bình thường sao người này cả sống một mực có thể bên trên đơn mặt loại hình đều chỉnh ra đến nữa nhà còn có cái gì là hắn không dám chơi lại nói cho gặt cái này anh hùng đại chiêu số tầng đi lên vẫn tương đối thịt ohz có thể chơi loại này đường đường chính chính ti tan anh hùng đã rất không tệ tiến vào trong trò chơi tô h i ể u liền bắt đầu chỉ huy trận đấu này chúng ta tiền kỳ liền soát ven đường đậu nành hai người các người một mực ép liền xong việc chỉ cần kinh tế tốt phát dục bắt đầu đối diện hậu kỳ là khẳng định đánh không lại chủ yếu tiền kỳ tô h i ể u nhìn một chút xác thực cũng không tốt bắt gờ dạ vẹt cái này anh hùng cũng không phải là dựa vào bắt người lấy sưng chủ động tìm cơ hội năng lực rất kém cỏi có lúc bắt người thành công cũng là dựa vào đối diện trò cơ hội mới được tỷ như nói vị trí quá kích tiến vào gờ dạ vẹt tới một cái bom khói giảm tốc loại tình huống này ngươi không có gì biện pháp ngạnh xinh xinh có thể bị truy chết đường đường chính chính tình huống dưới không tốt lắm bắt người muốn nói có cơ hội cũng là cùng tuy ệ tè t p h i t có đại chiêu về sau khoảng cách cấp sáu còn có nhất định khoảng cách đâu tiền kỳ bắt người khả năng chính là lãng phí thời gian có câu nói tốt thời gian là vàng bạc trong trò chơi đồng giang áp dụng ngươi có cái kia lãng phí thời gian còn không bằng nhiều soát đi rừng cùng trung lộ một mực soát không có m ắ bệnh tuy tè p h i t mặc dù là du tàu anh hùng đó cũng là có đại chiêu về sau tiền kỳ ngươi liền làm chạy không nhất định có hiệu quả dù sao mọi người trung lộ một tháp đều tại tôi hiểu liền sợ trầm mặc bệnh cũ phạm thua thiệt binh tuyến cũng được điên cuồng đi du tẩu lấy không được đầu người liền bệnh thiếu máu hắn cảm giác tiền không kỳ không tốt bắt người đầu hay là trung thực s o á t đi cố ý nhắc nhở một chút tiểu v cùng trầm mặc hai người kia chính là quá vô tư chơi game ngươi không riêng một điểm sao có thể đi đâu về phần ven đường cho yêu cầu kia lại không quá đồng dạng ven đường không chỉ phải soát ngươi còn phải áp chế chơi cái l ỉ n cái này anh hùng ngươi online bên trên không ăn thắp ra cái này anh hùng tiện ra đến chính là thất bại mọi người nao nhau, nhau đáp ứng tỏ ra hiểu rõ hiểu ca đồng dạng tại trò chơi lúc bắt đầu xưa nay không chỉ huy mặc dù mọi người đối với hắn năng lực chỉ huy tương đối tán thành nhưng hiệu ca người này không thích khoa tay m ộ a chân trận đấu này vừa lên đến liền chỉ huy nói rõ cái gì đâu nói rõ đến đấu vòng loại hiệu ca hiện tại vô cùng nghiêm túc nhất định muốn cầm xuống tranh tài thắng lợi trận đấu này mọi người phải cố lên làm tôi h i ể u bên này cũng là đường đường chính trinh đối tuyến cho gặt cái này anh hùng hiện tại lấy ra đối tuyến xác thực không dễ đánh lắm dù là mới cấp một đ ầ u liền có chút không linh hoạt cảm giác cũng may tôi h i ể u bổ binh năng lực tương đối mạnh cũng không có để lọt cái gì binh chính là hp bị hơi tiêu hao một chút đối diện bên trên riêng là c ả m hữu i lệ nói thật đ á n h cho g ạ t hay là rất đơn giản tại cấp sáu trước đó cho g ạ t cơ hồ đối c ả m hữu i lệ không có uy hiếp đối diện tuyển c ả m hữu i lệ chủ yếu cũng là vì phá cờ gờ bên này c ả m hữu i lệ thêm tuyệt tép p h t tổ hợp lo vòng ngoài thẻ thời điểm cờ gờ đã biểu hiện ra bọn hắn cái này đội hình chơi tốt bao nhiêu mặc dù lần trước chơi c ả m hữu i lệ chính là sảng khoái cũng không phải là t ô h i ể u nhưng bọn hắn sẽ không ngây thơ cho rằng cái này anh hùng tô h i ể u chơi không được loại này thao tác anh hùng đoán chừng tô hiệu càng thêm thích đi chỉ là hắn không có lộ ra đến mà thôi không tính là gì lợi hại bên trên đơn t u y ể n tay xuất ra cảm hữu i lệ cái này anh hùng dù sao áp chế lực không mạnh nếu là thay cái lợi hại bên trên đơn tô hiểu sẽ đánh rất khó chịu đối tô hiểu đến nói là không quan trọng hắn phát dục thế nào cũng không ảnh hưởng trận đấu này là hướng về phía kiếm tiền đến tranh thủ dùng trở lại hiện thẻ về sau trận đấu này thua thẻ tiền có thể bị trở lại hiện thẻ kiếm triệt tiêu mất đánh lấy đánh lấy cấp ba thời điểm tiểu vê bên này cũng là cấp ba hắn là nhanh soát đến cấp ba đấu pháp cho nên đẳng cấp có thể đuổi theo bên trên đơn để hắn soát nhưng người này chính là có bệnh cũ thích không tự chủ đến lên đường ẩm b ó n khói đánh tới cảm hữu lệ trên thân gợ dạ vệt còn có đỏ bờ uff cái này nếu là cái không có chuyện b ị anh hùng lời nói nói không chừng còn phải bị đánh cái dần hiện ra tới nhưng c ả m hữu lệ câu khóa cũng vô dụng hắn tiêu hao tô h i ể u thời điểm vẫn tương đối cẩn thận cũng vô dụng e kỹ năng gợ dạ vệt đến hắn trực tiếp chạy chính là cũng liền bị đánh một điểm máu xuống tới cũng không ảnh hưởng tô h i ể u xem xét liền nhức cả trứng cái này tiểu vê làm sao vậy ngươi đ â y là thế nào bắt không được hắn nha ta biết bắt không được tới cho ngươi hóa giải một chút áp lực vừa vặn bên này g ã khu soát xong cô đồng còn không có đổi mới đâu giảng có lý có cứ tô hiệu trong lúc nhất thời đều không tốt trách hắn người ta cũng không có chậm trễ mình phát d ụ n g thời gian nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cảm thấy phải làm cho điểm b i n h tuyến cho hắn ta ăn ít một chút binh không sao đồng đội phải vừa no bụng mới được có thể nhiều một chút kinh tế liền nhiều một chút nhiều cái một trăm kim tệ nếu là có cái gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ cũng có mười phẩy không không không khối tiền nữa nha chân m ũ i cũng là thịt dù sao mình ăn kinh tế cũng không thành ăn nó làm gì đâu tôi hiểu tranh thủ thời gian liền nói đến đều đến cái này sóng binh ngươi ăn đi đ ừ n g k h á c h khí bốn chương ba trăm tám mươi lăm cải biến đấu pháp chương ba trăm tám mươi lăm cải biến đấu pháp、à. tiểu v bị cảm ở b ư ớ c hiểu ca đây là làm sao vậy tham dò hắn có thể hay không bẩn bình tuyến sao ta tiểu v làm sao có thể là cái loại người này đâu lại nói coi như toàn thế giới đều bẩn bình ta tiểu v cũng không có khả năng làm loại chuyện đó húng chi còn là h i ể u ca binh tuyến đội ngũ bên trong lão đại binh tuyến cũng dám bận q u ả n chi là thật không có tư tưởng giác ngộ trong đội địa vị tìm hiểu một chút tiểu v nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác đến địa vị của mình so tô hiệu cao hơn không có khả năng nha húng chi trận đấu này mới bắt đầu đâu thời gian này điểm liền bẩn bình chuyện không thể nào đoán chừng không có cái nào đi dừng có thể làm như vậy đi tiểu、v、vội và nói hiệu ca ngươi đ ừ n g đua ta cái này binh tuyến ta ăn ngươi không phải nổ sao khẳng định không được nói như vậy liền k h á c h khí nhanh ăn đi ván này ta chính là cái công cụ nhân chủ yếu còn phải dựa vào các ngươi mấy cái c ả gì nhanh đi tô h i ể u vẫn không quên nói bổ sung gờ dạ vẹt cái này anh hùng nhất định phải phát dục tốt mới được tiểu v bị tô h i ể u cho lắc lư s ừ n g sốt một chút trong lúc nhất thời đều làm không rõ ràng tô h i ể u là ý tưởng gì trận đấu này hiệu ca thật kỳ quái a thế là tiểu v liền hai tay run run dậy run run dậy dậy đem cái này s ó n binh tuyến cho bổ tô hiệu ngay tại bên cạnh nhìn xem giống như tại giám sát có chút dọn n nhưng hiệu ca đều lên tiếng hắn có thể làm sao đâu kiên trì cũng được bên trên đem binh đều bủ về sau tiểu vê lúc này mới rời đi hôm nay cũng quá kỳ quái cái này lên đường ta là không dám tới hiệu ca có chút dò người cái này hai cái giải thích cũng nhìn trận mắt hốc mồm tiểu vê người này cũng quá mức đi nào có cấp ba liền lên tuyến b ẩ n binh trong trận đấu rất ít có thể nhìn thấy hôm nay giải thích là vương thiếu thiếu cùng sushi hai người sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng tiểu vê ở trên đường vậy mà ăn một đợt binh đây cũng quá b á đạo đi xem ra tiểu vê trong đội địa vị gần nhất là tăng lên không ít nạp bỉ cũng t r e o chọc một câu hai cái giải thích dù sao cũng là q u a n phương chắc chắn sẽ không nói cái gì quá mức điểm lời nói nhiều lắm là t r e o chọc một chút bởi vì cái này hành vi đích s á c xem ra có như vậy điểm c á i gì, không biết rõ có ý tứ gì mưa đạn bên trên nhưng là không còn khách khí như vậy một đống lớn dấu chấm hỏi h ả o huynh đệ gờ dạ v ẹ t a đủ cấp ba liền lên tuyến bẩn binh có chút quá điểm đi cái kia họ trường gờ dạ v ẹ t cũng không dám như thế bẩn binh a học được về sau ta gờ dạ v ẹ t đi rừng ta cũng chơi như vậy rằng thật cái này nếu là bài vị lời nói ta trực tiếp che máy cũng mặc kệ mới mấy cấp tiểu vê thập phiêu không biết hai mới là đ u ổ i n a m có một ít người đối tiểu vệ ngôn ngữ khả năng đều có chút sắc bén cảm thấy tiểu vệ đây là quá phiêu chơi như vậy trò chơi có chút quá điểm người đem b ì n h b ậ n tôi hiểu chơi như thế nào lúc đầu ở trên đường tôi hiểu thời gian cũng không phải là rất dễ chịu tôi hiểu cũng không có cân nhắc qua nhiều như vậy đương nhiên cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì cho nên cũng không quan trọng cuối cùng nếu là thắng người ngoại giới đánh giá tự nhiên sẽ không quá mặt trái khả năng tôi hiểu một chút fan hâm mộ sẽ đối tôi hiểu có ý kiến bất quá loại kia cơn và p ấ n cũng không cần thiết ngược chiều nói không chừng còn có thể gây phiền t o á cho mình đâu dù sao để điểm kinh tế đối t ô hiểu đến nói cũng không có gì ảnh hưởng mình kiếm nhiều tiền một chút mà thôi đây cũng là không có cách nào sinh hoạt bức bách nói cái gì ảnh hưởng phát dục không ảnh hưởng phát dục cái này t ô hiểu tịnh không để ý dù sao kết quả trận đấu hẳn là không vấn đề gì nếu thật là bởi vì hắn phát dục không tốt thua tranh tài giảng thật t ô hiểu đoán chừng miệng đều có thể cười lệnh thua tranh tài hắn nhưng so dùng cái này trở lại hiện t h ể muốn càng thêm kiếm mà lại bo năm tranh tài đâu thua một ván không quan hệ đau khổ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng tranh tài còn đang tiến hành cùng t ô hiểu nghĩ không sai bị lắm tiền kỳ hay là rất bình ổn cũng không có việc gì phát sinh song phương đều tự tìm một chút tìm cơ hội bất quá đều là tiểu cơ hội không thành công đánh đường à y đầu người vẫn là không không một điểm hỏa hoa đều không có cọ sát ra tới tuy tè p h ế t đến sáu cấp về sau tôi hiểu cảm giác liền không thể như thế bình ổn xuống dưới phải bắt cơ hội đánh nhau đánh nhau lấy được ưu thế về sau kinh tế mới có thể dẫn trước đến lên đường là khẳng định không được cũng không phải cái gì sợ hãi mình bắt người đầu thua thiệt tiền đây chẳng qua là một cái phương diện mà thôi chủ yếu vẫn là đầu người nếu như bị mình cầm đồng đội lấy không được lời nói liền tương đương xấu hổ tương đương với thua thiệt càng nhiều tiền phương pháp tốt nhất hay là đi tới đường bắt cơ hội dù sao các người mặc kệ ai cầm kinh tế cũng có thể mà lại ven đường cào thành công lời nói còn có thể để cải lìn thừa cơ đầy tháp cải lìn cái này anh hùng đầy tháp khả năng phi thường ngậm nhiên a giờ bên trong đầy tháp nhanh nhất khẳng định là tiểu pháo nhưng người muốn nói cải lìn cùng tiểu pháo đối diện trình độ không sai biệt lắm phụ trợ cũng kém không nhiều tình huống dưới khẳng định vẫn là cải lìn trước đầy đối diện trầm mặc tìm cơ hội đi tới đường được rồi hiểu ca trầm mặc bên này cũng biết tô hiệu chỉ huy không có vấn đề gì hán ván này tranh tài đi lên đường lời nói coi như cào thành công ích lợi cũng không có ven đường cao cái lìn cái này anh hùng tiền kỳ hay là được nhiều rút mà lại c à n h i ữ u lệ đi thật không nhất định có thể bắt được cho g ạ t khống chế không ổn định cũng không tốt phối hợp c à n h i ữ u lệ đại chiêu có thể lẩn tránh hắn thẻ vàng đến lúc đó trực tiếp ngéo tay khóa đi chính là rất khó bắt trừ phi tại tháp dưới cương ép giết còn phải đem tiểu vê mang theo đi tới đường liền không giống vẫn tương đối tốt phối hợp hắn thẻ vàng không ở cái lìn có thể lập tức tiếp cái kẹp trầm mặc bên này cũng rất biết bắt cơ hội nếu không làm sao am hiểu chơi loại này chi viện anh hùng đâu tìm cơ hội năng lực chắc chắn sẽ không chênh lệch thật đúng là bị hắn bắt lấy cơ hội đánh giết đối diện venderas đầu người là bị trầm mặc mình cầm đi cái này cũng còn tốt chủ yếu tiệp còn chưa tới cấp sáu ngươi cũng không cách nào trông cậy vào tiệp cho mọi người phát tiền đậu nành cái lìn coi như không lấy được đầu người cũng là thật thoải mái gắt y ăn hai tầm thắp ra mà thời gian qua tám phút hẻm núi tiên phong đổi mới thời điểm tôi hiểu tranh thủ thời gian cùng tiểu v cùng đi đánh là hắn đem tiểu v k ề u đến f h ờ lát họ v e s bên kia rõ ràng ý thức được bởi vì hẻm núi tiên phong trong hố là có mắt bất quá không có cách nào bọn hắn cảm giác không có cách nào tranh đoạt trước mắt sức chiến đấu còn có khoảng cách liền trực tiết hạ tôi hiểu thư thư phục h ụ c dùng đại chiêu ăn hết hạp cốc này tiên phong dùng đại chiêu trồng số tầng không nói chính yếu nhất đem đại chiêu dùng về sau tiếp xuống trong một khoảng thời gian không có thu đầu người phong hiểm cái này đại chiêu ca đầu quá mạnh lỡ như tay run nữa nha cầm xuống hẻm núi tiên phong về sau tôi hiểu vội và nói đi tới đường tìm cơ hội thả giúp đ ầ u nành đem một huyết tháp lấy xuống tại tiểu v đi tới đường thời điểm giải thích cũng nhịn không được cảm thán hôm nay cờ gờ cảm giác đấu pháp không giống nhau lắm hoàn toàn từ bỏ trước đó đấu pháp không có trở lên đường làm hạch tầm đánh ngươi thật đúng là đ ư n g nói đánh thờ lát ọ vẹt một trợ tay không kịp、4. chương ba trăm tám mươi sáu cuối cùng vẫn là sai dao chương ba trăm tám mươi sáu cuối cùng vẫn là sai dao ven đường một huyết tháp cũng là thuận lợi cầm xuống dưới đối diện hai cái vốn là bị cái liền áp chế rất khó chịu nhất là t i ệ p có đại chiêu về sau càng thêm không dám đánh song phương sức chiến đấu có rõ ràng trên lệ n h tiểu v thoáng qua một cái đến thờ lát họ v e t ven đường hai người lập tức liền phải đi tháp dưới đều không cách nào đợi tiểu v nên n g a n g tới mục đích cũng chính là vì cảnh cáo đối diện để đối diện đi nhanh lên cái này một huyết tháp ta mớn ai cũng lưu không được bình thường đều sẽ thức thời đi trừ phi sau lưng ngươi có huynh đệ đến tri viện nếu là thật dám không đi lời nói cũng đừng trách thật với tháp lại không phải không có năng lực này gỡ dạ vẹt cùng cai liền cứng rắn rót tổn thương sau đó để bị chém giết liền xong việc tại tháp d ư ớ i căn bản cũng không có thao tác không gian đi về sau còn lại tầng ba tháp ra tháp phòng ngự tại ba người cộng thêm hẻm núi tiên phong trước mặt đã thủng rông teo to cầm xuống một huyết tháp tôi hiểu trong lòng mừng thầm nha cái này tháp mặc dù là ba người điểm bất quá tại tôi hiểu cái này bên trong đồng dạng dù sao là đồng đội kinh tế chung vào một chỗ tính toán ven đường kết thúc về sau trực tiếp đội tuyến ven đường hai người đi lên đường trước mắt lên đường đối diện tháp phòng ngự lớp m ạ cũng đều là ở c ã i lìn được đi tiếp tục ăn giang đạo lý đi trung lộ tốt nhất bởi vì trung lộ một tháp là trọng yếu nhất bất quá tuyệt tẹt việt cái này anh hùng hiện tại đi đường biên còn không phải quá phù hợp nhìn xem a bảo tiệc đã cấp sáu tôi hiểu cũng là tâm lý n g ỡ cảm giác được để a bảo đại chiêu sớm một chút dùng sớm dùng sớm cd trận đấu này còn có thể dùng nhiều mấy lần vừa lúc a bảo người này cũng hiểu chuyện lên đường bên kia đậu nành một người đánh ra ưu thế về sau đặt vào đậu nành một người đối tuyến cũng được đậu nành cái lìn mang tinh hóa cũng không sợ a đại chiêu mở hắn không có nguy hiểm tính mạng lời nói A bảo tự nhiên là phải tự tẩu, nhiên hắn là du cái này đem t r anh tài cũng rất cũng Mặc mập. dù k hùng ô không n người, tốt đi theo cỏ không ít thắp ra, còn có tiền lương giả tiền, đã ra 5 nhanh、giải. kiện thứ nhất trang chính nhanh ràng này anh g giả giải, có cỏ có Cái đầu đi đã xấu du tẩu. giải, tốt theo ít thắp thứ h ra, ra rõ là là bị vì bản thân liền là quý nước du t ẩ u tốc độ là phi thường đ ỉ n h toàn địa đồ có thể chạy l o ạ n mà lại hắn có thể rất nhanh đạt tới chiến trường bơi lên bơi lên trực tiếp liền đến ven đường đi tới tô hiệu bên này chủ yếu là vì giúp tô hiệu làm t ầ m mắt cũng không nghĩ lấy bắt người cảm hữu lệ cái này anh hùng cũng không khá lắm bắt ai ngờ hắn còn chưa tới thời điểm đối diện cam h i ể u lệ giống như đến tính tình như vậy vọt t h ẳ n g tới e kỹ năng đá vào tô hiệu trên thân đây là vì bỏ đi hao tổn đối mặt tuyến bên trên đánh không lại ngươi anh hùng lúc ngươi để cam h i ể u lệ một mực nhịn xuống không thả e kỹ năng cũng rất không có khả năng mà lại thờ lát t ọ v e t bên trên đơn lòng cảnh giác cũng đang hạ xuống chủ yếu vẫn là cân nhắc đến trận đấu này cờ gờ thiên về điểm khác biệt lên đường cái này cho g ặ t rõ ràng chính là nuôi thả gờ dạ v e t liền đợt thứ nhất tới qua còn lại chưa từng có lại nắm qua hắn tuy tép vết cũng không có tới qua ngươi để cam hữu lệ còn một mực bảo trì cảnh giác cái này cũng rất không có khả năng nào biết vận khí kém như vậy mới d i n g nhỡ kỹ năng liền có người đuổi theo bởi vì tại hắn đ ã tới thời điểm trên đầu liền xuất hiện kịch lặn cái kia tiêu chí biết kịch đến ý thức được không đúng cam hữu i lệ cũng không đoái hoài tới khi dễ tô hiểu tranh thủ thời gian q u a y đầu đi tô hiểu tranh thủ thời gian quy kỹ năng thả quá khứ vị trí thả không tệ công bằng ngay tại c ả n h i ữ u lệ dưới chân lần này tô hiểu không có tính toán bậy nước đường đường chính chính muốn đánh giết cái này cam hữu i lệ k i c h đại chiêu lại không dùng thật lãng phí có k i c h đại chiêu tại cái này đầu người làm sao cũng không tới p h í ta các hữu lệ còn muốn lấy vặn e o đâu thế nhưng là mới xoay một chút hắn liền ý thức được kỹ năng này vị trí thả quá tốt tẩu vị là không có cách nào rời khỏi ba rất q u á quyết trực tiếp đem thoáng hiện cho g i a o tránh t ô hiểu quy kỹ năng cái này quy không tránh quay đầu trực tiếp bị bắn lên đến n h ư n lại e đến hắn cho cái không chế cho gặt còn có trầm mặc khả năng hắn kỹ năng không thả ra được liền sẽ bị hai người hợp lực cho dây cho nên vẫn là quên đi tôi h thoáng hiện không thể tiết kiệm hắn loe lên hiện vậy liền không có cách nào cho gặt cái này anh hùng chỉ có quy kỹ năng n g có thể lưu người mà thôi không cặp kỹ năng lời nói cũng không cách nào lưu người thoáng hiện dùng mang e bình a giảm tốc cũng không đủ khoảng cách sau đó chỉ có dựa vào a bảo a bảo vê đ ú t thần thân tới rút ngắn khoảng cách về sau hẩn thân hiệu quả kết thúc bắt đầu quy kỹ năng trong tay tụ lực cái này móc là cần tụ lực tại tụ lực quá trình bên trong đối lẫn nhau đều là khảo nghiệm đối diện có thể tẩu vị ngươi phải đoán hắn tẩu vị cho nên cái quy liền rất không ổn định có t i ị p khả năng bình thường tranh tài đánh xuống quy kỹ năng c ũ n g không chỗ hữu dụng như Bạ cũng may a bảo không chịu thua kém uy kỹ năng trả lại mạng hắn bên trong trực tiếp câu đi qua đối diện l o ẹ i l o ẹ t tẩu vị cuối cùng cũng không có cái gì tác dụng câu qua đi đón thêm cái e đây là nhất định có thể không ở tôi hiểu bên này cũng đủ tranh thủ thời gian vê đốt cho một ngụm trầm mặc các nghĩu lệ lúc này sẽ rất khó thụ hắn biết mình khẳng định là không có giải khống về sau trực tiếp dùng đại chiêu vùng vẫy một hồi k h ô n g ở tôi hiểu cho g ặ t tôi hiểu cũng không cùng hắn cả hoa gì bên trong hồ c h ạ m canh gác hp còn chưa tới chém giết tuyến thời điểm một ngụm đại chiêu liền tắn cái này đại chiêu không phải vì giết người đơn thuần chính là đánh ngơi hp cho g ặ t giữ lại đại chiêu bắt người đầu khẳng định tốt nhất mình ca đầu không nói còn có thể trồng số tầng dựa vào a n tiểu binh trồng số tầng tối đa cũng liền sáu tầng mà thôi bất quá lúc này tôi hiểu lựa chọn tựa như là không có gì m a bệnh có bị tại ngươi cho tiệm đại chiêu c h ẳ n g khẳng định đích lợi cao hơn thật sự là thần cơ diệu t o á n a tôi hiểu cảm giác mình để a bảo tuyển tít đúng là một bước d i ệ u cờ lạch cạch tiệm từ trên trời giáng xuống một đến mười chữ chém xuống xuống dưới để tôi hiểu mắt trận tròn chính là cái này đại chiêu vậy mà không không liền rất không hợp t h o i thường đại chiêu đích sắc tốt tránh Ngươi có tôi h hiện nhất định thể tránh, anh hùng h o á cái n cùng này g có vị trí là k n nào g g có cách nào e ờ t r á n hiểu khẳng k định là thả ra vị là trí ra a Hiện h tại cảm h nghĩ o á n hiện đều không có, đại hẳn là nhất định có thể bên trong người g thể nha. đại triêu đều hiểu Tôi có, là đúng rất tốt ai ngờ hay là không lớn hơn nữa còn là bị cảm hữu lệ tẩu vị xoay rơi r à n g thật tẩu vị tránh cảm hữu lệ đại chiêu đây là cái việc cần kỹ thuật có nhất định độ khó còn phải có chút vật khí, sát xuất nhỏ sự tình vẫn thật là phát sinh tôi hiểu kém chút thổ huyết cuối cùng vẫn là sai dao cái này a bảo a bảo còn không biết mình phạm cỡ nào sai lầm nghiêm trọng nói ai nha sai lầm cái này đại chiêu làm sao không tín hiệu h ca, đầu người này ngươi cầm đi t ô hiểu ba bốn chương ba trăm tám mươi bảy cái này liền không có cách nào chương ba trăm tám mươi bảy cái này liền không có cách nào ta làm t ô hiểu tương đương nhất cả t r ứ n g kém chút không có trực tiếp trách mãng âm thanh tới cái này a bảo quá mức không lớn cũng coi như ngươi vậy mà đầu người không cầm liền muốn chạy ai mẹ nó để ngươi để đầu người rồi đã nói xong các ngươi đ i ê n c u â n g ăn kinh tế đâu làm sao lúc này lại bắt đầu khiêm n h ư ợ n g bắt đầu rồi chủ yếu vẫn là a bảo đánh phụ trợ vị trí này đánh quen thuộc nghề nghiệp phụ trợ hay là có tốt quen thuộc t h như nói để đầu người ở trong trận đấu khẳng định là để đầu người dù sao trên lý luận đến nói trừ phụ trợ bên ngoài cái khác bốn cái vị trí bắt người đầu đều không có gì m a bệnh cái này anh hùng là có thể bắt người đầu bất quá là xây dựng ở ngươi có thể đại chiêu chém tới người tình h u n g dưới đã đều không lớn a bảo cũng không nghĩ bắt người đầu còn không bằng tặng cho hiệu ca tôi hiểu có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng nha ngạnh xinh xinh đem cái này cảm hiệu lệ cho bình a chết rồi cái này cảm hiệu lệ kỳ thật liền một điểm cuối cùng tệ n g h ĩ không phải vì để cho a bảo đại chiêu cầm kinh tế hắn tùy tiện làm sao đều chết rồi căn bản liền lưu không đến hiện tại tôi hiểu vô thanh vô tức cầm xuống đầu người có chút có chút tiểu băng cùng mình nghĩ không giống nhau lắm nha kịch bản đều viết xong làm sao liền không theo s á o lộ đến đâu cái này nhất định chính là cái ngoài ý mớn tin tưởng tiếp xuống cũng không biết cái này bộ dáng tôi hiểu hay là tràn ngập tự tin kế tiếp theo hướng xuống đánh chính là vấn đề cũng không phải rất lớn p h ở l á s ọ vẹt bên kia a giờ tìm được cơ hội lợi dụng a s cái này anh hùng đại c h i ề u mở đến trầm mặc tít tét đánh rét một đợt xem như bắt về một chút kinh tế một mực bị đệ lên đánh lời nói khả năng đánh lấy đánh lấy tranh tài đều không có gì lo lắng đi. còn tốt thời gian này điểm đánh g i ế t về sau cũng không có đại long loại hình tiểu long đều không có cho nên tổn thất cũng không phải là rất lớn cái này đầu người tương đối khô giáo nhiều lắm là chính là ảnh hưởng một chút trầm mặc người tiết tấu mà thôi ngược lại là tôi hiểu cái này cho gắt tại cầm tới một cái đầu người tình hôn g d ư ớ i đánh cam hữu lệ còn đánh ra nhất định ưu thế đến đối diện cái này bên trên đơn cho tôi hiểu cảm giác chính là cam hữu lệ giống như chơi không phải quá lợi hại tôi hiểu quy kỹ năng tỷ lệ chính xác còn rất cao bắt được chính là một trận đánh chủ yếu vẫn là trang bị có chút bắt đầu mà lại có hp bên trên ưu thế thật bị t ô hiểu dính bên trên đánh một bộ cái này cam hữu lệ cũng chịu đựng không được tôi hiểu tiền kỳ liền có thể làm vật kháng trang bị nhưng cam hữu lệ cái này anh hùng tiền kỳ ngươi khẳng định là sách lá ngựa đặc biệt cùng ba loại phải làm ra nhất là ba loại là hạch tâm cái này anh hùng không có ba loại lời nói căn bản liền không có cách nào chơi không có cách nào làm ma kháng tình h u n g giới chỉ có thể bị tô hiểu đánh hắn một cái cảm hữu lệ kiện thứ nhất toàn bộ thủy ngân dày giống như có chút quá điểm đánh lấy đánh lấy tôi hiểu lượng máu rõ ràng liền chiếm cứ nhất định ưu thế t ô hiểu phát hiện đậu nành cái lìn tại hạ đường bên này ngay tại g ã khu bên trong đi rừng quái đâu đoán chừng còn kém chút tiền đi rừng quái có ý、gì? Tô một Hiểu nghĩ đến một cái đến giúp lúc đầu cam h i ể u lệ cũng không muốn cùng tô h i ể u đánh đơn đấu lời nói hiện tại không chiếm cứ ưu thế chủ yếu vẫn là cho gặt cái này đại chiêu tại đơn đấu thời điểm quá mức hp hơi thấp một chút ta một cái đại chiêu g ặ m phải đi khả năng liền đem ngươi c h é m giết không cho ngươi tia máu thao tác cơ hội còn tốt có cái e kỹ năng câu lấy tường liền chạy kết quả hắn không nghĩ tới t ô hiểu ác như vậy đi lên chính là thoáng hiện một cái e r kỹ năng mấu chốt còn chưa tới chém giết tuyến nha f l a s họ h vẹt bên trên đơn cũng kỳ quái đâu ta cái này hp ngươi một cái e r rõ ràng là giết không chết cái này thoáng hiện đại chiêu là có ý gì đâu lãng phí mình thoáng hiện chém giết tuyến khẳng định là không có đến t ô hiểu cũng không đốc lại nói loại này đại chiêu mang chém giết anh hùng tỉ như cho gắt ách đâm đặc biệt nhưng này hp tiến vào chém giết tuyến về sau trên thân đều là có biểu hiện t ô hiểu là cố ý như thế ướp đại chiêu không phải vì giết người chỉ là vì đệ thấp hp cho đậu nành một cái cơ hội phát huy mà thôi đậu nành đại chiêu nữ cảnh sát đại chiêu là cái cự ly xa bắt người đầu tốt kỹ năng bất quá trong trận đấu hay là rất ít gặp trong trận đấu trên cơ bản đều là dùng để bỏ đi p h u phí t ỷ như nói online bên trên nhìn thấy đối diện a giờ ta liền đến cái đại chiêu ép tơ máu kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn a giờ đồng dạng đều là có thể hút trở về soát tổn thương hiểm nghi lớn hơn một chút bởi vì trong trận đấu sẽ rất ít cho người dùng đại chiêu thu đầu người cơ hội đều là có thể ngăn cản hiện tại loại cơ hội này thật đúng là ngàn năm một thở đậu nành bên này cũng rất nhanh khoảng cách đủ về sau đại chiêu nháy mắt phong thích các hữu i lệ dưới lòng b à n chân xuất hiện cái hình tròn ngắm bắn tiêu chí hắn chạy không thoát đinh cho đồng đội cầm cái đầu người mang ý nghĩa tô hiểu lại có thể tiểu kiếm một bút tiền không đều là một chút xíu kiếm được sao góp gió thành báo tại tô hiểu tâm tình thông thuận thời điểm để người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình lại phát sinh các hữu i lệ tại tô hiểu trước mặt trực tiếp tới cái kim thân đem cái lìn cái này đại chiều cho l n tránh cái này t ô hiểu có chút mắt t r ợ n tròn người này có đ ư c đi rõ ràng đều hẳn phải chết ngươi làm cái kim thân có ý nghĩa gì ta còn ở lại chỗ này đâu không có bị nữ cảnh sát đại triều cho đánh chết ngươi cũng được bị ta chơi chết nha cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì lãng phí mình một cái dây đồng hồ dây đồng hồ vật này đối c ả o ngữu lệ đến nói hay là rất trọng yếu f l o o a s s họ v e t bên trên đơn cái này c à m g ngữu lệ rõ ràng là thiên phú bên trong mang dây đồng hồ còn không có sử dụng đây cái đồ chơi này dùng một lần liền báo hỏng là xa xỉ hàng tiêu dùng c à m g ngữu lệ cái này vào sân anh hùng không có dây đồng hồ hoặc là phục sinh giáp lời nói vào sân liền dễ dàng bị dây thế nhưng là phục sinh giáp quá đắt cũng không phải kiện thứ nhất có thể ra bình thường hay là dây đồng hồ khả năng rất nhiều cao n u lệ tại trọng yếu đoàn chiến trước đó còn phải cố ý về nhà mua cái dây biểu xuất đến đâu tốn sáu trăm năm mươi khối tiền liền vì đinh kia một chút cái này dây đồng hồ so tử vong thoáng hiện còn không có đạo lý hoàn toàn lãng phí cho nên t ô hiểu căn bản liền nhìn không rõ rốt cuộc là ý gì nữ cảnh sát đại chiêu bị lẩn tránh về sau liền không có gì biện pháp hắn cái k i a khoảng cách cũng còn một trăm linh tám phẩy không không không giảm đâu dù sao đại chiêu khoảng cách xa như vậy lại tới thu đầu người là không thể nào kỳ thật t ô hiểu cố ý thoáng hiện đi lên đại chiêu fhv vì cho hắn thu đầu người đậu nành đều xem ở trong mắt cũng rất cảm động lúc đầu cái này đầu người h i ể u ca thoáng hiện quá khứ hẳn là có thể thu có thể đụng tới h i ể u ca loại này đồng đội thật sự là may mắn hiện tại không có gì biện pháp đậu nành chỉ có thể nói nói ai hắn dây đồng hồ vậy liền không có cách nào cái này đầu người h i ể u ca ngươi vừa đi đ ừ n g quá k h á c h khí nói xong về sau đậu nành liền trở về kế tiếp theo soát giã tôi hiểu ba bốn chương ba trăm tám mươi tám còn chưa đủ hỗn trọng chương ba trăm tám mươi tám còn chưa đủ hỗn trọng rơi vào đường cùng cùng cam hữu l ễ đại chiêu kết thúc về sau tôi hiểu hay là nhận lấy cái này đ ầ người không có cách nào điểm này máu không có chuẩn bị cam h ữ lệ hoàn toàn chính là trên thất tiệc cá tôi hiểu nếu là không dết lời nói căn bản liền dạng không đi qua lại là lao kịch bản tôi hiểu dưng dưng nhận lấy cái này đầu người cái này cẩu vật c a m hữu lệ tôi hiểu là ước gì n ệ n chết hắn lúc đầu muốn lợi dụng hắn cái này đầu người kiếm tiền kết quả để tôi hiểu ngược lại thua t h i ệ t hay là rất khó chịu cái này dây đồng hồ có phải là còn chờ thương thảo vương thiếu thiếu khẩu khí đã có chút chất ú t c h vấn hắn cái này hoàn toàn là khách khí thuyết pháp chỉ nghe hắn nói bởi vì chúng ta đều biết cao hữu lệ cái này anh hùng vẫn tương đối cần dây đồng hồ loại này tình huống tuyệt vọng dưới ta cảm thấy hắn vẫn là có thể tỉnh một chút không cần thiết dùng để tránh nữ cảnh sát đại chiêu chờ lần sau đánh đoàn thời điểm dùng khả năng tác dụng lớn hơn một chút bên cạnh nữ giải thích sushi thì mở miệng nói ra ta cảm thấy đi hai loại khả năng tính ồ sushi tiếp tục nói loại thứ nhất chính là bản năng phản ứng bình thường chơi đùa đều sẽ có loại bản năng này phản ứng khả năng vô ý thức liền đem dây đồng hồ theo r a tại người khác xem ra chính là không quá lý trí hành vi còn có loại thứ nhì khả năng hắn là cố ý chính là không nghĩ để cái liền cầm cái này đầu người Cái bốn sau đó tranh tài kỳ thật còn tốt ưu thế một mực tại cờ gờ chiến đội bên này trâm mặc một, một mực mang tiết tấu a bảo tiệp đại chiêu cũng bắt đầu cho các minh đệ phát phí bị miệng còn có tiểu vê càng là soát bay lên bổ đao đã dẫn trước đối diện đi dừng hơn bốn mươi đao đang đánh giá vị trí này hơn bốn mươi đao đã là cái kinh khủng số liệu chứng minh tiểu vê trận này soát rất triệt đề kinh tế chắc là sẽ không kém tôi hiểu nhìn xem rất vui mừng đến hai mươi phút thời điểm tôi hiểu mục tiêu liền đến đại long trên thân cái này đại long nhất định phải mau chóng đánh dụng bởi vì đại long là cung cấp kinh tế cùng kinh nghiệm kinh nghiệm vật này tôi hiểu cũng không phải là rất quan tâm chủ yếu vẫn là đại long kinh tế một người ba trăm khối tiền tổng cộng là một nghìn năm trăm khối tiền đem tôi hiểu cái này một phần cho khứ trừ đó chính là một nghìn hai trăm khối tiền cũng tương đương không tệ đánh sớm nói không chừng một trận tranh tài ta có thể đánh cái hai mươi ba đầu đâu hay là vô cùng thoải mái mấy ngàn khối tiền đâu quay đầu làm cái mấy trăm lần cũng chính là mấy trăm ngàn còn được hay là đủ ăn mấy trận điểm tâm đi t ô hiểu trực tiếp liền nói các minh đệ đến chúng ta đánh đại long a bảo ngươi nhìn một chút tầm mắt đánh đại long tốc độ vẫn là có thể Nữ cảnh sát chuyển sát vậy n còn có thể, chủ thể, ế yếu u chuyển chiêu, là lòng là lúc là là này bạo dạ đại gạt cho, so cao, kích không không cũng có, cũng chủ còn có cái cho, đại chiêu, lúc này、so、tổn thương còn có thương định. thật thật vận vẫn trừng tổn vẫn tương đối ổn、định. Người thật đúng là đừng nói, đối diện vờ vẹt rất tệ, trị đối đại đối đối sự phân á t thấy người tại trên địa đồ biến mất, liền bản năng tưởng tại trong hiện, nhìn nhà, hoặc là người tại giã khu bên trong mai phục người biến liền người giã bản năng rằng bên địa đồ đ mai là về u Về p h động đại long đoán chừng cũng nghĩ qua chỉ là không có coi là thật cảm thấy mới hai mươi phút hẳn là không đến mức như vậy phát rồ đánh đại long đi khẳng định tại mai p h ụ thợ lát họ vét bên kia có chút khẩn trương liền sợ bị bắt ngươi nếu như bị bắt một hai người đoán chừng đại long thật không có thế là đối diện bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đ ố i không k h í tại kia đấu trí đấu dũng mỗi cái trong bụi cỏ đều tại điên cuồng ném kỹ năng muốn tìm một chút người đối diện ở đâu qua khả năng hơn hai mươi giây thời điểm một mực tìm không thấy người đối diện thợ lát họ vét bên kia cuối cùng là phát hiện có điểm gì là lạ một mực không ra biên chuyện này cũng quá bất hợp lý đi về nhà dù sao cũng nên thượng tuyến đi mai phục lời nói cũng không thể vô não như thế ngồi sổ đi đây không phải là lãng phí mình phát dục thời gian sao khẳng định đang đánh đại long thế nhưng là chờ bọn hắn phát hiện thời điểm đã muộn căn bản là không kịp đoạn tô i hiểu điều khiến cho gạt mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp thôn p h ệ đại long cho gạt có thể nuốt long là thoải mái nhất tất nhiên có thể tăng thêm một tầng cầm xuống đại long về sau giải thích một mực tại khen cái này sóng trộm đại long cũng quá linh tính đi không biết là c ờ gờ chiến đội ai chỉ huy quá linh tính đẩy tháp thời điểm chính là đem tồn tại ngân hàng bên trong tiền nói ra đâu hai tháp toàn bộ đẩy về sau t ô hiểu liền chỉ huy mọi người rút lui lúc đầu có thể lên cao điểm vì sao t ô hiểu không cưỡng ép bên trên đâu cái này không phù hợp t ô hiểu phong cách t ô hiểu ý nghĩ rất đơn giản chậm rãi cùng bọn hắn mài chính là tranh tài chỉ có đánh thời gian d à i kinh tế mới có thể càng ngày càng cao cái này đồng đội trở lại hiện thể chỉ có một lần cơ hội cũng chính là trận đấu này hữu dụng mà thôi t ô hiểu không thể lãng phí cơ hội phải kiếm thêm điểm cho nên t ô hiểu nghĩ đến về sau kéo chỉ cần xem ra hợp lý liền tốt hiểu ca đây cũng là có thể lên cao điểm a tiểu v cảm giác có chút kỳ quái để chân mặc tại đường biên mang chúng ta tại trung lộ hẳn là có thể lên cao điểm đại long bờ uff còn không có kết thúc đâu đối diện chống cự không đến t ô hiểu trong lòng tự đ ủ ta ý tưởng chân thật sao có thể bị ngươi biết nữa nha chỉ nghe t ô hiểu ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói tiểu v à chúng ta đây là đấu vòng loại nhất định phải ổn c a m đoan cầm xuống tranh tài không thể bởi vì sốt ruột ra sai lầm muốn ổn trăm triệu điểm hiểu ca nói rất đúng là ta cân nhắc không chu toàn tiểu v lúc này một mực gật đầu thừa nhận sai lầm của mình trong lòng tự n ủ mình còn chưa đủ hỗ trọng coi là trận này trò chơi ư thế tương đối lớn mình liền chương ba trăm tám mươi chín lần đầu thi đấu kiếm được chương ba trăm tám mươi chín lần đầu thi đấu kiếm được sau đó tranh tài liền trở nên có chút kẻ nhạt vô vị cờ g một mực đẻ ép đối diện đánh nhưng đối cờ g f a n hâm mộ đến nói nhìn xem khẳng định tương đương có ý tứ không có cách nào mình ủng hộ chiến đội thu hoạch được ưu thế thấy thế nào đều dễ chịu toàn thân chua thoải mái đối với lát t ọ vẹt đến nói liền tương đương tra tấn đối diện rõ ràng có thể cưỡng ép một đợt chính là không một đợt bên trên cao điểm liền rút lui thậm chí đoàn đều không cùng bọn hắn đánh đánh đoàn lời nói có thể thu đến đầu người là không sai cái này cũng là tiền nhưng đến cuối cùng trên cơ bản ngươi đánh một đợt về sau dù là đối diện không có đoàn diện cũng có thể trực tiếp một đợt kết thúc tranh tài t ô hiểu chẳng phải là liền không có cơ hội về sau kéo người một mực kéo lời nói có thể x o á t binh tuyến có thể x o á t đối diện ra quái toàn bộ bản đồ ra quái đều là mình còn có thể đánh một chút đại long phương diện kinh tế một mực tại gia tăng đối tô hiểu đến nói khẳng định là kiếm thờ last họ v e t mấy người sắc khóc đang tiếp hiện tại tranh tài không cho phép đầu hàng không phải bọn hắn đều không nghĩ chơi cái này rõ ràng đánh không lại cái b ấ y bởi vì thờ last họ v e t đội hình hậu kỳ còn chơi không lại cờ gờ bên này nếu không một mực kéo bọn hắn khẳng định là vui vẻ không nói những cái khác liên đậu nành cái này cãi lìn hậu kỳ chọn người thật đáng sợ mà lại hắn trang bị là một trăm phần trăm bạo kích đối diện còn không có cái gì vững chắc hàng phía trước điểm hai lần đều chịu không được cho nên đối với lát họ v e t đến nói tranh tài càng đi về phía sau thì càng tra tấn tâm tính đã bị làm có chút băng trận đấu này có thể dùng cực hạn tra tấn để hình dung mấu chốt n g ư ờ i còn không có cách nào nói cái gì người ta đánh cũng không có gì vấn đề chính là đơn thuần muốn ổn một điểm mà thôi đánh ổn trọng còn có sai sao chỉ là quen thuộc cờ g người xem đều có chút kỳ quái trận đấu này cùng bọn hắn bình thường lấy được ưu thế lúc lôi lệ phong hành g á n vẻ vẫn có chút không giống nhau lắm Chỉ có thể nghĩ đến người sau lần thứ nhất đánh đấu vòng loại, ổn trọng một điểm -f -f -tình huống dưới, khi cuộc tranh tài kết thúc tô hiệu chạy so cái nào đều nhanh khả năng đồng đội tại kết thúc một nháy mắt còn nhìn xem trận đấu này sau trận đấu số liệu đánh bao nhiêu tổn thương loại hình tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản đều thích xem cái này tôi hiểu nhìn cũng không nhìn trực tiếp về phòng nghỉ hắn phải xem một chút cái này đồng đội trở lại hiện thẻ đến cùng cho hắn cung cấp bao nhiêu tiền mặt chủ yếu là không biết bao nhiêu tỷ lệ rơi đồ trở về thời điểm tôi hiểu mới phát hiện mình chạy quá nhanh quyết nhìn trận đấu này đồng đội hết thẻ cầm bao nhiêu kinh tế cái này cũng rất đơn giản dùng toàn đội tổng kinh tế giảm đi mình cầm kinh tế là được bất qua số liệu này hệ thống bên kia hẳn là có mà lại phương diện này nó sẽ không làm bộ tô hiểu cũng không lo lắng cái gì trở về về sau thần phong khẳng định phải nói chuyện chỉ nghe thần phong nói mọi người đánh còn có thể cầm xuống khởi đầu tốt đẹp bất quá các ngươi trận đấu này đánh như thế nào như thế giày vò k h ố n khổ rõ ràng đã sớm có thể kết thúc tranh tài một mực do do dự dự nếu là cùng cường đội như thế đánh có thể sẽ bị lật bản về sau cầm tới ưu thế về sau nhất định phải quá q u y ế t điểm thần phong cũng rất buồn b ự c bình thường mọi người tại tô hiểu dẫn đầu dưới đều là dám đánh g á m liều hôm nay làm sao liền không giống nữa nha có chút kỳ quái đang muốn cùng hệ thống câu thông thời điểm nghe tới thần phong lời này t ô hiểu còn rất lung túng tiểu v nói h i ể u ca để chúng ta ổn một điểm nói trận đấu thứ nhất không thể là xe t ô hiểu chỉ huy a thần phong thanh â m có chút kéo dài chỉ nghe hắn nói kia không có việc gì t ô hiểu nói có đạo lý trận đấu thứ nhất đích xác không thể khinh thường ổn điểm là hẳn là t ô hiểu hệ thống đồng đội trở lại hiện thẻ ích lợi ra sao bổn trang tranh tài túc chủ đồng đội hết thẻ cầm tới bảy mươi ba nghìn hai trăm chín mươi chín tổng kinh tế mặt khác t ô hiểu ngẫu nhiên đến bốn trăm lần trở lại hiện tỷ lệ rơi đồ trải qua tính toán tôi hiểu trận đấu này h ích lợi vì hai chín ba một chín sáu không không nguyên À đủ nhìn thấy cái số này thời điểm tôi hiểu quả thực là một trận đ ấ u váng m ắ t hoa thậm chí có chút không thể tin được cái này đồng đội trở lại hiện thể hắn vẫn cho là có thể làm cái mấy triệu cũng không tệ không nghĩ tới làm gần ba mươi triệu đối tôi hiểu đến nói đây là cái c ự đại hồi máu chủ yếu vẫn là trận đấu này đồng đội kinh tế cao càng quan trọng chính là tỷ lệ rơi đổ quá cao tối cao là năm trăm tôi hiểu ngẫu nhiên đến bốn trăm giảng thật đã rất may mắn cũng từ khía cạnh chứng minh hệ thống không có động thủ chân hẳn là thật ngẫu nhiên nó nếu là cho tôi hiểu toàn bộ thấp nhất Cái cũng Hiểu này Tô kia h ô n g gì có b ệ Hệ n thống, pháp. tiến đề là n cảm mỗi một cái lỗ i chân lông đều tản ra cảm giác vui thích rất mỹ r i ợ u hệ thống không có chút nào ba động nói không nên gấp gáp hệ thống bên này thao tác một chút tiền một giờ tới sổ một điểm cũng sẽ không thiếu ngươi a đủ thao tác một chút là có ý gì ngươi hẳn là không ít tiền a tôi hiểu từ trong lời nói nghe ra có điểm gì là lạ chỉ nghe hệ thống nói ngươi nghĩ gì thế sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ tự móc tiền túi cho ngươi ba mươi triệu à. vậy ngươi tiền này từ chim cánh cụt công ty làm chính là bọn hắn bán làn da kiếm nhiều như vậy tôi hiểu đạo lý là như thế cái đạo lý tôi hiểu nhìn chim cánh cụt công ty cũng có chút khó chịu không biết bị cái công ty này hố bao nhiêu tiền các loại hội viên đến trò chơi đều có tôi hiểu nạp tiền ghi chép bất quá vẫn là lo l n g nói hệ thống cái này có thể được không ba mươi triệu đối loại này cự đầu cấp bậc công ty đến nói khẳng định không tính là gì nhưng loại này công ty k h ả n không có khả năng xảy ra vấn đề ngươi chính là ba phẩy không không không khối xảy ra vấn đề cũng có thể phát hiện càng đừng đề cập ba mươi triệu cũng không phải số lượng nhỏ ngươi sợ cái gì khoảng các phương diện khẳng định cho ngươi giải quyết mà lại cái này tiền đến tài khoản của ngươi bên trong đều là hợp pháp tài chính nơi phát ra không có bất cứ vấn đề gì tôi hiểu á khẩu không trả lời được hệ thống đều nói hẳn là không có gì vấn đề tôi hiểu cũng tin tưởng hắn có bản sự này ngươi suy nghĩ một chút hắn ngay cả nhân thể tố chất thân thể đều có thể gia tăng hơn nữa còn có thể để cho t ô hiểu quen thuộc các loại nhạc khí đều là không thể tưởng tượng nổi bản sự ngươi nói ra đi cũng không ai tin chủ yếu ngươi có bản sự này lời nói ngươi mẹ nó tùy tiện đến đó làm tiền không thể làm nhất định phải đến làm ta làm gì tân tân khổ khổ lợi í tiền t ngươi làm đi có ý gì đâu đi chim cánh cụt làm mấy trăm triệu nó không thâm sao ta được bao lâu mới có thể kiếm được mấy trăm triệu nghĩ không quá rõ ràng chẳng lẽ đây là hệ thống ác thú vị bốn chương ba trăm chín mươi không nghĩ quá sớm bại lộ mình chương ba trăm chín mươi không nghĩ quá sớm bại lộ mình dù sao tô hiểu cũng không xoắn suýt nhiều như vậy q u ả n cái này tiền là từ cái kia làm đâu chỉ cần mình đừng bị cha được là được hệ thống đều nói hoàn toàn không có vấn đề chắc hẳn cái này tài chính khẳng định khi tiến vào tô h i ể u tài khoản trước đó liền sẽ bị hoàn toàn tẩy trắng cho nên tô h i ể u cũng không phải là rất lo lắng bộ dáng dù nói thế nào cũng là tốc chủ cái hệ thống này cũng không thể tại bên ngoài con hắn có người khác đi liền một cái tốc chủ tình h n giới đem hắn làm đi vào ai đưa cho hắn kiếm tiền tổng thể đến nói lần này thế giới thi đấu đánh tới hiện tại vậy mà là kiếm nói ra khả năng đều không quá tin tưởng tính toán một cái hết thẻ cho tới bây giờ tăng thêm trận đấu này thiếu sáu triệu tô h i ể u hết thẻ thiếu vừa vận hai mươi triệu dứt bỏ cái này hai mươi triệu lời nói tô hiệu còn ngược lại kiếm được gần mười triệu lại thêm bản thân tô h i ể u trên thân còn có hơn mười triệu đâu còn có bảo mã bên kia tiền quảng cáo còn không có cho phương diện tiền bạc đến nói trước mắt khẳng định là không có gì vấn đề quá lớn đương nhiên tô h i ể u cũng không có cao h ứ n g quá sớm cái này muốn đoạt giải quán quân l ử i nói còn có không ít tranh tài phải đánh đâu mà lại trận chung kết hay là tăng gấp bội bỏ đi trước đó thiếu trên người mình còn lại cái hơn hai mươi triệu khẳng định cũng không đủ tiền này ngươi nhìn xem nhiều trên thực tế cũng không phải mình cho nên tô h i ể u không đến mức quá h ư n ấ n tâm tình sở dĩ không sai chủ yếu vẫn là thi đấu đánh tới mức này trước mắt hắn hay là kiếm cái này đã vượt qua ngoài ý liệu lúc đầu tại tô hiểu trong tính toán khả năng tiểu tổ thi đấu đánh xong chính mình cũng tiến vào phá sản biên giới chủ yếu vẫn là kia ván phỉ ổ dạ chơi có chút quá điểm cũng may trước đó thua một ván kiếm được không ít còn có cái bặt lấy ra thành công tú một đ ê m không có thiếu quá nhiều lại thêm còn có thể vui cái này đại công thần tại tiểu tổ thi đấu còn để sảng khoái đi lên đánh hai lần cũng tương đương với để tô hiểu tình không ít tiền dẫn đến cho đến trước mắt tô hiểu cũng liền thiếu hai mươi triệu mà thôi sự thật chứng minh hệ thống cũng không phải phi thường vô tình loại kia nếu là hắn thật nghĩ thao tác tôi hiểu một mực run dậy không ngừng một trận tranh tài thiếu cái hơn mười triệu nhưng rất dễ dàng đoán chừng hệ thống cũng liền ngẫu nhiên ác thú vị một chút đại đa số tình huống d ư ớ i tôi hiểu vẫn là có thể khống chế một chút t h như nói hắn bặt liền rất thành công còn có tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận để sàng khoái bên trên đồng dạng là hoàn bị kế sách l i ê n bên ngoài thẻ đội cái kia phong cách cùng bọn h ắ n đánh đầu người chắc chắn sẽ không thiếu đều nói lờ vợ hết u y tinh trình độ tương đối cao đánh nhau càng lợi hại cũng liền mang ý nghĩa hết tinh trình độ càng cao đây là thông qua số liệu tính toán ra đến trên thực tế bên ngoài thẻ bên kia số liệu càng thêm quan điểm so lờ vợ bên này còn thích đánh nhau. cờ g ờ vận doanh còn chưa tới loại kia tùy tiện liền có thể đem đối thủ ngăn chặn p h â n thượng không cẩn thận đánh thành đại l o ạ n đấu t ô hiểu một trận tranh tài xuống tới nói ít may cái bảy mươi tám một triệu thật tình không ít tiền nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu thậm chí đều có chút muốn cho sảng khoái ban cái hoa hồng lớn tưởng thưởng một chút đồng thời t ô hiểu lại có chủ ý hạ trang tranh tài để sảng khoái lên đi mình vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút chính yếu nhất hay là tiết kiệm tiền nghĩ đào thải thờ lát họ v e lời nói ít nhất còn phải hai trận thắng lợi đâu t ô hiểu nếu là kế nối liền lời nói có lòng tin rơi thẳng hai bản chỉ bất quá cái này hai trận đánh xong. trả ra đại giới ít nhất là hơn mười triệu chủ yếu bạn cái này anh hùng đối diện một mực phong tỏa ban tô hiểu phi ổ dạ cùng bạn cái này anh hùng rõ ràng là không nghĩ để tô hiểu cầm bản mệnh anh hùng mới lấy ra liền bị p h o n g s á t t ô hiểu cũng không có gì biện pháp tuyển khác anh hùng đi hay là may không ít càng đừng đề cập hắn hiện tại có tiền mới kiếm được một bút không chừng hệ thống hiện tại cũng đã đang đánh chú ý cho nên vẫn là cẩn thận một chút vi diệu đi có thể tiết kiệm cái hơn mười triệu cũng thật nhớ t ô hiểu trên thân chút tiền này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn tỉnh lấy tốn sảng khoái công cụ nhân tác dụng liền thể hiện ra chủ yếu nhất vẫn là phờ lát sọ vẹt thực lực tôi hiểu ra sân tranh tài có thể trực quan cảm thủ ra cũng mặc kệ hắn đến cùng phải hay không phát huy không tốt hay là bản thân thực lực chính là như thế dù sao cho tôi hiểu cảm giác chính là không tính cường đội đ o á n chừng có thể xuất ra luồn g cũng mang một ít vận khí thành điểm ở bên trong dù là hắn không lên lấy cờ g ờ trước mắt càng ngày càng xuất sắc đoàn đội trạng thái cùng bọn hắn đánh không có vấn đề chúng chi sảng khoái hiện tại cả người đều trạng thái bảo g i ạ p lòng tự tin mười phần cầm xuống cái này bao năm vấn đề cũng không phải rất lớn t ô hiểu cảm thấy mình giống như tìm được tại phú mật mã có thể đánh thắng thời điểm ta trực tiếp để sảng khoái bên trên mình vậy nước chính là mấu chốt tình huống này hệ thống cũng không có cách nào làm sao hắn ngươi cũng không có quy định ta nhất định phải ra sân nhà chúng ta được giảng đạo lý có phải là sảng khoái ngươi ở phía dưới nhìn vừa rồi trận đấu thứ nhất nhìn ra cái gì t ô hiểu trầm giọng nói a sảng khoái có chút một b ớ c ta liền nhìn cái tranh tài nhìn có thể thắng liền kích động thôi còn có thể nhìn ra chút gì cũng không có cùng sảng khoái nói chuyện chỉ nghe t ô hiểu kế tiếp theo liền mở miệng nói vừa rồi một trận tranh tài nhìn xem đến thật lát h o v e bọn hắn đại khái phong cách nên tương đối hiểu đi tin tưởng để ngươi ra sân hẳn phải biết đánh như thế nào bọn hắn sảng khoái hạ tràng ngươi lên đi sảng khoái ta đây cũng quá chọc nhưng đi sảng khoái tương đối rõ ràng định vị của mình cho là mình phạm đấu vòng loại thời điểm khả năng liền không có cái gì ra sân cơ hội thần phong càng là không có đề cập qua chuyện này không nghĩ tới hiểu ca vẫn một mực đọc lấy hắn thật sự là hảo huynh đệ sảng khoái hốc mắt vừa chua cố lên ta tin tưởng ngươi không có vấn đề t h ậ lát họ vẹt cái kia bên trên đơn kỹ thuật nhược điểm tương đối rõ ràng t ô hiểu vỗ vỗ sảng khoái bà vai kế tiếp theo t h y não sảng khoái lần này thật đúng là không có lùi b ư ớ c suy nghĩ niềm tin của hắn đã thức dậy không cảm thấy mình đánh không lại p h ở lát sọ vẹt cái này bên trên đơn chỉ cần huấn luyện viên gật đầu hắn không nói hai lời liền lên khẳng định không để hiểu ca thất vọng t h ầ n phong cũng rất bình tĩnh đã tô hiểu cố ý để sảng khoái đi lên vậy liền để hắn lên đi đánh p h ở lát sọ vẹt mọi người áp lực cũng không lớn lật xe khả năng rất tiểu mà lại đều cầm xuống một ván để sảng khoái bên trên cũng là có thể mặc dù rất ít có thắng còn thay người tình huống bất quá cũng không có quy định nói không thể tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận sinh tử ván tô hiệu không có bên trên còn thắng về sau rõ ràng có thể cảm giác được tô hiệu không có ở đây thời điểm mọi người tâm tính cũng sẽ không băng đây là chuyện tốt phùng dung cũng không có gì nói hắn xưa nay không can thiệp trong trận đấu thay người sự tình cái thói quen này hay là rất tốt quyền lực tại thần phong bên kia chỉ nghe hắn nói sảng khoái ngươi lúc này đầu nhưng phải mời tô hiệu ăn cơm một mực cho ngươi cơ hội biểu hiện giá trị bản thân đánh xong khẳng định phải trướng lời này mượn nói đùa để sảng khoái ghi nhớ tô hiệu tốt cũng là tiến một bước củng cố tô hiệu trong đội lao đại địa vị đều là xáo lộ Thân Phong dùng lại chương ó t m k h á ba trăm chín mươi mốt tâm h linh đại sư Chương 391, tâm linh tâm đối ạ i sư đ mặt một đám đồng đội bừng tỉnh đại nộ ánh mắt lúc t ô hiểu cơ chí lựa chọn một câu đều không nói loại thời điểm này ngươi hay là đừng nói chuyện vừa nói không chừng người ta lại hiểu lầm nữa nha bọn này đồng đội còn có huấn luyện viên cái gì cũng tốt chính là não bộ năng lực quá mạnh không đánh n g h nghiệp lời nói Đi đoán viết tiểu thuyết đoán chừng cũng khi ô n bọn hắn quang g tệ, đều có m n n h t ư ơ giải l a A b o c á này liếm càng là ngón là liếm cậu dơ thích a cao A y cái nói, i người nghĩ xa. Tôi hiểu. Khi giải ể u đều ca, thực cao, chúng có ta xa. tế t không nghĩ h là cùng mọi người nói một lần thay người tin tức lúc mọi người khẳng định vẫn là có kinh ngạc bởi vì đánh thắng còn thay người là thật hiếm thấy dù là người đánh rất dở chỉ cần thắng được đến như vậy hạ chẳng hay là sẽ để cho người bên trên cái này khẳng định không có gì m a bệnh người có muốn hay không người ta thượng hạ một trận thua người ta liền có thể phun ngưỡng h n luyện viên cái này huấn luyện viên có phải là ngốc so ít ít ít ở đây bên trên rõ ràng là có thể thắng ngươi còn đem hắn thay đổi đi thật sự không muốn thắng thôi tại cờ gơ cái này bên trong mọi người cũng không thế nào kỳ quái nói lên kinh ngạc cùng kỳ quái lời nói khẳng định so ra kém tiểu tổ thi đấu cuối cùng một ván sinh tử trong cục đội s à n g khoái người ta lúc kia đều có thể đội s à n g khoái bên trên bằng cái gì lúc này không được chứ cờ gơ trước cầm xuống một ván trước mắt cục diện xem ra tương đương không tệ người ta chơi như thế nào người thật đúng là không xem vào mang tiết tấu so với trước đó cũng ít rất nhiều cơ hồ không nhìn thấy lần trước nói tô hiệu cùng huấn luyện viên còn có tầng quản lý có mâu thuẫn loại hình sự thật chứng minh bị đánh mặt hay là người ta tô hiệu chủ động yêu cầu lần này thay người nói không chừng lại là tô hiệu yêu cầu f a n hâm mộ phun tung tóe giống như không thích hợp cơn vòng phấn làm sao cũng phải có điểm đầu óc chờ bọn hắn ra sân về sau tô hiệu thư thư phục phục ngồi tại điện cạnh trên ghế cái ghế điều tiết tương đối dựa vào sau tô hiệu có thể gần như nằm thẳng ở phía trên chiến mã năng lượng đồ uống đã cả bên trên hiện tại liền k é m cái liên h o a mỹ nguyên lai、like、làm cái dự bị ở đây nhìn xuống tranh tài như thế thoải mái nha tô hiệu cảm thấy loại cuộc sống này thần tiên cũng không đổi. chỉ cần ta không ra sân t h ì đấu như vậy ta thẻ ngân hàng bên trong tiền vẫn là của ta không có gì m ắ bệnh tôi hiểu xem so t ả i thời điểm cũng không hề g ắ t nước đường đường chính chính đang nhìn tâm tình cũng đi theo trầm đông c h ậ p trùng đã hoàn toàn đem mình làm một cái người xem chủ yếu vẫn là hiện tại cái giờ này châu âu nơi đó thời gian là buổi chiều cũng không làm sao buồn ngủ ván thứ hai tranh tài sảng khoái ở đây tình hùng dưới cờ cờ chiến đội cũng lấy xuống quá trình không có thuận lợi như vậy mà lại đánh cũng rất xoắn suýt p h ậ t lát họ vẹt ngay từ đầu thậm chí còn cầm tới ưu thế bất quá cầm tới ưu thế về sau nhất định phải đi đập vô lại lòng cuối cùng đem ưu thế cho đưa ra ngoài cái này tờ lát họ vẹt thực lực tô hiệu đều nhìn có chút không hiểu cảm giác chợt cao chợt thấp cũng may cờ g ờ hay là vững vàng cầm xuống tranh tài cho người ta cảm giác tô hiệu không có ở đây thời điểm bọn hắn trầm ồn rất nhiều xem ra ra sân tranh tài tô hiệu chỉ huy hay là có hậu tiếp theo hiệu quả rõ ràng có thể nhìn ra mọi người ổ n một thớt tranh tài tiết tấu hơi kéo dài đương nhiên nhìn xem hay là rất thoải mái đối lờ v ờ l ờ người xem đến ó i có thể thắng liền rất tốt quản ngươi làm sao thắng đâu dù là thật thái c â lẫn nhau mổ trẳng diện chỉ cần lờ vợ chiến đội thắng đoán chừng mọi người cũng có thể nhìn say ván thứ hai cầm xuống về sau t ô hiểu liền biết không sai bị lắm để hai truy ba cơ bản rất không có khả năng loại sự tình này rất ít phát sinh mà lại thờ lát họ vẹt thực lực cũng không có để hai truy ba khả năng t ô hiểu vô vỗ sảng khoái không nói gì thêm hết thạy đều không nói bên trong giúp ta tiết kiệm tiền đều là ta t ô hiểu huynh đệ sảng khoái kích động dị thường hiểu ca đối với hắn càng ngày càng coi trọng nhất định phải hào hào đánh không thể để cho hiểu ca thất vọng kẻ sĩ chết vì c h i kỷ hiện tại toàn nghe hiểu ca chỉ huy toàn bộ chiến đội trên dưới bầu không khí đều tương đối tốt chỉ cần lấy thêm trận tiếp theo bọn hắn liền có thể tiến vào bán kết nói thật tại toàn cầu tổng quyết tái bên trên ngươi có thể đánh tiến vào top bốn cũng không tính thất bại xem như năm nay toàn thế giới tốt nhất bốn cái chiến đội h à n g kim lượng vẫn phải có đối cờ gờ chiến đội đến nói cơ hội là không thể tưởng tượng nổi bay v ọ n rất khó tưởng tượng hai tháng trước đó cái này chiến đội còn đang vì quý sau thi đấu danh n lệch đau khổ dãy ruộng ầ n như tuyệt vọng muốn nói kỳ tích lời nói không có so cờ gờ chiến đội có tư cách hơn t ừ tại quý sau thi đấu đánh tiến vào vòng thứ nhì về sau bao quát phía sau đoạt giải quán quân còn có tiến vào thế giới thi đấu cờ gờ chiến đội mỗi một bước có thể nói đều tại sáng tạo lịch sử cực hạn của bọn hắn đến cùng ở nơi nào rất nhiều người tâm bên trong đã có đáp án kia chỉ là hiện tại mọi người cũng đều đang n h ẫ n nhịn không có nói ra mà thôi chân chính cờ cờ người ủng hộ lờ vợ lờ người ủng hộ khẳng định không nghĩ lúc này bại nhân phẩm trận đấu thứ ba hay là sảng khoái leo lên hắn bên trên về sau tôi hiểu liền không nghĩ lấy để hắn lại xuống đến tháng nào có thay người đạo lý chỉ bất quá trận đấu thứ ba hay là xảy ra chút chỗ sơ xuất tại t r u n g kỳ bị thờ lát sọ v e t tìm được cơ hội ngay cả tiếp theo đánh mấy đợt thành công phục kích đội hình phương diện cầm cũng có vấn đề thần phong tuyển người quá lý tưởng hóa để t ờ lát sọ v e t cầm đều là phiên bản cường thế trung kỳ đánh xong tôi hiểu liền biết đại khái đánh không lại kết quả cuối cùng cũng không có xảy ra ngoài ý mớn cũng may r ã y r ủ a đến hơn ba mươi phút vốn cho rằng có thể trực tiếp quét ngang ai ngờ hay là xảy ra chút ngoài ý mớn thờ lát họ vẹt tâm thái cũng không có bị đánh băng cuối cùng còn chịu đựng để tranh tài lo lắng còn tại riêng tiếp theo thua về sau lấy cờ gờ đám người này tâm tính khẳng định sẽ có ba động cái này cũng rất đơn giản không tính là người mới bất quá đều là lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu người giống thờ lát họ vẹt cái này chiến đội kỳ thật cũng đều là tên giàu hạn thế giới thi đấu đánh không ít lần tháng thời điểm còn tốt một thua mấy người này khó đảm bảo tâm tính sẽ không xuất hiện biến hóa tôi hiểu nhìn xem bọn hắn xuống tới thời điểm trên mặt biểu lộ đại khái liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe rõ ràng còn hai mươi mốt dẫn trước đâu thế nhưng là lúc này ngược lại lo lắng sẽ bị người ta để hai chú ba nghĩ đến có thể hay không lật xe loại hình không có kinh nghiệm vun là cái dạng này trận tiếp theo cũng không thể lại thua hạ t r a n g lại thua mọi người hai so hai đánh ngang khả năng thật nếu để cho hai chú ba đám người này tâm tính khẳng định sẽ băng rơi đến lúc đó thứ năm ván đoán chừng t ô hiểu làm sao lắc lư đều không được mình hay là được trận t ô hiểu là không nghĩ lại nhiều đánh một trận tranh tài đến đều đừng suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian ngồi xuống đi t ô hiểu mở miệng nói ra trận đấu này đối diện tìm được tiết ấu bọn hắn đánh không tệ thắng bình thường hạ tràng các ngươi cẩn thận một chút đừng như vậy nhiều sai lầm là được vừa rồi chúng ta tại dưới đ ấ y cũng thương lượng một chút hạ tràng tranh tài bở tợ sẽ càng có tính nhắm vào một chút trên cơ bản bo năm tranh tài đại đa số so điểm đều là ba mươi một ván này coi như để đối diện đừng suy nghĩ nhiều dưới ván khẳng định thắng một bên thần phong âm thầm đợt đầu hắn cũng đang lo lắng tâm tính vấn đề chương ba trăm chín mươi hai nên đón tường địch chương ba trăm chín mươi hai nên đón tường địch bị tô hiểu như thế dừng lại m ò mẫm linh tinh ngươi thật đúng là đừng nói hiệu quả là rất không tệ tiểu v còn có trần mặc mấy người bọn hắn sắc mặt biến hòa hoãn không ít còn dẫn trước đâu vì sao muốn lo lắng nhiều như vậy đây chính là điển hình cỡ lớn tranh tài đánh quá ít có một ít chiến đội lần thứ nhất đánh trọng yếu tranh tài khả năng thao tác đều trực tiếp biến hình đây chính là áp lực quá lớn đưa đến không có kinh nghiệm không biết giải quyết như thế nào cho dù là huấn luyện viên cũng không nhất định tùy thời liền có thể phát hiện vấn đề của ngươi giống hiểu ca loại này chi kỷ đồng đội đi nơi nào tìm t ô hiểu phát hiện mấy người bên trong sảng khoái ngược lại là tâm tính tốt nhất cái kia lớn tuổi nhất là một mặt xem ra lòng tự tin đích thật là bị t ô hiểu cho lắc lư ra hiện tại có đánh nổ hết t h ể tín nhiệm cái này liền rất trọng yếu người giống t ô hiểu cũng là người mới so bất kỳ một cái nào đều mới vì sao hắn không có gì khẩn trương cảm giác đâu còn tại khuyên bảo đồng đội chủ yếu vẫn là có hệ thống tại t ô hiểu tựa như cái bụt hắn có được tuyệt đối tự tin ngươi để hắn khẩn trương là không đến mức dù là hệ thống lại không có tô hiểu cũng sẽ quá khẩn trương còn có mấy cái được tăng cường qua anh hùng có thể khẩn cấp đâu vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng lúc đầu phùng dũng đều có chút khẩn trương nhìn tô hiểu cái này bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng hắn đột nhiên liền an tâm thực tế không được thứ năm vắn để tô hiểu bên trên thôi sợ cái gì đâu ba mươi mốt cùng ba mươi hai t h ắ n g kết quả là không có khác biệt mà lại đánh tới giai đoạn này t h ắ n g chính là kế tiếp giai đoạn thua chính là kết thúc thế giới thi đấu lữ trình tiểu điểm cái gì không dùng cũng may các đội hữu không chịu thua kém trận thứ tư tranh tài năm người đều phát huy có thể hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến thành công cầm xuống tranh tài cờ gờ chiến đội tấn cấp bán kết giải thích tại thỏa thích gầm thét vương thiếu thiếu lao sư đã bắt đầu ngâm thơ chỉnh tương đương nhiệt liệt kỳ thật đánh thờ lasovet tất cả mọi người cảm giác cờ g lấy xuống không có gì vấn đề đánh không lại mới có vấn đề lớn đâu thật thắng thời điểm n g ư ờ i hay là rất kích động đầy bình phong cờ g ngự bước tô hiểu cũng đi theo thần phong còn có phùng dũng cùng tiến lên này mọi người ôm nhau đánh tiến vào bán kết chúc mừng một chút cũng bất quá điểm cờ gờ bên này liền không nói mỗi một bước đều là mới lịch sử phía trước bọn hắn đều là chưa hề đặt chân qua t ị t ổ lờ lờ bên này chiến đội thế giới thi đấu tốt nhất thành tích cũng chính là cái bán kết mà thôi hết t hệ từng có ba lần bán kết thậm chí một lần trận chung kết cũng không đánh tiến vào rằng đạo lý thế giới này thi đấu lờ lờ chiến đội so với mình trước thế giới còn muốn t h ả m một chút trước đó thế giới kia mặc dù cũng là một mực không có đoạt giải quán quân chờ thật lâu mới đợi đến cái thứ nhất quán quân tốt xấu cũng đánh tiến vào trận chung kết cầm hai lần á quân mặc dù hai lần tại trong trận chung kết đều là bị treo lên đánh nhưng lúc kia đích sắc có khoảng cách có thể tiến vào trận chung kết rất không tệ đẳng sau mới tiến vào mấy năm hk ở giữa tốt xấu còn cầm qua msi quán quân lớn tiểu cũng coi là cái tiểu thế giới quán quân tốt xấu có chút t a n đùi thế giới này quá thảm thế giới tính chất tranh tài tốt nhất thành tích chính là bán kết vẫn tương đối khó chịu c h ắ c không được đánh tới hiện tại s 9 còn không có đoạt giải quán quân đâu có thể thấy được đám f a n hâm mộ đối cái thứ nhất vô địch thế giới khát vọng năm nay liền một cây dòng bập binh đánh tiến vào bán kết xem như hoàn thành thấp nhất mục tiêu có cái d a n h giới cuối cùng tại nhưng mọi người sẽ không thỏa mãn bán kết là không sai nhưng mọi người chỉ có thể ghi nhớ quán quân á quân đều không phải cái gì có thể khoe khoang thành tích đừng đề cập bán kết đối cờ gờ chờ mong vẫn tương đối cao hy vọng bọn họ có thể cầm cái quán quân tôi hiểu bên này kích động đơn thuần cũng là bởi vì tình tiền kỳ thật trận đấu này hắn liền đánh một ván mà thôi tham dự cảm giác cũng không phải là rất mạnh bộ dáng không thể nói tôi hiểu không có tập thể vinh dự cảm giác thực tế là trò chơi thể nghiệm không tốt đằng sau còn có tranh tài đâu tôi hiểu cũng sẽ không bởi vì tranh tài đánh thiếu mà tiếp n u i sáu toàn bộ trong nước chú ý điểm đều tại cờ gờ chiến đội trên thân cờ gờ nhân khi đã tăng cao không được trong phạm vi i toàn thế giới cái nào chiến đội nhân khí tối cao nhất định là t hai chiến đội nhất là bọn hắn trung đan đại ma vương càng là liên minh huyền thoại tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong trần nhà cơ hội không ai có thể siêu việt cái chủng loại kia đỉnh cấp thao tác kỹ thuật một thân vinh dự đến không hết quan điểm rất nhiều trung đan đều lấy đơn giết hắn làm binh đơn giết một lần có thể thổi thật lâu khi ngươi đơn giết một người đều muốn lấy ra thổi thời điểm liền có thể nói rõ tranh l ệ n h người xem người ta đại ma vương đơn giết trung đan vô số thổi qua cái gì năm ngoái t hai chiến đội là kéo vợn ư thế giới thi đấu không có lấy được thành tích tốt năm nay thay máu về sau ngóc đầu trở lại thực lực phi thường khủng bố một đám lờ cờ cờ chiến đội đều đánh không lại năm nay đây là trí tại quán quân cùng cờ cờ tại vòng bán kết liền đục tới đây là mọi người có chút không muốn nhìn thấy chủ yếu cũng là không có cách top tám rút thăm về sau tám cái chiến đội chia làm hai cái rơi khu cờ g cùng t hai tại một nửa khu vậy liền không có gì biện pháp đều tiến vào top bốn liền phải đọ sức một trận ai thắng ai mới có thể tiến vào trận chung kết tại mọi người lý tưởng trạng thái bên trong hai cái này chiến đội hẳn là tại trong trận chung kết gặp nhau mới đúng nhưng rút t h ă m vật này ngươi không thể trông cậy vào thập toàn t h ậ p mỹ có cái cùng tiểu tổ lần tránh lựa chọn chính là cùng một tiểu tổ ra biên hai cái chiến đội rút thăm thời điểm liền sẽ không bị phân đến một nửa khu phân đến chính là tự động đổi một tiểu tổ ra ngươi muốn chạm mặt lời nói làm sao cũng được hai cái đội đều tiến vào trận chung kết không phải ra biên sau liền không có cơ hội đ ú n g phải tôi hiểu bọn hắn tiểu tổ thứ nhì cờ tờ chiến đội ngay tại một cái khác nửa khu bọn hắn cũng đánh tiến vào bán kết cờ gờ cùng t 2 chiến đội mặc kệ ai không có tiến vào trận chung kết tất cả mọi người cảm giác đáng tiếc thế giới thi đấu bên trong quán quân trên cơ bản chính là năm đó mạnh nhất chiến đội á quân không nhất định là mạnh thứ hai bất quá tại ngoại giới xem ra cờ tỉ số thắng không cao không phải bọn hắn không đủ mạnh là t hai chiến đội thực tế quá khủng bố thế giới thi đấu đến nay một trận chưa t ừ n g bại rất không hợp t h ó i thưởng tiểu tổ thi đấu toàn thắng ra biên vòng thứ nhất đấu vòng loại lại là ba mươi quét ngang đối thủ năm nay t hai thực lực s á t thực cường đại cũng không phải mọi người nhìn suy t ỉ a giới thi đấu đánh trước đó tất cả mọi người xem trọng t hai q u n quân sự thật chứng minh t hai cũng s á t thực vững vàng khi ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm căn bản cũng không sợ cái gì loẹ loẹt độc sữa tranh tài đánh xong về sau tôi hiểu mới chú ý xuống một vòng đối thủ t hai chiến đội có chút ý tứ a đối mặt cường đội thời điểm tôi hiểu có chút hưng phấn đối diện mạnh như vậy như vậy mình tử vong còn có thất bại sát xuất hẳn là đều sẽ tăng lên một bộ điểm bốn chương ba trăm chín mươi ba một cuộc phỏng vấn đưa tới v ớ i tám chương ba trăm chín mươi ba một cuộc phỏng vấn đưa tới v ớ i t á n vòng bán kết vẫn tại ba di đánh đợi đến trận chung kết thời điểm mới có thể đổi chỗ ở giữa có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi đối tôi hiểu đến nói mấy ngày nay thời gian hay là rất khẩn trương qua cũng coi là tương đối phong phú đầu tiên bảo mã bên kia ký hợp đồng về sau tiền đánh tới t ô hiểu tới tay hai triệu kém chút gần hai triệu cầm tiến ngươi phải làm sự tình bởi vì tranh tài trong lúc đó bảo mã bên này người phụ trách cũng coi là rất nhân tính hóa không có dắt lấy tô h i ể u đi đập cái gì quảng cáo loại hình đối loại này người ngoài ngành đến nói lại đơn giản quảng cáo cũng ít nhất phải một ngày thời gian một tháng hai năm một không dây quảng cáo nhìn xem rất đơn giản cũng đã rất nhiều hình đệ khẽ run dậy công phu mà thôi kỳ thật đánh ra đến cũng không có đơn giản như vậy thi đấu thời gian vốn là khẩn trương lúc này còn lôi kéo đập quảng cáo f a n hâm mộ khẳng định phải phun quay đầu ảnh hưởng cũng không tốt lắm ngược lại là đảo ngược quảng cáo lôi kéo tô hiệu cũng liền tại xe trước thay quần áo khác đập mấy bộ ảnh trụ mà thôi dùng để làm áp phích tuyên truy chứ đại l ư ợ nguyên ệ n b nhân g o à i gây ra là như vậy người ta truyền thông bên kia hỏi tôi hiểu vòng tiếp theo đối thủ là t hai chiến đội đối mặt cường địch thời điểm hiện tại cảm giác thế nào đội ngũ có hay không làm cái gì đặc biệt chuẩn bị tôi hiểu trả lời cũng rất đơn giản hắn luôn luôn không thích tại phỏng vấn bên trong nói nhảm chỉ nghe tôi hiểu liền bình tĩnh nói cũng không có cảm giác gì đi cảm giác đánh ai cũng cùng dạng chủ yếu vẫn là nhìn chúng ta trạng thái của mình cùng đối thủ không quan hệ lời nói này đã coi như là tương đối hàm s ú c hắn cũng không thể nói thẳng mình tỷ lệ lớn là có thể t h ắ n g A, cái kia cũng thật ngôn g c u ồ n g dễ dàng cho mình kéo cửu hận về phần chiến đội cái gì đặc biệt chuẩn bị cái này tôi hiểu làm sao có thể nói sao kia đều dính đến chiến đội an bài chiến thuật vấn đề tôi hiểu cái này nếu là nói chẳng phải thiếu thông minh sao hắn tự nhiên cũng liền một câu mang qua liền nói cùng bình thường đồng dạng h u ấ luyện phóng viên còn hỏi muốn cùng liên minh huyền thoại tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nhất có nổi tiếng đại ma vương giao thủ trước mắt là cảm giác gì Vấn đề này đề hỏi, tôi hiểu trực tiếp liền nói không có cảm giác gì chủ yếu chú ý đối diện bên trên đơn tất cả mọi người không phải một vị trí khỏi phải cùng một chỗ đối diện tôi hiểu cảm thấy câu trả lời này còn tính là tương đối vừa vặn ngươi nếu là nói tương đối chờ mong loại hình người ta nói ngươi liêu cầu ngươi muốn nói rất có lòng tin người ta còn nói ngươi bành trướng tôi hiểu đánh chết cũng không nghĩ tới cũng bởi vì cuộc phỏng vấn này hắn lại bị người phun ngay từ đầu phun hắn là lại còn là trong nước người trong nước t hai chiến đội cùng đại ma vương đám p a n hâm mộ bắt được tô hiểu chính là dừng lại mạnh phun ha ha đánh tiến vào cái bán kết liền phiêu đối mặt ba quan vương đô như thế không quan trọng ngươi nhìn hắn nói chuyện cái dạng kia rõ ràng liền không có đem t hai để ở trong mắt hy vọng t hai đánh nổ cờ g ờ ta là cảm giác ohz người này q u á phiêu bị trong nước truyền thông cùng phan cùng ngân quá cao nói thật đánh t h ă n g để bọn hắn sinh ra h ảo giác không biết t hai chỗ kinh khủng đại ma vương giết cho ta liền xong việc mỉm cười là k â ohz thật đem mình làm dễ hành ngươi so với người ta đại ma vương không biết kém bao nhiêu nam phỏng vấn thả ra về sau trải qua mấy giờ truyền bá t ô hiểu liền bị hàn tạp cho phun chủ yếu là tại lấy bồ bên trên bị phun bởi vì lấy bồ bên trên cơm vòng tương đối nhiều chủ yếu t ô hiểu là không nghĩ tới mình thật đúng là bị hàn tạp cho để mắt tới ngươi giống chính t ô hiểu lời nói trong nước chiến đội hắn coi như bình thường không thích lo vòng ngoài chiến thời điểm cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện lờ cờ cờ chiến đội chẳng cần biết ngươi là ai đánh lờ t ợ lờ thời điểm ta sẽ không hy vọng ngươi thắng phải đương nhiên t ô hiểu cũng biết thích ai là người ta tự do câu lạc bộ tranh tài lại không phải đội tuyển quốc gia cầm quốc tịch làm cái gì đạo đức bắt cóc không có ý nghĩa T2 là nhưng ế giới phạm n người, người, người ta thái c i độ i trong nước không i có đen được cả danh và lợi tình hùng u g ư ớ i cũng không gặp bành trướng qua huấn luyện vẫn cố gắng còn thỉnh thoảng làm một chút tư thiện tô hiểu cũng tôn trọng loại nghề nghiệp này tuyệt thủ người ta phan hâm mộ nhiều cũng có thể hiểu được các ngươi thích ai ủng hộ ai là các ngươi tự do nhưng các ngươi vì sao mang ta ta gõ ngươi ngựa tôi hiểu lửa một so hắn suy nghĩ mình nói chuyện không có gì mao bệnh nhà đánh ai cũng là đánh nói có vấn đề gì chủ yếu vẫn là t hai p a n hâm mộ có chút pha lê tâm hoặc là nói bọn hắn cảm giác tôi hiểu nói lời không phù hợp chính bọn hắn trở mong luôn cho là dựa theo thường quy sáo lộ tôi hiểu phải thổi p h ồ n g một chút t hai mạnh cỡ nào loại hình dù sao cũng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu bình thường nhìn xem mọi người thổi p h ồ n g t hai thổi đến quen thuộc đột nhiên tới một cái không thổi mà lại khẩu khí như thế bình thường nháy mắt cái này t r ê n l ạ không chịu nhận nói trắng ra có người chính là tự cho là đúng nhất định phải người khác nói ra lời nói là mình muốn nghe mới được một khi lời của ngươi nói không phù hợp hắn chờ mong khả năng đã cảm thấy ngươi đây là phiêu đối mặt loại này nốc so tôi hiểu dù là tương đối có tố chất cái k i a cũng tương đương sinh khí chỉ là tôi hiểu cũng không cách nào ra mặt cứng rắn đôi thân phận của hắn không thích hợp mà lại tranh tài trước hạ tràng xe b ư ớ c khả năng thời gian cũng không phải rất đúng cũng may tôi hiểu f a n hâm mộ cũng không phải dễ chê ờ ngươi t ê hai f a n hâm mộ là nhiều thế nhưng là ở trong nước hay là phải bị ta cờ g còn có ô hát dẹt p a n hâm mộ cho nghiên ép loại này cấp bậc đại chiến g i n g thật hàn tạp trực tiếp bị nghiên ép hiện tại cái này trong ư ờ i đoán chừng liền kìm nén một q u khí cùng t hai tháng về sau trở lại chuyển vận đâu dù sao t hai thấy thế nào đều là phần thắng tương đối lớn cái kia trận đấu này kết quả liền lộ ra rất trọng yếu có chút thua không nổi nếu là thua chỉ sợ c ờ gờ phải thừa nhận xây đội đến nay quy mô lớn nhất dư luận áp lực kỳ thật người trong cuộc tô hiểu cái gì cũng không có làm liền phỏng vấn thời điểm nói đôi câu bình thường mà thôi liền mẹ nó không hợp thói thường nghe một cố khí tô hiểu cũng tại cùng tranh tài đánh xong cùng đánh xong về sau chờ lao tử cỡi mặt chuyển vận các ngươi bọn này ngốc so đi năm đó tổ an người chơi đàn dương cầm liền không bị qua loại này khi đám f a n hâm mộ hiện tại giúp tô hiệu lật về một thành tô hiệu cũng không thể để bọn hắn thất vọng nói thật đánh tới mức này làm sao có thể thua đâu hệ thống cũng không đốc tiến vào trận chung kết về sau có gấp đôi mở uff tại nó mới có thể kiếm nhiều tiền muốn chương ba trăm chín mươi bốn h ị n một chút liền đi qua chương ba trăm chín mươi bốn h ị n một chút liền đi qua c ờ gờ đánh t hai tại vòng bán kết bên trong xem như chú ý độ cao cái kia một bên khác cờ tờ đánh châu âu vương giả dê một chiến đội nhiệt độ tương đối mà nói liền lộ ra bình thường hai cái này chiến đội xem ra càng giống là vật làm n g h như bởi vì tô h i ể u phỏng vấn cái này tiết tấu làm cho dẫn đến bọn hắn tổ này vòng bán kết lộ ra chú ý độ cao hơn dính đến hai cái người xem quần thể lớn nhất thi đấu khu mà lại f a n hâm mộ ở giữa đại chiến cũng coi là càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí người hàn nhà bên kia f a n hâm mộ cũng tham dự vào bọn hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、tại ltl bên kia còn có không ít f a n hâm mộ giúp t hai chiến đội nói chuyện đâu về phần giúp t hai nói chuyện đến cùng phải hay không t hai p a n hâm mộ cái này liền không nhất định có thể là khắc thành điểm ở cái thế giới này hàn quốc lo còn không có ngã xuống thần đàn trước mắt cũng vẫn là thứ nhất thi đấu khu ngạo mạn là có thể hiểu được tựa như tại một cái thế giới khác trước đó s 8 đoạt giải quan quân một năm kia hàn quốc chiến đội rất thảm bán kết một cái đều không xem như xưa nay chưa từng có t r ư ợ t sát lư cũng là lờ cờ lờ chính thức quật khởi một năm thế nhưng là tại hàn quốc bên kia đại đa số người vẫn là cảm giác khả năng chính là cái ngoại ý muốn mà thôi đối với mình hay là có lòng tin đừng nói là bọn hắn cho dù là trong nước còn có một đám quỷ quen thuộc người luôn cảm thấy lờ cờ cờ chiến đội mạnh cỡ nào chúng ta nói ngươi không thể xem thường đối thủ nhiều chú ý người ta là đúng không thể phớt lờ thế nhưng không có để ngươi hung hăng quỷ liếm người ta nha sau đó điện chín còn là bị đánh h ả m từ đó về sau hàn quốc bên kia mới tỉnh ngộ tới nguyên lai bọn hắn thực lực thật không được đấu pháp các phương diện đều có vấn đề ôm trước kia bộ kia hiện tại khẳng định không nổi tiếng ở cái thế giới này tiến trình của lịch sử xuất hiện một điểm vấn đề hiện tại bọn hắn vẫn là thống trị địa vị nhất là đối mặt lờ lờ cái này bại tướng dưới tay thời điểm hoàn toàn xem thường chủ yếu người ta cũng có xem thường tư cách của ngươi cái này liền không có cách điện tử thi đấu được làm v u a thua làm giặc không ít hàn môi đều đưa tin chuyện này bức thiết hy vọng t hai xuất g a sự thống trị của mình lực hào hào chế tài một chút cờ gờ chiến đội kết thúc bọn hắn hắc mã con đường hàn quốc bên kia p a n hâm mộ Nhân phẩm nhiều lắm, đều không có đem bên h phẩm â n n t i ề u lắm, trên mạng rất nhiều bình luận đều là ngồi cùng t hai giải quyết cờ cờ đánh dụng d một sau đó hai cái lờ cờ cờ chiến đội hội sư trận chung kết trước đó ngay cả tiếp theo mấy năm đều là cái dạng này tất cả mọi người quen thuộc đối mặt cái này oanh oanh liệt liệt tiết ấu hai bên chiến đội đều không ai đáp lại nói trắng ra loại chuyện này chiến đội cũng sẽ không đáp lại đem tranh tài đánh tốt lại nói Cái quy củ mạch, cho cho cũng có cái Cùng các lúc thúc thái. đánh Hiểu nhiên minh sinh biến tài ngươi hiện tại quy này nhảy nên hắn không tranh xong, nhìn như thế hoang, đến lúc đó kết thúc như thế nào. Tô tự rất thật bất ta thế kết thế khí, hử, dù kỳ kỳ gì đó về phần thua tranh tài nói thật tô hiệu liền không nghĩ tới hắn ngược lại muốn xem xem t hai chiến đội đến cùng nhiều khủng bố vòng bán kết cờ g cùng t hai trận này đánh trước xuất ra đầu tiên bên trên chính là tô hiệu tô hiệu lần này liền không có để sảng khoái bên trên chủ yếu vẫn là vì bảo hộ một chút sảng khoái t 2 mặc dù không có để tô hiểu nhiều sợ hãi bất quá có thể bị nhiều người như vậy thổi phồng mà lại ép thi đấu đến nay một trận không có thua qua có thể nhìn ra hay là có độ vận ngươi nếu là xem thường hắn khẳng định không được để sảng khoái lên song phương đường đường chính chính sử dụng thuần thực lực đánh cờ cờ làm sao đều đánh không lại trừ phi đối diện sai lầm rất lớn mấu chốt t 2 cái này chiến đội kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở sai lầm rất ít năm người tựa như là thiết chí tốt chương trình người máy đâu vào đấy tiến hành công việc của mình có tiết tấu đẩy tiến vào tranh tài tiến trình mặc dù có thể để cho sảng khoái lên trước quay đầu thua mình lại đến bất quá ngấm lại cũng không có ý nghĩa tranh tài h m đối khoái sảng hay l đạ k bắt đầu về sau trong nước các đại bình đại quan vương sở tựu di ô còn có một số dẫn chương trình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp làm hai giữa đại cơ hồ đều là nhân khí lợi tràn hôm nay tranh tài chú ý độ có thể nghĩ mặc dù có hàn tạp tồn tại không ít người ư ớ c gì cờ gờ thua nhưng đại đa số người hay là bình thường khẳng định vô điều kiện ủng hộ cờ gờ xét thấy lần tranh tài này t r ư ớ c tốc chủ đụng phải internet bạo lực rất q u a điểm hệ thống đều nhìn không được tôi hiểu ngồi tại sân khấu bên trên chuẩn bị một hồi muốn bắt đầu thời điểm tranh tài hệ thống cùng cái quỷ đồng dạng lại ra nghe tới thanh âm này thời điểm tôi hiểu liền cảm giác không thích hợp sự tình gia khác thường tất có yêu nha người mẹ nó thật quan tâm ta trước đó lao tử bị mắng thời điểm làm sao không ra hiện tại chạy đến là có ý gì duyện bị khóc con chuột già từ bi khẳng định không có gì chuyện tốt quen thuộc hệ thống xáo lộ t ô hiểu tranh thủ thời gian liền nói ta cảm thấy không có gì tất yếu đây cũng không phải là cái đại sự gì hệ thống ngươi không cần phải lo lắng ta không được làm ta thân yêu túc chủ ta không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm a i ta tại bên ngoài cũng không có người khác cả. t ô hiểu luận không muốn mặt hay là ngươi không muốn mặt hai mươi năm hệ thống chơi không lại hắn tại t ô hiểu lâm vào trầm mặt thời điểm hệ thống còn nói thêm vì để cho túc chủ ở trong trận đấu hung áp chút tất giận đánh nổ t hai c h ế đội ván đầu tiên trong trận đấu hệ thống quyết định toàn bộ hành trình để tốc chủ tiến vào cực hạn trạng thái bên trong a đủ tôi hiểu kinh đây ý là để hắn toàn bộ hành trình tay nóng lên đến tranh tài kết thúc tôi hiểu sợ hãi mình con chuột không chịu đựng nổi a hệ thống thật khỏi phải rất không cần phải tay nóng lên thời điểm là trạng thái gì chính tôi hiểu trong lòng hiểu rõ tiện tay run lại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá cái k i a thao tác hạn mức cao nhất so tay run mạnh hơn tay run khả năng càng nhiều hơn chính là linh quang lóe lên cái chủ loại tia thao tác thỉnh thoảng tay nóng một lần khả năng đều sẽ thu cái nằm giết toàn trường tay nóng là khái niệm gì đây không phải muốn mạng à lúc đầu tô h i ể u dự định có thể thắng liền tốt dù sao thắng liền đại biểu hết thảy điện tử thi đấu rất đơn giản ngươi không nổ người ta các mạng thỉnh thoảng không đứt gãy thắng iphone ngươi đây không cần thiết không phải tay nóng nha ý vị này muốn thua thiệt ra máu hệ thống cái này c ầ u vật mặt ngoài nói thật dễ nghe kỳ thật chính là nắm lấy cơ hội kiếm tiền muốn muốn, tốc chủ ngươi thật chớ cùng ta k h á c h khí liền một trận m à thôi nhịn một chút liền đi qua tô h i ể u nam chương ba trăm chín mươi năm ohz chỉ huy chương ba trăm chín mươi năm ohz chỉ huy hệ thống ngươi còn nói mình không biết võ công nhìn hệ thống cái này không muốn mặt g á n g v ẻ t ô hiểu liền biết không có cái gì hòa bình đối thoại tất yếu sau đó trận đấu này mình sợ là muốn một mực tay nong xuống dưới không có cách nào cải biến đã như vậy lời nói mình còn dây r ù a cái gì đâu ta t ô hiểu chưa từng ăn nói khép nép thế là t ô hiểu liền bắt đầu đối hệ thống vô tình c h à o phúng cậu v ẫ t trước đó còn giả ngu nói tay run tay nong cái gì cùng hắn không có gì quan hệ lần này rốt cục thừa nhận a còn mẹ nó nói mình không biết võ công đâu khu khu túc chủ hảo hảo cố lên đánh nổ đối diện áo lợi cho hệ thống đại khái cũng cảm giác được hơi có như vậy điểm xấu hổ không nói hai lời trực tiếp trượt phủi mông một cái liền rời đi sau đó chờ lấy kiếm tiền là được là chân nhân sinh doanh gia tranh tài bờ tờ bắt đầu ván đầu tiên cờ gờ chiến đội tại màu lam phương đánh tới mức này đều đã vòng bán kết đánh tới mức này đối xử như nhau cũng không tồn tại cái gì tiểu tổ đệ nhất đệ nhị khác nhau lúc trước đoán tiền xu đến quyết định chọn bên quyền sảng khoái qua khứ đoán vận khí hơi tốt một chút cờ gờ liền trực tiếp lựa chọn tại màu lam phương trước mắt cái này phiên bản mọi người hay là càng thích tại màu lam phương khả năng bờ tờ áp lực hơi nhỏ một chút đối mặt k hai chiến đội thời điểm không dám có bất kỳ chủ quan trực tiếp trực tiếp lựa truy cái lìn là làm chi không thẹn thứ nhất đạt mở đợi phiên bản một đời thần là thật không có sai trước mấy cái phiên bản ảo phệ li ổ cái này anh hùng phóng xuất khẳng định xếp đoạt hiện tại đã không người hỏi thăm nhà thiết kế nếu làm ớn khả năng một cái chiến đội đều có thể cho ngươi gọn phế đối diện bên kia cũng không nói nhảm trực tiếp cầm lục cái này anh hùng còn có đi dừng vị trí bên trên k í n giờ rẽ trước mắt gờ gia v e s ni đi hai cái này giá hạch anh hùng đều đã tại ban vị bên trên k í n giờ rẽ chính là còn lại lựa chọn tốt nhất t hai chiến đội đi rừng cũng là rất mạnh tuyển thủ thậm chí có thể nói như vậy có thể đánh đến thế giới thi đấu bán kết chiến đội liền không có đi rừng t r ê n h l ệ n h đi rừng không được ngươi thật đi không xa về phần tiểu v â nha kỳ thật cũng rất mạnh tôi hiểu ra sân trước đó hắn một mực là cờ g ờ viện trưởng tới lúc ấy không người gì chú ý cờ g ờ nhiều lắm là xem so tại thời điểm nói một câu cái này đi rừng đáng tiếc đi cường đội khẳng định sẽ có tốt phát triển l ụ c cái này anh hùng trong trận đấu khẳng định là phụ trợ chủ yếu cũng là bởi vì nữ cảnh sát một lần nữa đang c h à n g mới xuất hiện cái này anh hùng phối hợp cái l ì n rất mạnh t ừ tranh tài góc độ để nói thậm chí so mặt gà nạ còn dễ dùng chiêu này có thể hiểu được lấy đoạt thay mặt ban mà thôi không nghĩ để ngươi ven đường đánh quá dễ chịu sau đó chính là thường quy b ậ p tờ cũng không có gì ra ngoài ý định địa phương tôi hiểu cầm tới cam hữu i lệ cái này anh hùng vì phối hợp trầm mặc gạ lì ổ dù sao đều cực hạn trạng thái tôi hiểu cảm giác mình thao tác cái gì đều được cam hữu i lệ cái này anh hùng tối thiểu nhất còn dễ dàng chết cái đồ chơi này cần nhất định phòng trang mới có thể đánh đoàn đợi đến đối diện thứ năm tay thời điểm cuối cùng là đến cái để người kinh ngạc đồ vật bọn hắn lựa chọn sợ nạ cái này anh hùng không phải điểm sai rõ ràng đây là đang chơi xáo lộ t ô hiểu còn tưởng rằng đây là chọn lầm người nữa nha cuối cùng cái tờ vị ngươi tuyển cái sợ nạ là có ý gì a g ờ sơn nạ á nghe đồng đội cùng thần phong lợi nói tôi hiểu mới ý thức tới hợp lấy đây là cái dùng để đánh nữ cảnh sát s á o lộ nhà người qua đường trong cục là có chơi như vậy sơn nạ thêm lục đẳng cấp bắt đầu về sau chính là làm người buồn muôn thôi cái k i a t h u ẫ n để ngươi có chút tuyệt vọng tiên kỳ khẳng định là bị ép ngươi cầm cái đường đường chính chính a g ờ cũng vẫn là bị cái l ì n ép lục phối hợp khác a á g ờ đ ố i tuyến cũng liền chuyện như vậy tiên kỳ chính là k h á n g ép chỉ cần đường chết là được người qua đường ván đã có thể đánh cái l ì n nói rõ có nhất định đạo lý chỉ là ở trong trận đấu thật đúng là cho tới bây giờ không ai dùng qua Cái lỉnh, cái đại lỉnh này anh hùng đại đa số thứ ờ i điểm đều dám là lấy bị ban. T2 dám lấy ra, T2 t h n hai ấ huấn luyện thi đấu t thi trọng tâm định chơi luyện u đúng q mà l ạ có chưa hiệu quả, không phải hắn lại thế nào mạnh, lại luyện quả, nào từng đồ vẫn ậ t thủy tiện Thứ cũng không dám thủy tiện lấy ra. v có chút tự đại nói xem thường cờ g không thỏa đáng chỉ có thể nói bọn hắn cảm thấy thắng cờ g vấn đề không lớn khi một cái đội một đường thắng được đến thời điểm không thể tránh né liền sẽ sinh ra loại tâm tình này cảm giác mình cái gì đều có thể chơi lại thêm đây là trận đấu thứ nhất cũng mang theo nếm thử tâm tư ở bên trong cùng trước đó ven đường sợ nạ thêm bảo thạch cái kia xong ra sữa tổ hợp có điểm giống bắt đầu rất buồn nôn nhưng lật xe khả năng cũng không tiểu như thế cầm tôi hiểu cảm giác đối diện vẫn có chút tự đại nói thật thật sự cho rằng có thể để ngươi ổn định phát dục đến ngươi có thể làm người buồn nôn tình trạng à cái này chiến thuật khác chiến đội khẳng định đ ề u biết vì sao thế giới thi đấu đánh tới mức này đều không ai dám lấy ra đâu cũng là có nguyên nhân tôi hiểu trong lòng tự nhủ mình may vừa rồi không nói chuyện cái này nếu là nói ra chẳng phải là bại lộ mình bình thường đối với mấy cái này xưa nay không chú ý nha bọn hắn còn vẫn cảm thấy mình trò chơi lý giải cao đâu cái này nếu là nói ra coi như bại lộ trình độ thần phong căn dặn vài câu ý tứ chính là tìm thêm cơ hội an bài cái này ven đường đừng để cái này ven đường đánh tới bọn hắn thoải mái thời điểm thật cho đối diện ven đường hai người kia đến bọn hắn trang bị không sai tùy tiện vùng kỹ năng tình trạng liền không tốt đánh kìn giờ d ẻ có thể làm a giờ dùng cho nên đối diện đoạt kìn giờ d ẻ thời điểm liền đã tính toán kỹ cố ý thả ra cải lìn cũng không nói nhảm rất nhanh liền đi tới trong trận đấu tô h i ể u bên này ở trên đường đánh d i nẹ tổng các hữu i lệ đánh d i nẹ tổng cũng không coi là nhiều tốt đánh g i nẹ tổng cái này anh hùng tuyến bên trên tương đối mạnh trừ q u n h làm ấy cái này dài tay khi dễ người còn lại cũng còn tốt tại tranh tài sau khi bắt đầu, tôi hiểu tay liền bắt đầu dần dần nóng bắt đầu hệ thống thật không lừa ta lần này chương trình đều không đi trực tiếp tiến vào cực hạn trạng thái bên trong nguyên một trận đấu đều là tay nóng trạng thái nói thật tôi hiểu thật không biết mình làm như thế nào thua ngươi từ đối tuyến liền có thể nhìn ra cầm cái c ả m hữu i lệ đánh dê nẹ tổng tôi hiểu tiền kỳ thay máu liên tiếp chiếm cư ưu thế đánh liền rất trôi chạy ở trong mắt người khác không có gì thật kỳ quái tôi hiểu thực lực mọi người đều rất tin tưởng đệ lên đánh không phải rất bình thường sao rất xem thêm tranh tài người kỳ thật cũng không biết cái nào đánh cái nào tốt đánh liền cảm giác tuyến bên trên đệ người tất nhiên chính là mạnh mấu chốt cực hạn trạng thái tô hiểu còn phát hiện một điểm không chỉ tăng cường hắn thao tác năng lực còn có tranh tài đọc năng lực trình thể thế cục ở trong mắt tô hiểu liền rất rõ ràng mà lại làm như thế nào chơi hắn cũng nhất thanh n h ị s ở tại đ ố i tuyến lấy được ưu thế về sau binh tuyến di nhiên chính là đ ẩ y xuống tô hiểu xem xét thế cục này tiểu vệ tại hạ nược khu hắn trực tiếp liền nói ven đường có thể càng sao ta đến truyền t ố n g tô hiểu trận đấu này bắt đầu chỉ huy mà lại là đường đường chính chính chỉ huy bốn chương ba trăm chín mươi sáu rõ ràng có thiết kế qua chương ba trăm chín mươi sáu rõ ràng có thiết kế qua Các hữu lệ cấp ba truyền t ố n g đi tới đường vượt tháp d i n g thật có chút không hợp thoát h ư ở n g dù là trong trận đấu cũng rất ít nhìn thấy có chơi như vậy bản thân cái này anh hùng tại không có đại chiêu trước đó cũng không phải là cái gì thích hợp vượt tháp anh hùng xuống tới nếu là làm thành xong việc còn tốt tốt nhất là cầm tới đầu người không thành công lời nói kia trên cơ bản liền không có lại đến tuyến hồi máu thua thiệt đứng đắn tình hôn g dưới bên trên đơn cái thứ nhất truyền t ố n g đều là dùng để về tuyến tôi hiểu bên này ven đường về sau còn phải về nhà lại đi đến tuyến có thể nghĩ phải lãng phí bao nhiêu thời gian đối diện dễ nẹ tổng nếu là không truyền t ố n g cùng lời nói không chỉ là thua thiệt mấy đợi bên trên đơn sợ nhất không phải thua thiệt binh mà lại thua thiệt kinh nghiệm kháng ép thời điểm không ăn được binh q u n tốt xa xa ăn kinh nghiệm thôi nếu là kinh nghiệm đều ăn không được thật sự nổ bên trên đơn tương đối sợ hãi đẳng cấp rất lại phía sau rất dễ dàng bị kéo ra nhưng tôi hiểu hiện tại mạch suy nghĩ rõ ràng hắn cảm thấy cái này sống có thể truyền t ố n g chủ yếu đầu tiên là tiểu vê tại tiểu vê cái này thưởng thức chính là xét hắn cái này anh hùng hiện tại cũng coi là lượt được mà lại cái này anh hùng cũng không làm sao sợ giá hạch bất kể như thế nào ta cái này cơ chế tại chính là có đánh đoàn thời điểm lịch t i ê n tác dụng xét cái này anh hùng bởi vì có cái vê đốt hộ thất ạ i vượt tháp không có vấn đề quá lớn thứ hai hay là đối diện b ê n đường cái này không làm người tổ hợp tiền kỳ tương đối tốt vượt tháp phàm là tuyển cái bình thường a dở tôi hiểu thật đúng là sẽ không tùy tiện động mặc dù chủ động gây sự có thể sẽ bắt người đầu bất quá tôi hiểu cũng nghĩ thông trận đấu này tay vẫn cứ nóng xuống tới nói không chừng là càng ngày càng nóng n g ư ờ i n g h ĩ không bắt người đầu khả năng sao đã làm sao đều muốn thua thiệt lời nói còn không bằng để cho mình ít thua thiệt điểm đi nhanh chóng xuất kích đánh nổ đối phương để tranh tài sớm một chút kết thúc không phải liền đối diện cái này đội hình giảng thật tô hiểu thật sợ mình phát d ụ c bắt đầu đằng sau hai cước một cái tiểu bằng hữu đằng sau đại quy mô đoàn chiến đánh lên lời nói còn có năm rét cơ hội ngẫm lại thế giới thi đấu lên một cái năm rét năm triệu đây là thật không dám năm rét cờ g ờ bên này những người khác cũng cảm thấy không có gì vấn đề trầm mặc là không có cách nào động bởi vì hắn tiền kỳ gạ li ổ không tốt đẩy tuyến một mực bị đối diện đẻ lên đánh đâu lúc này truyền tống lời nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mình sẽ bệnh thiếu máu vượt tháp lời nói bốn người cũng đầy đủ về phần có được hay không mọi người cũng không thế nào suy nghĩ tỉ mỉ nghe tô hiểu liền tốt hiểu ca nói đi vậy liền nhất định có thể làm không phải đâu ô hát d ẹ bên này truyền tống xuống tới đây là cấp ba liền định vượt tháp ven đường mới hai cấp a giải thích nhị ca lúc này đều bị hù dọa cờ cờ chiến đội trận đấu này đánh có chút m á nhà như thế chủ động để người căn bản cũng không có nghĩ tới tô h i ể u truyền tống xuống tới thời điểm đối diện ven đường hai người tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn cũng muốn chạy biết cảm hữu i lệ lúc này truyền t ố n g nhất định là đến vượt tháp nếu không cái này truyền tống có ý nghĩa gì đâu chỉ bất quá tiểu v đã sớm từ tháp sau đuổi cỏ kia bên trong ra đường lui bị năn cản đoạn để ngươi không có cách nào rút lui ven đường hai người tương đương bất đắc dĩ tôi hiểu rơi xuống đất một máy mắt tiểu v liền lên hắn trực tiếp thoáng hiện quá khứ một cái e cường thủ nước sọ trực tiếp lôi đến hai người đối diện bị đánh đều không có cái gì phản ứng không gian lục trong tay còn bóp cái quy đâu không có tính toán thả nghĩ đến chờ một chút lại thả t ố t đem đối diện tại tháp dưới không ở kết quả lúc này không thả liền không có cơ hội bị tiểu v không ở về sau a bảo titan cũng thoáng hiện đuổi theo không ở lux tiền kỳ lux còn có chút uy hiếp sợ nạ là không có tác dụng gì hai người giao thoáng hiện tôi hiểu liền không có bất luận cái gì e tránh tất yếu đối mặt bị cáo ở mục tiêu hắn cái này e kỹ năng đã không chúng mới là、lạ. còn có cái lìn cũng tại tiếp cái kẹp chuyển vận hai cái này ra giòn là thật không trải qua đánh kết quả rõ ràng lục trực tiếp bị dây suy yếu của hắn đều không dùng r a giảng thật cái này tương đối tổn thương s ơ nạ n trị liệu ngược lại là dao có thể không tế tại sự t ì n h á bảo nhóm lửa tương đối khắc chế trị liệu còn tốt một máu là bị đậu nành cái lìn cầm xuống tôi hiểu mặc dù cũng cầm xuống đằng sau s ơ nạ n đầu người bất quá cũng không phải là một máu phải biết một máu thế nhưng là tăng gấp bội lần trước hệ thống nói qua cầm một máu liền tương đương với cầm hai người đầu cái này s ó không phải một máu tôi hiểu nhiều lắm là thiệt thòi nhỏ năm trăm nghìn mà thôi kháng ép người là tiểu v tiểu v đối với dùng những công cụ này người vẫn là tương đối có tâm đắc e kỹ năng kéo qua về sau liền không làm gì biết đã thương hại không tới phiên hắn một cái x ệ t trực tiếp hướng tháp vừa đi tại kháng một lần cuối cùng thời điểm mới ra tháp phòng ngự phạm vi sau đó mở vê đ ú t cái này hộ thuẫn phi thường dày hoàn toàn triệt tiêu tháp phòng ngự cái này tổn thương mà lại vê đ ú t là hướng bên trong còn đánh ra tổn thương cái thứ nhì kháng tháp người là á bảo hắn cũng ra dày thịt béo không có chuyện gì kháng một chút liền kết thúc cái này sóng cấp ba bao xuống đạt được thành công lớn xinh đẹp cái này sóng bốn bao hai đánh rất xinh đẹp đ á n hôm xong giáo quản nhịn về sau, quản đại h k n liền kêu lên. Ohz là thật quyết nha, cấp 3 trực tiếp liền chuyển tống xuống、tới. nói thật ta còn thực sự sợ cái này sóng g được vượt sợ cấp trực thực cái c là tiếp tới, bại, kêu kêu quả quyết OHZ OHZ thật thật tháp thất ta sự hiểu i lệ l ề nay nổ, còn tốt thành công. n tốt Hôm nay bởi vì vòng bán kết cho nên an bài ba cái giải thích chỉ nghe m i u m i u mở miệng nói ra cái này x ó g thành công về sau kết quả kia liền khác nói nha đối diện cái này ven đường trên cơ bản nổ kia không có cách nào nha c h u y ể n cái này đội hình ra ta cảm thấy t hai vẫn có chút tự đại cái này tổ hợp thật tốt đánh sao không khỏi muốn đánh lên một cái dấu hỏi nhị ca phân tích nói chúng ta nói ngươi cầm cái này tổ hợp ra đằng sau khẳng định là không sai vấn đề người ta có thể để ngươi chống đến hậu kỳ nha khẳng định biết sẽ bị nhằm vào t hai cái này ven đường kháng ép năng lực cũng là rất mạnh ta chỉ có thể nói cái này sóng cờ gờ chiến đội xử lý tốt miêu m i ê u bắt đầu thổi lên g i ả g đạo lý ngươi có thể nghĩ đến cam hiệu lệ cấp ba liền c h u y ể n tống tới bốn b a hai sao đây là tuyệt thực lưu cam hiệu lệ nha chúng ta giải thích đều không nghĩ tới bọn hắn t hai người có thể nghĩ đến à còn lại hai người bắt đầu âm dương k a i khí ngươi nói như vậy hiện tại rất nguy hiểm ngươi biết chúng ta t hai mạnh bao nhiêu sao ngươi liền dám nói như thế khuyết thiếu đối vô địch thế giới tôn trọng mọi người đừng bạo phá chúng ta huệ b ù nhớ được tìm giải thích cát ba người dừng lại âm dương quạch khí rõ ràng là nhằm vào khoảng thời gian này trên mạng tiết đ ấ u hiện tại cờ g đánh tốt ba người này không được ra làm một đợt trở lại bình thường đề u ả n đại giáo nói có nói chuyện một cái này sóng nhất định phải khen một chút thần phong huấn luyện viên cái này sóng ta cảm thấy hẳn là hắn tuyển người về sau bố trí chi chiến thuật đã sớm thiết kế tốt để o h á cấp ba truyền thống xuống tới còn có tiểu vê soát giã lộ tuyến vừa lúc cũng là đi tới ven đường ngươi nói trùng hợp ta là không tin rõ ràng có thiết kế tỉ mị qua bốn chương ba trăm chín mươi bảy bắt đầu không làm người chương ba trăm chín mươi bảy bắt đầu không làm người dưới đài thần phong ba ta là ai ta ở đâu giải thích đến cùng đang nói cái gì vật kỳ quái cái gì thiết kế tỉ mỉ qua căn bản liền không có chuyện này thật sao hắn cũng liền trên đài căn dặn một chút mọi người quan tâm kỹ càng đối diện b ê n đường mà thôi cái này giống như chính là bình thường mọi người đều biết sự tình dù là hắn không nói các đội viên tin tưởng cũng là biết đến xuất ra cái này tổ hợp ngươi không n h ầ m vào nói còn nghe được đây cũng là thiết kế tỉ mỉ thần phong dù sao cũng là muốn mặc người lúc này không dám nhìn mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình giả vờ như một bộ rất thâm trầm dáng vẻ không nói lời nào người khác liền cho rằng ngươi là cao thủ vừa nói không chừng liền bại lộ cái gì không cần phải nói hắn đ ề u biết cái này xóm hai trăm phần trăm là tô h i ể u chỉ huy lấy hắn đ ố i mấy cái đội viên hiểu rõ trừ chính tô h i ể u bên ngoài không ai dám tại thời gian này điểm liền chỉ huy tô h i ể u truyền tống xuống tới mọi người đều biết tô h i ể u là chiến đội hạch tâm hắn phát dục nhất định phải c a m đoan cấp ba c ả m h i ể u lệ đem truyền tống dùng để vớt h á p nguy hiểm này cũng quá lớn cũng liền tô hiệu dám như thế thao tác đoán chừng Phùng Dũng ở mặc ộ t t bên liên dù cờ gờ là người sáng lập chiến đội chẳng qua hiện nay cái niên đại này một người đã rất khó quậy tung một cái chiến đội ngươi nghĩ hao tổn không có lớn như vậy lời nói liền kéo điểm đầu tư chứ sao cho nên cờ gờ chiến đội cũng không phải l á o bản hướng phi một người hắn chỉ bất qua ở trong đó chiếm cứ tương đối chủ động vị trí thôi còn có khác đối tác hiện tại xem ra ánh mắt của hắn quả nhiên không sai năm nay tốt nhất quản lý cùng tốt nhất huấn luyện viên xem ra là không phải hai người bọn họ không ai có thể hơn đột nhiên có loại vô địch cảm giác là chuyện gì xảy ra trong trận đấu cờ gờ bên này mấy người đều thành công từ tháp phòng ngự dưới rút khỏi đến tôi hiểu bên này còn chứng kiến đối diện kín giờ dẹ tại hạ nửa khu bên này tôi hiểu thấp giọng liền nói t i ể u v cùng ta tới mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng đại khái đã đoán được hai cái này đi dừng mạch suy nghĩ nghề nghiệp chiến đội thi đấu không có khả năng thật vô n ă o g soát nhìn thấy cái kêu bên trong x ả ra chuyện ngươi nếu là cách gần đó khẳng định là bươm xuống trong tay sự tình sau đó ngay lập tức chạy tới dù là g i ã quái đánh tới còn có một điểm cuối cùng hp cũng được lập tức từ bỏ cái này chính là lực chấp hành thi đấu luyện ra ngươi nếu là không phải đem g i ã quái đánh xong mới đi khẳng định xuống dưới phục bản thời điểm phải bị huấn luyện viên bắt được một trận điên cuồng kín giờ rẽ khẳng định là nghĩ xuống tới đánh sông này nói cua kín giờ rẽ cái thứ nhất ấn ký nhất định là đổi mới tại đường sông cua bên trên chủ yếu vẫn là xem vật khí có lúc ngươi đoán sai nửa khu k i a ấn ký lấy không được cũng không có cách nào trận này kín giờ rẽ đi tới dưới nửa khu ngay từ đầu là dự định tới tri viện tới thời điểm tin tưởng cũng nhìn thấy không kịp hắn đến cũng không làm nên chuyện gì nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu là t ầ g thứ nhất đều trồng không đến ở đâu ra thứ hai thứ ba tầm đâu có kín giờ rẽ đánh không thuận khả năng đánh ba mươi phút liền trồng hai tầm ấn ký loại kia đánh rất khó chịu nếu là đường sông cua liền có thể không đến một cái rõ ràng tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều tôi hiểu đoán không có sai kín giờ rẽ quả nhiên đang đánh đường sông cua mà lại hắn tiến độ cũng không phải là rất nhanh hoặc là nói hắn không nghĩ tới tô hiểu đến nhanh như vậy lúc đầu cho là hắn đem ba điểm đánh ra đến lại a hai lần phối hợp cái trường trị hẳn là liền không sai biệt lắm cầm xuống ai ngờ tô hiểu đều đến lạch cạch hai người kia thoáng hiện cơ hồ là đồng thời giao ra thực hạn trạng thái tô hiểu thực tế có chút không dạng đạo lý đối diện kỉnh giờ rẽ thoáng hiện một máy mắt tô hiểu liền nối liền thoáng hiện tinh chuẩn đ á chúng người này càng t a o chính là tiểu v hắn đi tới quy kỹ năng gia tốc a một chút sông này nói cua sau đó một cái trường trị cầm xuống sông này nói cua còn cho mình về miệ máu hồi máu chỉ là một phương diện chủ yếu vẫn là sợ cái này kịn giờ dẹ tại lúc sắp chết đem cua đồng cho chừng trị đến như vậy hắn vẫn có thể mò được một chút chỗ tốt tối thiểu nhất còn có tầng một tấn kỳ tại đường sông cua mỗi lần bị đoạn t hai đi rừng ỉ cụ tâm thái liền triệt để băng cái này mẹ nó người nhất định là không có vất vả đánh tới tàn huyết cua đồng cũng cho người ta ta còn chơi cái truy trò chơi này cái kia một đường tiền kỳ thế yếu đều không tốt đánh càng đừng đề cập đi rừng vị trí này tâm tính người không tốt khả năng tiền kỳ tại giã khu bị làm một lần về sau liền không thế nào mua chơi trực tiếp treo máy lui trò chơi để đồng đội cùng mười lăm tiểu vê bởi theo e kỹ năng níu lại kín d ỡ d ẽ từ t ô hiểu cảm h i ể u lệ cầm xuống cái này đầu người t ô hiểu cũng không quan trọng cầm thì cầm đi mau chóng kết thúc chiến đấu lúc này mới hai người đầu mà thôi có thể tiếp nhận mà lại trận đấu này đầu n à n h phát dục sẽ so hắn còn tốt cái l ỉ n cái này anh hùng trang bị bắt đầu tương đương không giảng đạo lý đầu người t ô hiểu không nhất định có thể đoạt lấy hắn cũng không cần lo lắng dù sao t ô hiểu cũng không biết mình phân tích đến cùng đúng hay không an ủi một chút mình liền xong việc cầm xuống cái này đầu người về sau giải thích lại là một trận gieo họ tất cả mọi người nhìn này người xem cũng là như thế rõ ràng là một người cường đại nhất đối thủ nhưng c ờ g ợ tại bắt đầu lại lấy được để người không dám tin ưu thế thực tế là có chút mậu nào đều không cần nghe giải thích thổi không hiểu trò chơi người cũng có thể nhìn ra lần này có thể lấy được như thế lớn ưu thế thật đúng là nhờ có tô hiểu cấp ba xuống tới mang tiết tấu đem đối diện đi rừng cùng ven đường toàn làm nổ cái này mang tiết tấu năng lực quả thực một đỉnh một mạnh dễ nẹ tống ngươi chớ nhìn hắn hiện tại cấp bốn bộ binh cũng so tô hiểu nhiều hơn mười trên thực tế hắn đánh tô hiểu càng thêm không tốt đánh tô hiểu hiện tại hai người đầu ở trên người về nhà lại đến tuyến cái này trang bị t r a n lệch nháy mắt liền có Càng、chết à n g c là B.U.F.F. Một, một lần di bị cái rẹ vừa linh t n cầm B.U.F.F., hiện t đầu người về sau cảm giác liền đã mất cân bằng càng qua điểm chính là trơ mặc hắn hiện tại thỉnh thoảng lại đi xuống đường đi tiểu vệ cũng tại cho áp lực t hai xáo lộ tổ hợp hoàn toàn không có cách nào chơi bửa cờ cờ bên này đã tiến vào không làm người hình thức bốn chương ba trăm chín mươi tám lúc này mới m ộ ư ơ i năm phút ta t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám lúc này mới m ộ ư ơ i năm phút ta hoa、wow, đây cũng quá t h ả m đi quan đại giáo đã bắt đầu kêu lên lần này đường làm như thế nào chơi bửa nhà ta đã thật lâu chưa thấy qua tranh tài bên trong thảm như vậy miêu miêu cũng nói cái này thật là khó chịu à nói thật cái này nếu là ta trực tiếp liền không nghĩ chơi cùng m ộ ư ơ i năm có thể điểm rồi nói thì nói như thế vất quá bọn hắn trong khẩu khí cười trên nôi đau của người khác cái này tất cả mọi người có thể nghe được hơi có chút trò chơi lý giải cũng đều có thể nhìn ra ván này trò chơi t 2 trừ phi thật có thể thông qua mình cường đại vận doanh năng lực kéo tới hậu kỳ không phải tỷ lệ lớn đã không có hậu kỳ cũng không thế nào tốt đánh chủ yếu cái này k í n giờ rẽ phát dụng bây giờ nhìn lại có chút kéo vượt trò chơi cùng t 2 tuyển cái này đội hình thời điểm nghĩ có thể nói hoàn toàn không giống bị tô hiểu cao hữu i lệ triệt để xáo trộn tiết đ ấ u q u ả n đại giáo thậm chí cũng bắt đầu nói thật trận đấu này thắng được tới ngươi đừng nhìn mới năm phút đồng hồ nhưng trận đấu này mở vờ tờ ta đã có thể sớm cho ohz người xem còn có đám p a n hâm mộ nghe tới cũng không hoảng hốt quan đại giáo độc sữa. đối tô hiểu là vô dụng cái này trước đó mọi người cũng nghiệm c h ứ n g qua trâm mặc gạ li ồ thỉnh thoảng tới chạy liền để t hai ven đường đánh rất khó chịu chỉ có thể lui về sau không dám đợi tại tháp hạ đường nói là bộ binh kinh nghiệm đều ăn không được người không đi lời nói gạ li ồ thoáng qua một cái đến hắn có cái trào p h ú n g tại vượt tháp quá đơn giản bị vượt tháp chỉ có linh lần cùng vô số lần ngươi bị càng một lần tiếp xuống liền đợi đến được an bài đi trâm mặc kỳ thật cũng chính là tới cho áp lực không có thật nghĩ a vượt tháp đem đối diện bước đi bảo đảm có thể lấy tháp liền tốt để đậu nành là thật dễ chịu tiểu v cũng là quán triệt đồng dạng mạch suy nghĩ thỉnh thoảng liền đến trực tiếp cho đối diện ven đường cả t ự bế cái lìn cái này anh hùng tại không có chướng ngại tình huống dưới đầy tháp không nên quá thoải mái mà lại a bảo titan còn có bạo phá ở đây cái thiên phú này chính là vì đầy tháp bình thường cứng rắn phụ phần lớn đều sẽ mang bảy phút nhiều một chút hẻm núi tiên phong còn không có đổi mới đâu ven đường một tháp liền không có giảng thật bảy phút không có một tháp cái này trò chơi thật không biết làm như thế nào thua đậu nành cái lìn ăn đầy lớp mạ thêm một huyết tháp tiền thưởng bản thân còn lấy được đối diện một máu bộ binh càng là xa xa dẫn trước về nhà vô tận đã cả bên trên đối sợ nạ thêm lục x đ nói một huyết tháp không có ngược lại là giải thoát Kế trong i đối tuyến lời nói, tại, binh kinh nghiệm, ế tuyến nếu p tháp phòng theo t không cách nào ngự căn bản ăn ăn là là có ê n lệnh càng càng lớn cũng lúc là sẽ s đây vì a ư đường ờ i qua trận o heo Trong n phòng ngự không chăn này đấu phát, nói trắng ra cũng là không là người. g cục, có cố cái tháp t pháp, đẩy, đấu ý là là ra r đấu trên cơ bản không có loại tình huống này lấy đ ẩ y tháp làm chủ không đẩy tháp ngươi làm sao thắng tranh tài mà lại cái l i n cái này anh hùng lấy ra ngươi không đẩy đối diện tháp cái này anh hùng liền thất bại ven đường hai người là dễ chịu một chút bất quá cái khác minh đệ bây giờ nhìn lại có chút khóc trung lộ bắt đầu khổ sở bởi vì cái l i n trực tiếp đi trung lộ bắt đầu đẩy tháp t r cái liền tại trung phẹt một chút lộ quá dễ chịu tuyt pẹt phòng còn không dám lao động nói thật bị ti tan câu đến người liền không có nhẹ nhất cũng được đánh cái dần hiện ra tới dưới tình huống bình thường đối diện ven đường đổi tuyến thời điểm ngươi cũng được đem ven đường đổi tới trông cậy vào một cái đánh hai cái khẳng định không có cách nào đánh dù là ngươi là đại ma vương thì thế nào tuy t é t phiệt cái này anh hùng đánh t i tan thêm c ạ n lìn có nói chuyện một liền hiện tại cái này trang bị kém cách cùng cái lìn đơn đấu đều đánh không lại chủ yếu vẫn là ven đường hai nhân tuyệt kia quá tàn phế không có cách nào để bọn hắn hai cùng tiến lên đến cùng cái lìn đổi tuyến nếu không khó chịu sự t ì n h còn tại cầm tiếp theo bên trong người không đổi tuyến lời nói có thể đổi kinh tế đ ẩ y tháp ra cũng được vấn đề hai người kia cầm một cái g ã lì ô đều không có gì biện pháp hiện tại trầm mặc ổn một so hắn kiện thứ nhất liền ra thủy ngân dày đánh hai cái này phát dục bất lương ra hỏa thủy ngân dậy nhưng quá bá đạo ngươi nói đuổi theo hai cái lớn khẳng định là rất không có khả năng bất quá tại tháp dưới bộ binh không để ngươi đ ẩ y tháp vấn đề này cũng không phải là rất lớn rất nhanh trung lộ một tháp đều không có thậm chí không dùng hẻm núi tiên phong tiểu v cũng đem hẻm núi tiên phong cầm xuống đến lên đường vượt tháp đánh giết một đợt dễ nẹt tổng là tiểu v phối hợp tô hiểu cái này đầu người hay là tô hiểu dễ nẹt tổng vừa chết lên đường tháp phòng ngự cũng luôn hãm ba cái tháp hết thể mười lăm tầng tháp ra toàn bộ ăn đầy cái này tại tranh tài bên trong cũng rất h ế m thấy kinh khủng nhất chính là hẻm núi tiên phong còn không có dùng đậu nành cái liền chính là không dàng đạo lý đại tháp hướng trung lộ tập hợp thả hẻm núi tiên phong thời điểm đối diện còn muốn lấy phòng thủ ai ngờ sợ nạ bị a bảo c h ò câu bên trong mềm phụ đối mặt móc anh hùng thời điểm trời sinh liền sẽ có điểm e ngại bởi vì bị câu bên trong tỷ lệ lớn liền không có không có câu bên trong c ò n tốt sợ nạ đại chiêu đều không có phóng xuất liền bị dây cái này đầu người là đậu nành cầm một phát nổ đầu mang theo bạo kích đánh tới cái kia tổn thương tô hiệu thật đúng là so ra kém nhất tao chính là cái này kìn rơ rẽ thoáng hiện tới đại chiêu nghĩ bảo đảm một tay sợ nạ kết quả đại chiêu khoảng cách không đủ t k í n giờ rẻ không lớn đây là thật cay con mắt cũng có thể nhìn ra t hai thao tác trận đấu này cũng xuất hiện nhất định biến hình một mực thắng chiến đội là cái dạng này đột nhiên bị người khác đánh tìm không thấy nam bắc thật đúng là có điểm mê mang bởi vì thật lâu chưa từng có loại này thể nghiệm s ơ n nạ vừa chết trung lộ mở rộng hẻm núi tiên phong cũng là có bài diện từ đó đường hai tháp trực tiếp đụng vào cao điểm đem thủy tinh đều cho phá có một loại thuyết pháp là quá sớm cao hơn địa thời điểm không muốn phá đối diện thủy tinh bởi vì siêu cấp binh quá khứ lời nói binh tuyến áp chế hiệu quả quá mạnh người bên này khả năng liền ăn không được cái gì binh tuyến ngược lại siêu cấp binh có thể để cho đối diện phát r ụ c thuyết pháp này là có đạo lý nhưng trận đấu này không quan trọng chủ yếu đối diện cái này đội hình quân thanh tuyến thực tế là kéo vượn cho bọn hắn binh tuyến áp lực không có vấn đề t 2 dự định yên lặng về sau kéo trong lòng tự đ ủ ta đều để một đường hẳn là có thể nhẹ nhõm một hồi đi vừa v ẫ n rất tốt cảnh không dài tô i hiểu đột nhiên tại trung lộ tìm được cơ hội thoáng hiện e bên trong đối diện không có thoáng hiện tăng lớn chiêu kín rỡ rẽ trực tiếp đại chiều che lại phối hợp trầm mặc gạ lũy ổ vào sân còn có tiểu vê vào sân không g i n g đạo lý lập đoàn ba lập đoàn vào sân đối diện trực tiếp hòa tan vừa rồi kỉnh dơ d ẽ thoáng hiện không lớn trở thành phục bút đánh xong cái này sóng đoàn về sau quản đại giáo đột nhiên kêu lên ta phát hiện một kiện chuyện kinh khủng sẽ không một đợt đi lúc này mới mười lăm phút ta bốn chương ba trăm chín mươi chín vạn tạp trầm ặ c chương ba trăm chín mươi chín vạn tạp trầm ặ c giống như Sắp thực muốn một đợt ta quản đại giáo không kêu lời nói mọi người ngay từ đầu cũng còn không có phát hiện đâu đắm chìm trong đoàn chiến thắng lợi trong vui sướng cảm giác trận đấu này tuyệt đối là có hoàn toàn tiên về một bên t h a i bị đánh tiên là không hề có một chút năng lực phản kháng nào ngươi nói trận đấu này còn có thể bị lập bàn đây là không ai tin tưởng chủ yếu mọi người không nghĩ tới hạnh phúc có thể đến đột nhiên như vậy cái này liền một đợt rồi không thể nào thật rất khủng bố mới mười lăm phút a bình thường lúc này cũng vừa vừa rồi có thể đầu hàng mà thôi tranh tài cái này liền kết thúc rồi còn không có nhìn qua nghiện đâu đối tô h i ệ u đến nói hắn là thật không nghĩ mang xuống không có cái gì ý tứ sau đó mỗi một đợt đánh đ o ạ n hắn khẳng định đều là có đầu người mau chóng kết thúc có thể để cho mình ít thua thiệt một điểm mà lại sớm như vậy liền kết thúc tranh tài cái này đánh mặt hiệu quả tuyệt đối mạnh phi thường tăng gấp bội loại kia trước mắt đối diện chỉ còn lại một cái tuyệt tẹp p h e t -fet. không thể không nói đại ma vương mặc dù tốt thao tác so ra kém đỉnh phong thời điểm bất quá tẩu vị hay là sắc bén vừa rồi kia sóng đoàn chiến thao tác cũng không tệ lại thêm tẩu vị tương đối tinh chuẩn cho nên thành công chạy mất nếu không hiện tại trực tiếp liền đoàn diện đối phương l i ê n thương một cái tuyệt tẹp p h e t gờ bên này một người cũng chưa chết năm người một mạch đẩy tiến vào thật đúng là không phải tuyệt tẹp p h e t có thể phòng thủ chủ yếu nhất vẫn là siêu cấp binh đẩy tiến vào đến vừa vặn cho một đợt cơ hội tuyệt viet bay bãi tại siêu cấp binh trước mặt liền lộ ra có chút bất lực hiện tại xem ra vừa rồi trực tiếp đem thủy tinh cho đầy giống như cũng là lựa chọn tốt nếu là lúc này mới lên đi lui siêu cấp binh còn phải một hồi mới có thể đến đâu một đợt một đợt đánh tới mức này căn bản liền không cần tô h i ể u chỉ huy tất cả mọi người cùng nổi điên như vậy vô nào lên trên hướng cơ hội tốt như vậy không một đợt đều không thể nào nói nổi tuy tép phệt cái này anh hùng chủ yếu vẫn là công n ă n g tính ngươi để một mình hắn thủ năm người đầy tiến vào vẫn có chút khó khăn không có gì hồi hộp mười lăm điểm hai mươi b ố giây thời điểm tranh tài chính thức kết thúc mặc dù là ván đầu tiên tranh tài bất quá mọi người cùng cầm tới quán quân không sai biệt lắm hưng phấn tôi hiểu cũng thật vui vẻ chỉ là kết cục này hắn đã sớm biết cho nên không có cách nào biểu hiện kích động như vậy cứ hạn t r ạ n g thái hắn thật không biết nên tại sao thua liên cung sớm kịch thấu biết kết cục lại nhìn thời điểm tự nhiên là không có quá lớn cảm giác ở trong mắt người khác tôi hiểu bình tĩnh chính là thực lực thể hiện toàn bộ trò chơi đều tại trong k h ô n g chế trận đấu này ngươi đừng nhìn đậu nành số liệu hoa lệ trình độ không chút nào kém cỏi hơn tôi hiểu bất quá mờ vờ cờ lời nói khẳng định là tôi hiểu bởi vì trận đấu này tiết tấu đều là tôi hiểu mang theo đến bao quát cuối cùng một đợt cũng thế h a trận đấu này tranh tài thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể đánh thành cái dạng、này. t hai bị mười lăm phút giải quyết rồi q u ò n đại giáo hay là một mặt vui vẻ dáng vẻ không chút nào che giấu tâm tình của mình miêu miêu liền trực tiếp khai hỏa ta t hai trận này chính là luyện cái đội hình vô địch thế giới đều bị đặt trước tiếp xuống ngươi sẽ không coi là cờ gờ còn có thể thăng a song song ngươi lại nguy hiểm hiện tại nhị ta đem thoại để kéo đến đứng đắn con đường bên trên chỉ nghe hắn mở miệng liền hỏi đúng trận đấu này hẳn là tốn thời gian ngắn nhất một trận đi ngươi muốn nói toàn thế giới thi đấu sự t ì n h cùng một chỗ coi là cái này ta không rõ ràng dù sao toàn thế giới còn có rất nhiều tiểu nhân thi đấu khu chúng ta khả năng cũng không biết cái chủng loại kia sự tình gì cũng có thể phát sinh nhưng là tại S thi đấu bên trên cái này ngược lại là có thể khẳng định hẳn là ngắn nhất ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy kết thúc chiến đấu đây là vội vàng một hồi xem trong nước dự báo thời tiết đâu miêu m i ê u nói ta cũng cảm thấy hẳn là không có so đây càng nhanh lập tức đạo truyền bá hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết đáp án lời còn chưa dứt nhị ca bên kia liền kêu lên vừa rồi đạo truyền bá nói đích thật là f t đấu thời gian sử dụng ngắn nhất tranh tài cờ cơ chiến đội sáng tạo lịch sử nói lên cái này thời điểm mọi người lại là tràn đầy hưng phấn có thể khẳng định là đây là một trận ghi vào sử sách tranh tài mà lại đoán chừng về sau rất khó có chiến đội siêu việt dù là thực lực t r ê n l ệ n h rất cách xa đoán chừng cũng có thể đỉnh cái hai mươi phút mười lăm phút nhiều một chút kết thúc tranh tài quả thực liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g có người sáng tạo mới ghi chép vậy liền mang ý nghĩa có người làm bối cảnh tấm g i ả n g thật không ai nghĩ đến không ai bị nổi đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn t hai chiến đội vậy mà trở thành cái này bối cảnh tấm mà lại bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên cơ cơ chiến đội người cũng còn không có quá lớn cảm giác trở lại phòng nghỉ về sau cảm giác hưng phấn liền biến mất Chủ yếu vẫn là trận đấu này g đ trừ tô hiệu tiết tấu mang quá tốt bên ngoài chủ yếu vẫn là t hai cái này đội hình đang t h ờ i rắn ven đường lấy ra cũng quá cực đoan bị đánh nổ rất bình thường pham là có cái bình thường a giờ tại dù là ven đường bị đánh nổ cũng không đến nỗi nhanh như vậy kết thúc tranh tài làm sao cũng có thể dãy rủa đến sau hai mươi phút t ạ i internet bên trên dù sao trong nước f a n hâm mộ là toàn bộ này lúc trước tiết tấu liền oanh oanh liệt liệt hiện tại cờ gợ trận đấu thứ nhất treo lên đánh nghiền ép đối diện đem t hai xem như người cơ đánh cái này nhìn xem cũng quá h ạ giận ngươi để người xem sao có thể không hưng p h ấ n đâu trực tiếp tại trên mạng miệng này bắt đầu t hai liền cái này lớn mật cờ gợ làm sao dám thắng vô địch thế giới ngươi để người ta một trăm phần trăm tỷ số thắng đoạt giải quán quân làm sao bây giờ trận đấu này không tính mạnh liệt đề nghị lần nữa tới tốt tốt vừa rồi t hai người đều không có mở màn hình ngươi cờ gợt sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại rồi tôi hiểu đám n cũng là đánh, không h ai có c là ả giác gì.、Chắc、không được tô hiểu nói không có cảm giác gì, người đánh người sóng động hiểu nói thời điểm nội đánh Đám Chắc được có cảm cơ còn có thể có chấn thể tô Nam. tâm sao. phan hâm mộ liền cái dạng này tháng về sau khẳng định phải chuyển vận dù là cái này còn không phải bo năm thắng lợi cuối cùng vậy cũng phải thoải mái lại nói trước đó t ô hiểu bị phun thành cái dạng gì mọi người cũng đều nhớ được hàn tạm khinh người quá đáng trước đó còn nhảy đắt hàn tạm n g á y mắt biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn đội chủ nhà bị treo lên đánh đâu còn có tâm tư nói chuyện toàn bộ đều đang giả chết đâu kỳ thật nội tâm vẫn ôm hy vọng vừa rồi chính là cái ngoài y mớn không sai nhất định là cái ngoài ý mớn c ù n g t hai tiếp xuống thắng trở ra hảo hảo phản kích bốn chương bốn trăm đây cũng là cái gì mới lý giải t r ư ơ n g bốn trăm đây cũng là cái gì mới lý giải điện tử thi đấu thắng chính là hết thể lời này là không giả cho nên rất nhiều hàn tạp cũng đang chờ chờ chút mặt t hai thắng trở về bọn hắn trở ra nhạy cậu nhưng bọn hắn trong lòng cũng minh bạch cuối cùng coi như t hai thắng bọn hắn ra dễ cận đoán chừng cái kia cường độ cũng là bình thường không có mãnh liệt như vậy dù sao trận này bị người ta mười lăm phút khi người cơ đánh mặc kệ ngươi có lý do gì cớ gì đây cũng là rửa không sạch sỉ đục người ta cầm cái này trào phúng ngươi thời điểm ngươi cũng không có gì biện pháp đến lúc đó mọi người chỉ có thể lẫn nhau chuyển vận tổng so hiện tại loại này thiên về một bên cục diện thật nhiều tôi hiểu nhưng không biết hiện tại hàn tạp nhóm đều là cái gì tâm lý nói thật lúc trước còn rất sinh khí chân chính thi đấu thời điểm cũng liền không nghĩ lấy những vật kia càng nhiều chú ý hay là tranh tài bản thân trận đấu này chính tôi hiểu cũng coi như một chút cuối cùng lúc kết thúc cầm sáu người đầu sáu người đầu hết thể ba triệu còn có thắng tranh tài hai triệu cộng lại tổng cộng là năm triệu từ vong số lần khẳng định là linh lần cái này không cần nghĩ đối diện bị đánh hoàn toàn không có phát dụng không gian càng là không có thương tổn tôi hiểu sợ là muốn chết cũng khó khăn cũng chính bởi vì nhìn ra cái này cho nên tôi hiểu căn bản liền không có làm cái gì l o ẹ i l o ẹ i thao tác đường đường chính chính nhanh chóng giải quyết tranh tài liền tốt ngươi nếu là một lòng nghĩ đưa cuối cùng ngược lại sẽ xảy ra chuyện loại này giao hấn tôi hiểu nhưng trải qua không ít sự thật chứng minh tôi hiểu phán đoán là chính xác không có cái gì mà bệnh mười lăm phút kết thúc tranh tài cũng mới cầm tới sáu người đầu mà thôi hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong có người có thể sẽ nói mười lăm phút sáu người đầu cũng không ít nhà ngươi cẩn thận ngẫm lại nếu là tranh tài đánh tới hai mươi lăm phút lời nói phải cầm bao nhiêu cái đầu người dù sao đều là thua thiệt còn không bằng ít thua thiệt điểm rồi tốn năm triệu như thế thoải mái dù sao tô hiểu cảm giác rất có lời đem đoạt giải quán quân đại đứng đầu đánh thành người cơ ngẫm lại đều kích thích sau đó không có cả sống hay là chính tô hiểu ra sân để sảng khoái bên trên vẫn chưa được đối diện thua về sau hạ tràng tranh tài khẳng định phải điều chỉnh bắt đầu phản công không nên xem thường một cái cường đội phản công năng lực vẫn tương đối kinh khủng để sảng khoái đi lên đoán chừng vẫn có chút nguy hiểm cái này tô hiểu trong lòng hiểu rõ hay là phải tự mình tới thậm chí tô hiểu cũng muốn tuyển một chút tú anh hùng tỉ như nói giải ẩn v ậ loại hình đánh lên đơn sau đó giết dù sao những ngày anh hùng được tăng cường qua hắn thao tác đã đạt tới cực hạn bên trong cực hạn vấn đề hắn cũng sợ hãi liền sợ lấy ra quá mạnh quay đầu lại cả hai cái nằm giết loại hình d i n m thật chịu không được à vẫn là thôi đi trận đấu này chính là t 2 chiến đội chọn bên bọn hắn cũng giống vậy lựa chọn màu lam phương cái lựa chọn này cũng không khiến người ta ngoài ý mớn trừ cá biệt chiến đội cảm thấy tốt thiết kế chiến thuật mới có thể đến màu đỏ phương tương đối có ý tứ chính là trận đấu này cờ gờ bên này cũng đem cái lìn tung ra ngoài bởi vì t h chiến đội a g ở trong trận đấu cho tới bây giờ không có cầm qua cái lìn cái này anh hùng dù là đối diện phóng xuất tình h ư n g dưới bọn hắn khả năng cũng sẽ mình ban rơi cho nên thần phong liền nghĩ thăm dò một chút ngươi coi như cưỡng ép cầm ta cực ngươi a giờ cũng không am hiểu chơi cái này anh hùng bên kia cầm cái lìn về sau cũng tại dự tính bên trong dù sao cầm ạt hoặc là chỉnh cũng là có thể đánh chỉ cần ngươi tiền kỳ online bên trên có thể ổn định đều nói phiên bản lôi cuốn anh hùng tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định sẽ luyện không tồn tại có thể hay không tình huống nhưng khác biệt tuyển thủ chơi anh hùng cho người ta cảm giác chính là không giống có lợi hại có đồng dạng còn có mùi vị khác thường m ư i phần mỗi người đều có mình am hiểu t ô hiểu liền thật không vui vẻ ta bặt chơi cũng không có gì đặc biệt nhà các ngươi tại sao phải bàn bạc đâu cái này để tôi hiểu rất nhứt cả chứng đối diện thậm chí ngay cả hắn bên trên một trận đại sát tứ phương mang theo tiết tấu cảm hữu lệ đều không có ban mà là bàn bạc để tôi hiểu cũng không biết đối diện là nghĩ như thế nào đoán chừng cũng là sợ lấy ra lắc lư dù sao bạt cái này anh hùng ở trên đường chỉ xuất hiện qua một lần cũng chính là tôi hiểu chơi một lần kia còn lại đều là phụ t r ợ cơ cơ chiến đội cầm cái này anh hùng thời điểm ngươi còn phải suy đoán một chút đến cùng là đi đến đường hay là đánh phụ chợ đôi chiến thuật có thể sẽ có ảnh hưởng lúc đầu ra sân tranh tài rét thông khoái về sau tôi hiểu còn đang suy nghĩ lấy tiếp xuống liền tăng thu giảm trí nữa nha dù sao khi ta cũng ra không có so mười lăm phút kết thúc trò chơi càng cực hạn treo lên đánh người cơ v á n cũng không nhất định nhanh như vậy sau đó hảo hảo tiết kiệm tiền có thể tốn ít nhất tiền đem tranh tài thắng được đến tự nhiên là tốt nhất bắt là mấu chốt trong đó bị ban cũng không có cách nào ra sân liền bị ban trận này đối diện kế tiếp theo ban nói rõ cảm giác ý nghĩ của mình không có vấn đề bọn hắn cũng không có làm ra quá lớn điều chỉnh chỉ cần ven đường đừng cầm loại kia cả sống anh hùng liền tốt cái này đem cũng cầm tới cãi lỉn tin tưởng không có gì vấn đề t hai đội viên xem ra cũng rất nhẹ nhõm thậm chí còn cười cười nói nói bao quát huấn luyện viên cũng thế cười còn thật vui vẻ loại này cấp bậc chiến đội điều chỉnh năng lực s á c thực lợi hại ra sân lúc đầu ở trong trận đấu tâm tính đều bị đánh không ổn định một cái thời gian nghỉ ngơi liền điều chỉnh trở về chủ yếu vẫn là người ta cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng thua một trận đích sắc không tính là gì tập t h ế cầm cái linh về sau nên gg bên này từ người đang thương lượng tình huống dưới hay là đem lục cho cầm chủ yếu vẫn là vì bảo hộ một chút đậu nành cùng a bảo ven đường cái này nếu như bị đối diện cầm tới cái liền thêm lúc đoán chừng ven đường thật không tốt đánh đậu nành đối tuyến năng lực ở thế giới đỉnh cấp ven đường trước mặt chỉ có thể coi là bình thường cũng không phải là lấy đối tuyến lấy xương cầm xuống lúc thời điểm tôi hiểu không tự chủ được liền nghĩ đến sợ nạ g á i này anh hùng hai cái này phụ trợ đi xuống đường cũng không biết là ai phát minh ra đến q u ó làm bên trên đem bị đánh thành cái dạng này ngươi nói nàng hai cùng một chỗ bao nhiêu lợi hại tôi hiểu là không quá t i n tưởng vô độ vô chân tướng nha người qua đường ván bên trong ta cầm cái kiếm thánh còn có thể loạn giết đâu có thể thay đồng hồ cái gì bất quá tiểu cơ linh quỷ t ô hiểu linh cơ khé động đột nhiên ý kiến hay liền đến chờ một chút bên trên đơn sợ nạ không được sao sợ nạ cái này anh hùng cùng bạn vẫn có chút giống đều là phụ trợ anh hùng mà lại so b ạ n khả năng còn càng thêm dễ dàng chết đ ố i tuyến cũng không tốt đánh tổn thương có thể muốn cao một chút cũng không phải cái vấn đề lớn gì tổng so khắc lên đường anh hùng mạnh đi tôi hiểu nháy mắt liền tâm huyết dâng trào nói thẳng phong ca cầm cái sợ nạ đi a a bảo bị h ù dọa hiểu ca ngươi đừng làm a cái này tổ hợp thật sự không cách nào đánh cậy lìn mà lại chúng ta cho tới bây giờ chưa từ luyện ai nói để ngươi chơi ta bên trên đơn không thể chơi sợ nạ、sao. tôi hiểu rất n ạ o k i ể u thần phong không có cái gì t h ầ n sắc chỉ là bắt đầu cân nhắc tôi hiểu bên trên đơn sân ạ đây cũng là cái gì lý giải bốn chương bốn trăm linh một tiểu vệ biến linh tính rồi chương bốn trăm linh một tiểu vệ biến linh tính rồi thần phong cũng không lãng phí mình tế bào não hắn cũng biết tô hiểu tâm tư hắn đoán không ra cuối cùng vẫn là số tầng không có đạt tới cái k i a c a o độ nhà hung hăng suy đoán thật sự là không có tác dụng gì đã muốn chơi vậy liền tuyển đi tôi hiểu ý nghĩ thần phong đồng dạng đều là thỏa mãn vô số lần thắng lợi đã chứng minh tin tưởng tô hiểu không sai nếu là hắn ngăn cản tô hiểu tự do phát huy cũng sẽ không chờ tới bây giờ thế giới thi đấu bên trên t h ầ n phong thậm chí cho rằng cũng chính là hắn tùy tiện để tô hiệu phát huy không có hạn chế tô hiệu cái này thiên tài bọn hắn mới có thể đứng ở thế giới thi đấu sân khấu bên trên vậy liền sơn nạ đi trước cầm súng đến hủ dọa đối diện t h ầ n phong cảm thấy chiêu này càng tao hay là có thể tại bờ tờ phía trên mê hoặc đối diện người cái này sơn nam ộ t cầm ai có thể nghĩ tới là đi đánh lên đơn t ô hiểu nếu là không có nói đồng đội cùng huấn luyện viên cũng không nghĩ đến hắn dám cầm cái này anh hùng mà lại lục cùng sơn nạ ra sân mới đánh qua cho người ấn tượng quá sâu sắc cảm giác đầu tiên chính là khóa lại cùng một chỗ ven đường tổ hợp khẳng định cầm đi đánh xuống đường sau đó người ta liền sẽ không nhằm vào n g ư ờ i ven đường anh hùng chạy tới nhằm vào lên đường lời nói lại ban hai cái bên trên đơn thật đúng là vô dụng công ngẫm lại cái này lắc lư thủ đoạn thần phong hay là rất thoải mái về phần sơn nạ ở trên đường chơi như thế nào cái này chính là sự tình thần phong chắc chắn sẽ không lo lắng tô hiệu năng lực cá nhân a thế nhưng là ba cái giải thích vừa nhìn thấy sơn nạ lại lấy ra đến thời điểm tê cả ra đầu cầm lục thời điểm mọi người cũng không có cảm giác gì l ụ c là có thể làm bình thường phụ trợ dùng mặc dù phối hợp khác ga giờ thời điểm khả năng không có tốt như vậy tác dụng nhưng đằng sau cái kia hộ thuẫn còn khống chế năng lực vẫn tương đối đỉnh phụ trợ l ụ c bình thường đều là chủ sủ ật ra sợ nạ thời điểm liền không có cách nào bình tĩnh sợ nạ cái này anh hùng ngươi cùng l ụ c đi xuống đường có thể là có đ ộ c a ra sân bị c á i lìn đánh thành bộ rắn gì cái này tất cả mọi người là nhìn thấy q u ò n đại giáo có chút không dám tin nói thật giả a cái này sẽ không thật sự cho rằng sợ nạ cùng l ụ c có thể đánh c á i lìn a miêu miêu vẫn còn tốt liền trêu chọc một chút đây là dự định chính phản tay dạy học nhà dạy ngươi chơi như thế nào sợ nạ thêm lúc cũng không biết bọn hắn viết thư mời không có nói thật ta không biết những nghề nghiệp này chiến đội huấn luyện thi đấu tình huống bởi vì trừ chiến đội người người khác là không có cách nào biết huấn luyện thi đấu tình huống vương nhị ca bên này miệng cùng cơ quan thương liên bắt đầu nghi vấn của mình ta muốn biết có phải là đang huấn luyện thi đấu bên trong cái này tổ hợp đánh c à i lìn thật còn rất có hiệu quả nếu không những nghề nghiệp này chiến đội không có khả năng như thế đầu sát một mực tuyển hai cái này anh hùng đến đánh xuống đường hay là nói rõ lúc luyện có hiệu quả miêu miêu nói đơn giản một điểm cờ, cờ khả năng chính là đơn thuần muốn dạy học đâu người suy nghĩ kỹ một chút ngươi cầm hai cái này anh hùng thời điểm bị ta treo lên đánh hiện tại chúng ta anh hùng đổi một chút nếu là ngươi còn không đánh lại vậy liền đâm tâm nhà nói rõ không phải anh hùng vấn đề vương n h ị ca c ô ý nói đó là cái gì vấn đề ngươi ý là t hai không được hai người đặt kia âm dương quá khí sự chú ý của mọi người cũng đều tại s ờ nạ cái này anh hùng trên thân tiếp xuống hai bên ban người đều không thế nào chú ý t hai bên kia ban rơi cảm hiệu lệ còn có phỉ ổ dạ hai cái này anh hùng đoán chừng là sợ hai tô hiểu đánh đơn mang đi bọn hắn thật đúng là đoán sai coi là lục cùng sợ nạ là khóa lại cùng một chỗ tiềm thức bên trong còn có cái quan niệm cờ gờ sau cùng tờ vị nhất định là lưu cho t ô hiểu q u ò n đại giáo có chút không quá lạc quan hắn không có gia nhập tâm dương quái khí t r e o chọc hàng ngũ mà là đứng đắn mà hỏi không phải hai người các ngươi thật cảm giác hai cái này anh hùng có thể t h ắ n g sao ta cảm giác không có a lúc đầu không có cảm giác ngươi tiểu nói này đại tá vì chúng ta lờ vờ lờ thật sự là cúc cung tận tụy về sau ai lại nói ngươi họ phát ta cái thứ nhất liều với hắn tại đại tá rất lo lắng cờ gờ thời điểm cuối cùng một tay cờ gờ bên này đột nhiên móc cái trình ra a cái này tất cả mọi người kinh sợ bao sở nạ đánh lên đơn. đại ta m rất phiền muộn hắn bình thường thật thích thú mình trò chơi lý giải lần này thật sự không cách nào lý giải càng nhức cả chứng chính là sợ nạ kỹ năng danh tự hắn đều không thế nào ghi nhớ cái này khiến hắn đoàn chiến thời điểm nên nói cái gì vương nhị ca bật cười đây cũng quá làm đi các ngươi đứng quên hắn là cầm chơi qua bặt bên trên đơn hiện tại dùng cái sơn a có gì đáng kinh ngạc đây này bất quá dám ở đối mặt t 2 chiến đội thời điểm cầm cái này anh hùng ohz đích sắc quá mạnh cái này nếu là thua hậu quả không dám tưởng tượng sẽ bị phun chết miêu miêu t r ê u c h ọ c nói cái này ohz làm sao như thế thích chơi phụ trợ anh hùng mùa giải sau ta nhìn a bảo vị trí nguy hiểm n h a đây là bị bên trên đơn làm trễ lại phụ trợ, không, nghĩ chơi phụ trợ bên trên đơn, không phải cái tốt đi rừng trong nước f a n hâm mộ mọi người lập tức tâm tính cũng đều bị làm rất tốt thật thích loại này cả sống cảm giác trận này coi như nhìn cái việc vui đi thua cũng mới đánh ngang mà thôi tiến vào trong trò chơi tôi hiểu điều khiển sợ nạ cảm giác còn thật thoải mái cũng không biết sợ nạ cùng nữ cảnh sát đến cùng cái nào lớn lên đường đ á n h nạ, đừng nhìn người ta là ngăn tay nhưng sợ nạ tổn thương thật sự bình thường đặc biệt là đánh non loại này anh hùng thời điểm ổn thế nhưng là lao kháng ép quay lại người ta trồng điểm ma kháng thâm viên cùng thủy ngân dày làm được ngươi cái này sợ nạ là thật cùng gãi n g ơ n g ơ không sai bị lắm thực tế nhìn không ra cái này sợ nạ có làm được cái gì chỉ có thể rửa mắt mà đợi đi mặc dù tôi hiểu một mực cả sống nhưng đối mặt loại này cường đội thời điểm mọi người khẳng định cũng muốn lo lắng cả sống thất bại làm sao bây giờ đâu đường đường chính chính đối tuyến kỳ thật ngay từ đầu còn tốt tô h i ể u cũng không thế nào nghĩ đến tiêu hao hắn quy kỹ năng chủ yếu vẫn là dùng để bổ binh cái này anh hùng bình a bổ binh cũng là rất nhức cả t r ứ n g mà lại ngươi tiêu hao hòn cũng không có gì ý nghĩa người ta ra chính là nhiều lan tuẫn ngươi thương hại còn không phải rất đủ mà lại sợ nạ đánh lên đơn lời nói hiện tại cũng không cách nào xuất công tư trang không cần thiết cùng ép bổ chứng nhất định phải đi lên đụng người ta tiểu về trận đấu này khẳng định phải quay chung quanh lên đường đánh bởi vì sợ nạ cái này anh hùng t h ự chương tế bốn trăm linh hai tôi hiểu rất vui mừng chương bốn trăm linh hai tôi hiểu rất vui mừng không có vô não ngồi sổm bên trên nói do tiểu vây hay là tiến bộ mình trước đó đối với hắn tư tưởng con thâu hiện tại xem giá hay là có tác dụng tiểu v trẻ nhỏ dễ dạy hắn một mực tại lên đường phản ngồi sồm lời nói tôi hiểu thật đúng là có điểm sợ hãi trận đấu này tiểu v chơi kín dở dẹ đối diện đi rừng là xét tương đương với đội anh hùng rất có dạy học ván hương vị tại nếu là sơn nạ đi ven đường lời nói thật đúng là hoàn mỹ phúc khắc kín dở dẹ mang cái đỏ bờ uff g i ả g đạo lý nếu là không bị k h ô n g chế ở thật đúng là có thể bằng vào mình chơi diều năng lực đem bọn cùng sẽ thả chịu không được tôi hiểu sơn nạ lại thế nào vô dụng cũng có thể cho cái tăng mẫu ủng hộ thất tại nhiều ít vẫn là có thể cung cấp điểm tác dụng sẽ đến bắt hắn bị phản ngồi s ồ m lời nói nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện hai đánh hai có thao tác không gian thậm chí t ô hiểu cảm giác hai người kêu bắt mình một cái khả năng đều bắt bất tử tiểu v ê trực tiếp đi đối diện ra khu g i ằ n g thật cái này liền thật thoải mái hắn đi phản giã có thể không cho t ô hiểu mang đến áp lực t ô hiểu liền sợ bắt đầu bắt người đầu về phần đối diện có bắt hay không hắn g i ằ n g thật cũng không làm sao lo lắng tiểu v ê đi đối diện là hướng về phía la muffd ở UFFD, chỉ nghe hắn nói hiểu ca ngươi nhìn một chút ta vị trí chờ chút khả năng cần sự trợ giút của ngươi lời này nói hết ra t ô hiểu có thể không đáp ứng hắn nga lập tức liền nói không có vấn đề ta cái này lên đến binh tuyến phương diện tôi hiểu hơi đẩy một chút còn bên kia dù sao ngay từ đầu là tay ngắn không có cái gì ưu thế tôi hiểu cũng không nghĩ cái gì binh tuyến sợ nạ cái này anh hùng ngươi một mực đổ thừa bổ bình có gì hữu dụng đâu một điểm ý nghĩa đều không có còn không bằng nhiều chạy một chút cái này đội hình bên trong kìn giờ rẽ vẫn tương đối mấu chốt đằng sau phải nhờ vào kìn giờ rẽ cùng c h ỉ n hai cái này anh hùng đà thương hại mà lại c h ỉ n tương đối mà nói sống sót năng lực khẳng định là không bằng kìn giờ rẽ nếu có thể đem kìn giờ rẽ cấp dưỡ bắt đầu phối hợp thêm sợ nạ cùng lục hai cái này lư hương anh hùng rằng thật đối diện hoàn toàn liền không có cách nào xử lý một ván trước đối diện cũng là cái này mạch suy nghĩ vì sao không có đánh thành công đâu hay là phía trước thế yếu có đội hình chính là cực đoan tiền kỳ cầm tới ưu thế tương đối tốt thắng nhưng tiền kỳ lâm vào thế yếu thời điểm thua cũng nhanh một điểm lật bản năng lực đều không có đây là khó chịu nhất tiểu v đi vào thật đúng là bắt được đối diện xét hắn mở giá lộ tuyến xem như tương đối cố định loại kia chiến đội phân tích sư đã sớm nghiên cứu thấu triệt đây cũng là vận d o a n chiến đội tương đối rõ rệt một cái khuyết điểm đi bị tiểu v nhẹ nhõm đón được nhìn thấy sệt một nháy mắt không nói hai lời liền nhảy tới bình ạ trong trận đấu kìm dở dẹ cái thứ nhất tiêu ký người nhất định là đối mặt đi rừng thậm chí tuyệt đại đa số tranh tài thời gian đều sẽ tiêu ký đối diện đi rừng cái này nhìn thấy sệt đương nhiên muốn giết cái này nếu có thể giết chết hắn cầm một máu thêm cái ấ n ký quả thực máu kiếm coi như giết không được hắn cũng có thể đem đối diện bước đi phản giã loại hình bất quá tiểu v không nghĩ tới đối diện như thế cơn g m á n h nhìn thấy hắn một cái kìm dở dẹ vậy mà không chạy ngược lại trực tiếp tới một đánh thoáng hiện tới trực tiếp kéo đến tiểu vê kìm dở dẹ tiểu v y bị đánh đều có chút một b ư ớ c người này thật ác độc nhà hắn không chạy thì thôi trực tiếp thoáng hiện đi lên đánh là có ý gì người thật đúng là đừng nói làm thành như vậy đem tiểu v y cho làm có chút hoảng vốn là có thể chơi d i ề u thế nhưng là bị sẹt cho kéo đến cái này còn thả cái truy đâu mà lại tê hai cái này đi rừng tương đối hung ác mang thiên phú vậy mà là bùi lưỡi đ a o một bộ này tổn thương đánh xuống thực tế là để người chịu không được người ta cũng là có công mờ uff kín giờ dẹ là cái ra dọn bị đánh khẳng định sẽ có chút khó chịu mà lại hắn là một người mở rã không có người rút cho nên đi rừng thời điểm tổn thương một chút bây giờ nhìn lại giống như tiểu v có chút nguy hiểm g á n g vẻ cũng may tiểu v cũng cấp tốc điều chỉnh tâm tính không có vô ý thức đem mình thoáng hiện cho dao hiện tại hp là không tốt lắm bất quá khạp cái bình máu cũng không đến nỗi liền đến loại kia muốn bị rết tình trạng xem ộ t bộ bụi lưới đao bộc phát cũng đánh xong sau đó chỉ có thể một chút một chút bình a so với bình a lời nói tiểu v cũng không sợ hắn bắt đầu chơi d i ệ u q uy kỹ năng kéo về phía sau vị trí cũng bắt đầu đối a t hai cái này bên trên đơn rõ ràng là cấp trên hắn đang chở mình hạ cái quy kỹ năng hiện tại song phương đều bị lẫn nhau đỏ bờ uff cho giảm tốc thuyết tương đối một chút chính là vân nhanh chỉ cần hắn cấp kỹ năng tốt cái này kìm n rợ d ẹ làm sao cũng được giao cái thoáng hiện đi chủ yếu nhất vẫn là mình thoáng hiện giao cái này không đánh đối diện một cái thoáng hiện tâm lý thật không thoải mái cảm giác ăn thiệt thòi như vậy hắn cái này hp t cảm giác một lát cũng không có chuyện tự nhiên đẹp cái gì thật là sợ ai ngờ đuổi theo đuổi theo nhìn thấy sơn nạ tới sẽ có chút nhức cả t r ứ n g vừa rồi lên đường là đang đánh tín hiệu hắn không có quá chú ý nhìn thấy cái sơn nạ tới thời điểm sẽ cũng không truy hắn còn không có nghĩ đến sinh mệnh của mình khả năng còn gặp nguy hiểm đâu t ô hiểu lúc này đã cấp ba mọi kỹ năng còn có vê đốt kỹ năng trực tiếp hồi máu lại gia tốc vốn là linh hoạt kín dở dẹ có gia tốc về sau truy càng nhẹ nhõm bị dính bên trên sệt có chút khó chịu kín dở dẹ cái này đỏ bở uff thực tế là có chút đáng ghét hắn truy người thời điểm kỳ thật đối diện cũng là cảm giác này mắt thấy kế tiếp theo chạy xuống đi khả năng chỉ là bạch bạch bị đánh hắn chỉ có thể quay đầu phản đánh e kỹ năng lại kéo đến tiểu duy nhất trí mạng chính là cái này sệt cũng không có học v ề đ ú t bởi vì mới hai cấp cũng không biết hắn là thế nào lý giải đi dừng sệt cấp hai không có học cái tỷ thật không học cũng là làm được thật nhanh soát lời nói đến cấp ba cũng rất nhanh mỗi người lý giải không giống hắn cũng không nghĩ tới cấp hai liền muốn cùng đối diện đánh nhau nha lúc đầu cái này đánh nhau hắn là không thiệt thòi nếu có thể cùng kịn dợ dẹ đổi thoáng hiện lời nói khẳng định là hắn cái này sẽ kiếm còn có b i ể n khắc tư thoáng hiện ở đây mà lại đằng sau cua đồng loại hình cái này kịn dợ dẹ khẳng định cũng không dám cùng hắn tranh ai ngờ sợ nạ đến nhanh như vậy để sẽ có chút đau đầu có cái vê đ ú t kỹ năng ở đây hắn nói không chừng thật sự đem tiểu v cho đơn giết nữa nha tôi hiểu bên này tới về sau quy kỹ năng thêm bình á cũng đánh tới cái này sẽ trên thân bao nhiêu bổ sung điểm thương tổn cũng không có tỉnh kỹ năng ý tứ tiểu vê một mực tại hô to hiểu ca cái này đầu người để ta t ô hiểu nghe xong lời này lộ ra nụ cười vui mừng tiểu vê thật đúng là lớn lên biết chủ động muốn đầu người đây là thành thục tiêu chí nha một mực để đầu người tiểu vê vậy mà chủ động muốn đầu người ra thanh kết đương nhiên tiểu vê mình cũng biết lợi hại quan hệ một máu kìn giờ r ẹ là rất cần hắn muốn đầu người không có gì m ắ bệnh ai bảo t ô hiểu chơi chính là sợ nã đâu t ô hiểu tự nhiên càng sẽ không để ý đây chính là một máu nha ngươi không muốn lời nói ta còn có thể mình cầm không thành bốn chương bốn trăm linh ba hiểu ca giúp ta cầm cái đầu người chương bốn trăm linh ba hiểu ca giúp ta cầm cái đầu người tại hai người trong mắt t hai đi rừng đã là người chết vấn đề ở chỗ cái này đầu người làm sao phân phối còn tốt cờ g ờ đoàn đội không khí chính là thích khiêm n h ư ợ n g loại này cũng không có gì vấn đề quá lớn khẳng định cho tiểu v â nha dù là chính hắn không chủ động nói tôi hiểu cũng là tặng cho hắn không có gì m ắ bệnh một chút bình a đi lên về sau lúc đầu coi là hắn phải chết thế nhưng là tiểu v â cái này tổn thương tính toán ra vấn đề hắn tự tin quay đầu a tôi hiểu người đều nhìn ngốc cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a mấu chốt càng hố cha chính là tiểu v â vị trí này đã không đụng tới set, người người đều có chuyện không tôi hiểu người có h u ta ném nhờ n i lôi lão mộ a ngươi không nghĩ lãng phí thoáng hiện ngươi cho rằng ta nghĩ thua thiệt thì sao cái này đầu người làm một máu trực tiếp giá cả gấp đôi liền một triệu t ô hiểu quả thực đau lòng vấn đề đều không có cho t ô hiểu cơ hội nói chuyện tay nhỏ run lên trực tiếp đi lên một cái quy kỹ năng nhận lấy cái này đầu người thật b ờ l ủ lúc đầu cỡ nào mỹ diệu thanh â m hiện tại nghe vào t ô hiểu lỗ thai bên trong liền cùng vay nặng lãi đòi nợ thanh â m như chính t ô hiểu đều mất bức cái này đầu người đều tận lực tại để vẫn là không có cầm tới thật làm cho t ô hiểu không nghĩ tới chủ yếu cũng không thể hoàn toàn quái tiểu vê bình thường một chút tuyển thủ hoặc là người qua đường v á n những vương giả kia loại hình đích sắc có tập quán này tương đối tự tin đặc biệt là đi rừng tuyển thủ ngươi xem so tại thời điểm liền biết có đôi khi giã quái còn có cuối cùng một kia máu thời điểm liền không đánh trực tiếp quay đầu đi lợi dụng đi rừng đ à o thiêu đốt hiệu quả có thể b ỏ n g chết kỳ thật ngươi coi như nhiều a kia một chút rất tốn sức sao giống như cũng không có nhưng chính là thích như thế thao tác khả năng cảm giác nhìn bộ dáng này tương đối giống cao thủ đi tuyển thủ chuyên nghiệp tổn thương tính toán cũng không có như vậy tinh chuẩn chỉ là có lúc thành công giải thích sẽ thổi một chút a đủ cái này tổn thương tính toán cũng quá tự tin đi kỳ thật cũng có lật xe thời điểm lúc kia mọi người cũng đều cảm thấy tập mãi thành thói quen thậm chí đánh lam bờ uff thời điểm khả năng đều tính không chính xác cái kia tổn thương vừa rồi cái này xét đoán chừng cuối cùng bị đỏ bờ uff cho nóng hp khẳng định tại mười giọt trong vòng ngươi nói hắn một hai nhỏ máu không có chết tôi hiểu cũng tin xem ra tựa như là khóa máu thành công như vậy cái này đơn thuần chính là vấn đề vật khí rất rõ ràng tiểu v vật khí thật không tốt tôi hiểu cũng thế liền cái này hp ngươi liền đừng quản tổn thương gì sợ nạ tổn thương coi như lại thấp cũng là chạm thử liền không có tay run về sau t ô hiểu liền cầm xuống một máu cái này tay run tôi hiểu cảm giác cũng không cách nào quá hệ thống coi như không run đoán chừng cái này đầu người hắn cũng phải nhẫn đau nhức cầm xuống hệ thống chẳng qua là giảm bớt hắn xoắn suýt thời gian mà thôi ai nha tiểu vê tự tin quay đầu nha cái này oh hát dè muốn để đầu người đều không có để rơi mấy cái giải thích đều nợ nụ cười rõ ràng vừa rồi cái tràng diện này còn rất vừa chủ yếu vẫn là bắt đầu cờ gợ lại cầm tới ưu thế cho nên tất cả mọi người tâm tính nhẹ nhõm mà thôi cái này đầu người không có cầm tới thật có điểm đáng tiếc rõ ràng tiểu vê lượng máu tính toán giống như xuất hiện một điểm vấn đề nho nhỏ vương nhị ta nói nếu là kìn dơ dẹ cầm tới cái một máu ta cảm giác tiếp x u ố n g thật ngăn không được nha khả năng cũng là không quá nghĩ lãng phí cái này thoáng hiện cho nên mới đem đầu người để ô hát、OH、dệt cầm không phải tiểu vê có thể thoáng hiện đi lên cầm miêu miêu lời còn chưa dứt q u ả n đại giáo liền nói kỳ thật s ắ c thực không cần thiết cái này rơi vào tình huống ngắt phải chết còn giao cái thoáng hiện đích sắc có chút lãng phí mặc dù không có cầm tới một máu bất quá ấn ký này tiểu vê là cầm tới ta cảm thấy cũng rất kiếm được tiền kỳ có thể đánh g i ế t bị tiêu ký người cầm tới ấn ký thật rất không dễ dàng ta cảm thấy tất cả mọi người cảm thấy cho sợ nạ cũng không có gì quan hệ chủ yếu nhất vẫn là cho t ô hiểu còn có tiểu vê mang tiết tấu về、sau. tỷ lệ lớn cảm giác ván này tranh tài liền có tôi hiểu sau n tình g tâm b n n bực, c khi V đi thời ca, cái đầu, có khi nghe nhưng g t ờ i điểm, i phát h trong lòng có chút nhức cả trứng thậm chí có chút hoảng vừa rồi tràn g cảnh sẽ không lại một lần phục khắc đi tôi hiểu suy nghĩ một chút hẳn là rất không có khả năng có một lần giáo hấn về sau tiểu v không có khả năng tự tin đi nước u a y đầu cái này đầu người nhất định là hắn tôi hiểu thật tìm không thấy bất luận cái gì mình có thể cầm tới cái này đầu người khả năng hắn cái này tổn thương cùng kìn rờ rẹ là không có cách nào so mà lại cuối cùng tàn huyết thời điểm ta không động vào cái này hòn chẳng phải được n h a để tiểu v mình đánh đầu người này còn có thể là ta sao cơ hội đang ở trước mắt tiểu v đều gọi hắn cái này nếu là không đi qua lời nói tựa hồ cũng không có cái gì lý do có đỏ bờ uff giảm tốc còn có sợ nạ cung cấp gia tốc trên lý luận chính là ta cho ngươi tiến hành gấp đôi giảm tốc còn tự nhiên rất khó chạy dù là hắn g i a o s kỹ năng trở về hướng tại không có biện pháp tình huống d ư ớ i t hai bên trên đơn trực tiếp quay đầu bắt đầu đánh ngươi thật đúng là đừng nói cái này hòn tổn thương cũng vẫn là có thể người này có cá chết lưới rách tâm tư tại tôi hiểu tranh thủ thời gian theo vê đốt hồi máu chỉ là thời gian này điểm sợ nạ vê đốt hồi máu năng lực có thể nói tương đương có hạn còn không bằng cái kia cung cấp hộ thuẫn hữu dụng đâu ba đem đánh tới tàn huyết thời điểm tiểu v cũng có chút chịu không được tranh thủ thời gian thoáng hiện kéo về phía sau vị trí không nghĩ tới chính là hòn quả quyết thoáng hiện đ u ổ i theo người này s á c thực đầy đủ quả quyết mà lại hắn đối tổn thương phán đoán không kém đang nháy hiện đi qua sau một chút mang theo bất d i ệ t bình a thật đúng là thu lại tiểu vệ kỳ thật vừa rồi cũng liền một nháy mắt thời gian mà thôi tiểu v kém một chút bình a không phải chính là hoàn toàn không giống k ế t cục tiểu v thoáng hiện chính là nghĩ tú không nghĩ tới đối diện phản ứng cũng nhanh như vậy cái này thoáng hiện hắn trực tiếp dùng để truy kích t ô hiểu nhìn thấy tiểu、v、vừa chết tâm tính trực tiếp băng hòn cũng liền một điểm máu tiểu、v、vừa chết vậy người này đầu chẳng phải là t h cam mới vừa rồi còn nói thật tìm không thấy bất luận cái gì bắt người đầu khả năng kết quả cái này liền đánh mặt bốn chương bốn trăm linh bốn vô tự thiên thư chương bốn trăm linh bốn vô tự thiên thư t ô hiểu đã nhanh rơi lệ mẹ nó bị tiểu v ê làm hai lần tâm tính hai người kia đầu giảng đạo lý cũng đều là tiểu v ê kết quả không hiểu thấu đều đến t ô hiểu trên thân còn mặc dù còn chưa chết thế nhưng là hắn cùng chết đã không có gì khác nhau có người một ư ơ i tám tuổi liền chết rồi tám mươi tuổi mới trôn ngươi nói nếu là lúc này hòn hp có một ít còn tốt cho dù là tán huyết đoán chừng vấn đề cũng không phải rất lớn vấn đề hắn hiện tại đây không phải bình thường tán huyết cơ hồ không có máu đổi tiểu v là hắn có thể làm cố gắng lớn nhất còn lại chỉ có chờ chết mà thôi sơn nạ tổn thương lại không thế nào đánh gái này còn lại một tiêu máu hòn khẳng định không có gì vấn đề hòn cũng không có khả năng mang khải hoàn cái thiên phú này giết người còn có thể hồi máu càng đừng đề cập tô hiểu trên thân còn có cái đỏ bờ uff đâu, vừa rồi sẽ cho có đỏ bờ uff về sau người này căn bản là chạy không thoát tô hiểu không thả kỹ năng liền phổ thông bình a đ o á n chừng người này đều là ngăn không được rơi vào đường cùng chỉ có thể đánh r i ế t hòn mặc dù khoảng cách thời gian nhất định không có xem như song sát bất quá cũng không có khác nhau đều là hai người đầu mà thôi một triệu năm thua thiệt ra ngoài lúc này mới đánh vài phút một triệu năm đều không có nói ra ngươi khả năng không tin trận đấu này tiếp t ấ u tôi hiểu cảm giác có chút không đúng lắm dựa theo cái này tiếp t ấ u tiếp xuống quỷ biết có thể thiếu bao nhiêu lại không có tổn thương ngươi trang bị dẫn trước tóm lại là có thể đánh một chút ra á vẫn là câu nói kia đều mẹ nó lại tiểu không phải h à n chó ta còn tạo lên đường cho hòn tạo gió đâu nào có nhiều như vậy sự tỉnh ai nha tiểu v bị đổi khá là đáng tiếc ca quan đại giáo cảm giác có chút tiết m ố i nhị ca phân tích nói cái này sóng còn phản ứng thật là tương đối quả quyết biết mình có thể sẽ bị dính chặt thời điểm quả quyết lựa chọn q u a y đầu phản đánh hắn thoáng hiện nếu là dùng để chạy chối chết lời nói khẳng định đổi không xong người này miêu miêu tranh thủ thời gian ngắt lời ngươi nhìn hai người các ngươi nói giống như cờ gờ ăn bao lớn thua thiệt ta nhìn kỹ suy nghĩ cái này không vẫn rất kiếm nha xác thực cái này sóng một đổi hai khẳng định vẫn là kiếm một máu là chúng ta mà lại tiểu v k ị giờ rẻ còn lấy được cân ký nếu là hắn cái này sóng bất tử đối diện bên t r ê n g i k hiểu ả năng trực t ế kiếm, tuyến p liền là lấy lực lên. nói cái cái hai người miệng cười đi, i đều chuyện này sóng nạ đoán trừng miệng đều cười đi, tuyến bên trên tổn thương năng lực cũng tăng ổ. Bất một, một quá màu đầu, có cầm OHZ h sờ bên này cũng không biết giải thích đang nói cái gì cũng may mắn hắn không nghe thấy không phải còn có thể hay không kiên trì tranh tài cái này khó mà nói cầm hai người đầu cho t ô hiểu làm có chút hoàng hốt đều không nghĩ tới s ờ nạ cũng có thể đánh thành cái dạng này có chút không hợp thói thường nha đến mức t ô hiểu đều quên muốn về nhà còn online bên trên bộ binh đâu đỏ bờ uff đã bắt đầu hồi máu hắn hiện tại hp xem ra còn tốt chính là lam lượng khả năng có chút thấp b ắ t đ ầ u đ á n h thuận lợi như vậy, các đội hưu t vậy, lợi đội các â mặc tình tự nhiên không sai. s a Làm càng là đối với tô hiểu nói hiểu ca cảm giác ngươi đ ợ i lát nữa có thể ra giết người sách c ũ n giống không b ế giết t từ lúc nào bắt đầu, trên sàn thi lúc sách, nào sàn người đầu, đấu ra i g như đã trở thành một loại xu thế trước kia ra giết người sách khả năng chỉ có đang đánh đặc biệt thuận tình huống giới bình thường ngươi móc ra người ta đều cảm thấy ngươi bành trướng cái này trang bị thuộc tính chính là chết một lần liền sẽ bị trọng đại đ ặ kích tỷ lệ sai số phi thường thấp hiện tại cái này quan niệm rõ ràng cải biến dù sao ra cái g i ế t người giới trước đôi tuyến thời điểm hòa với nếu là vẫn được lời nói đằng sau liền trực tiếp hợp thành g i ế t người sách mà lại g i ế t người sách đến một ư ơ i tầng hoặc là trở lên lời nói còn có cái di tốc tăng thêm cái này ở trong trận đấu hay là rất trọng yếu chính yếu nhất hay là tiện nghi mới một bốn trăm l mặt h ô i ngươi nếu là hôn đến hơn hai mươi tầng lời nói kỳ thật liền tương đương với một trang bị tính giá so tương đương cao nếu như bị ngay cả tiếp theo đánh g i ế t lời nói vậy khẳng định liền không có gì dùng chỉ có thể bán đi cũng có thể hơi về một điểm vốn ngươi để tôi hiểu ra cái này t r a n bị chắc chắn sẽ không ra nói đùa cái gì ta ra cái này trang bị kia không tất nhiên phải hai mươi lăm tầng giết người sách nơi tay sao ra cái này trang bị cơ sở chính là người tốt nhất đừng chết đặc biệt thích hợp với tô h i ể u tô h i ể u không phải liền là không chết được cả người để hắn ra lời nói một khi tiến đến hai mươi lăm tầng kia còn phải người đem sợ nạ p h á p mạnh chồng đi lên vậy cũng phải có thương tổn nhà tô h i ể u không muốn nhất nhìn thấy chính là tình huống kia tựa như là phục sinh giáp vật này tô h i ể u chắc chắn sẽ không ra cho tới bây giờ không có đi ra tô h i ể u liền nói ta xem một chút đi cảm giác trận đấu này có thể sẽ có phong hiểm không ra lời nói dù sao cũng phải cho một lý do đi lý do này cũng tương đối dễ tìm ta tô hiểu chơi game chính là ổn ngươi cũng tìm không ra lý do gì a bảo cũng mở miệng nói ra trầm mặc ca trầm mặc xem xét ngươi liền không hiểu rõ h i ể u ca h i ể u ca như thế ổn người làm sao có thể ra giết người sách loại đồ vật này đâu vật kia quá kéo cựu hận giá trị mà lại sợ nạ cái này anh hùng năng lực tự vệ rất bình thường nếu là ra cái này trang bị lời nói sợ là đối diện như ong vỡ tổ hướng về phía h i ể u ca đến h i ể u ca đoán chừng muốn sống sót liền không dễ dàng như vậy a bảo tương đối nghiêm túc nói hiệu ca ta khuyên ngươi hay là chia ra tôi hiểu nghe xong lời này đột nhiên cảm giác có chút không giống địa phương a bảo lời này cũng là mạch suy nghĩ nha mình làm sao liền không nghĩ tới đâu ván này tranh tài tiết tấu xem ra đã có điểm gì là lạ tôi hiểu đã có dự cảm không tốt kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói đoán c h ừ n g tiếp xuống đầu người cũng không ít cầm muốn dừng tổn hại ngươi một mực ổn định đã không dùng chỉ có thể dựa vào đưa cái đầu người đến d ừ n g tổn hại đưa một cái đều rất tốt ra cái giết người sách lời nói nói không chừng thật có thể bị đối diện cho nhằm vào cái này trang bị đích thật là có chút trào phúng hương vị tại mặc dù bây giờ là phổ biến nhưng ta về nhà chỉ cần kiện thứ nhất ra cái giết người sách lời nói đối diện sẽ nghĩ như thế nào không có người nào là kiện thứ nhất về nhà liền ra giết người sách nhiều lắm là bổ cái giết người giới mà thôi mới ba trăm năm mươi khối tiền kiện thứ nhất ra giết người sách nói rõ chính là xem thường đối phương đôi này mặt có thể không tóm lại hắn hướng chết bên trong làm sao sợ nạ cái này anh hùng năng lực tự vệ bình thường có thể nói không q u á đi đối diện cái này đội hình nghĩ làm hắn vẫn tương đối dễ dàng đem đối diện cựu hận giá trị kéo lên còn có thể bất tử sao mặc dù mới lấy ra là vô tự thiên thư bởi vì t ô hiểu kiện thứ nhất không có r a giết người giới đi ra ngoài hiện tại trực tiếp ra lời nói đi ra ngoài khẳng định là vô tự thiên thư tranh tài bên trong không ai chơi như vậy t ô hiểu chơi như vậy cơ h ộ i là cưới mặt trào phúng tuy nói vô tự thiên thư không có tác dụng gì bất quá quay đầu hắn hôn điểm kiến tạo loại hình cũng có thể chống bắt đầu đến lúc đó số tầng một cao đối diện không n h ầ m vào đều không được bốn chương bốn trăm linh năm hiệu quả nhanh chóng tôi hiểu cảm giác mình trận đấu này có lẽ phải liều một phen nói không chừng làm cái phản xáo lộ là tương đối có tác dụng đây này giết người sách vật này ra về sau không nhất định đều là chuyện xấu vì sao không chắn một đêm đâu hôn khởi đến về sau khả năng mình tổn thương sẽ tương đối cao nhưng bây giờ tổn thương không cao tiền kỳ còn không phải như vậy cầm tới hai người đầu sao tôi hiểu cảm giác mình không thể dựa theo cái này tiết tấu đánh xuống hay là xảy ra vấn đề nói làm liền làm vừa vặn tiền trên người đủ một năm không không nhiều đây tiền kỳ cầm hai người đầu bao quát cái một máu ở bên trong tài chính tự nhiên tương đối sung túc mà lại tôi hiểu có bổ đao bản lĩnh tại hay là không có gì m ắ bệnh dù là sợ nạ cái này anh hùng bổ đao không phải rất dễ dàng bất quá hắn o n l i n e bên trên đánh năm g thời điểm tiền kỳ đích thật là không có áp lực gì ẩn quy kỹ năng v u n g tới thời điểm chú ý một chút đừng bị hắn nối liền e kỹ năng cho nổi lên đánh một bộ liền tốt có đầu người có bổ đao cái này kinh tế tình huống tự nhiên là không cần nhiều lời có mạch suy nghĩ về sau tôi hiểu tranh thủ thời gian về thành 1 4 t p không không khối tiền đem giết người sách xuất hiện ở trên thân kỳ thật giết người sách còn có một chỗ tốt đối tô hiểu đến nói chỗ tốt cái này trang bị đối với đối tuyến nhưng thật ra là không có trợ giúp bình thường pháp sư loại anh hùng tiền kỳ ra trang bị khẳng định vẫn là muốn cân nhắc đối tuyến tỷ như nói giảm cd còn có hồi lam vấn đề bình thường tiền ưng kỳ khẳng định di thất t r ư ơ n g tiết tốt nhất s ở nạ cái này anh hùng cũng là có thể ra di thất t r ư ơ n g tiết hợp thành vọng âm lụ ẩn rất không có khả năng nhưng s ở nạ có thể hợp thành lớn cây ô h ắ n cái này tiền ưng kỳ tương đối thuận tình hùng dưới không cần thiết trở về kiện thứ nhất nước mắt nữ thần trực tiếp di thất t r ư ơ n g tiết vừa vặn đằng sau tái xuất cái chén thánh loại hình s ở nạ lam lượng còn có giảm cd trên cơ bản cũng đều đầy đủ dùng bắt đầu dần dần phát huy tác dụng của mình cái này giết người sách một làm thực tế là để người không có xem hiểu ngơi lối tuyến thời điểm hẳn là cũng sẽ không tấp n g p đánh nhau cái này giết người sách không tốt lắm chồng nha không tầng giết người sách tác dụng cũng là rất nhỏ cùng một nghìn bốn trăm khối tiền cái giá tiền này so ra liền tương đương với không dùng a u ò n đại giáo lại là cái thứ nhất phát hiện chỉ nghe hắn mở miệng liền nói cái này các ngươi nhìn một chút â hát dẹt trên thân trang bị đây là ý gì kiện thứ nhất giết người sách cái khác hai cái giải thích cũng cho nhìn ốc cảm giác mình đối cái này trò chơi lý giải có phải là xuất hiện vấn đề gì lần thứ nhất nhìn thấy có người lần thứ nhất về nhà liền móc ra giết người sách đi ra ngoài cái này đây là cái gì lý giải vương n h ị ca ngược lại là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ô hát dẹt cái này tuyển thủ ta cảm giác hắn ra cái này trang bị hẳn là cân nhắc qua khả năng cảm giác tiếp x u ố n g sẽ tấp nập đánh nhau đi thế nhưng là ngay từ đầu ra cái giết người giới cũng được n h a chậm rãi trồng một chút số tầng tái xuất cái giết người sách n h a hiện tại ra là không tầng cái này hoàn toàn không nhìn ra có làm được cái gì miêu miêu nói loại này ra trang bị phương pháp nếu là trước kia ta chiến đội đoán chừng xuống giới cao minh bị huấn luyện viên an lấy mắng cho nên hắn đang đánh thế giới thi đấu ngươi đang giải thích ta miêu miêu trở lại tranh tài a bảo cũng phát hiện cái này dù sao ra giết người sách đang tán gâu không vị trí kia hay là có thông báo a bảo cái thứ nhất mở miệng nói ra hiểu ca ngươi làm sao ra giết người sách rồi trầm mặc để ta ra ba đột nhiên xuất hiện một cái nổi để trầm mặc có chút một bức ngươi không phải nói không nên lời sao lại nói coi như để ngươi ra giết người sách cũng không có để ngươi kiện thứ nhất trang bị liền ra cái này sao bình thường không đều là t r ư ớ c ra cái giết người giới à giết người giới tại đối tuyến thời điểm vẫn tương đối có trợ giúp có thể tăng cường dược thủy hiệu quả kiện thứ nhất móc cái giết người sách ở trên người có tiền cũng không phải ngươi như thế tốn nha quả thực q u a điểm tôi hiểu thuận miệng kéo nói nhìn một chút cảm giác ra cũng được ta cái này anh hùng vẫn tương đối dễ lăn lộn giết người sách rằng cũng rất có đạo lý sợ nạ cùng lúc hai cái này anh hùng hôn giết người sách đích thật là rất đơn giản nhất là lúc tiểu v hai u các ngươi liền đừng mù nhọc lòng hiểu ca chơi như thế nào trò chơi còn cần hai người các ngươi đến lên giáo mình cái gì trình độ thật sự một điểm số đều không thống kích đội h ư u của ta tiểu v vẫn tương đối lành nghề cơ c ờ chiến đội không khí kỳ thật một mực là loại này lẫn nhau ở giữa có chút âm dương quá khí chỉ là tại đối mặt t ô hiểu thời điểm mọi người chỉ có xuất phát từ nội tâm bội p h ụ tiểu vê lại nói tiếp lại nói h i ể u ca bảo mệnh năng lực các ngươi cũng không phải không biết sẽ không thật sự cho rằng h i ể u ca trận đấu này sẽ chết ta ta cảm thấy một lần đều không chết được tô h i ể u mặt đã bắt đầu dần dần đen xuống dưới van cầu ngươi nghe nói thượng tuyến về sau tô h i ể u rõ ràng có thể cảm giác được đối diện rõ ràng đánh kích tiến vào một chút giống như đối tô h i ể u còn thật không thoải mái bộ dáng xem ra cái này giết người sách hay là có tác dụng còn cảm giác hắn bị xem thường đánh ta kiện thứ nhất ra cái giết người sách là có ý gì không h ỏ i cũng qua không xem ra gì、đi. có thể nghĩ t hai chiến đội những người khác Đoán chừng cũng í tiểu n h một v bên kia vận khí cũng là tương đương không tệ hắn về nhà về sau đi mặt khác nửa bên i a khu bên kia cua đồng cũng là mang ấn khí cầm tới ấn khí này về sau tiểu v tiền kỷ trực tiếp hai tầng ấn khí cái này kỉnh giờ rẽ liền hết sức thoải mái t hai bên kia rõ ràng là bắt đầu mình quen thuộc tiết tấu chậm r ạ y đánh với ngươi vận doanh Cho dù là ven đường cải lin, kỳ thật đều không có áp chế quá nhiều, như vậy cái này cải lin lấy ra lời nói, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. người nói hậu kỳ năng lực, t a t r ì n h nhưng không có chút nào kém, đ ố i điểm lời nói, v ậ n k h í kém không nhiều tình huống dưới, chị cũng không sợ người c á i này cải lin. chính hậu kỳ đánh ra giòn là có tim ế mạnh, một người một súng tiểu bằng hữu cái này nảnh g chính là như thế đến, chính là tại xử lý ti tan anh hùng thời điểm, hơi có chút không còn chút sức lực nào. rất nhanh t hai cũng ý thức được vấn đề này, cải lin không đầy được đối diện hát, vậy cái này cải lin liền có chút đi sân h a thế là t hai bên kia cũng bắt đầu tìm kiếm cải biến sách lược bọn hắn trực tiếp chuyển tuyến tới lấy hẻm núi tiên phong dự định đem cái l i n đổi được lên đường đến sau đó lợi dụng hẻm núi tiên phong trước đẩy lên đường tháp phòng ngự tại người tập kết đến lên đường thời điểm bọn hắn trực tiếp lựa chọn tô hiểu độc thủ còn một tay dê đến dự định độc thủ tô hiểu mừng rỡ trong lòng khá lắm giết người sách hiệu quả vẫn tương đối hiệu quả nhanh chóng người ta cái này không liền đến nhằm vào nhà bốn chương bốn trăm linh sáu tô hiểu gặp nạn bát phương chương bốn trăm linh sáu tô hiểu gặp nạn bát phương òng bất quá tô hiểu còn không có cao hứng vượt qua hai giây đâu trong đầu đột nhiên vang lên cảnh báo thanh âm đây là hệ thống tại dự cảnh nói rõ tô h i ể u tại vi quy bên l i giới tại sao phải nói lần này sẽ vi quy nữa nha chủ yếu vẫn là đường sông vị trí kia là có mắt rõ ràng có thể mò được đối diện đi rừng còn có ven đường tới rõ ràng nhìn thấy đối diện có người đến làm ngươi tình hôn g dưới hơn nữa còn là nhiều người như vậy ngươi nếu là còn không đi khả năng này liền có chút vấn đề tính vi quy hành vi tô h i ể u cảm giác có chút không có tí sức lực nào cái hệ thống này thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho lúc đầu tô hiệu đều dự định tại tháp dưới rụt lại bất động đối diện đến thời điểm h á người, người. người máy so với thợ dịt ở trong trận đấu xuất hiện số lần giống như ít rất nhiều dáng vẻ dù sao thợ dịt công năng tính càng tốt hơn người máy cái này anh hùng có chút không ổn định ngươi phải câu bên trong mới được câu không chúng là thật vô dụng t h ờ gì tốt xấu còn có cái đèn lồng đâu mà lại thật t h ề yếu ván lời nói người máy cái này anh hùng đặc biệt không còn chút sức lực nào cảm giác câu ai cũng không phải khả năng cho mình bên này câu phiền phức tới xê vị cũng không phải tốt như vậy câu đánh hai cái mềm phụ cầm cái này anh hùng không có vấn đề mà lại cùng cái lìn là có thể phối hợp chỉ cần câu bên trong nó i ít cũng được đánh cái dần hiện ra tới từ dưới đường đối tuyến tình huống đến xem cái này đem người máy phát huy cũng không phải là quá tốt dù sao trong trận đấu đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người tẩu vị so nhìn bề ngoài còn muốn khoa trương một chút người máy cái này anh hùng trước mắt nhìn còn không có cái gì tác dụng quá lớn bất quá cái này anh hùng cầm rất tốt đối cờ g ờ cái này đội hình có tương đối uy hiếp trí mạng chứ đi dừng kín giờ rẽ bên ngoài cờ g ờ chiến đội cái này đội hình những người còn lại đều không có chuyển vị người tẩu vị cho dù tốt cũng có lật xe thời điểm hơn nữa còn đều là r a d ọ n trên cơ bản bị chúng đích liền không có đối diện có được một bộ dây n g ư ờ i năng lực tôi hiểu sân ạ cũng tại cùng cái người máy này đâu cái này nếu như bị câu bên trong có thoáng hiện cũng không có đáng tiếc duy nhất chính là người máy còn không có cấp sáu đối diện cái lìn cũng mới cấp sáu mà thôi phụ trợ đẳng cấp không có a dơ cao Cái này rất bình thường, phụ trợ dù sao còn á à rất ì nhị đoạn đại chiêu đánh tới tô hiểu bên này đã đến tháp phòng ngự hạ bởi vì có nhắc nhở nguyên nhân hắn cũng không có gì biện pháp chỉ có thể tranh thủ thời gian kế tiếp theo về sau chạy bất quá hắn tin tưởng đối diện năng lực chỉ cần tầm dê được vào hẳn là liền không nhanh nhanh hắn cái này chạy t h ố i chết không gian đi lần này không có cái gì ngoài ý mớn bởi vì tô hiểu đều không có đi vị đối diện càng sẽ không không hợp thói thường đi dự phán hay là đem tô hiểu đánh bay ba người máy thoáng hiện tới chuẩn bị ra câu vì rết tô hiểu vẫn tương đối quả quyết phụ trợ cũng không cần thiết một mực tỉnh lấy mình thoáng hiện cái này s ó n g đánh rết tô hiểu kỳ thật đối s á t nhân sách cũng không có gì ảnh hưởng vốn chính là linh tẩm căn bản là vô dụng hạ xuống không gian chủ yếu vẫn là vì xuất khí để ngươi đừng phách lối như vậy còn một người khác chỗ tốt tô hiểu là đại nhân đầu tốt xấu cũng có một trăm năm mươi đồng tiền, tiền thường đâu cái này đầu người giá trị bốn trăm năm mươi khối cầm tới là cái không sai bổ sung mà lại tô hiểu vừa chết lời nói ba a, a bảo đang giống bắt đầu thời điểm tôi hiểu đột nhiên tay nhỏ lắp một cái một cái tẩu vị tránh người máy móc bằng tâm mà nói người máy cùng t h ờ dích móc kỳ thật tẩu vị đều rất tốt tránh titan hơi khó một điểm loại kỹ năng này vốn là không thế nào giảng đạo lý nếu là lại không có thể thông qua tẩu vị tránh trò chơi kia không có cách nào chơi ngươi phải mấy chục giây một cái thoáng hiện mới được vừa lúc người máy hơi chậm một điểm hắn đều đã thoáng hiện đi đường làm được mình có thể làm cực h ạ n bất quá cuối cùng vẫn là chậm một điểm cái này không có cách nào cho tô hiểu phản ứng thời gian nếu là trực tiếp nối liền k h ô n g chế lời nói tô hiểu vẫn thật là bị câu tới đó cũng là tô hiểu hy vọng nhìn thấy hình tượng hắn bị câu quá khứ còn có cái sệt ở đây đều không cần phải để ý đến nữ cảnh sát cái kẹp tiếp thế nào khẳng định là chết vô số người thở dài một hơi a đủ cái này trái tim cũng quá lớn đi vừa rồi nhìn xem đều câu bên trong tôi hiểu lại còn không thoáng hiện ngạnh sinh sinh thông qua tẩu vị tránh khỏi quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn tôi hiểu lại tại trong lòng chửi mẹ vừa rồi rõ ràng là bị cậu vật cho can thiệp hắn căn bản liền không có tẩu vị ý nghĩ mà lại mạch suy nghĩ rất rõ ràng liền không có nghĩ tới tẩu vị sẽ không tồn tại vô ý thức tẩu vị loại tình huống này rõ ràng là tay run mới có thể cái dạng này đối diện muốn giết tôi hiểu tâm vẫn tương đối m á n h liệt cái kia giết người sách hay là lập công đều đến mức này còn đại chiêu cùng người máy thoáng hiện đều cho cái này nếu là giết không được lời nói bị người chê cười không nói nhiều khi đối dù là cùng một chỗ đánh thật lâu đồng đội khả năng cũng chính là thông qua ăn ý đến phối hợp không có khả năng không rõ chi tiết câu thông nữ cảnh sát cái kẹp cũng không phải là lập tức khống chế lại hắn thả vị trí không có vấn đề vấn đề bông u xuống đi về sau t ô hiểu đã thoáng hiện chạy cái này thoáng hiện hay là tung ra có nói chuyện một sẽ không có đại chiêu cũng rất mấu chốt là cái phục bút nếu là hắn đến cấp sáu có đại chiêu lời nói đang ngáy hiện không ở t ô hiểu thời điểm trực tiếp vây quanh t ô hiểu đằng sau trực tiếp dùng đại chiêu mang về liền xong việc cái l ì n chỉ có thể quy thêm bình a sẽ cũng dùng vê đ ú t đụng phải t ô hiểu t ô hiểu hiện tại hp không tốt lắm ngay lúc này t ô hiểu dưới lòng b à n chân xuất hiện quan điểm đây là nữ cảnh sát đại chiêu ngắm bắn thương đã nhắm chuẩn khóa chặt t ô hiểu cái này hp t ô hiểu hẳn là không có hắn kỹ năng đã thả bảy tam phần chủ yếu hơn chính là hết lam ba c ngay tại tôi hiểu cảm giác có chút chuyện xấu thời điểm ba cái thoáng hiện toàn bộ giao ra tôi hiểu ta làm một đám đồ bại gia bốn chương bốn trăm linh bảy chờ ta đến lại đánh chương bốn trăm linh bảy chờ ta đến lại đánh tôi hiểu nhìn thấy đồng đội tại phụ cận thời điểm liền không có như vậy ngây thơ biết lần này chỉ sợ là không chết được cái này nếu là mình tôi hiểu sợ là không có bất kỳ cái gì dãy rủa không gian thế nhưng là đồng đội vừa đến vậy thì có cố sự nữ cảnh sát cái này đại chiêu vừa lúc là cần nhất đồng đội trợ giúp đại chiêu cái này cũng rất bình thường đồng đội tới hỗ trợ cản trên cơ bản cũng không có cái gì sự t ì n h tôi hiểu liền sửng sốt không nghĩ tới ba người này cùng một chỗ đem thoáng hiện cho giao có chút lãng phí càng t a o chính là ven đường hai người kia giao ra thoáng hiện kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn tác dụng bởi vì bọn hắn khoảng cách không đủ một cái thoáng hiện mới bao xa điểm khoảng cách đâu a bảo là cách xa nhất người này bất quá là thoáng hiện tới cho t ô hiểu ném cái vê đốt mà thôi chỉ bất quá thời gian này để i m lúc vê đốt đoạn thứ nhất hộ thuẫn kỳ thật cũng không có nhiều g i à i cái này hộ thuẫn trước đó bị suy yếu qua hoàn toàn triệt tiêu cải l ì n đại chiêu tổn thương cái này rõ ràng là rất không có khả năng nhất tao chính là đậu nành c h ì n h hắn cũng cùng theo thoáng hiện vấn đề thoáng hiện về sau khoảng cách không đủ thậm chí trị liệu khoảng cách đều không đủ còn tốt hắn còn tính là thanh tình một chút mắt thấy khoảng cách không đủ tình mưng dưới liền không có cấp trị liệu cho lời nói cũng là lãng phí mà thôi cái này không có gì biện pháp ba cái thoáng hiện chân chính cứu t ô hiểu hay là tiểu t h n g sai tiểu vê lại lập công hay là kin giờ rẽ cái này đại chiêu có vô địch hiệu quả tại kin giờ rẽ đại chiêu phạm vi bên trong một điểm cuối cùng hp là vô địch làm sao đều đánh không chết đừng nói là người thậm chí đối đại long tiểu long cũng có hiệu quả như vậy kin giờ rẽ cái này đại chiêu phạm vi vẫn tương đối lớn bên trong tiến hành cái nhiều người vận động không có một chút vấn đề chỉ bất quá kin giờ rẽ đại chiêu tại phóng thích thời điểm chỉ có thể lấy tự thân làm trung tâm vừa rồi khoảng cách là không đủ tiểu vê chỉ có thể thoáng hiện tới kéo khoảng cách gần còn tốt tô hiểu tại một khắc cuối cùng tiểu vê đổi tới a đủ hù chết ta kém chút không có đội kịp thiểu vết tựa hồ còn lòng còn sợ hãi dáng vẻ t ô hiểu còn tốt hiện tại t ô hiểu tâm lý tố chất đủ cường đại loại này kịch bản đều gặp được bao nhiêu lần t ô hiểu đã tập mãi thành thói quen không tức giận không tức giận không có gì h ả o h ả o tức giận cái này nếu là đều sinh khí lời nói vậy bây giờ t ô hiểu đoán chừng đều sẽ bị tức chết tiền này không có làm tới bao nhiêu mệnh cũng không thể không có nói thật có thể có loại này kịch bản t ô hiểu không có chút nào ngoài ý m u ố n vẫn là câu nói kia không dễ dàng như vậy sẽ chết lần này đối diện bắt hắn quá trình bên trong rõ ràng hệ thống cũng phát lực điều này nói rõ cái gì nói rõ t ô hiểu trận đấu này sách lược là đúng hệ thống đ o á n chừng cũng coi c h ú t gấp sợ t ô hiểu tặng quá nhiều nghĩ như vậy t ô hiểu cảm giác còn có thể tiếp nhận ta chậm dãi đùa với ngươi chính là hiện tại mười phút vẫn chưa tới đâu nói đến cũng là bởi vì có p h ú c bút tiền kỳ giã khu ưu thế để t ô hiểu cái này sóng không có chết đối diện đi rừng nếu là áp chế tiểu v dẫn trước tiểu v đẳng cấp lời nói đối diện có đại chiêu tiểu v không có đó chính là kết cục khác biệt bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì Còn đại giáo mở vương nhị ca đứng tại tương đối lý tính góc độ phân tích nói chủ yếu cờ g ven đường hai người kia thoáng hiện vẫn tương đối trọng yếu bọn hắn đều là vô chuyển vị anh hùng ngươi nói có đạo lý bất quá tại loại này tình huống dưới đoán chừng mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy đi cái này xong cũng có thể cứu đến là được đi đ người, người, tiểu v nghe thật c n giao k ô được đều nhanh mắt trợn trắng cái này a bảo cũng quá sẽ liếm đi nói lên cái này thật đúng là không sánh bằng hắn a bảo cái này còn có thể thông cảm được tối thiểu nhất hắn còn thả cái vê lúc đầu đậu nành là tình huống như thế nào thoáng hiện đến xem trò vui sao cái này thoáng hiện chuyện gì đều không có làm đã lãng phí đặc biệt là đối loại này vô chuyện vị a giờ đến nói đ ậ u n à n h n g ư ơ i cái này liền có chút lãng phí thoáng hiện đ ậ u n à n h ta ta nhìn tất cả mọi người thoáng hiện trong lúc nhất thời cũng n h ị n không được cũng không muốn quá nhiều tôi hiểu lý do này q u á cường đại tôi hiểu trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì đáp lại hiểu ca ngươi trở về về sau tranh thủ thời gian truyền t ô n g tới cái này sóng đoàn đối diện còn giống như là muốn đánh t i ể u vê đột như nói nguyên lai、like、cái này sóng đối diện hay là không nghĩ thả h ạ cốc này tiên phong dự định tới tranh đoạt hẻm núi tiên phong làm tiền kỳ trọng yếu tài nguyên nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ lời nói ai nguyện ý tùy tiện thả nữa nhà đặc biệt t hai bên kia không có bất kỳ ai chết người ta năm người đều ở trung lộ cũng đã dựa đi tới người ta thật đúng là không có gì đáng sợ rằng đạo lý đối diện kỹ năng thả không ít không nên đánh đặc biệt t o à n đại chiều cũng đều thả chủ yếu vẫn là nhìn cờ gờ bên này lập tức giao ba cái thoáng hiện tìm giờ d ẽ đại chiều cũng giao thế là đối diện cảm thấy vẫn là có thể đánh cái này sóng phải tranh một chút t ô hiểu vừa rồi kia sóng đánh xong cùng mọi người lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu theo bê về thành hết máu hết lam cái gì đều không có cái này không trở về nhà không thể nào nói nổi t ô hiểu ngược lại là n g h ĩ không quay về lấy trạng thái này trực tiếp cùng đối diện đánh kia tử vong sát xuất phải có bao lớn hết lần này tới lần khác về nhà về sau t ô hiểu trên thân còn có cái truyền tống đâu nếu là không có truyền tống l ờ i nói đoán t r ư ờ n g hạp cốc này tiên phong bởi vì t ô hiểu trạng thái quá kém cờ gờ bên này chỉ có thể từ bỏ t ô hiểu bên này cũng không nghĩ tàn huyết cứng rắn cái này vi quy bên trong vi quy không có cái gì tất yếu về nhà truyền tống ra chính là cái này đánh đ o à n t ô hiểu cảm thấy không có vấn đề gì hắn thậm chí cũng có chút muốn đi ra ngoài đánh bởi vì cái này sóng hắn không có thoáng hiện tiểu vê kín giờ rẻ cũng không có đại chiêu đối diện nếu như đánh đoàn thời điểm lại nhằm vào hắn lời nói hắn cái này sợ nạ thật đúng là không tốt sống sót sau đó cái này sóng đoàn chiến tôi hiểu cảm giác xảy ra chuyện s á t suất rất lớn thế là hắn liền nói tốt các minh đệ ngăn chặn chờ ta tới sợ các minh đệ bất ổn tại trước khi hắn tới liền đánh lên đến lúc đó đối diện đâu còn có cái uy hiếp gì kỹ năng lưu cho hắn đâu tôi hiểu còn nói thêm đ ư n g nội chờ ta đến lại đánh bốn chương bốn trăm lẻ tám không thích hợp các đội hữu đều rất nghe lời một mực tại an tĩnh trở lấy tô h i ể u truyền t ố n g tới đ u ổ i không xuống lời nói bọn hắn làm sao có thể chủ động đánh đâu rất không có khả năng sự tình t ô hiểu về nhà cần thời gian chủ yếu trạng thái không tốt ở nhà bên trong hồi máu hồi làm còn phải mua sắm đây đều là cần thời gian không có gì m a bệnh cho nên đồng đội bên này liền phải ngăn chặn mới được cũng may hẻm núi tiên phong cũng không phải dễ dàng như vậy đánh đối diện ngược lại là động thủ trước bọn hắn cũng biết sợ nạ về nhà tin tức này bất qua đánh thời điểm đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí đối diện coi như thiếu một người kia còn có bốn người đâu phải cẩn thận một chút phòng ngừa bị lục cho rút t ư ờ n g đến lục quy chỉ cần một mạng chúng lời nói tuy tè p h ế t bên kia thẻ vàng liền nối liền khống chế liên tương đối sung túc thế hai bên kia không dám tùy tiện mạo hiểm lại thêm hẻm núi tiên phong đó cũng là hp t dày đặc vô cùng hơi chậm c h ễ một chút thời gian tôi hiểu bên này liền đã truyền t ổ n g tới tương đối đáng tiếc là không có loại kia c u ố n sau mắt vị trước mắt thời gian này điểm người muốn làm quá thâm nhập tầm mắt cũng không phải chuyện dễ dàng cái này nếu là có c u ố n sau tầm mắt ta trực tiếp toàn bộ sợ nạ c u ố n sau lời nói chẳng phải là trực tiếp không có sợ nạ quấn sau đánh năm người có thể bất tử tôi hiểu đây là không tin hệ thống đến thao tắc đều không dùng không có cách nào t ô hiểu chỉ có truyền tống chính diện xuống tới về sau t ô hiểu có thừa hiệu quả n h á n h quả thoạt nhìn vẫn là tương đối h u n g xông về phía trước liền thả quy kỹ năng đối diện thật đúng là bị dọa đến lui lại người máy thậm chí đều không có ra câu đoán chừng lên đường cái kia thoáng hiện móc bị tô h i ể u cho tẩu vị tránh về sau ít nhiều có chút bóng ma tâm lý cái này móc không thể tùy tiện ra móc tiền kỳ thời gian si đi cũng là rất lâu nhiều khi móc không xuất thủ ngược lại càng tốt hơn đây là một loại uy hiếp nếu là hắn xuất thủ còn không lời nói đoán chừng đối diện liền sẽ không g i n đạo lý trực tiếp mở hướng t ô hiểu cũng không nghĩ tới đối diện như thế sợ hắn cũng lui lại kết quả hắn vừa lui đối diện còn kích tiến vào một chút bắt đầu ép vị trí người máy tại phía trước nhất hắn có cái quy kỹ năng nơi tay bên trong chính là uy hiếp lớn nhất cờ gờ bên này giảng đạo lý ai cũng không thể ăn móc bởi vì đều là da dọn bên trên đơn đều là sơn ạ những người khác liền đừng nói cái này đội hình cũng liền cờ gờ dám chơi tùy tiện ai bị câu quá khứ lời nói đoán chừng người liền không có không có cái gì thao tác không gian cũng liền tô hiểu không sợ đè vào phía trước nhất n h ấ tao t chính là hắn còn không có thoáng hiện trên thân càng là không có dây đồng hồ những n à y đồ vật bằng ệ n h kín giờ dẹ đại chiêu cũng không có lần này không ai có thể bảo vệ hắn chỉ cần đối diện không chế nối liền khẳng định là không có cũng liền t ô hiểu là gan lớn như vậy rất nhiều người đều âm thầm ở trong lòng thay t ô hiểu mướt mồ hôi cái này nếu như bị câu bên trong khả năng liền không có nhà đến lúc đó liền phải có nổi ổn hơn một điểm tốt đâu vấn đề hiện tại cũng đều không có thoáng hiện chỉ có trần mặc tuyt tép việt còn có thoáng hiện cho nên cũng không có gì biện pháp t ô hiểu không chiến đ ỉ n h cũng không có người khác vừa rồi kia sóng ba cái thoáng hiện rất khó chịu cho nên t ô hiểu tại phía trước nhất mọi người vẫn có thể lý giải chỉ là hy vọng hắn có thể cẩn thận một chút mà thôi tôi hiểu là thế nào nghĩ hắn căn bản liền không nghĩ tới đối diện có thể câu bên trong hắn có hệ thống ở đây cái này còn sợ cái truy ai cũng biết bị câu quá khứ khả năng liền không có hệ thống có thể không biết sao tôi hiểu ước gì bị câu quá khứ nhưng đây là rất không có khả năng đoán chừng sẽ xuất hiện trước đó vấn đề kia cái này tẩu vị thời điểm ngươi trực tiếp câu ta không đi vị thời điểm ngươi lại dự phán dù sao trực tiếp đứng ở thế bất bại làm sao đều câu không chúng tôi hiểu có thể có cái gì tốt sợ tại phía trước nhất các loại tao chính là sau đó mà này n xem ra liền thật có ý tứ một bên là người máy một bên là sơn ạ hai người ngay ở phía trước các loại tàu vị thăm dò kỹ năng cũng không thả ta liền lúc gần lúc hiện giống như ai động thủ t r ư ớ c ai liền thua có chút để người nhìn xem nhứt cả c h ứ n g một cái hẻm núi tiên phong có thể lôi kéo thời gian lâu như vậy đây chính là thế giới đỉnh cấp cường đội sao nói thật chính tôi hiểu đều bị làm phiền mẹ nó ngươi cái người máy đến cùng câu không câu thật sự là nhìn xem đau đầu tôi hiểu dứt khoát liền dừng lại không đi giảng thật ta liền đứng tại cái này bên trong bất động cho ngươi câu ngươi có thể câu bên trong coi như t ạ thua dù sao ngươi làm sao đều câu không chúng ta ta còn đi theo ngươi vị làm gì vậy xem ra cùng cái hai đồ đần như dừng lại bất động cũng là vì để cho cái người máy này tranh thủ thời gian đậu t h ủ lại như thế lôi kéo xuống dưới đừng nói người xem đoán chừng tô h i ể u đều nhanh nhìn ôn nói khó nghe một điểm cái này xem ra làm sao giống thái kê lẫn nhau mồ đâu hương vị không đúng đoán chừng cái này người máy là đạt được câu tô h i ể u cảm giác tiếp xuống chính là người máy không hợp thói thường thao tác thời gian ta đứng bất động người này xác định vững chắc sẽ dự phán đến lúc đó mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi đứng bất động ngươi đều cầu không chúng giảm thật ta một cái đen sắt đi lên đều có thể trúng đích nếu là cái người máy này thật không dự phán lời nói đó chính là thời khắc mấu chốt đến cái tay cùng vừa rồi tránh người máy móc không sai biệt lắm thao tác nói tóm lại n g ư ờ i cái người máy này quy kỹ năng ở trước mặt ta tương đương với không có chính là siêu có dòng điện thanh â m đang cột trào một đạo máy móc bay trào hướng tô h i ể u bay tới g i a n g d ắ c sau đó phát sinh một màn để vô số người xem lòng đều xoắn dù là chính tô h i ể u đều mở b ư ớ c cái này cái này sao có thể vì sao sẽ bị câu bên trong lực lượng thần bí ở thời điểm này không dùng sao nói thật trong nháy mắt này tô h i ể u cũng không có cái gì vui vẻ cảm giác hắn liền một cái cảm giác không thích hợp hiểu rất rõ cái hệ thống này loại này cấp thấp chịu chết phương thức hệ thống làm sao lại cho phép đâu đơn giản như vậy liền bị câu bên trong giảng thật tô hiểu thật không quá tin tưởng cảm giác còn rất không hợp t h ó i thưởng đến cùng là chỗ nào có vấn đề một nháy mắt tô hiểu trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ nhưng có một chút tô hiểu cũng không cảm thấy cái này sóng liền sẽ tùy tiện chết mất nói không chừng còn có hậu tiếp theo quả nhiên tại bị câu quá khứ thời điểm người máy tiếp cái e kỹ năng một đôi thiết q u y ể n trực tiếp đem tô hiểu cho giơ lên có k h ô n g chế cũng liền cái dạng này gác lì ổ khống chê không cùng bên trên hắn rời cái này bên cạnh còn có khoảng cách không có bỏ được g a o thoáng hiện trực tiếp e kỹ năng tới ông một đạo thanh thúy rung động vang lên sợ nạ đại chiêu xuất thủ một chút khống ở năm người đối diện khi nhìn đến tô hiểu bị câu thời điểm tranh thủ thời gian đều tới nghĩ đến tập kích tô hiểu kết quả cái này tốt vị trí rất tập trung cho sợ nạ trung tâm năm người cơ hội song ta liền biết tô hiểu vừa nhìn thấy màn này liền biết chuyện xấu c h ắ c không được nhẹ nhàng như vậy liền bị câu quá khứ nguyên lai là vì phóng đại chiêu cái này cho hệ thống thật sự là giỏi tính toán dứt khoát cho tô hiểu đến cái tương kế tự kế cái này xóm tô hiểu lợi dụng hệ thống đặc tính rõ ràng có chút thất bại bị hệ thống cho phản xáo lộ một đợi bốn chương bốn trăm lẻ chín ta thừa nhận ta có đánh cược thành điểm chương bốn trăm linh chín ta thừa nhận ta có đánh cược thành điểm ông trời của ta cái này s ó n g o hz lớn đến năm người t hai chiến đội muốn xảy ra chuyện giải thích thấy cảnh này về sau n h ì n không được liền giống to ra giảng thật ở trong trận đấu ngươi muốn nhìn đến bất kỳ đại chiêu lớn đến năm người đều không phải chuyện dễ dàng trừ phi là giống c a t u s vũ em loại này xác định vị trí đối năm người thả ra đại chiêu sơn nạ cái này anh hùng thế nhưng là tương đối dễ dàng không lớn có tuyển thủ chuyên nghiệp sơn nạ vì cái gì bị người ta xưng là cấp sáu trước đó mạnh nhất đâu bởi vì có đại chiêu về sau Với hết ắ n nói cũng không có đồng dạng, căn bản là lớn không mà là có đ n người. r ờ、so、người i sinh với thiếu cái so năng, này làm sao chơi nha? Người ta kỹ lần à hoàn toàn là, cùng sợ nạ cái này là m tâm một điểm, một mình sao sợ nha. ta kia anh quan hai ta chơi cái chuyên cũng cùng cái cũng có có cái có được không thủ nghiệp thật không hùng hệ. Bình thường đều là có thể không thể không Hết tương đương Người liền người tưởng rằng lớn tuyển ăn, nạ trung tệ, quyết bắt rất tệ. đều đồ đều đều quả kỳ l này tới lần khác đối diện một lòng nghĩ đem tô hiệu cho giết giết lòng người cắt tình hôn dưới ngược lại quên đi vị trí của mình không có quá chú ý những chi tiết này trực tiếp cho tô hiệu cơ hội cái này sóng t ô hiểu đại chiêu xem ra rất hoa lệ trên thực tế cũng không có gì thao tác liền đ ố i người thả cái lớn liền tốt không sai biệt lắm là có tay là được trình độ nhưng tràng diện xem ra thực tế là hoa lệ không được mà lại sợ nạ đại chiêu trừ không chế bên ngoài tổn thương cũng là có thể tôi hiểu hiện tại trang bị cũng không kém hiện thứ nhất ra giết người sách kéo hắn trang bị thời gian nhưng mới rồi hắn về nhà cũng là ra trang bị chủ yếu vẫn là có kinh tế dẫn trước tại nói thật tại đường đường chính chính thi đấu chuyên nghiệp bên trong ngươi bị sợ nạ lập tức trung tâm năm cái, cái này sóng đánh lên cơ hội là không có khả năng t u a sợ nạ trung tâm năm cái thật sự là không biết tại sao thua đều là phục bút người máy đẳng cấp quá thấp không có đại chiêu cái này nếu là có đại chiêu đem tô h i ể u kéo qua đến liền trầm mặc để tô h i ể u thả không ra kỹ năng đến không có thoáng hiện tô h i ể u khẳng định liền chết còn có cái phục bút là vừa rồi đối diện v ư ợ tháp t muốn giết tô h i ể u thời điểm tô h i ể u chạy nửa ngày đã không có lam phóng đại chiêu cho nên cái này đại chiêu lưu cho tới bây giờ hắn cũng không thể ở nhà bên trong tùy tiện vùng cái đại chiêu chúc mừng không phải sao vậy quá giả đồng đội bên này tốc độ đều tương đương nhanh không có một chút do dự kỳ thật tại tô hiệu bị câu thời điểm bọn hắn liền đã bên trên lục quy kỹ năng vô áp cái lực Cơ chiến không hình, người. này gơ ở đội đội l ợ i hại nạ h ấ cùng lục cái này tổ hợp cùng s ơ nạ n có đại chiêu về sau hay là có miểu s á t năng lực bình thường đều là s ơ nạ n thiên cơ lục quy kỹ năng dù sao quá bất ổn định s ơ nạ n đại chiêu không ở lục trực tiếp tiếp quy còn có mình một bộ kỹ năng hai người kỹ năng c ó thể đánh đầy gặp được hp không cao ra giòn hay là có cơ hội càng đừng đề cập cờ cái này đội hình a giờ chỉnh vê ú c cũng là có thể mang không chế còn có t u y t t p h ệ t liền không cần nhiều lời trầm mặc cắt bài tốc độ rất nhanh tựa hồ rất có tâm đắc dáng vẻ trực tiếp một chương thẻ vàng ném tới nữ cảnh sát chiến thân tôi hiểu lúc này tay đã bắt đầu run lên mọi người cùng nhau hợp lực trực tiếp dây mất cạnh lìn những người còn lại hp tình thế cũng không có gì đặc biệt cũng liền may hai bên phụ trợ cái này một đem đều tại du tẩu chạy quá tấp nập dẫn đến đẳng cấp kỳ thật không thế nào đủ a bảo lux cũng không tới cấp sáu cái này a bảo nếu là có đại chiêu lời nói hình ảnh k i ê u đoán chừng liền càng đẹp hắn đuổi theo đại chiêu cũng có thể lớn năm người dù là phụ trợ lux tổn thương không cao n g u y ê một chút lớn năm người a oe cũng có thể kéo căng nhưng vấn đề không phải rất lớn nhưng cái này đội hình chọn không có vấn đề tương đối cờ gợi đội hình cái này đội hình đã đầy đủ tốt để cài lìn ba kiệt bộ về sau giảng thật cờ gợi bên này không ai có thể chịu nổi hắn đánh hai thương mà lại hắn còn có thể cho cái lìn tăng cường vô tận đến lúc đó càng thêm bạo tạc còn lại tuyển mấy cái công cụ nhân hoàn toàn không có vấn đề cài lìn cũng không dễ dàng bị đối diện cái này đội hình bị giết chết bị sợ nạ trung tâm liền không có biện pháp khống chế toàn bộ đ ố i theo người này liền không động tới càng tao chính là vì đối tuyến c h e n ép chế hắn ngay cả tịnh hóa đều không có mang đánh cái lục bình thường tự tin đ i ể m a dở cũng sẽ không mang tịnh hóa người nếu là ngay cả lục quy đều sợ hãi cái kia cũng đ ừ n g đối tuyến đằng sau là có thể tự mình xuất thủy ngân cái này một đem kinh tế khẳng định sẽ nghiêng cho cải l ị n nhưng lúc này kiện thứ nhất trang bị còn không có móc ra đâu đến đó làm thủy ngân tôi hiểu quy kỹ năng thêm bình à tổn thương cũng trách đột nhiên trực tiếp cầm xuống cái này đầu người khi tay run bắt đầu thời điểm t ô hiểu liền biết tình huống không đúng còn lại mấy người cuối á i kia c h y ể thể n vận năng không nhất định hắn cùng lực lục có đều phá h p hợp hộ thuẫn, hộ thuẫn lại một bên này một cùng cái này sóng cầm xuống tam sát sợ nạ cầm tam sát tô hiểu kém chút không có khóc trắng giảng thật cũng được thua thiệt động nành một lần cuối cùng bình a nói nhọ bạo kích xử lý tàn huyết vọn chủ yếu hơn trên thân da ma kháng hắn đối trình tổn thương không có cái gì năng lực chống cự ngược lại tô hiểu đánh hắn không phải rất dễ dàng bằng không đoán chừng liền bốn giết cái này nếu là cầm tới bốn giết năm giết sẽ còn xa sao cái này sóng có thể nói tương đương mạo hiểm chủ yếu ở trong quá trình này tô h i ể u giết người sách một mực tại chồng phát mạnh từ từ dâng lên làm hắn càng đánh càng mạnh tổn thương cũng là không thể khinh thường cuối cùng đại ma vương gạ lị ổ hay là giao thoáng hiện chạy mất miễn đi bị đoàn diện xấu hổ nhưng cái này một đợt đánh xuống cờ cờ hay là kiếm lời lớn hiện tại ưu thế đã rất to lớn tô h i ể u bên này lại càng không cần phải nói kém chút khóc trắng tại đấu trường b ê n trên mẹ nó ba người đầu một cái kiến tạo vô tự thiên thư trực tiếp tăng tới mười bốn tầng một đợt đoàn đánh song ra tăng mười bốn tầng đây đã là g ấ c hoa trương sự tình hiện tại t ô hiểu nhìn thoáng qua phát mạnh thời gian này điểm có chút quá điểm đoán chừng lại về nhà ra trang bị bên trên tuyến đánh â n lời nói đối diện nhất thịt đều không nhất định có thể chống đỡ được hắn kịch bản cùng mình vẫn còn nghĩ có chút không giống nhau lắm cứ như vậy từ đi xuống hai mươi năm tầng giết người sách sân ạ đoán chừng có chút biến thái nếu không trở về bán rồi cái này giống như không quá có thể thực hiện nào có giết người sách mới trồng đi lên liền bán người ta đều là bị giết tới không tầng biết không dùng m ớ i bán cuối cùng cái này giết người sách hay là thành gánh vác ta thừa nhận ta có đánh cược thành điểm nhưng không nghĩ tới sẽ thua thảm như vậy bốn chính phản tay dạy học chương bốn trăm mười chính phản tay dạy học tôi hiểu nhanh khóc thời điểm khán giả đều nhìn hưng phấn rất đơn giản cái này s ó n g sau khi đánh xong cờ cờ đã lớn ưu thế dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới đoán chừng trận đấu này lấy xuống cũng không phải vấn đề gì trận này cầm xuống lời nói coi như hai mươi dẫn trước tay cầm ba cái điểm thi đấu còn có thể bị đối diện cho ngay cả tiếp theo lần ba ván trở về không thành cái này hẳn là không có khả năng để hai truy ba loại chuyện này trên cơ bản rất ít phát sinh ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cái một lần nhất là ở thế giới thi đấu bên trên để hai truy ba liền c ă n ít cơ hồ không có bình thường có thể ngay cả tiếp theo t h ắ n g hai ư ơ i ván đã đại khái xuất nói do thực lực tại ngươi phía trên mà lại thua hai ván về sau đã đứng tại bên bờ vực tâm tính không thể tránh né lại nhận ảnh hưởng đây cũng là vì cái gì để hai truy ba khó như vậy nguyên nhân đương nhiên nếu là có thể ngay cả tiếp theo t h ắ n g hai ván lời nói s o điểm truy thành hai mươi hai song phương tâm tính liền sẽ phát sinh một cái triệt để làm ngược ông trời của ta cái này s ó n g ô hát dệt quá đặc sắc hắn cố ý để người máy c â u mình sau đó quá khứ đại chiêu lập đoàn đây cũng quá tao đi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua linh như vậy tính t u y ệ t thủ giải thích bên này khống chế không đổi không đi chương trình trực tiếp thổi lên nói thật vừa rồi ta còn tâm lý nói một cái nhìn thấy ohz bị người máy câu bên trong thời điểm cảm giác cái này sóng hẳn là không có ai biết ohz số tầng cao như vậy miêu miêu cũng n h ị n không được nói vừa rồi ta còn kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên đứng bất động nữa nha rõ ràng có trá đối diện người máy hay là trẻ tuổi không thể không nói cái này sóng đích thật là lợi hại để người làm sao cũng không nghĩ đến vương nhị ca cũng bắt đầu mặt khác hai cái đều thổi mình không nói chút gì lời nói luôn cảm thấy rất không thích hợp lúc đầu không có thoáng hiện sơn ạ kỳ thật cái này đại t r i ê u cũng không thật lớn đối phương thế là hắn liền để người máy cho mình làm hàng đơn vị rời thực tế là lợi hại vương nhị ca kế tiếp theo liền mở miệng nói không chỉ có linh tính hắn còn lá gan rất lớn cái này sóng xử lý không tốt khả năng người liền không có dù sao hắn là sơn ạ cái này anh hùng hay là rất yêu ớt đây chính là ngươi không hiểu đi m i ệ n m i ệ n bên này bắt đầu ô hát、OH、dẹt dám như thế câu dẫn đối diện rõ ràng là tính xong người máy không có đại t r i ê u trầm mặc cho nên hắn mới dám chơi như vậy nói thật đều tại hắn trưởng khống bên trong có nói chuyện một ta cảm thấy cái này xác thực ohz chính là tính song ngươi dây không song ta có thể để cho ta phóng xuất đại chiêu cho nên mới sẽ xuất thủ một bên quản đại giáo tại làm như có thật cổ động nói thật hay là t hai không hiểu rõ lắm ohz ta cảm thấy cái này nếu là chúng ta lờ đờ lờ chiến đội nhìn thấy ohz đứng tại kêu bên trong bất động đoán chừng thật đúng là không nhất định dám câu hắn bởi vì t ô hiểu là cố ý dừng lại để đối diện câu động tác này xem ra quá rõ ràng cho nên mọi người nhất trí cho rằng cái này sóng đại chiêu trúng đích năm cái đều là tô hiểu sớm kế hoạch tốt cố ý để đối diện câu là thật nhưng mà phía sau kịch bản cùng trong tưởng tượng coi như hoàn toàn không giống nha giết người sách trông bắt đầu lại nghĩ rơi xuống sẽ rất khó càng t a o chính là tô hiểu hiện tại đã năm cái đầu người nơi tay trong đó có cái một máu là tăng gấp đội cho nên năm người này đầu chính là ba triệu giá cả dùng cái sơn nạ đều có thể thiếu nhiều như vậy giản thật tô hiểu có chút n h ấ t cả chứng đã cái dạng này lời nói tô hiểu cảm thấy hay là phải dùng biện pháp cũ nhanh lên kết thúc chiến đấu chỉ cần kết thúc đủ nhanh hẳn là cũng sẽ không cầm quá nhiều đầu người sau đó tô hiểu đột nhiên giống như là biến thành người khác phát điên mang tiết tấu một cái sơn nạ đánh so đi rừng còn muốn qua điểm mấy đầu tuyến đều bị hắn làm cho cục diện bên trên xem ra cũng là thiên v ề một bên cảm giác cái lìn tại trước mắt cái này phiên bản bên trong thật là lợi hại bất quá cái này một đ ê m nữ cảnh sát đầy t h á p tiết tấu chưa thức dậy một cái t h á p phòng ngự đều không có đẩy tới đến cái lìn có thể nghĩ là cái gì trình độ trận này là tương đối thất bại mà lại cờ gờ cái này đội hình bắt cơ hội năng lực quá mạnh có cái tuyệt tè phiệt là có thể bay bị tuyệt tè phiệt tìm sóng cơ hội về sau trung lộ trực tiếp liền không có đằng sau mới đến hai mươi phút cờ gờ bên này tại đại long bên này liền ăn bài câu dẫn đối diện tới đánh bọn hắn cái này đội hình đánh đại long kỳ thật không nhanh chủ yếu a dở là cái thỉn đang đánh đại long thời điểm liền lộ ra tương đối xấu hổ nhưng cái này đội hình đánh đại long cũng không tính tổn thương lại là hộ thuẫn lại là tăng máu cơ hồ là vô hại đánh long đối diện không có cách nào nha người ta đánh long ngươi liền phải tới không cho ngươi cải l ì n phát dục cơ hội cái l ì n cái này anh hùng chính là tiền kỳ đối tuyến lợi hại hậu kỳ trang bị bắt đầu lợi hại trung kỳ kỳ thật rất không có quá lớn uy hiếp tổn thương càng là không đủ đại long bên này t 2 cũng là không có cách biết do đối diện đang câu dẫn ngươi cũng được đi qua nhìn một chút cái này nếu là không nhìn lời nói đối diện khả năng liền đùa giả làm thật trực tiếp cầm xuống đại long càng thêm không có chơi hắn cái này đội hình trừ cái l ì n bên ngoài những người còn lại không có cách nào xử lý đại long bình tuyến cái l ì n lúc này kỳ thật hơi lớn long bờ uff tiểu binh tốc độ cũng không phải rất nhanh tới lời nói liên đợi đến bị tìm cơ hội đi lục quy kỹ năng sở thưởng chúng đích đối diện người máy cờ cờ hiện tại cũng bất kể là ai bắt được liền lên khống chế liên đ u ổ i theo liền song việc đánh đoàn thời điểm song phương hiện tại tổn thương tranh lệnh có chút lớn cờ cờ hậu thuẫn còn có hồi máu năng lực đối diện là không có cách nào xử lý đây cũng là lục thêm sợ nạ đánh ra đến về sau chỗ tốt để cho mình đồng đội rất thoải mái đối diện rất buồn nôn mà lại sợ nạ cùng l u x còn có thể lẫn nhau thoải mái n g ư ơ i cho ta thêm máu thêm vẫn ta cũng có thể cho n g ư ơ i tăng máu thêm vẫn l u x là khẳng định ra trần thánh mang chén thánh hiệu quả liền có thể hồi máu một đợt bị đánh nổ về sau cờ c ờ bên này rất bạo lực đại long đều không đánh trực tiếp cưỡng ép trung lộ một đợt có tuyệt đẹp phế t ạ i g i ả n g thật đầy tháp tốc độ rất nhanh trầm mặc bên kia cũng rất chi tiết đoàn chiến đánh thắng về sau trực tiếp về thành sau đó c h u y ể n t ố n g trung lộ cùng đồng đội tập hợp nhìn kỹ liền có thể phát hiện tuyt ệ tép việt sau khi về nhà đập vu thuật thuốc nước lúc này tiết kiệm tiền cũng vô dụng có vu thuật thuốc nước tuyt ệ tép việt đẩy tháp là không g i ả n g đạo lý cái chủng loại kia đối diện còn lại cái xẹt căn bản là bất lực dùng tính mạng của mình đoạn binh tuyến bất quá không có hoàn toàn đoạn sạch sẽ cuối cùng vẫn là bị một đợt hai trận tranh tài đánh đều rất nhanh khiến người ta cảm thấy có chút ra ngoài ý định trong tưởng tượng hẳn là cường cường đối thoại thần tiên đánh nhau mới đúng làm sao cái này hai trận nhìn xem đến cảm giác liền không thích hợp đâu hoàn toàn là đơn phương treo lên đánh nhà trận này mặc dù không hơn một trận cùng đánh người cơ như vậy không hợp t h o i thưởng nhưng cũng có thể tính đến là treo lên đánh t hai hoàn toàn không có năng lực phản kháng chính phản tay dạy học ván dạy ngươi chơi như thế nào s a n ạ, lux trong nước người xem đã không có cách nào k h ô n g chế lại nhiệt tình của mình còn cần một trận tranh tài cờ cờ chiến đội liền có thể đánh tiến vào trận chung kết sáng tạo thế giới này lờ cờ lờ tốt nhất thành tích bốn